Chương 43, Luyện khí bắt đầu, chương 43, Luyện khí bắt đầu. Một tháng sau. Hoàng Đạo Hữu, ngươi tựa hồ rất quen thuộc với vị quan đàn sư kia." Diệp Cảnh vấn hỏi. Lúc này, hắn cùng Hoàng Thi Vân đang sánh vai bước đi trên con đường nội thành, hướng về Vĩnh Hưng phường gần đó, chuẩn bị đi拜 phòng quan trưởng tụng, một vị luyện đàn sư. "Không dám nói là quen thuộc, chỉ là trước đây có hợp tác, có vài lần gặp gỡ." Hoàng Thi Vân đi trước, cảnh giác quan sát những người qua lại, thản nhiên đáp. Nàng vẫn luôn cẩn trọng như vậy, ngay cả ở nội thành cũng không ngoại lệ, hơn nữa luôn đi trên những con đường lớn đông người, dù có phải đi đường vòng rất xa, cũng tuyệt đối không đi đường tắt. Về điểm này, Diệp Cảnh Vân cũng có thể hiểu được. Dù sao, Hồng Liên Tiên Thành không phải là nơi tuyệt đối an toàn, nếu kẻ ra tay có tốc độ đủ nhanh, đủ cẩn thận, có lẽ cũng có thể loại bỏ mục tiêu mà không kinh động đến hộ thành trấn pháp. Đương nhiên, muốn lặng lẽ trừ khử tu sĩ luyện khí hậu kỳ, ít nhất cũng phải là chớp cơ kỳ mới làm được, mà muốn gặp chớp cơ kỳ cũng không dễ dàng. Hồng Liên Tiên Thành tuy lớn, nhưng chớp cơ kỳ lại như lông phượng sừng lân, ngàn người khó được một. Diệp Cảnh Vân và Hoàng Thi vận đến trước một tòa đại viện, cung viện được làm bằng vân rồng, treo một tấm biển vàng đàn tâm cơ thể hiện thân phận và gu thẩm mỹ của chủ nhân. Vàng trong giới tu tiên không có nhiều giá trị, chỉ là một loại vật liệu trang trí thông thường. Cho nên trong mắt Diệp Cảnh Vân, quan trường tùng này phần lớn chỉ là thích màu vàng, chứ không phải là loại nhà giàu mới nổi như người phàm nói. Trước cửa có một nữ tu luyện khí sơ kỳ, dáng người trước sau lồi lõm đang đứng gác, hai người đưa tiễn mời. Nữ tu canh gác nhìn Hoàng Phi Vân, rồi nói với hai người, "Quan đàn sư có thời gian, ta dẫn hai vị đạo hữu vào trong." Hai người bước vào viện, viện rất lớn, chiếm gần nửa mẫu đất, ở Hồng Liên Tiên Thành đất chật người đông này, có thể coi là biệt thự rồi. Trên đường đi, kiến trúc, trang trí đều được làm bằng vàng, sáng chói đến chói mắt. Những nữ tử qua lại, bất kể là phàm nhân hay tu sĩ, đều có dáng người trước sau lồi lõm, ăn mặc hở hàng, trắng nõn đến chói mắt. Đến một đỉnh hóng mát, Diệp Cảnh Vân nhìn thấy một tu sĩ thân hình mập mạp, chính là nhất giai thượng phẩm luyện đan sư Quan Trường Tùng. Hoàng đạo hữu, đã lâu không gặp. Quan đan sư đứng vậy, hơi tiến lên hai bước, tỏ ý nghênh đón. Hoàng Thi vận và hai người hàn huyên một hồi, sau đó giới thiệu Diệp Cảnh Vân cho Quan đan sư. Thì ra là Diệp phụ sư, đã lâu đã lâu. Diệp Cảnh Vân trước tiên báo ra thân phận của mình, để đối phương nhận ra giá trị của mình, sau đó đưa một món quà nhỏ đã chuẩn bị trước, bên trong là hai tấm phụ lục trùng phẩm. Nghe Hoàng thị Vân nói, vị quan đan sư này cả đời có hai sở thích, nữ tu và linh thạch. Ba người cùng nhau trò chuyện, hôm nay Diệp Cảnh Vân chỉ định làm quen, không nhắc đến chuyện chúc cơ đan. Trong lúc nói chuyện, Diệp Cảnh Vân phát hiện vị quan đan sư này tuy hào sắc, nhưng trong ánh mắt lại không có chút ý ái mộ nào với Hoàng thị Vân. Hắn vốn rất nghi hoặc, nhưng nhìn thân hình gầy yếu của Hoàng thị Vân, lập tức hiểu ra. Xem ra vị quan đan sư này đối với việc thích mỹ sắc rất chuyên nhất. Ngoài ra, còn vì Hoàng thị Vân là luyện khí hậu kỳ, bối cảnh thần bí, không thể nào cam tâm tình nguyện ở bên cạnh quan đan sư. Không lâu sau, quan đan sư liền ra lệnh dâng trà tiến khách. Trên đường trở về, Diệp Cảnh Vân tự nhủ, vị quan đan sư này quả là một người thuần túy chỉ cần mượn theo sở thích của hắn, tu dị như vậy ngược lại dễ kết giao. Nhưng ta cũng không phải là kẻ bư bở người, không thể tìm cho hắn những nữ tu trước sau lồi lõm, chỉ có thể dùng linh thạch để mở đường. Ngoài ra, ta còn có nhất giai thượng phẩm truyền thừa từ luyện đan sư Mai Hoa Phượng, có lẽ cũng có thể dùng để kết giao với người này. Đợi quan hệ của hai người tiến thêm một bước, có thể thuận lý thành chương mà đề cập đến chuyện trúc cơ đan. Trong phủ quan đan sư, quan đan sư mở hộp quà ra, bên trong là hai tấm phụ lục chúng phẩm, tổng giá trị 16 linh thạch. Hắn khẽ gật đầu, Đối với thượng phẩm đan sư mà nói, món quà này chỉ ở mức trung bình, thích hợp cho lần đầu bái phỏng. Lúc này, một nữ tu mặt như hoa đào, dáng người trước sau lồi lõm, vô cùng quyến rũ từ trong phòng đi ra, nào vào người quan đan sư, dùng giọng điệu nũng nịu nói: "Quan lang, lâu như vậy không gặp, có nhớ người ta không?" Quan đan sư nghe vậy, lập tức không thể chờ đợi được mà xoay người, ôm lấy vòng eo thon thả của nữ tu quyến rũ. "Lâu như vậy không lộ diện, ngươi làm ta sốt ruột muốn chết." Nói xong, hắn bế ngang nữ tu, đi về phía giường. Một đêm không có chuyện gì. Một tháng sau, nhập mộng chúc hồi âm. Mặc dù Hồng Liên Tiên Thành và Thanh Vân Tông cách nhau năm vạn dặm, nhưng do hai bên cùng thuộc về thế lực hàng đầu của nước Tề, giữa hai bên có một kênh truyền tin đặc biệt, cho nên việc truyền tin một chiều chỉ mất hơn 10 ngày. Còn đối với những nơi khác, vẫn phải dựa vào linh bổ câu để truyền tin, tốc độ rất chậm, cách xa năm vạn dặm thường mất một hoặc hai tháng, cụ thể còn tùy thuộc vào số lượng người viết thư. Nhậm Ngộng Trúc trong thư nói, nàng chúc cơ ngày ngắn, không quen biết nhị giai luyện đan sư bên ngoài tông môn, mà luyện đan sư trong tông môn, trừ phi đặc biệt quen thuộc, bằng không sẽ không vì người ngoài mà luyện chế đan dược. Đối với kết quả này, Diệp Cảnh Vân đã sớm dự liệu, cũng không lấy làm ngạc nhiên. Ở Quế Thương, nhậm mộng chúc đính kèm một khối lệnh bài màu xanh, nói rằng nếu có việc gì, có thể dựa vào lệnh bài này để đến Thanh Vân hội quán cầu cứu. Khối lệnh bài này gọi là Thanh Vân lệnh, mặt trước khắc hai chữ Thanh Vân, còn có vân vân núi xanh mây trắng, chính là dấu hiệu của Thanh Vân tông. Mặt sau là ba chữ lớn nhậm mộng chúc, toàn thân màu xanh, không phải kim loại cũng không phải đá. Diệp Cảnh Vân vuốt ve lệnh bài ấm áp, trong lòng hơi ấm áp. Hắn từ hôm nay trở đi, hắn cũng là người có chỗ dựa chúc cơ rồi. 2 năm rưỡi sau, khí tức trên người Diệp Cảnh Vân dao động, đã đến thời khắc đột phá. Hắn nhanh chóng mở ra thanh mục cam lộ trận, che giấu khí tức đột phá. Ba ngày sau, trong mắt hắn lóe lên một tia sáng, khí tức đột nhiên tăng lên rồi lại lắng xuống. Tu tiên 30 năm, luyện khí bắt tầng, tiến độ này chỉ có thể coi là tạm được. Hiện tại thần thức của ta đã có trình độ trúc cơ sơ kỳ, xác suất vẽ phụ lục thượng phẩm cũng tăng lên đến chín thành. Đã đến lúc nên lên kế hoạch luyện chế phụ lục nhị giai hạ phẩm rồi, chỉ là truyền thừa nên lấy được như thế nào? Truyền thừa phụ lục nhị giai thường có giá hơn 1000 linh thạch, thật sự không rẻ, mà linh thạch của hắn còn phải để dành mua vật liệu trúc cơ đan, rút ra một khoản linh thạch lớn như vậy không dễ dàng. Trước tiên đến cửa hàng phụ lục của huynh gọi nhà họ Lâm xem sao, nghe nói chủ cửa hàng tổ tiên là một phù sư nhị giai hạ phẩm, chỉ là đến đời này đã sa sút. Xem có thể mua được với giá rẻ từ tay hắn, hoặc mượn danh mở rộng sản phẩm để moi tiền. Hắn ra khỏi cửa lớn, đi về phía ngoại thành. Một bóng dáng quen thuộc từ trong viện của Khôi Lỗi sư Triệu Kế Văn đi ra, sắc mặt không tốt lắm. Diệp Bạch Hữu, sớm đã nghe nói ngươi đến Hồng Liên tiên thành, không ngờ hôm nay lại gặp được. Giọng nói vui mừng của Triệu Nhược Vũ truyền đến. Nàng là đại tiểu thư của tử phủ gia tộc Triệu gia, giống như mấy năm trước, mặt trái xoan, mặc áo tím, cài trâm, cài tóc màu đỏ. Hai người Hàn Huyên một hồi, Diệp Cảnh Vân mới biết, vị khôi lỗi sư tính tình bá gỡ triệu kế Văn Kiên là thúc bá của nàng, mấy năm trước đã rời khỏi Triệu gia, đến Hồng Liên Tiên Thành. Nàng đến lần này, là hy vọng có thể mang vị thúc bá này trở về. Diệp đạo hữu có thể giúp một tay không, chuyện này đối với ta rất quan trọng, ta chỉ thiếu một nhiệm vụ này là có thể đổi trúc cơ đang rồi. Nàng lộ ra vẻ mặt yếu đuối, trông rất thê thẩn. Chương 44, khôi lỗi nhị giai hạ phẩm, chương 44, khôi lỗi nhị giai hạ phẩm. Trong đàn tâm cư, trên giường. Quan Lang, thiếp thân đã hầu hạ chàng lâu như vậy Khi nào thì chàng mới dẫn tiếp đi gặp Tiền Đan sư đây? Tiền Đan sư là sư phụ của Quan Trường Tùng, một nhị giai luyện đan sư, có thể luyện chế trúc cơ đan. Mỹ nhân ngọc thể nằm ngang, bộ ngực trắng nõn ẩn hiện sau lớp áo mỏng, tạo thành một đường cong hoàn mỹ, nhìn luyện đan sư Quan Trường Tùng đang nằm bên cạnh. Nữ tu này phục vụ Quan Trường Tùng lâu như vậy, chính là vì có thể nhờ Tiền Đan sư ra tay, luyện chế trúc cơ đan. "Sao rồi? Sao rồi?" Quan Trường Tùng cười híp mắt đáp lời. Mỹ nhân nghe vậy, trong lòng thoáng hiện lên một tia âm u. Tên Quan Trường Tùng này ăn người không chừa xương, nhưng việc thì chẳng làm được gì cả. Tên này đã tự tìm đường chết rồi. Nhưng nàng lại không biểu hiện ra mặt, vẫn giữ vẻ mị hoặc đến tận xương, sau khi nghỉ ngơi một chút, lại nhào vào người quan Trường Tùng. Tiếng thở dốc khẽ khẽ vang vọng trong phòng, gợi lên sự xuân tình mập tràn. Diệp Cảnh Vân và Triệu Nhược Vũ, hai người ngồi trong Tiên Hương Các, trước mặt bảy biện mỹ tử giễ. Sau khi hai người gặp nhau, Triệu Nhược Vũ vô cùng hào phóng, nhất định phải mời khách, Diệp Cảnh Vân đành phải khách sáo nhận lời. Dù sao, chỉ cần nghĩ đến món linh ngư thất vị của Tiên Hương Các, hắn đã muốn chảy nước miếng. Đáng tiếc, món linh ngư này có giá 20 linh thạch, một mình hắn thật sự không nỡ ăn. Người thân là đại tiểu thư của Triệu gia, lại là thượng phẩm linh căn còn cần phải tốn công sức tranh đoạt chút cơ đánh sao?" Diệp Cảnh Vân có chút bở. Ngay từ khi ở Mai Hoa Phượng, phía sau nàng đã có một vị tu sĩ chúc cơ cảnh giới bảo vệ, có thể thấy địa vị tôn sùng. Diệp đạo hữu không biết rồi, gia tộc càng lớn thì quy củ càng nghiêm ngặt, làm việc đều phải theo khuôn khổ, cho nên rất nhiều tộc nhân không chịu nổi, mới bỏ trốn ra ngoài. Vị tộc thúc của ta cũng như vậy, hắn là một thiên tài về khôi lỗi, ở trong tộc rất được coi trọng, có hy vọng trở thành khôi lỗi sư nhị giai. Nếu không, ta cũng sẽ không bị phải đến đây, nhưng mà, vị tộc thúc này thật sự không biết mềm dẻo, nói thế nào hắn cũng không chịu quay về. Triệu Nhược Vũ rất phiền não. Nghe nói, Diệp đạo Hưu và tập thúc của ta có quan hệ rất tốt. Cũng tạm, ta là thính giả trung thành của Triệu Kế Văn đạo Hưu. Diệp Cảnh Vân đáp, "Triệu Kế Văn rất thích nói về khôi lỗi, Diệp Cảnh Vân không có việc gì thì thường xuyên đến đó nghe giảng. 2 năm rưỡi trôi qua, Diệp Cảnh Vân thu hoạch được không ít kiến thức về khôi lỗi. Cho nên Diệp đạo Hưu cứ giúp ta một tay, sau khi thành công, coi như ta nợ ngươi một tấn tình." Triệu Nhược Vũ nói, có chút ủy kế, "Ta sẽ cố gắng." Diệp Cảnh Vân chỉ tùy tiện đáp ứng, tính cách của Triệu Kế Văn rất kỳ quặc, loại người này đã nhận định chuyện gì thì chín con trâu cũng không kéo lại được. Hắn không hy vọng có thể thành công. Sau khi thành công, có thể tặng ta một khôi lỗi nhị giai hạ phần không. Triệu Nhược Vũ nghe vậy, cười khanh khách, nói, "Diệp đạo hữu thật thú vị, chuyện này tuyệt đối không thể nào. Cho dù ta chúc cơ thành công, cũng không làm chủ được khôi lỗi nhị giai, nhất giai thượng phẩm còn có thể nghi cách." Sau một hồi trò chuyện, Diệp Cảnh Vân mới biết, muốn mua khôi lỗi từ Triệu gia có phẩm chất từ nhị giai trở lên, cần phải đáp ứng những điều kiện khắt nghiệm. Có hai cách, một là mua đủ số lượng khôi lỗi cấp thấp, hai là vì Triệu gia cống hiến những đóng góp to lớn thì mới có tư cách mua. Cho dù vậy, Khôi lỗi Tử Nghị giai trở lên vẫn trong tình trạng cũng không đủ cậu, đơn đặt hàng đã xếp đến 20 năm sau. Diệp Cảnh Vân thầm nghĩ, đây chẳng phải là bán hàng theo kiểu trói buộc của kiếp trước sao? Không ngờ thế giới tu tiên cũng chơi trò này. Biết được chuyện này, hắn triệt để từ bỏ ý định mua khôi lỗi Tử Nghị giai. Diệp Đạo Hữu, chuyện này xin nhờ cả vào ngươi." Nàng chắp hai tay, làm tư thế cầu nguyện, khiến Diệp Cảnh Vân dở khóc dở cười. Hai người chia tay, Diệp Cảnh Vân đi thẳng đến Bạo Phù đường. Diệp phu sư tốt. Những người đi ngang qua đều chào hỏi. 2 năm qua, Bạo Phù đường dựa vào những phù lục thượng phẩm chất lượng tốt, đã đánh bóng được tên tuổi ở ngoại thành. Tiếp thể, danh tiếng của Diệp Cảnh Vân cũng tăng lên. Hắn cố ý làm như vậy, hắn cần danh tiếng này để kết giao với luyện đan sư quan trưởng tụng. Dù sao, chỉ khi thể hiện đủ giá trị mới có thể khiến người khác coi trọng ngươi. Đương nhiên, hắn chỉ bộc lộ một phần nhỏ thực lực, không ai biết hắn còn có rất nhiều át chủ bài. Chủ tiệm có ở đây không? Diệp Cảnh Vân hỏi Phương Cầm đang đứng ở quầy. Cùng với việc bảo phù đường làm ăn ngày càng tốt, nhu cầu về phù lục cũng ngày càng lớn, những lao phủ sư ban đầu khó có thể đáp ứng được nhu cầu, mà Diệp Cảnh Vân cũng chỉ vẽ phù lục nhất giai thượng phẩm. Chủ tiệm liền quyết định, từ trong đám học đồ chiêu mộ một phủ sư hạ phẩm mới, Phương Cầm đã thành công nắm bắt cơ hội này. Diệp phu sư, ngài đến vừa đúng lúc, chủ tiệm đang ở hậu đường. Phương Cầm nhìn Diệp Cảnh Vân, trên mặt lộ vẻ xuống tính. Diệp Cảnh Vân thường xuyên chỉ điểm cho bọn họ những học đồ này, Phương Cầm cũng được lợi không ít. Hắn và chủ tiệm mặc cả một hồi, lấy lý do gia hạn khế ước phụ lục, đã thành công lấy được phương pháp luyện chế thất kiếm phù nhị giai hạ phẩm. Thấy mình kiếm được lợi, Diệp Cảnh Vân trong lòng phấn chấn. Chủ tiệm cũng thở phào nhẹ nhõm, vốn dĩ khế ước 3 năm sắp đến, hắn sợ Diệp Cảnh Vân, vị đại kim chủ này không ra hẳn nữa, bây giờ cuối cùng cũng yên tâm. Chủ tiệm gọi Phương Cầm đến, ra hiệu sau này cứ để nàng đi đưa tài liệu cho Diệp Cảnh Vân, không cần mỗi lần đều phiền đến đại phủ sư Diệp Cảnh Vân đích thân ra tay nữa. Vài ngày sau, một tỳ nữ trước ngự sau nông đều nợ nàng gõ cửa nhẹ, nói: "Diệp phu sư, chủ nhân nhà ta, Quan Đan sư có mời, phiền cô dẫn đường." Trong 2 năm này, Diệp Cảnh Vân đã đi bái phòng quan trưởng Tùng vài lần, nhưng chưa bao giờ nói đến chuyện trúc cơ đan. Quan hệ của hai người chưa đủ, tùy tiện đưa ra yêu cầu sẽ phản tác dụng. Thời gian trước người này thọ yến, Diệp Cảnh Vân đã tặng một món quà hầu hĩnh, bên trong là một số tài liệu cần thiết để luyện đan, trị giá 500 linh thạch. Quan trưởng Tùng lần này là báo đáp, đích thân mời những tu sĩ đã tặng quà, thứ tự thì dựa theo giá trị của lễ vật, Diệp Cảnh Vân xếp thứ 3. Đan tông cơ, Diệp Đạo Hữu, xin mời dùng trà. Quan trưởng Tùng thân hình mập mạp cười hiếm mắt, nâng chén trà lên uống cạn. Hắn vỗ tay, liền có tỳ nữ dâng lên món ăn phong phú. Vừa ăn những món ngon, Diệp Cảnh Vân vừa ngưỡng mộ, vừa thầm hâm mộ. Hắn không có điều kiện để làm những món ăn này, một là không có nhiều linh thạch để mua nguyên liệu, hai là cũng không có tay nghề nấu nướng tốt như vậy. Có lẽ, hắn nên tìm một đầu bếp nữ. Sau khi dùng xong bữa ăn, Quan trưởng Tùng hỏi: Diệp Đạo Hữu lần trước tặng lễ lớn như vậy, không biết có chuyện gì ta có thể giúp được không?" Diệp Cảnh Vân nói, "Thật ra cũng không có gì, chỉ là chuyện trúc cơ đan thôi." Quan trưởng Tùng chợt hiểu ra, sau đó lộ vẻ khó xử, "Diệp Đạo Hữu, sư tôn của ta rất bận, muốn luyện đan phải xếp hàng rất lâu." Trong lời nói ẩn ý, với giá trị của những thứ mà Diệp Cảnh Vân tặng, hắn không thể lập tức giới thiệu, chỉ có thể từ từ xếp hàng. Quan Đạo Hữu không cần khó xử, ta có nhiều thời gian, chờ được." Diệp Cảnh Vân không hồi, hắn vừa đột phá đến luyện khí tầng 8, còn lâu mới đến lúc dùng trúc cơ đan. Chỉ là không biết quý sư tôn nắm giữ loại đan phương nào ta còn chuẩn bị tài liệu tương ứng. Việc này dễ thôi, sư tôn của ta là Nhị giai đan sư, nắm giữ 3-4 loại đan phương trúc cơ đan, tài liệu chủ yếu tương ứng có. Quan trưởng Tùng Thao thao bất tuyệt, rất thinh hạo, xem ra không phải lần đầu tiên giới thiệu với người khác. Về phần tài liệu phụ, mấy loại đan phương đều không khác biệt nhiều, nếu thật sự thiếu, chuẩn bị tại chỗ cũng kịp. Cuối cùng, hắn nhắc nhở, một lò trúc cơ đan thưởng có thể thành đan 2-3 viên, đạo hữu có thể hợp tác với người khác để gom góp tài liệu. Diệp Cảnh vẫn biết chuyện này, láng giềng của hắn trận pháp sư Hoàng Thi vận cũng đang chuẩn bị trúc cơ đan, có lẽ có thể hợp tác với nàng. Sau khi cảm tạ quan trưởng Tùng Diệp Cảnh Vân quay người rời đi. Lúc này, ánh mắt của Quan Trường Tùng dần trở nên mê dại, giống như bị khống chế, một lát sau, lấy ra một thanh phi kiếm đâm về phía Diệp Cảnh Vân. Chương 45, Tái Ngộ Khuynh Thành, chương 45, Tái Ngộ Khuynh Thành. Diệp Cảnh Vân thong thả bước đi trên con đường nhỏ trong viện, thần thức không ngừng quét xét xung quanh. Thần thức của hắn đã đạt tới trình độ trúc cơ sơ kỳ, phạm vi bao phủ hơn 20 trượng, đủ để bao quát gần hết cả viện. Khi phi kiếm của Quan Trường Tùng vừa phát động, Diệp Cảnh Vân đã lập tức nhận ra. Trong cảm ứng của thần thức, trên người Quan Đan Sư tỏa ra một luồng khí tức mị hoặc, đặc biệt nồng đậm ở phần đầu. Biểu hiện này Ý hệt như mười mấy năm trước, khi bị Liêu Khuynh Thành mệ hoạch, tìm đến ám sát hắn. Lần đó, Diệp Cảnh Vân đã đặc biệt điều tra về Liêu Khuynh Thành, biết rằng nàng tu luyện Đào Hoa Tự tại quyết có hiệu quả khống chế người khác. Diệp Cảnh Vân phản ứng cực nhanh, hắn lấy ra một tấm thuần màu xanh đen, ngăn cản phi kiếm của Quan Đan sư đang đâm tới. Tiếp theo, hắn tung ra một lá nhất giai hạ phẩm tật phong phù, nhắm thẳng về phía hậu viện, nơi phát ra luồng khí tức bị hoại. Về phần Quan Đan sư, làm bị thương hắn cũng chẳng có gì, hiện tại hắn ta giống như một con rối. Cho dù con rối có bị thương tích đến đâu, cũng không ảnh hưởng đến chủ nhân. Hơn nữa, hắn còn phải dựa vào quan đàn sư để được giới thiệu với nhị giai luyện đàn sư, không làm bị thương hắn thì tốt nhất. Nếu thật sự bị thương, lập tức dùng tung điệu kim quang phủ bỏ chạy. Nơi này tuy có trận pháp phòng ngự, nhưng chỉ cần không bị vây khốn hoàn toàn thì không ngăn được ánh sáng. Thấy phi kiếm bị cắt lại, quan đàn sư phản ứng chậm hơn một nhịp, điều khiển phi kiếm đuổi theo Diệp Cảnh Vân. Tốc độ phi kiếm cực nhanh, phát ra tiếng xé gió vụ vụ. Quan đàn sư như một con rối, lúc này chỉ có thể điều khiển phi kiếm, không có thần thức dư thừa để điều khiển trận pháp, phù lục. Lúc này, xuyên qua lùm cây trong hoa viên, có thể nhìn thấy một quả táo dài màu đỏ rực. Diệp Cảnh Vân vừa dùng Thuẫn ngăn cản, đồng thời trong nháy mắt đã vượt qua năm trượng. Trong cảm ứng của thần thức, một luồng khí tức mị hoặc màu hồng nhạt xuất hiện, tương tự như luồng khí tức cảm ứng được ở Mai Hoa phường mấy năm trước, chính là Liêu Khuynh Thành. Lúc này, luồng khí tức mị hoặc kia còn có một sự liên kết kỳ lạ với khí tức trên người quan đan sư. Hắn lập tức quyết định, nương tụ thần thức thành phá thần châm đâm về phía Liêu Khuynh Thành. Chiếc vòng cổ trên cổ Liêu Khuynh Thành khẽ phát sáng, ngăn cản phá thần châm, trên người nàng lại có bí bảo bảo vệ thần thức. Quả không hổ là tà tu nổi danh, ngay cả loại đồ vật này cũng có. Nhưng cho dù như vậy, nàng cũng thân thể lung lay, hơi choáng váng. Chịu ảnh hưởng này, sự khống chế của nàng đối với quan đan sư xuất hiện gián đoạn, thân hình béo tốt của quan đan sư dừng lại, ngã xuống đất, phi kiếm truy kích Diệp Cảnh Vân cũng rơi xuống đất, phát ra một tiếng leng keng. Liêu Khuynh Thành thấy thế sắc mặt đại biến, tuy nàng là luyện khí tầng 9, nhưng bản thân chiến lực không mạnh, chưa từng chính diện giao chiến với tu sĩ. Chỉ dựa vào môn mị hoặc công pháp này, khống chế qua nhiều tu sĩ, mới có thể để lại chút uy danh. Nhưng hiện tại trốn cũng không kịp nữa, chỉ cần Diệp Cảnh Vân ra khỏi đại viện này đi báo tin, nàng lập tức sẽ bị cả thành truy bắt. Hồng Liên Tiên thành lớn như vậy, nàng chắp cánh cũng khó thoát. Điều này khiến nàng thầm tiêu khổ. Vốn nàng cảm thấy Quan Đan sư không đáng tin cậy, ăn sạch sẽ rồi lại không chịu giúp đỡ giới thiệu sư phụ của hắn, liền định giết chết Quan Đan sư, tìm cơ hội chụp cơ khác. Nàng còn muốn trước khi đi kiếm thêm một món, vừa vặn Diệp Cảnh Vân cũng là người quen, biết hắn tu vi không cao, lại tương đối giàu có, liền chọn hắn. Đến lúc này, chỉ có thể liều mạng. Chỉ thấy nàng lấy ra một tấm lưới lớn màu đen, chụp về phía Diệp Cảnh Vân. Trên lưới có những chấm nhỏ màu hồng, tựa như hoa đảo, mỗi một chấm đều ẩn chứa kịch độc đào hoa độc. Người trúng độc này, nhất định dục họa thiếu thân, khó có thể tự chủ. Diệp Cảnh Vân đồng thời ném ra 3 tấm tự kiếm phù. Chí đạo kiếm quang màu tím tựa như mưa bao sấm chớp đổ về phía Liêu Khuynh Thành. Đồng thời hắn ném ra một tấm thuẫn, vướng vàng ngăn cản lưỡi đen. Thân thức của Diệp Cảnh Vân đủ sức đạt đến trình độ trúc cơ sơ kỳ, đủ để điều khiển 3 tấm thượng phẩm phù lục và một kiện pháp khí nhất giai thượng phẩm. Đây chính là một trong những át chủ bài giúp hắn dám một mình đối mặt với Liêu Khuynh Thành. Sắc mặt Liêu Khuynh Thành đại biến, vội vàng triệu hồi lưới đen về phòng ngự. Đồng thời đánh ra hai tấm thượng phẩm phòng ngự phù lục, hóa thành hai bức tường màu vàng đất, ngăn cản trước mặt mình. Lúc này, nha hoàn trong viện phản ứng lại, có người thét chói tai, có người trốn trong góc run rẩy, có người muốn chạy ra khỏi viện lại phát hiện đã bị trận pháp ngăn cản chặt chẽ. Diệp Cảnh Vân hai người công thủ lẫn nhau, Liêu Khuynh Thành dần rơi vào thế hạ phong. Diệp Phù Sư tha mạng, tiểu nữ tử nguyện ý tự tiến cử gối thề, làm châu làm ngựa. Thấy đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, Liêu Khuynh Thành vội vàng cầu xin tha thứ. Trong bóng tối, nàng vận chuyển đào hoa tự tại quyết trên người tàn ra vẻ mỹ hoặc đến từ điểm. Phối hợp với bộ y phục rách nát của nàng, vẻ mặt đáng thương, bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy đều sẽ từ trong đáy lòng dâng lên dục vọng bảo vệ. Nhưng thần thức của Diệp Cảnh Vân cương đại, chống lại mỹ hoặc, ngược lại thừa cơ hội này tăng tốc tấn công. Cuối cùng, một đạo phi kiếm lướ qua Trên cổ Liêu Khuynh Thành xuất hiện một lỗ nhỏ, nàng ôm lấy cổ, trong mắt tràn đầy không cam lòng ngã xuống. Gia tu Liêu Khuynh Thành, bỏ mạng tại Hồng Liên Tiên Thành. Diệp Cảnh Vân lại bổ thêm mấy đao, xem nhận Liêu Khuynh Thành đã triệt để chết, liền chạy đến trên người Liêu Khuynh Thành sờ soạn một phen, đem túi chứa vật và pháp khí lấy đen, bí bảo thần thức cùng nhau thu lại. Sau đó che giấu dấu vết chiến đấu ở đây, đảm bảo không ai có thể dựa vào dấu vết suy đoán ra hắn. Lúc này, trận pháp trong viện đã không còn ai được hiện, chậm rãi dừng lại. Diệp Cảnh Vân tập hợp những người hầu trong viện, tập trung tại bên cạnh quan đan sư đang hôn mê, cùng nhau trông coi. Sau đó hắn liền khoanh chân ngồi trong viện, chờ quan đan sư tỉnh lại. Hắn đối với môn công pháp kỳ lạ của Liêu Khuynh Thành không hiểu nhiều, không biết một khi bị khống chế có thể giải trừ hay không. Hắn đã quyết định, nếu quan đan sư tỉnh lại vẫn không bình thường, thì lập tức giết chết quan đan sư, sau đó rời khỏi Hồng Liên Tiên Thành, trốn đến thế lực kim đà khác. Hắn sợ dĩ phải mạo hiểm này, chính là dự định sau khi quan đan sư tỉnh lại, thừa cơ hội này, cùng hắn quan hệ tốt, hỏi thăm chuyện này. Ân tứ mạng, luôn đáng để giới thiệu một lần sư phụ của quan đan sư đi. Nửa canh giờ sau, quan đan sư chậm rãi tỉnh lại. Đau, đau quá. Hắn ôm đầu, Đau đến mức nước mắt cũng chảy ra. Đại não của hắn tựa hồ bị gậy qué một lần, đau đớn vô cùng, ký ức trước đó cũng có chút mơ hồ. Hắn chỉ nhớ đã tiến Diệp Cảnh Vân đi, sau đó tầm nhìn liền dần dần mơ hồ. Trong lúc mơ hồ, tựa hồ bị thứ gì đó khống chế, ủy thần xui khiến điều khiển phi kiếm đâm về phía Diệp Cảnh Vân. Hắn lại nhìn về xung quanh, phát hiện bên cạnh vây quanh toàn là thê thiếp của hắn, ai nấy đều lê hoa đáy vũ, khiến người trùng tiếc. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Diệp Cảnh Vân nhìn thấy một màn này, không lập tức quay dậy, mà đứng ở xa xa. Hắn có thể cơ bản xác định, quan đan sư đã bị Liêu Khuynh thành khống chế. Nếu không Hắn một vị luyện đan sư địa vị cao quý, không cần mạo hiểm đi tập kích Diệp Cảnh Vân. Như vậy bất kể kết quả như thế nào, hắn đều khó có thể tiếp tục ở lại Hồng Liên Tiên Thành, chỉ có thể lập tức trốn đi. Đợi quan đan sư triệt để hồi phục, hắn mới đem sự tình nơi này nói cho quan đan sư. Quan đan sư biết được đầu đuôi sự việc, đối với Diệp Cảnh Vân cảm kích và phần. Hắn vô ngữ bảo đảm, Diệp huynh cứ yên tâm, chuyện giới thiệu sư phụ cứ giao cho ta. Về phân liêu khuynh thành, Diệp huynh định xử lý như thế nào? Diệp Cảnh Vân hơi trầm ngâm, nói, không biết quan huynh có cao kiến gì. Trải qua chuyện này, quan hệ hai người đột nhiên tăng tiến, đã bắt đầu xưng huynh gọi đệ. Chuyện này dù sao cũng không phải mình, hay là chúng ta cứ lặng lẽ xử lý, không báo lên Hoàng Liên Tiên Thành." Quan đan sư do dự một hồi, nói: "Về phần linh thạch treo thưởng Liêu Khuynh Thành, do ta móc linh thạch bù cho Dương huynh. Liêu Khuynh Thành là tội phạm bị truy nã đổi danh, tiền thưởng không ít, hắn sợ Diệp Cảnh Vân không nỡ số linh thạch kia, đề nghị. Vậy hay là như vậy, Công Vân do quan huynh đi lĩnh, cứ nói Liêu Khuynh Thành này muốn tập kích quan huynh, lại bị ngươi giết chết." Diệp Cảnh Vân đề nghị. "Như thế rất tốt, đợi ta linh xong, sẽ đem linh thạch treo thưởng đưa cho ngươi." Quan đan sư lập tức đáp ứng, hắn vốn là nghĩ như vậy. Bởi vì Quan Đan sư mê đắm mỹ sắc, luyện đan kinh nghệ cũng tương đối bình thường, cho nên trong số đệ tử của sư phụ, hắn không được coi trọng, cũng không thể thường xuyên ở bên cạnh sư phụ tiếp thu chỉ đạo. Hắn vênh lay công hơn, chính là muốn mượn cơ hội này, trong lòng sư phụ nâng cao chút địa vị. Trong sự cảm tạ của Quan Đan sư, Diệp Cảnh Vân cáo từ rời đi. Chương 46: Thu hoạch, chương 46: Thu hoạch. Trong thủy viện tư, Quan Đan sư chạy vội vào hoa viên, vờn quanh những dấu vết dưới đất, biến nó thành hiện trường hắn giết Liêu Khuynh Thành. Sắp xếp đâu vào đấy, Quan Đan sư đảo mắt nhìn quanh, rồi lên tiếng với đám thê thiếp và gia nhân với phong thái khác biệt, chuyện hôm nay Bất kỳ ai cũng không được phép tiết lộ ra ngoài, rõ chưa? Chúng nữ đồng loạt vâng dạ. Sau đó, hắn gọi một thị nữ tới, dặn dò: "Ngươi hay đến Hồng Liên Sơn, mời Tưởng chấp sự đến đây, đừng mang theo thị vệ nào khác." Tưởng Tiểu Cầm tu luyện đến tầng 9 Luyện Khí, là đệ tử của Hồng Liên chân nhân, hiện là chấp sự của chấp pháp đường, địa vị tối quý, vừa vặn thích hợp để xử lý việc này. Một canh giờ sau, dưới sự dẫn dắt của thị nữ, Tưởng Tiểu Cầm tiến vào đàn tâm cư. Quan đan sư bắt đầu thể hiện tài diễn xuất, thuật lại một cách sinh động chuyện Liêu Khuynh thành tấn công hắn ra sao, rồi hắn phản công thế nào. Cứ như thể chính hắn là người ra tay, Diệp Cảnh Vân trở lại nhà, lấy ra túi trữ vật của Liêu Khuynh Thành, bắt đầu tổng kết chiến lợi phẩm. Thân thức vừa tiến vào túi trữ vật, đập vào mắt là đủ loại y phục nữ giới, váy dài, kiếm đạo, đủ kiểu dáng, chủ yếu là màu hồng, chiếm gần nửa túi trữ vật. Diệp Cảnh Vân lấy hết chúng ra, chất thành đống một bên, dự định chờ thu dọn xong sẽ đem đốt. Chỉ mới sơ qua, trên người hắn đã dính không ít phấn son, bị hương thơm đạo phảng phát xuống quanh. Tiếp theo là món pháp khí hắc vong nhất giai thượng phẩm, dường như có nhiều độc tố tinh nào, dính vào sẽ khiến tâm thần bất an, khí huyết dao động. Cái này đối với hắn vô dụng, sau này bán đi là được. Sau đó Hắn lấy ra sợi dây truyền bí bảo thần thức, trên đó có một mặt dây truyền hình chu ngọc bích trắng. Hắn ngưng tụ thần thức thành hình kim, thử thăm dò vào trong mặt dây truyền, lại cảm nhận được một lực cản rất lớn. Xem ra, chính mặt dây truyền này đã ngăn chặn công kích thần thức của hắn, Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, rất hài lòng. Đây là bí bảo cấp trúc cơ, giá trị ít nhất 2000 linh thạch trở lên. Sáp nhận trên đó không có dấu hiệu đặc biệt nào, hắn liền cầm lấy mặt dây truyền, đeo lên người. Cảm giác mát lạnh truyền đến, trong lòng Diệp Cảnh Vân dâng lên cảm giác cả an toàn hơn hẳn. Thần thức của ta vốn đã mạnh mẽ, giờ lại có mặt dây truyền ngọc bích bảo vệ. Sau này đối mặt với tu sĩ sơ kỳ trúc cơ, không cần lo lắng bị tấn công thần thức nữa. Còn về hậu kỳ trúc cơ, thần thức sẽ mạnh hơn, liệu có ngăn được hay không, trong lòng hắn cũng không chắc. Cuối cùng là một chiếc phi thuyền pháp khí nhất giai thượng phẩm, Diệp Cảnh Vân bước ve chiếc phi thuyền nhỏ, trong lòng không khỏi cảm thán. Đến với thế giới này đã 30 năm, cuối cùng cũng thoát khỏi cảnh ngộ cỡi ngựa đi đường. Tuy hắn cũng nắm giữ đột pháp, nhưng pháp lực tiêu hao quá lớn, chỉ có thể dùng cho những chuyến đi ngắn, không thích hợp cho đường dài. Ngoài ra, còn có rất nhiều tài liệu luyện trúc cơ đan, bao gồm một loại chủ tài là nguyệt hoa thảo và nhiều loại phụ liệu khác. Nghe quan đan sư nói, chủ liệu của trúc cơ đan có 3 loại, Tam Thần Hoa, Nguyệt Hoa Thảo, Long Huyết Thảo, trong đó hiếm nhất là Tam Thần Hoa, hai loại còn lại thì thường gặp hơn. Xem ra, Liễu Khuynh thành tiếp cận quan đan sư, cũng là để mưu đồ trúc cơ đan, chỉ là không biết vì sao, đột nhiên từ bỏ việc gần dấu, ra tay giết người. Sau chuyện này, kho tài liệu của Diệp Cảnh Vân phong phú hơn rất nhiều. Trong đó, phu liệu đã có gần đủ, chủ liệu cũng đã có một loại. Nếu vận may tốt, khi luyện chế trúc cơ đan có thể thành đan ba viên, chỉ cần những tài liệu này cũng có thể có được một viên trúc cơ đan. Ngoài ra, Lần bị tập kích này cũng khiến quan hệ giữa Diệp Cảnh Vân và quan đàn sư thêm sâu sắc. Lần này, có thể nói Diệp Cảnh Vân đã kiếm được bộ tiền. Đợi sau khi đột phá trúc cơ, hắn sẽ cảm ơn sự ban tặng của Liễu Khuynh Thành. Vài tháng sau, quan đàn sư đích thân đến tham hiệp Cảnh Vân và kể lại quá trình luyện chế trúc cơ đan gần nhất của sư phó hắn. Lần này, có hai người hợp tác luyện đan, cuối cùng thành đan hai viên, một viên bình thường, một viên phê phẩm. Khi phân chia đan dược, sẽ chọn lựa theo số lượng tài liệu cung cấp. Xem ra, tay nghề trúc cơ đan của tiền đàn sư này cũng không tốt lắm, chỉ khi cung cấp nhiều tài liệu nhất mới an toàn. Diệp Cảnh Vân nghĩ thầm, Nhưng chuyện này cũng bình thường, dù sao không ai có thể xa hoa đến mức tưởng xuyên lấy Chúc Cơ Đan gia luyện tập. Chúc Cơ Đan có thể nâng cao xác suất chúc cơ của tu sĩ. Chúc Cơ Đan bình thường có thể tăng hai thành, phế phẩm có thể tăng 1 thành rưỡi. Trong trường hợp không có chúc cơ đan, tu sĩ tầm chín luyện khí trắng niên, tu sĩ linh căn chúng phẩm có xác suất chúc cơ khoảng 1 thành, hạ phẩm thì chỉ có nửa thành, thực sự là hi vọng mong manh. Tỷ lệ thành công này tuy thấp, nhưng cũng không dẫn đến việc tu sĩ chúc cơ trở nên hiếm hoi đến vậy. Một nguyên nhân khác là con đường tu tiên là một bước mòn rào. Nhiều tu sĩ căn bản không tu luyện đến tầng 9 Luyện Khí, đã bị các cửa ải tầng 3 và tầng 6 luyện khí cản lại. Mà sau 60 tuổi, khí huyết của tu sĩ không còn ở đỉnh cao nữa, theo tuổi tác tăng lên, xác suất trúc cơ giảm xuống cực nhanh. Như vậy, cho dù có cố gắng tu luyện đến tầng 9 Luyện Khí, xác suất đột phá cũng gần như không có. Trúc cơ đan ngoài việc tăng khả năng đột phá, điểm quan trọng hơn là có thể bảo vệ kinh mạch của tu sĩ, không để bị thương nặng vì đột phá thất bại, từ đó hoàn toàn đoạn tuyệt con đường tu tiên. Vì vậy, diệp cảnh vân tuy thọ mệnh dài hơn, thân thể đỉnh cao cũng vì thế mà dài hơn, cơ hội thử sai nhiều hơn, nhưng vẫn phải dùng trúc cơ đan mới có thể thử đột phá. Trong bạo phủ đường, Phương Cầm vẽ xong lá bữa hạ phẩm cuối cùng, vươn vai rồi thẳng người. "Phương Cầm, ngươi đi đưa tài liệu của tháng này cho Diệp phụ sư." Lâm Hồng Cốc đưa cho nàng một bó giấy bữa và một lọ mực bữa. "Vâng ạ." Cửa hàng trưởng, sau khi ta đưa hết chỗ tài liệu này, muốn về nhà một chuyến. Phương Cầm xoa xoa vào áo, ngượng ngùng nói. Nàng đến Hồng Liên Tiên Thành đã 3 năm, vẫn chưa về nhà lần nào. "Đi đi, cho ngươi 3 tháng nghỉ phép, 3 lá bữa trung phẩm này cho ngươi, để phòng thân." Lâm Hồng Cốc đưa cho Phương Cầm 3 lá bữa. Phương Cầm chỉ có tầng 2 lực khí, chiến lực rất kém. Cảm ơn cửa hàng trưởng." Phương Cầm mừng rỡ, "Đi đường cẩn thận." Lâm Hồng Cốc dặn dò. Với tư cách là trưởng quỷ, hắn đối xử rất tốt với nhân viên trong cửa hàng, nên mới có thể điều hành cửa hàng này ngày càng phát đạt. "Cha, nương, con về rồi." Phương Cầm về đến nhà, kích động hô lớn. Hai tu sĩ nam nữ bước ra, vây quanh Phương Cầm hỏi han. Nữ Nhi lần đầu ra ngoài bốn ba, đi một cái đã ba năm, khiến cha mẹ có chút lo lắng. "Ngươi nghe thập thất thúc nói, ngươi làm phụ sư trong bảo phủ đường ở Hồng Liên thành?" Phụ thân hỏi. "Đúng vậy, con bây giờ là phụ sư hạ phẩm rồi nè." Phương Cầm tự hào trả lời. Để lát nữa giúp dì bà vẽ vài lá. Ngày hôm sau, vài người thân thích nghe tin đến thăm, trong đó có dì bà, hỏi: "Nghe nói bảo phủ đường có một Diệp phủ sư rất lợi hại, ngươi quen biết không?" "Đương nhiên là quen." "Vậy ngươi có thể mua bộ nhất giai thượng phẩm giá ưu đãi không? Mua ở cửa hàng đắt quá." Phương Cầm có chút thất vọng, hóa ra là vì Diệp phủ sư, nàng còn tưởng rằng danh tiếng của mình đã lan đến gia tộc rồi chứ. Nhưng dù sao, so với việc nàng rời gia tộc lúc đó không ai quan tâm, hiện tại tình hình đã tốt hơn rất nhiều. Diệp Cảnh Vân ở xa Hồng Liên tiên thành, lại không hề hay biết chuyện này. Theo sự nâng cao tu vi và địa vị của hắn, một vài hành động tùy tiện của hắn đã có thể thay đổi vận mệnh của rất nhiều người. Phương Cầm là một trong số đó. Hồng Liên Tiên Thành, Phố Thạch Môn. Phố Thạch Môn là nơi chuyên bày bán của Hồng Liên Tiên Thành, các loại tài liệu chân quý từ khắp nước tề đều tụ tập ở đây, khoáng sản, yêu thú, linh thực đều có. Nhưng mua đồ ở đây hoàn toàn dựa vào con mắt, rời khỏi quầy sẽ không chịu trách nhiệm, thường xuyên có người dùng đồ giọm thay thế, ví dụ như lấy tài liệu trung phẩm nói là thượng phẩm, đủ loại hiện tượng khác nhau. Diệp Cảnh Vân đi giữa đám người, nhìn ngó khắp nơi, mong là có thể nhặt được món hời. Tài liệu cần thiết cho năm môn pháp thuật tứ giai của hắn đều là cấp kim đan, dựa vào các kênh thông thường tuyệt đối không mua được, ở Hồng Liên Tiên Thành cũng không mua được, chỉ có thể trông chờ vào việc nhập đồ. Mà ở đây đa số là tu sĩ lợi khí, biết đâu có người không có kiến thức, bỏ lỡ bảo vật. Đột nhiên, thần sắc hắn sáng lên, một hòn đá xám xịt lọt vào tầm mắt. Chương 47, phá vỡ thất bại, chương 47, phá vỡ thất bại. Thành Hắc Vân Lôi. Diệp Cảnh Vân nhìn thấy tảng đá xám xịt kia, trong lòng không khỏi kích động. Đây là một trong những vật liệu thiết yếu khi hắn dùng công pháp luyện thể tẩy thể quyết chúc cơ. Diệp Cảnh Vân bước đến quầy hàng, trên đó bày la liệt hắc huyết thạch, thạch hắc vân lôi nằm lẫn trong đó, hình dáng hai loại gần như giống hệt nhau, rất dễ bị nhầm lẫn. Vờ như đang chọn tới chọn lui, hắn cầm lên tảng đá xám to bằng năm đấm con sát. Bên trên quả nhiên có những đường vân nồng giống như tia chớp, tựa hồ như bị sét đánh hàng ngàn lần, không sai, đúng là thạch hắc vân lôi. Chủ sạp thực ra cũng rất tinh ranh, nhiều hắc huyết thạch khác đều có những đường vân tương tự, chỉ để đánh lừa người mua, khiến họ lầm tưởng là nhặt được của hời rồi mua về. May mắn thay, Diệp Cảnh Vân kiến thức uyên bác, bằng không đã sớm bị lừa đến chết rồi. Hắn cố nén sự hưng phấn trong lòng, chỉ vào một mảng lớn đá xám trước mặt, hỏi: "Chủ sạp, hắc huyết thạch này bán thế nào?" Hai khối linh thạch một cân. Chủ sạp áo đen thái độ bình thường, không mặn không nhạt. Hắc huyết thạch là vật liệu nhất giai hạ phẩm, thường được dùng để rèn luyện thân thể cho tu sĩ luyện thể, ở những nơi khác tiêu thụ không lớn. Nhưng trong Hồng Liên Tiên Thành, đa số tu sĩ vào núi săn yêu đều mua loại này, dùng để rèn luyện thể phách, tăng cường khả năng chống chịu đòn, cho nên nhu cầu rất lớn. Vừa vặn đây cũng là vật liệu luyện thể mà Diệp Cảnh Vân cần dùng, liền mua một lần 30 cân, trong đó có cả thạch hắc vân lôi. Đề thạch hắc vân lôi vào túi, Diệp Cảnh Vân thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, một hồi xôn xao truyền đến từ một quầy hàng gần đó. "Ta mua cái này là để mặt ngươi, ngươi đừng có không biết điều." Một tu sĩ cao lớn, thân hình vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn, đứng bên cạnh một quầy hàng, phía sau là mấy tu sĩ áo xanh, đều có thân hình cao lớn. Bọn họ đứng sát vào nhau, hung hăng nhìn một chủ sạp nhỏ vỏ. "Chủ sạp nhỏ bé này vậy, lộ vẻ sợ hãi nói, "Điền công tử, ngài cho 20 linh thạch là được rồi." Tu sĩ cao lớn ném xuống 10 khối linh thạch, chủ sạp nhỏ bé dám giận mà không dám nói, số tiền này còn không đủ vốn nữa là. Chủ sạp áo đen trước mặt Diệp Cảnh Vân mỉm môi, nhỏ giọng nói, dựa vào việc có một phụ thân trúc cơ mà đi gây chuyện tứ phía, sớm muộn gì cũng có ngày hắn xui xẻo. Diệp Cảnh Vân nhận ra người này, hắn là Điền Ngọc Minh, nhất giai thượng phẩm luyện khí sư, phụ thân là luyện khí sư nhị giai, trong nội thành có Điền Gia binh khí cắt chế tạo ra pháp khí vang danh Hồng Liên Tiên Thành, rất nổi tiếng. Mà luyện khí sư phần lớn sẽ kiêm tu công pháp luyện thể, để rèn luyện các loại vật liệu, Điền Ngọc Minh và đám người đi theo cũng vậy. Thấy Điền Ngọc Minh đi về phía hắn, Diệp Cảnh Vân lập tức xoay người, rời khỏi thạch môn ngay. Hắn không phải sợ người này, mà loại người này rất dễ lệ sinh cảnh ngoại gây ra đủ loại phiến phức. Ở xa xa, một tu sĩ thân hình trung bình, đồng tử màu vàng kim, thấy vậy, trong mắt lóe lên một tia sáng. Tu sĩ thân hình nhỏ bé đột nhiên bộc phát giận dữ, không thể kiềm chế được nữa, cầm một tảng đá trên quầy, ném về phía sau gáy Điền Ngọc Minh. Hai bên rất nhanh đánh nhau, hiện trường dần trở nên thảm thiết. May mắn thay, tu sĩ duy trì trật tự đã đến, tách hai bên ra. Tu sĩ đồng tử vàng kim thấy vậy khẽ miệng nhếch lên, nở một nụ cười quái dị, xoay người rời đi. Vài tháng sau, trong nhà của Tỷ muội Lâm gia. Lâm Hồng Yên bưng một đĩa điểm tâm, ngồi đối diện Diệp Cảnh Vân, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vài phần lo lắng. Diệp đạo hữu, ngài nói lần này ta có thể đột phá thành công không? Ca ca ruột của nàng là Lâm Hồng Cốc, sau nhiều năm chuẩn bị, cuối cùng cũng mua được một viên huyết lộ đan, dự định xung kích luyện khí tầng 7. Trước khi đột phá, đặc biệt mời Diệp Cảnh Vân đến hộ pháp. Hồng Cốc đạo hữu các nhân tự có thiên tướng, nhất định không có vấn đề. Trong phòng khí tức lúc cao lúc thấp, sau một trận dao động kịch liệt, khí tức đột nhiên trở nên suy yếu. Sắc mặt Diệp Cảnh Vân biến đổi, xông vào trong phòng. Lâm Hồng Cốc đang nằm trên mặt đất, sắc mặt như tờ giấy vàng, trước ngực có một vũng máu tươi. Lâm Hồng Nghiên thấy vậy, kêu lên một tiếng ca ca liền muốn xông lên ôm lấy ca ca. Diệp Cảnh Vân nhanh chóng kéo Lâm Hồng Nhiên lại, nói nhanh, "Ta đến chữa thương." Đây cũng là một trong những lý do Lâm Hồng Cốc mời hắn đến hộ pháp, Diệp Cảnh Vân tu luyện công pháp hệ mục, hiệu quả chữa thương mạnh hơn nhiều so với hai người tỷ muội hệ kim. Thủ, Diệp Cảnh Vân năm nay đã 50 tuổi, dung mạo vẫn như hai mươi mấy tuổi, từ đó có thể suy đoán, công pháp này của hắn có hiệu quả dưỡng sinh không tệ. Mà dưỡng sinh và chữa thương là một thể hai mặt, cho nên có thể thấy hiệu quả chữa thương cũng không tệ. Diệp Cảnh Vân cũng không sợ bị lộ, bởi vì hiệu quả chữa thương của Trường Xuân cung có thể tùy ý điều chỉnh. Hắn định kéo dài thời gian chữa thương, biểu hiện giống như công pháp hệ một tốt hơn một chút, tương đương với trấn tộc công pháp của gia tộc Chu Cơ. Loại này tuy trong gia tộc nhỏ như Chu gia rất hiếm, nhưng ở Hồng Liên Tiên Thành lại rất nhiều, không đến mức khiến người ta thèm muốn. Nửa ngày sau, Lâm Hồng Cốc hơi hồi phục, nhưng vẫn còn sắc mặt trắng bệch, rất yếu ớt. Lần này thất bại, e là hắn phải tính dưỡng một năm mới có thể chuẩn bị đột phá lần nữa. Lâm Hồng Yên đứng bên cạnh, trên mặt có hai hàng nước mắt. Sau chuyện này, nàng dường như trở nên trầm ổn hơn rất nhiều, cũng coi như là họa phúc tương tùy đi. Nghỉ ngơi một lát, Diệp Cảnh Vân cáo từ rời đi. Hai tỉ muội thì cùng nhau đến Bạo Phù Đường, cửa hàng rất khó rời khỏi hai người họ. Vài ngày sau, Diệp Cảnh Vân vơ vét 3 năm lông dê của Bạo Phù Đường, cộng thêm một ít tích lũy của mình, cuối cùng cũng cắn răng mua một cây bút vẽ phù nhị giai hạ phẩm thanh sứ bút, tốn hết 1000 linh thạch. Bút vẽ phù được làm từ lông đuôi của yêu thú sơ kỳ nhị giai cuồng huyết sư, phối hợp với cán bút bằng thành kim ngọc, cầm trong tay vô cùng ôn nhuận. Đây là cảm giác của 1000 linh thạch sao? Diệp Cảnh Vân có chút yêu thích không buông tay. Hắn cầm thanh sứ phù bút, trên giấy phù nhất nhị giai thượng phẩm, bút lông như rồng bay phượng múa, vẽ ra những đường vân kỳ dị. Chốc lát sau, Một trừ phong phủ đã được vẽ ra. So với trước đây, linh khí của lá bùa này càng thêm no đủ, chắc hẳn hiệu quả sau khi thi triển cũng tốt hơn. Đây là vì bút vẽ phù nhị giai hạ phẩm có hiệu quả truyền dẫn pháp lực tốt hơn, vừa có thể tiết kiệm pháp lực, vừa có thể nâng cao hiệu quả thành phẩm. Sau vài lần thử nghiệm, tỷ lệ thành công của hắn khi vẽ phù nhất giai thượng phẩm lại được nâng cao, hẳn là đạt đến 9 thành 23. Nếu muốn tiếp tục nâng cao thì rất khó, nên thử phù lục nhị giai hạ phẩm rồi, giấy phù, mực phù lấy từ đâu đây? Diệp Cảnh Vân xóa cảm. Giấy phù nhị giai đều cần lông gà của yêu thú nhị giai mới có thể chế tạo. Tương ứng với tu sĩ chốc cơ của nhân loại, mà muốn săn giết yêu thú nhị giai thì nhất định phải đi sâu vào cổ đảng sơn mạch mới được, hơn nữa yêu thú có chiến lực mạnh, rất dễ bị lật truyền, cho nên lông da yêu thú tương ứng rất đắt. Mực phù thì cần máu yêu thú luân chế, cũng là đạo lý tương tự. Vật liệu khan hiếm, cơ hội luyện tập của phù sư tự nhiên cũng ít, phù sư phẩm chất cao tự nhiên cũng khan hiếm. Gia mã có thể nuôi vài con yêu thú chốc cơ thì tốt rồi, cần thì lột da rút máu từ chúng. Diệp Cảnh Vân đang mơ mộng đẹp. Việc lớn như vậy, có lẽ chỉ có những thế lực lớn như Thanh Vân Tông mới có. Vài tháng sau, trong viện của Khâu Hối lỗi sư Triệu Kế Văn, Triệu Đạo Hữu, khôi lỗi kim hồn này của ngài, quả thật không tồi." Diệp Cảnh Vân khẽ ngợi. Trước mặt hắn có một khôi lỗi hình hộ, dài một trượng, cao nửa trượng, toàn thân màu vàng kim, tản ra khí tức luyện khí hậu kỳ, rất hùng tráng. "Ha ha ha, đây là tác phẩm đắc ý của ta trong mấy năm nay, bốn món đuốt lợi hại của nó, dùng." Khôi lỗi sư Triệu Kế Văn thao thao bất tuyệt, đối với Diệp Cảnh Vân không hề giấu giếm. "Triệu Đạo Hữu, ngài thật sự rất hiểu về những vật liệu chân quý này." Diệp Cảnh Vân cảm thán. Triệu Kế Văn vừa nói vừa cười, các loại đặc tính của khoáng sản đều có thể tùy tiện nói ra, màu sắc, chất liệu, hiệu quả đều vô cùng quân thuộc. Cũng chính nhờ có sự giải thích của Triệu Kế Văn, Diệp Cảnh Vân mới dám đến Thạch Môn Nhai nhặt của rơi. Chương 48, Thiên Tài Đồ Lục, chương 48, Thiên Tài Đồ Lục. Mấy tháng sau, tại Đàn Tâm Cư. Nhìn thấy Diệp Cảnh Vân đến, Quan Đàn Sư tỏ vẻ nhiệt tình, đích thân lên đón vào trong nhà, "Nào, nào, Diệp huynh, mời ngồi bên này." Sau chuyện của Liễu Khuynh Thành lần trước, quan hệ giữa Quan Đàn Sư và Diệp Cảnh Vân tiến triển nhanh chóng, giờ đã xưng hô huynh đệ. Buổi tụ hội lần này là do Quan Đàn Sư đặc biệt tổ chức để mừng thọ 50, mời rất nhiều bằng hữu, Diệp Cảnh Vân là một trong số đó. Đương nhiên, còn có nhiều người không được mời mà tự đến. Trong bộ của Liễu Khuynh Thành, quan đàn sư tuyên truyền ra ngoài là hắn đã giết Liêu Khuynh Thành, nhờ vậy được sư tôn coi trọng, thường xuyên dẫn theo bên mình chỉ dạy. Do đó, so với trước kia, kỹ nghệ luyện đan của hắn càng thêm tinh tiến. Bởi vì có cầu xin hắn, nên càng có nhiều tu sĩ chủ động tìm đến, trong đó có cả huynh muội nhà họ Lâm. Vài ngày trước, Lâm Hồng Cốc đã đột phá thành công, thuận lợi bước vào luyện khí hậu kỳ. Nhưng hắn chỉ là luyện khí thất tầng bình thường, không lọt vào mắt xanh của quan đàn sư, cộng thêm không đưa lễ vật gì lớn, nên cho ngồi bị xếp ở ngoài sân. Tiền bối tưởng đến rồi, tại hạ đi nên đón. Quan đàn sư cáu lỗi một tiếng. Vội vàng đi nên đón tượng Tiểu Cẩm. Diệp Cảnh Vân và Hoàng thị vận trò chuyện, bàn luận về chuyện chúc cơ đan. Nàng đã đột phá đến luyện khí cửu tầng, trong buổi tiệc mừng thọ lần này, nàng đã dâng lễ vật lớn, xem ra là chuẩn bị cho chúc cơ. Diệp Đạo Hữu, ngươi có tin tức gì về Tam Thần Hoa không? Hoàng thị vận hỏi. Tam Thần Hoa là một trong những chủ tài quan trọng nhất của chúc cơ đan, cũng là thứ hiếm có nhất, cơ bản đều bị các gia tộc và tông môn lớn độc chiếm. Diệp Cảnh Vân lắc đầu, thở dài, không có, mấy hôm trước tại hạ cũng đi tham gia đấu giá hội, nhưng từ đầu đến cuối không thấy bóng dáng Tam Thần Hoa. Ngay cả những đại đấu giá hội như vậy cũng không có. Xem ra dựa vào kinh thông thường, căn bản không kiếm được Tam Thần Hoa. Một tu sĩ mặt mày nhỏ hoác, rụt rè tiến lại gần, nhỏ giọng nói, nghe nói sâu trong cổ đãng Sơn Mạch có người phát hiện Tam Thần Hoa. Trong khi nói chuyện, vẻ mặt như muốn nói mau cầu ta, cầu ta thì ta sẽ nói ra. Đáng tiếc, hắn định săn phải thất vọng rồi, vừa nghe đến địa danh cổ đãng Sơn Mạch, Diệp Cảnh Vân và Hoàng Thi Vân lập tức mất hứng thú. Hai người bọn họ đều là hạ người thích tồn tại muốn bảo họ ra khỏi Hồng Liên Tiên Thành còn khó, đừng nói chi đến cổ đãng Sơn Mạch. Lúc này, dưới sự tháp tụng của quan đàn sư béo tốt, một nữ tu xinh đẹp, mặc hồng y đi đi Mặt trái xoan, lông mày đậm, bước vào chính là Tưởng Tiểu Cẩm, cháu gái của Hồng Liên chân nhân. 4 năm không gặp, nàng đã là trúc cơ lại tu. Mọi người nhao nhao đứng dậy, tỏ ý tôn trọng. Nàng bước đi vội vàng, ngồi xuống bên cạnh quan đàn sư. Sau khi ngồi xuống, nàng liền chào hỏi Diệp Cảnh Vân, "Diệp đạo hữu, 4 năm không gặp, dạo này khỏe chứ?" 4 năm trước, hai người từng gặp nhau khi tiễn Lưu Đạn Nưu. Lúc đó, trong đám bạn của Lưu Đạn Nưu, chỉ có Diệp Cảnh Vân và nàng đến, những người khác đều sợ bị liên lụy, không dám đi. Mà Tưởng Tiểu Cẩm, điều coi trọng nhất chính là hai chữ tình nghĩa, cho nên ấn tượng về Diệp Cảnh Vân rất sâu sắc. Diệp Cảnh vẫn nghe vậy, không khỏi thở dài, Lưu Lạc Nưu đã bị lưu đày 4 năm rồi, đến nay vẫn không có bất kỳ tin tức gì truyền đến. Đúng vậy, 4 năm đã qua, cũng không nghe được bất kỳ tin tức gì của Lưu Lạc Hữu, không biết hiện giờ hắn ra sao. Hai người đơn giản trò chuyện vài câu, yến tiệc chính thức bắt đầu. Tưởng Tiểu Cầm rất hào sảng, không hề có chút giá đỡ nào, rất nhanh đã hòa mình vào mọi người. Tiền bối tưởng, nghe nói gần đây ở nhiều nơi trong Hồng Liên Tiên Thành xảy ra xung đột, người có biết chuyện gì không? Một tu sĩ hỏi. Tưởng Tiểu Cầm nghe vậy, đặt đũa xuống. Quả thật có chuyện này, sư phó lão nhân gia đã phân phó, tăng cường nhân lực tuần tra tiến hành. Ta mấy năm gần đây sẽ tuần tra ở phố Thạch Môn, đây là khu vực trọng điểm bùng nổ xung đột gần đây. Sư phó của nàng là một tu sĩ từ phụ, là một trong những nhân vật cấp cao của Hồng Liên Tiên Thành, phụ trách duy trì an ninh. Diệp Cảnh Vân biết chuyện này, nhiều người không hiểu vì sao, đột nhiên khó kiềm chế tức giận, do đó có thêm nhiều xung đột, thậm chí còn gây ra vài mạng người. Nghe được tin tức này, mọi người có mặt đều yên tâm. Có chúc cơ tu sĩ đích thân tuần tra, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì nữa. Diệp Cảnh Vân cũng nhân cơ hội này, kết giao với Tượng Tiểu Cẩm. Một tháng sau, tại nhà Diệp Cảnh Vân, Triệu Kế Vân đang nói chuyện với Diệp Cảnh Vân. Đây là lần đầu tiên hắn đến tham dịp Cảnh Vân, đến còn mang theo một miếng da thú nhỏ làm quà. Trong 4 năm này, Diệp Cảnh Vân thường xuyên đến nhà Triệu Kế Vân nghe hắn nói về khối lỗi, lâu dần, Triệu Kế Vân đã coi Diệp Cảnh Vân là tri kỷ. Triệu đạo hữu lần này đến, không biết là vì chuyện gì. Diệp Cảnh Vân thấy Triệu Kế Vân dường như có lời muốn nói. Ai, tại hạ thực sự không biết phải nói thế nào. Hắn thở dài một tiếng. Diệp Cảnh Vân cũng không đợi, từ từ dẫn dắt Triệu Kế Vân nói ra chuyện. Hóa ra, Triệu Kế Vân đã nhận được thư nhà cách đây không lâu, nói rằng đệ đệ của hắn đã qua đời, cha mẹ rất nhớ hắn, muốn hắn về nhà. Sau khi suy nghĩ kỹ, Hắn đã nảy sinh ý định về nhà, lần này đến là để từ biệt. Diệp Cảnh Vân nghe vậy, khuyên nhủ, "Thiên giai đâu đâu cũng có người quen, chỉ cần có duyên, mọi người rồi sẽ có ngày gặp lại. Huống chi, chúng ta còn có thể liên lạc bằng thư từ, cũng không phải là đoạn tuyệt liên lạc." Dưới sự khuyên nhủ của Diệp Cảnh Vân, Triệu Kế Văn cuối cùng quyết định về nhà xem sao, nếu cuộc sống không như ý, sẽ quay lại. Hắn vẫn luôn cảm thấy, với tính tình của hắn, rất khó để có thể nổi bật trong gia tộc. Diệp Đạo Hữu, đây là một mai ngọc giản ta ngẫu nhiên có được khi còn trẻ, tên là Thiên Tài Lôi Lục. Bên trên có giới thiệu chi tiết về nhiều loại tài liệu trân quý. Cứ để lại cho ngươi làm kỷ niệm đi. Về phần miếng da thú kia, là phế liệu khi ta chế tạo khối lõi, dù sao ta cũng không có gì để tạo. Ngươi là phu sư, xem có thể lợi dụng được không?" Khi hai người trò chuyện, Diệp Cảnh Vân luôn nắm bắt tình hình của một số tài liệu quý hiếm, cẩn thận hỏi han. Hắn tưởng rằng Diệp Cảnh Vân có hứng thú với những thứ này, bèn đưa ngọc giản cho đối phương. Trên thực tế, Diệp Cảnh Vân quan tâm đến những vật liệu này, một là để đến phố thạch môn nhặt đồ, hai là để chuẩn bị tài liệu cho việc luyện tập pháp thuật cấp 4. "Triệu đạo hữu, bảo trọng." Tiễn Triệu Kế Vân đi, Diệp Cảnh Vân cầm da thú lên cẩn thận kiểm tra phát hiện không có cơ quan ám khí, liền gật đầu hài lòng. Miếng da thú này không đỏ, có thể cắt thành 2 tấm nhất giai trúng phẩm phù giấy, giá trị khoảng 4 khối linh thạch, cũng không tệ. Sau đó, hắn cứ đi, định bụng sẽ lợi dụng sau. Dù sao cũng là quà tặng người khác cho không, tuy không đắt, nhưng dù sao cũng là một tấm lòng. Làm xong những việc này, hắn liền dùng thần thức thăm dò vào trong ngản. Chốc lát sau, hắn hưng phấn mở mắt, tự nhủ, thiên tài đồ lục này quả thực không tầm thường, lại có rất nhiều vật liệu cần thiết cho pháp thuật cấp 4, trong đó có rất nhiều thứ ta chưa từng nghe qua. Năm loại pháp thuật cấp 4 mà hắn có được từ kiến mục trường sinh đồ cần rất nhiều loại thiên tài địa bảo mới có thể tu luyện, mà rất nhiều thứ hắn chưa từng nghe đến, đến tàng thư các cũng không tra được, ngọc giản này thực sự đã giúp hắn rất nhiều. Thật không ngờ, trước khi Triệu Kế Văn đi, lại tặng hắn một món quà lớn như vậy, hắn đã nợ Triệu Kế Văn một ân tình rồi. Lúc này, Diệp Cảnh Vân cảm thấy có lỗi vì 4 năm qua đã bỏn rút kiến thức của Triệu Kế Văn. Ngày hôm sau, trước khi Triệu Kế Văn rời đi, Diệp Cảnh Vân cũng tặng một món quà, bên trong là một số dược thảo, đến từ những kẻ ám sát hắn bên ngoài Mai Hoa Phượng. Những loại dược thảo này đều là thuốc thường dụng, cho dù Triệu Kế Văn không dùng đến, cũng có thể bán đi. Vài ngày sau, Diệp Túc Túc có nhà không? Lưu Khánh Nghiên, con trai của Lưu Lãnh Nhu, đứng ngoài cửa, cất tiếng gọi. Năm nay hắn khoảng 17, 18 tuổi, da trắng như tuyết, mày kiếm mắt sáng, mặc trang phục chế thức của Thành Vân Tông. Bởi vì sở hữu trung phẩm linh căn, 2 năm trước, hắn đã thông qua kỳ thi nhập môn của Thành Vân Tông, hiện là ngoại môn đệ tử. Mặc dù phụ thân không ở bên cạnh, nhưng nhờ sự chăm sóc của một vài bằng hữu của phụ thân, tài nguyên tu luyện không thiếu thốn, hiện đã đạt đến luyện khí tam tầng. Trong những năm này, Diệp Cảnh Vân cũng gửi cho hắn vài tấm phụ lục, giúp hắn rất nhiều, hắn đến đây đặc biệt là để cảm ơn. Khi đến, còn mang theo một cái hộp quà. Chương 49, Luyện thể nhị giai, chương 49, Luyện thể nhị giai. Diệp Túc, đã tạ người mấy năm qua đã chăm sóc nó. Vừa vào cửa, Lưu Khánh Niên đã túi đầu thật sâu, sau đó dâng lên một cái hộp gấm. Diệp Cảnh Vân giật mình, vội vàng đỡ hắn dậy, ôn tồn nói: "Lưu Hiển Chất, ngươi thật quá khách sáo rồi. Ta và phụ thân ngươi là bạn chí cốt, giờ hắn không tiện đến, với tư cách là thúc phụ, ta đương nhiên phải giúp đỡ. Mau ngồi xuống, kể cho ta nghe tình hình mấy năm nay đi." Lưu Khánh Nghiên cung kính ngồi xuống, lời nói có vẻ rất chín chắn, xem ra mấy năm nay đã chịu không ít khổ cực. Là con cháu của tội nhân trong tông môn, hắn làm nhiều việc đều bị nhầm vào, may mà có vài vị trưởng bối che chở, mới có thể tu luyện thuận lợi đến nay. Hai người hàn huyên một hồi, Diệp Cảnh Vân mở hộ cấm ra, phát hiện là một gốc tử tinh thảo. Đây là một trong những vật liệu của Chúc Cơ Đan, là một trong những thứ hắn đang thiếu. Hắn có chút kinh ngạc, cứ ngỡ Lưu Khánh Nghiên thân gia thanh bần, không lấy ra được vật gì tốt, không ngờ lại tìm được linh thảo chân quý như vậy. Tuy giá trị chỉ, chỉ hơn trăm linh thạch, nhưng đối với Lưu Khánh Nghiên luyện khí tam tầng mà nói, đã là vô cùng chân quý rồi. Cường nói, lấy món tình thân, huống chi món quà này chút nào cũng không nhẹ. Lưu Hiển Chất có lòng, Tử tinh thảo này rất hiếm có, ngươi lấy được từ đâu vậy? Diệp Cảnh Vân có chút vào mỏ, Diệp Túc, là như thế này, mấy tháng trước con tham gia nhiệm vụ tông môn, đến vùng biên giới của cổ đảng Sơn Mạch. Lưu Khánh Nhiên cùng kính đáp, ở đó, con bị yêu thú ám ảnh báo nhất giai trung kỳ tập kích, may mà nhờ có phụ lục nhất giai trung phẩm diệp Túc cho, mới có thể phản sát nó, sau đó mới phát hiện ra linh dược này. Sau đó Lưu Khánh Niên từ nhậm ngộm chúc biết được, Tử tinh thảo là một trong những vật liệu của chúc cơ đan, mà Diệp Cảnh Vân đang chuẩn bị luyện chế chúc cơ đan, liền tự mình chạy đến, đưa đến cho Diệp Cảnh Vân. "Ngươi đã chuẩn bị Thừa Khí đan chưa?" Thừa Khí đan là đan dược nhất giai trung phẩm, có thể giúp tu sĩ từ luyện khí tam tầng đột phá đến luyện khí tứ tầng. "Cháu không định dùng Thừa Khí đan, muốn noi theo nhậm gì và Diệp thúc, thuần túy dựa vào sự tích lũy của bản thân để đột phá." Vừa nói, vẻ mặt rất tự tin. Trong 3 người Diệp Cảnh Vân kết giao khi nhập môn Thanh Vân tông, chỉ có Tống Trung Dương là dựa vào Thừa Khí đan để đột phá, những người còn lại đều là từ từ tích lũy mà đột phá. Diệp Cảnh Vân gật đầu, có chút vui mừng. Với linh căn trung phẩm của ngươi, đột phá chỉ là vấn đề thời gian, quả thực không cần phải vội. Sau này nếu thiếu linh thạch, cứ đến tìm ta, tuy ta đang luyện chế trúc cơ đan, nhưng vài trăm linh thạch vẫn có thể xoay sở được. Lưu Khánh Nghiên là con trai của Lưu Lạc Nưu, chỉ dựa vào điểm này thôi hắn cũng nên tận lực giúp đỡ. Hơn nữa, Lưu Khánh Nghiên tuổi còn trẻ, tính tình đã trầm ổn như vậy, tương lai nhất định là tiền đồ vô lượng. Sau đó, Diệp Cảnh Vân lại hỏi tình hình của Lưu Lạc Nưu, nhận được câu trả lời là mọi thứ đều ổn. Nhưng hắn cảm thấy, bởi vì Lưu Lạc Nưu bị Lưu Đại Tình hình thực tế chắc chắn không dễ dàng như Lưu Khánh Nghiên nói. Chỉ là Lưu Đại Nưu với tư cách là phụ thân, không muốn để con trai lo lắng mà thôi. Thương thay lòng cha mẹ. Nửa canh giờ sau, Lưu Khánh Nghiên cáo từ rời đi. Gần đây Hồng Liên Tiên Thành thường xuyên bùng phát đủ loại xung đột, ngươi phải chú ý an toàn." Diệp Cảnh Vân dặn dò. Thời gian này, Hồng Liên Tiên Thành tranh chấp rất nhiều, nhiều đến mức không bình thường. Chi bị ảnh hưởng của việc này, hắn vốn mỗi tuần đều phải đến Thạch Môn Nhai nhặt của rơi, đã mấy tháng nay không đi, mà chuyên tâm ở nhà tu luyện, trêu chọc Thanh Vũ. Vài tháng sau. Thanh Vũ, trong trường sân, đừng để người vào. Diệp Cảnh Vân hướng về Thanh Vũ trên cây đại thụ hô, Thanh Vũ nghe vậy, lập tức bay đến trước cửa, chuyên tâm nhìn chằm chằm vào canh công lớn. Thanh Vũ đã đột phá đến nhất giai hậu kỳ mấy năm, hiện tại khí tức đã dần ngừng tăng trưởng, nếu muốn tiếp tục tăng lên, chỉ có thể trở thành yếu thú nhị giai. Nhưng theo hắn phỏng đoán, Thanh Vũ chỉ là hạ phẩm huyết mạch, đột phá đến nhị giai rất khó khăn. Diệp Cảnh Vân dự định, đợi hắn đột phá đến chúc cơ kỳ, rồi tìm cách giúp Thanh Vũ đột phá. Nếu không có quá nhiều năm chắc, rốt cuộc không đột phá nữa, sẽ để Thanh Vũ chết yểu trong đó. Đến lúc đó, hắn không chỉ mất đi người bạn đồng hành bấy lâu nay, mà sự đầu tư lâu dài cũng sẽ đổ sông đổ biển. Không nghĩ đến Thanh Vũ nữa, Diệp Cảnh Vân bắt đầu chuẩn bị đột phá tuý cốt quyết nhiều năm như vậy, hắn đã thu thập gần đủ nguyên liệu đột phá. Trước tiên bố trí trận pháp Hỏa Diễm, và dựng lên một cái vạc lớn trên trận pháp, lần lượt ném các nguyên liệu cần thiết vào trong. Làm xong những việc này, hắn liền mở trận Thanh Mộ Cam Lộ trong sân để che giấu khí tức. Vốn cũng có thể để Thanh Vũ giúp đốt lửa, nhưng ngọn lửa thiên phú của nó có nhiệt độ quá cao, Diệp Cảnh Vân sợ không khống chế tốt, chính mình đã bị nấu chín, vẫn là trận pháp an toàn hơn. Hắn nhảy vào trong vạc, nhắm mắt hít sâu một hơi, chuẩn bị tâm lý xong, liền vùi cả người vào trong nước. Trận pháp Hỏa Diễm khởi động, nhiệt độ trong vạc dần tăng lên. Dược lực cũng từng chút thấm vào trong nước, kích thích làn da gân cốt của Diệp Cảnh Vân. Thanh Vũ nhìn cái vạc đang sôi bọt, gục gục kêu hai tiếng, chủ nhân lại đang nấu mình rồi, thật kỳ quái. Diệp Cảnh Vân chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên, dược lực không ngừng thấm vào cơ thể, mang đến những cơn ngứa ngáy, dần dần biến thành đau đớn, càng ngày càng đau. Diệp Cảnh Vân cố gắng chịu đựng, vận chuyển tuy cốt quyết cơn đau dần biến mất, hóa thành một luồng ấm áp, lan tỏa khắp người. Lâu sau, một luồng khí tức hung hãn bộc phát ra từ trong vạc, Thanh Vũ tưởng rằng trong nhà có đại yêu nhị ra đến, làm nó sợ đến mức trốn vào góc, dán chặt đầu xuống đất, không dám ngẩng đầu lên. Được lợi từ sự che dấu của trận pháp, khí tức hung hãn không tản ra ngoài. Luân khí tức này kéo dài rất lâu, sau khi Diệp Cảnh Vân quen với việc kiểm soát sức mạnh, liền thu hồi khí tức. Thanh Vũ ngẩng đầu lên, vẫn còn sợ hãi liếc nhìn hướng của chủ nhân một cái, sau đó tiếp tục cánh cửa. Diệp Cảnh Vân ra khỏi vạc, lúc này thân thể hắn được bao phủ bởi ánh sáng xám kỳ dị, trông rất cứng rắn. Thử nghiệm một hồi, pháp la luyện khí trung kỳ rất khó phá vỡ phòng ngự của hắn, công kích của luyện khí hậu kỳ cũng chỉ có thể làm sức ra, liền bị gân cốt chặn lại. Sau đó hắn khẽ động người, liền xuất hiện bên cạnh Thanh Vũ, một tay bắt lấy nó. Trong tiếng kêu gục gục kháng nghị của Thanh Vũ, Nổ ra một chiếc lông vũ màu xanh thử nghiệm, phát hiện độ cứng quả nhiên không bằng da của mình, gật đầu hài lòng. Hắn bắt đầu luyện thể từ 22 tuổi, chỉ 50 tuổi đã đột phá đến nhị giai, tương đương với cảnh giới chốc cơ. Mặc dù là nhờ chất đống nguyên liệu đầy đủ mà lên, nhưng cũng nói rõ thiên phú luyện thể của hắn mạnh hơn luyện khí rất nhiều. Đáng tiếc là, công pháp này không thể kéo dài tuổi thọ, hắn cũng không có phần luyện thể nhị giai, nếu không hắn đã muốn chuyên tâm làm thể tu rồi. Phải đi tìm công pháp luyện thể nhị giai thôi. Vài ngày sau, Triệu Lực Vũ gửi thư đến. Diệp Bạo Hữu, ta đã chốc cơ thành công, việc của thuốc phụ đa tạ ngươi. Sau khi chịu kế văn về nhà, Triệu Nhược Vũ cuối cùng cũng tích góp đủ công hiến chúc cơ đan và chúc cơ thành công. Trong thư có nhắc đến, nàng nợ Diệp Cảnh Vân một thân tình, nếu cần, có thể đến cứ điểm của Triệu gia ở Hồng Liên Tiên Thành, nàng đã chào hỏi trước rồi. Ngoài ra, việc khôi lỗi nhị giai nàng vẫn luôn nhớ, đợi đến khi có cơ hội sẽ báo cho Diệp Cảnh Vân. Triệu Nhược Vũ cũng chúc cơ rồi à, không biết Chu Thu phong thế nào rồi. Diệp Cảnh Vân có chút căng khái. Khi rời khỏi Chu gia, Chu Thu phong đã là luyện khí cửu tầng, nhưng khác với tự phụ Triệu gia, Chu gia chưa chắc đã có năng lực cung cấp chúc cơ đan cho nàng. Vài tháng sau, Khi Hồng Liên Tiên thành tăng cường nhân lực tuần tra, đủ loại phong ba dần lắng xuống. Diệp Cảnh Vân lại đi thạch môn nhai nhặt của rơi, từ khi có được thiên tài bảo lục hắn đã nóng lòng muốn thử nghiệm một phen. Chương 50, tơ vàng tử ngọc, chương 50, tơ vàng tử ngọc. Phố Thạch Môn. Thị trấn vừa được tái lập hòa bình, phố Thạch Môn lại náo nhiệt như xưa, tiếng giao hàng, mặc cả, quát mắng vang dội không ngớt. Diệp Cảnh Vân nhìn quanh, chọn lựa một hồi, nhanh chóng tìm được một số vật liệu hữu dụng. Đột nhiên, một tảng đá màu tím nhạt thu hút ánh mắt hắn. Diệp Cảnh Vân cẩn thận tiến lại gần. Người bán hàng là một ông lão gầy gò, tuổi tác đã cao, mắt đã mờ. Nhưng hắn không dám lơ là, ở phố thạch môn này, kẻ yếu càng dễ khiến người khác mất cảnh giác, từ đó mà chịu thiệt. Hắn cẩn thận nhặt lên tảng đá màu tím nhạt to bằng nắm tay, bên trên có những đường vân màu vàng óng, hỏi người bán hàng: "Viên tử kim thạch này bán thế nào?" Tử kim thạch là vật liệu luyện khí thông thường, thường dùng để luyện chế pháp khí nhất giai thượng phẩm, giá 20 linh thạch một cân. Nhưng theo phán đoán của hắn, tảng đá này hẳn là tơ vàng tử ngọc, là vật liệu cấp kim đan, một trong những vật liệu tùy chọn để tu luyện pháp thuật kim thuộc tính bậc 4 thái nhất tử kim tiên khí. Tảng đá kia à, đó đâu phải tử kim thạch gì, mà là tử kim lưu ly, li, là vật liệu cấp chư cơ. Từ kim lưu ly li giá thị trường 100 linh thạch một cân, viên này nặng hơn một cân, nếu ngươi có ý, cứ 400 linh thạch là được. Từ kim thạch, từ kim lưu ly, li, tơ vàng tử ngọc, ba loại vật liệu này bề ngoài gần giống nhau, rất khó phân biệt. Mà người bán hàng này có lẽ cho rằng nó là từ kim thạch, cố tình che dấu. Nếu nhìn lướt qua, tuyệt đối sẽ nhận lầm thành từ kim lưu ly. Li. Trong lòng Diệp Cảnh Vân khẽ lắc đầu, lão già này cả đời đánh nhặt, cuối cùng lại bị nhặn một chúng mắt. Tơ vàng tử ngọc nặng như vậy, giá trị khó mà đo lường, có lẽ lên đến vạn linh thạch, cho nên hắn không định trả giá. Diệp Cảnh Vân quăng ra bốn trăm linh thạch, định cầm lấy khối tơ vàng tử ngọc. Đúng lúc này, một bóng người cao lớn, thổ kịch đột nhiên xuất hiện, ngăn cản hành động của Diệp Cảnh Vân. Chính là Điền Ngọc Minh, đại công tử của Điền gia binh khí các, phụ thân hắn là trúc cơ tu sĩ, một kẻ độc tài ở phố thạch môn này. "Chủ tiệm, tử kim thạch này ta muốn." Vừa nói, hắn vừa chăm chú nhìn chằm chằm người bán hàng. "Đây không phải tử kim thạch, mà là tử kim lưu ly." Người bán hàng vốn định trả giá, nhưng bị ánh mắt hung ác kia nhìn chằm chằm, sợ đến mức giọng càng lúc càng nhỏ. "Ta nói là tử kim thạch, thì chính là tử kim thạch." Điền Ngọc Minh hung dữ nói trong mắt lộ vẻ tham lam. Hắn vừa đột phá đến luyện khí tầng 9, không xa chút cơ nữa, khối tự kim lưu ly này vừa vận dụng để luyện chế pháp khí sau khi trúc cơ. Hơn nữa, hắn rất quen với người bán hàng này, tính tình lại yếu đuối, là một trong những đối tượng dễ bắt nạt nhất trên con phố này. Diệp Cảnh Vân phản ứng lại, nói với người bán hàng, "400 linh thạch ta đã trả rồi, tự kim lưu ly này ta lấy đi." Trên mặt người bán hàng lộ vẻ khó xử, hắn rất muốn để Diệp Cảnh Vân, kẻ đầu bò này mang khối đá đi, nhưng lại sợ đắc tội Điền Mộng Minh. Cuối cùng, hắn vẫn cảm thấy linh thạch thơm hơn, bèn cẩn thận nói, "Điền công tử, vị đạo hữu này đã mua vật liệu rồi, nói rồi, hắn định cầm lấy khối tử kim lưu ly. Điền Ngọc Minh nhìn thân hình gầy gò của Diệp Cảnh Vân, hừ lạnh một tiếng. Hắn vung tay phải, liền có mấy tên đại hán vạm vỡ xông lên, vây Diệp Cảnh Vân vào giữa, đều là luyện thể tu sĩ. "Vị công tử, ngươi đã trúng kế rồi, đây chỉ là tử kim thạch bình thường, muốn tử kim lưu ly, hãy đến chỗ khác mà mua." Câu nói này thoạt nghe như một lời nhắc nhở tốt bụng, nhưng kết hợp với ngữ khí và đám người phía sau Diệp Cảnh Vân, ý uy hiếp rất nồng đậm. Diệp Cảnh Vân nhíu mắt, đám lại con này thật không biết sống chết. Hắn hiện tại đã luyện thể nhị giai, những người phía sau tuy đều là luyện thể tu sĩ, nhưng thân thể đều lỏng lẻo. Tu luyện cũng chưa tới nơi tới chốn, loại hàng này hắn đánh 350 tên cũng không thành vấn đề. Nhưng trừ phi đến tình huống xấu nhất, hắn không muốn lộ ra tiến độ luyện thể của mình, đây là một trong những át chủ bài của hắn. Điền Ngọc Minh thấy sắc mặt Diệp Cảnh Vân không đúng, tưởng rằng tên nhóc này đã bị dọa sợ. Liên tùy tiện lấy từ trong túi trữ vật ra 80 linh thạch, ném cho người bán hàng, vừa nói vừa vươn tay về phía Tử Kim Lư Ly. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lẽo vang lên, "Điền Ngọc Minh, ngươi đây là muốn ỷ thế ép người, cưỡng ép mua bán hay sao?" Diệp Cảnh Vân quay đầu nhìn lại, là Tưởng Tiểu Cẩm, chúc cơ tu sĩ. Lần trước gặp nàng, nàng nói ở phố Thạch Muôn Tuần Tra Không ngờ lại gặp ngay, thật lạ như có than trong ngày tuyết rơi. Điền Ngọc Minh nghe vậy, trên mặt lộ vẻ sợ hãi, bàn tay đang vươn ra cũng dừng lại ở đó, rất lúng túng. Chẳng mấy chốc, hắn thu tay lại một cách tự nhiên, nhìn về phía Diệp Cảnh Vân nói, vị đạo hữu này, đây quả thực là tử kim thạch, ta không có gần ngươi. Vừa nói, vừa nhìn chằm chằm người bán hàng, vừa nhìn chằm chằm Diệp Cảnh Vân, trong mắt đầy vẻ đe dọa. Hừ. Tưởng Tiểu Cầm tiến lên một bước, khí thế độc hữu của trúc cơ kỳ tán ra, áp chế về phía Điền Ngọc Minh. Điền Ngọc Minh, hôm nay nếu ngươi nhất định muốn hy thế hi sinh người, hôm nay ta sẽ dùng thế mà giết ngươi, thế nào? Tính tình nàng nóng nảy, rất coi trọng đạo nghĩa, xem thường nhất là loại người ý thế hiệp người này. Hơn nữa, trong đội bảo vệ con phố này, chỉ có nàng là không sợ phụ thân trúc cơ của Điền Mặc Minh, nếu thật sự tại chỗ diệt Điền Mặc Minh, phụ thân hắn cũng không dám làm gì. Diệp Cảnh vẫn nghe vậy, hảo cảm đối với Tưởng Tiểu Cẩm Trượng nghĩa tăng lên rất nhiều. Điền Ngọc Minh nghe vậy, không dám làm tặc nữa, mồ hôi đầm đìa lúc đó, không biết làm sao cho phải, những tên tay sai của hắn cũng như vậy, còn không mau cút. Tưởng Tiểu Cẩm nghiêm giọng quát. Điền Ngọc Minh không lưng, mang theo mấy tên đồng bọn của hắn chuẩn đi trong lục nhạ. Lúc đi, còn quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Cảnh Vân và người bán hàng, dường như hận cả hai người. Lúc này, đám người vây xem vỗ tay rào rào, càng đợi tiền bối tưởng đại nghĩa, đa tạ tưởng tiền bối trưởng nghĩa. Diệp Cảnh Vân chấp tay, cảm tạ. Đều là bạn bè, Diệp đạo hữu không cần khách khí, ngươi cũng không cần sợ Điền Ngọc Minh này, sau này nếu hắn tìm ngươi gây phiền toái, ngươi cứ báo tên ta là được, người bán hàng cũng vậy. Tưởng Tiểu Cầm vốn còn muốn nói thêm vài câu, nhưng thấy ở đằng xa lại xảy ra mâu thuẫn, liền lập tức chạy tới. Diệp Cảnh Vân sau khi đưa linh thạch, liền cầm lấy tơ vàng tử ngọc. Hắn sợ người bán hàng đổi ý không thèm ngoảnh đầu lại mà rời khỏi phố Thái môn. Người bán hàng nhìn bóng lưng Diệp Cảnh Vân, trong lòng thầm cười nhạo người này, mua được hàng giả mà còn vui vẻ như vậy. Đúng lúc này, một tu sĩ mặc trường bào màu vàng tím, đồng tử màu vàng đứng ở đằng xa, lạnh lùng nhìn cảnh này. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, cảm thấy thời gian cũng gần hết, liền đi theo dòng người, ra khỏi cửa thành, hướng về phía tây. Đến nơi không có người ở, hắn quay người lại, nhìn về phía cự thành uy nghiêm, toàn thân đen kịt, lạnh lùng nói, "Hồng Liên tiên thành, sớm muộn gì cũng sẽ khiến ngươi chôn cùng với con của ta." Mấy năm nay, hậu duệ của hắn bị đô đệ của Hồng Liên Chân Nhân giết chết nhiều người, để báo thù giết con, liền tự mình lẻn vào trong Hồng Liên Tiên Thành, tìm cách triệt để hủy diệt tiên thành. Nói xong, hắn bật lên không trung, một luồng kim quang lóe lên, hóa thành một con chim lớn dài bá trượng. Chim lớn toàn thân màu vàng tím, đồng tử màu vàng, là yêu thú cấp kim đan kim nhắn điêu. Kim nhắn điêu lượn vòng trên không trung vài vòng, thận thận nhìn Hồng Liên Tiên Thành một cái, vỗ cánh một cái, thân hình liền hóa thành lưu quang, bay về phía cổ đãng sơn mạch. Diệp Cảnh Vân, người không hề hay biết chuyện này, đang ở nhà, vứt vẹt khối tơ vàng tử ngọc mà hắn đã bỏ ra rất nhiều tiền mua. Sau đó hắn ôm khối đá này, theo phương pháp ghi lại trong tiên tài bảo giám để kiểm chứng một phen, cuối cùng xác nhận đây chính là tơ vàng tử ngọc cần thiết cho pháp thuật bậc 4. Đáng tiếc là, năm môn pháp thuật bậc 4 kia, ở luyện khí kỳ chỉ có thể tu luyện một môn, mà hắn đã luyện thượng thủy thái thanh kiếm khí, môn thái nhất tự kim kiếm khí này chỉ có thể đợi đến chốc cơ sau này mới nói. Vài tháng sau, Diệp Cảnh Vân ôm Thanh Vũ rướn về một hồi, sau khi mãn nguyện, liền đẩy cửa lớn đi ra. Lúc này, một tu sĩ mặc trường bào màu vàng tím, có đồng tử màu vàng xuất hiện ở góc phố, nhìn về phía Diệp Cảnh Vân. Chương 51, Thanh Loan, Chu Tước, chương 51, Thanh Loan. Chủ dược, yêu thú đạt đến kim đan, liền có thể hóa thành hình người. Kẻ khoác trường bào kim tử, đôi mắt vàng rực này, đương nhiên là kim nhãn điêu hóa thành, tên là Kim Hồng. Kim Hồng liếc nhìn Diệp Cảnh Vân, phát hiện trên người hắn có khí tức của Bạch Mặc Kê, khẽ nhướng mày, liền bước đến gần. Diệp Cảnh Vân thần sắc cảnh giác nhìn người này, hơi lùi lại, đến gần cửa viện. Mặc dù khí tức người này bình thường, chỉ có luyện khí tầng 7, nhưng phối hợp với trường bào rùm rà, ánh mắt sắc bén của hắn, khiến Diệp Cảnh Vân dâng lên cảnh giác to độ. Với kinh nghiệm của hắn, người này hẳn là có áp chủ bài rất mạnh, loại có thể làm bị thương Diệp Cảnh Vân. Đạo Hữu có việc gì? Diệp Cảnh Vân đã chuẩn bị sẵn sàng, hiện tại hai người cách nhau 10 trượng, chỉ cần Kim Đồng Tu sĩ đến gần hơn, hắn sẽ lập tức trốn về trong viện. Kim Hồng dừng lại ở xa, đồng tử vàng lóe ánh, trong nháy mắt liền nhìn chấu tường viện và trận pháp, thấy được Thanh Vũ đang nhàn nhã nằm trên cây đại thụ. Nó là kim nhãn điêu mang huyết mạch địa phẩm, một đôi kim nhãn có vô tận diệu dụng, nhìn tấu chỉ là công dụng cơ bản nhất. Hắn gật đầu với Diệp Cảnh Vân, mang theo vài phần tán thưởng nói, có thể nuôi Bạch Ngọc Kê đến hậu kỳ nhất giai, ngươi cũng coi như có tâm. Bạch Ngọc Kê, loại linh thú không vào giai này, muốn nuôi đến hậu kỳ nhất giai, tài nguyên cần thiết không phải là con số nhỏ. Đối với những người thật lòng đối đãi với linh thú nhà mình, hắn luôn luôn rất thưởng thức. Diệp Cảnh Vân càng thêm cảnh giác, người này làm sao biết hắn có Bạch Ngọc Kê. Đến Hồng Liên Tiên Thành, hắn lại chưa từng lén lút dắt Thanh Vũ ra ngoài, chỉ có khách đến nhà mới biết sự tồn tại của Thanh Vũ. Chẳng lẽ là đến để nhắm vào Thanh Vũ? Kim Hồng khẽ mỉm cười, nhìn dấu tâm tư Diệp Cảnh Vân, ta không có ác ý, ngươi không cần lo lắng. Đã là hôm nay chúng ta có duyên gặp gỡ, thì chỉ điểm ngươi một phen. Vốn dĩ Bạch Ngọc Kê tiềm lực rất thấp, không thể đột phá đến nhị giai. Nhưng Bạch Ngọc Kê của ngươi rất đặc biệt, nó có hai loại chân linh huyết mạch thanh loản và chu tước. Mặc dù mỏng manh, nhưng chỉ cần không ngừng tuần hóa huyết mạch, cuối cùng cũng có một ngày có thể đột phá. Diệp Cảnh Vân hơi sửng sở, người này làm sao biết hắn đang phiền não chuyện Thành Vũ Tiên giai? Liên đội vàng chắp tay, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Chắp tay, cũng không hề buông lỏng cảnh giác, trong tay còn nắm một lá chúng địa kim quァ phủ. Chỉ cần người này có động tĩnh gì, lập tức bỏ chạy. Hắn có một loại dự cảm, trong tất cả ác chủ bài của hắn, chỉ có cái này có thể hữu dụng. "Dám hỏi tiền bối tôn tính đại danh." Diệp Cảnh Vân hỏi. Kim Hồng khẽ mỉm cười, xoay người đi về phía góc phố, chỉ để lại hai chữ, "Kim Hồng." Diệp Cảnh Vân nhìn bóng lưng người này, trong lòng nghi hoặc. Kim Hồng là ai, chưa từng nghe nói có vị đại tu sĩ này a. Giờ phút này, hắn đã coi người này là chút cơ lại tu, thậm chí là tu sĩ cảnh giới cao hơn. Nhưng dù sao đi nữa, cũng sẽ không nghĩ đến Kim Đan yêu thú. Thiên hạ tu sĩ nhiều như cá giết vừa sông, hắn không biết cũng là chuyện bình thường, liền không nghĩ nhiều nữa. Hiện tại quan trọng nhất, chính là đi xác minh huyết mạch của Thanh Vũ và phương pháp thuần hóa huyết mạch mà người này nói. Thuần hóa huyết mạch, hắn có nghe nói, nhưng cụ thể làm thế nào, lại không rõ lắm. Hắn xoay người đi về phía cửa hàng ngự thú lớn nhất trong Hồng Liên Tiên Thành, Cổ Gia Ngự Thú Đường. Cổ gia cũng là một tử phụ gia tộc. Bởi vì gần cổ đọng sân mạch, phù cần yêu thú rất nhiều. Lâu này liền phát triển ra một môn ngữ thú kỹ nghệ, cổ gia ngữ thú đường. Diệp Cảnh Vân vừa vào cửa liền hỏi tiểu nhị, quý cửa hàng có phương pháp thuần hóa huyết mạch linh thú không? Tiểu nhị tiến lên, đáp một tiếng. Vị khách con này, đương nhiên là có, không biết linh thú của ngài là thuộc tính gì, là huyết mạch gì? Mộc, Hỏa hỗn hợp thuộc tính, hạ phẩm huyết mạch. Theo như người thần bí kim hùng nói, Thanh Vũ có hai loại huyết mạch thanh loan, chu tước, vậy đương nhiên là thuộc tính Mộc Hỏa. Tiểu nhị hiểu rõ, tay phải chỉ nói, khách quan xin xem bên này. Cách tốt nhất là trực tiếp dùng đan dược của cửa hàng chúng ta, Mộc Linh Hoàn và Hỏa Linh Hoàn, hai thứ này đồng thời dùng, liền có thể thuần hóa huyết mạch đến chúng phẩm, còn có công hiệu phụ trợ ở phá. Bao nhiêu linh thạch? Nghe nói dễ dàng như vậy, Diệp Cảnh Vân trong lòng khẽ động. Giá gốc mỗi viên 5000 linh thạch, hiện tại cửa hàng có ưu đãi, hai viên chỉ cần 9980 linh thạch. Tiểu Nghị cười giằng rỡ. Nghe vậy, Diệp Cảnh Vân suýt chút nữa đã xoay người bỏ đi. 1 vạn linh thạch, có thể mua một viên trúc cơ đan rồi. Mặc dù hắn bán hết gia sản, đem tất cả pháp khí, tài liệu các loại bán đi cũng có thể gom góp được, nhưng thật sự không cần thiết. Nghe nói loại thuần hóa huyết mạch này hiệu quả bình thường, còn có biện pháp khác không?" Diệp Cảnh Vân nói. Tiểu Nghị hơi thất vọng, rất nhanh liền phấn chấn tinh thần nói: "Đương nhiên là có, nhưng tiền đề là cần phải tìm hiểu rõ huyết mạch của bản thân linh thú, sau đó tìm yêu thú có huyết mạch trùng phẩm tương ứng. Chi tiết các bước, ta đề cử ngài mua một quyển huyết mạch thuần hóa pháp chỉ cần 500 linh thạch." Nghe thấy giá này, khóe miệng Diệp Cảnh Vân hơi co giật, vẫn là cắn răng mua. Sau khi về đến nhà, Diệp Cảnh Vân mở huyết mạch thuần hóa pháp ra xem, phát hiện điều kiện cần thiết tương đối khắc nghiệt, ở Hồng Liên Tiên Thành rất khó thỏa mãn, chỉ có thể tự tự tính. 2 năm sau, bảo phủ đường Cửa hàng các người là sao vậy? Bán phù lục khó dùng như vậy, làm bị thương anh em của ta. Nếu không phải hắn trốn nhanh, hiện tại đã không còn mạng rồi. Một tu sĩ khôi ngô đi vào trong cửa hàng, trên mặt còn có một vết sẹo, nhìn rất hung hãn. Phía sau hắn, còn đi theo một tu sĩ mặt trắng bệnh, trước ngực quấn băng gạc, trên băng gạc gần ẩn có máu tươi chảy ra. Nghe vậy, Lâm Hồng Cốc vội vàng xin lỗi, liền muốn tiến lên xem xét vết thương của người kia, lại bị tu sĩ cao lớn đẩy ra. Tu sĩ cao lớn dùng sức rất lớn, may mà tu vi Lâm Hồng Cốc không tệ, mới không bị ngã. Chủ tiệm đang ở hậu đường, nghe thấy âm thanh, lập tức chạy ra. Chủ tiệm Tu Vi đã có luyện khí tầng 9, tốc độ rất nhanh, một cái né người đã đến bên cạnh tu sĩ gầy gò. Tu sĩ gầy gò thấy vậy, lập tức lùi lại mấy bước, một chút cũng không nhìn ra bộ dáng bị thương. Hai người thấy lộ tẩy, hoàng hốt chạy ra ngoài, chủ tiệm cũng không đuổi theo nữa. Diệp Cảnh Vân bước vào cửa hàng, vừa vặn nhìn thấy một màn này. Ai, đây là lần thứ 10 trong năm nay. Chủ tiệm nhìn thấy Diệp Cảnh Vân đến, thở dài nói. Diệp Cảnh Vân sắc mặt hơi nghiêm trọng, một năm nay, toàn bộ An Ninh Hồng liền tiên thành cấp tốc các hóa. Không chỉ bảo phù đường như vậy, những cửa hàng khác cũng như thế. Thành vương lại có đủ loại xung đột, dường như có một luồng ngầm đang dâng trào. Phải nhanh chóng nâng cao bản thân." Diệp Cảnh Vân trầm ngĩ. Lúc này, một phong thư từ Cổ Đãng Sơn Mạch được gửi đến nhà Diệp Cảnh Vân. Chương 52, Luyện Khí Cựu Tầng, chương 52, Luyện Khí Cựu Tầng. Bức thư từ Thiên Hà Thành, thuộc dãy núi Cổ Đãng, do Lưu Đại Nưu gửi đến. "Diệp huynh, ta đã chúc cơ thành công, đã tạ những năm qua huynh đã chiếu cố cho con trai ta." Trong thư viết, Lưu Đại Nưu nhờ vào công lao săn yêu trong dãy núi Cổ Đãng mà đổi được nhiều vật liệu, đồng thời thành công nhờ tu sĩ trong tông môn ra tay, luyện chế chúc cơ đan. Nhưng muốn kết thúc cuộc sống lưu đày, trở về Thanh Vân Tông cần cống hiến lên đến cả triệu, hiện tại hắn chỉ mới tích góp được 1 vạn, vì vậy vẫn phải ở lại thiên hà thành nhiều năm. Lưu Đại Nưu đã bị lưu đày 7 năm, chỉ mới tích lũy được 1% cống hiến. Mặc dù sau khi trúc cơ, việc tích lũy cống hiến sẽ nhanh hơn, nhưng con đường trở về tông môn vẫn còn xa vời. Diệp Cảnh Vân có chút cảm thán, Lưu Đại Nưu đã đột phá đến luyện khí cửu tầng từ năm 30 tuổi, đúng là lúc đắc ý nhất của đời người, lại gặp biến cố lớn, mãi đến năm 52 tuổi mới trúc cơ, quả thật thế sự vô thường. Cố sư thư còn nhắc đến, để thu hút tán tu đến đây, Thanh Vân Tông hứa chỉ cần tích lũy đủ cống hiến ở Thiên Hà Thành, có thể đổi lấy vật liệu chúc cơ đan. Còn có thể nhờ các luyện đan sư của tông môn ra tay, giúp luyện chế chúc cơ đan. Diệp Cảnh Vân có chút độc lòng, hắn nghe nhẩm ngẫm chút nói, các luyện đan sư trong thành Vân Tông, kinh nghiệm luyện chế chúc cơ đan vô cùng phong phú, cơ bản mỗi lò đều có thể thành đan hai viên, mạnh hơn sư phụ của quan đan sư nhiều. Với thực lực luyện khí cửu tầng của Lưu Lạc Nưu, còn có thể tích góp được một viên chúc cơ đan. Mà hắn đã là luyện thể nhị giai, phối hợp với pháp thuật tứ giai trong Thần Thượng Thủy Thái Thanh kiếm khí, tích lũy cống hiến chẳng phải dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, sau khi đến đó, còn có Lưu Lạc Nưu che chở, cũng không quá nguy hiểm. Diệp Cảnh Vân đã quyết định, đợi đến kỳ đấu giá sau nửa năm, nếu vẫn không tìm được tin tức về Tam Thần Hoa, thì sẽ đến tiên hà thành xem sao. Nếu thật sự nguy hiểm, thì đi nơi khác cũng không muộn. Hiện tại, Hồng Liên Tiên Thành ngầm có sóng ngầm, hắn luôn cảm thấy tương lai sẽ có biến cố lớn. Thanh Vân Tông, ngoại vụ đường. Hai đệ tử Thanh Vân Tông, mặc áo xanh, tụ tập nói chuyện, một người cao lớn to kệch, một người nhỏ nhắn gầy gò. Bên trên có mệnh lệnh, phải thu nhận Lưu Khánh Nghiên vào ngoại vụ đường. Tu sĩ cao lớn nói bầm cơ. Cái gì? Con trai của Lưu đại nhân sao? Cha hắn không phải đã ngã ngựa ở ngoại vụ đường sao? Đây là muốn cho hắn nối nghiệp Tam Nhung hay sao? Đừng nói bậy, ta đã điều tra rồi, mấy năm nay Lưu Khánh Nghiên đã làm không ít nhiệm vụ, hoàn thành rất tốt, đúng là một nhân tài. Hơn nữa, tin tức từ Thiên Hà Thành truyền đến, Lưu Đại Nhu ở đó chiến công hiển hách, hiện tại đã chúc cơ thành công, đây cũng là để an ủi hắn. Vậy nên an bài Lưu Khánh Nghiên vào đâu cho ổn? Có mấy vị sư thúc chúc cơ đang che chở cho hắn đấy, cũng không thể tùy tiện an bài được. Trong Thanh Vân Tông, hai bên nếu không quá quen thuộc, đều dựa vào tu vi để luận đối phần, ví dụ như luyện khí kỳ gọi chúc cơ là sư thúc. Đúng vậy có nhậm sư thúc và hạ sư thúc ở đó, chúng ta cũng không dám tùy tiện ăn bài, đừng nói là đường chủ còn là sư phụ của Lưu Đa Nưu. Đa số tu sĩ ngoại vụ đường đều phải phái ra ngoài dịch là vấn đề phái đến đâu thì hoàn toàn dựa vào quan hệ và vật khí. Tu sĩ cao lớn trầm ngâm một lúc, đột nhiên có chủ ý. Cứ Hồng Liên Tiên Thành đi, phụ thân hắn muốn ở Hồng Liên Tiên Thành, cứ để Lưu Khánh Nghiên kế thừa sự nghiệp của phụ thân, chẳng phải là một việc tốt đẹp hay sao? Ý kiến hay. Tu sĩ nhỏ gật đầu, càng nghĩ càng thấy hài lòng. Mặc dù Hồng Liên Tiên Thành hiện tại có chút hỗn loạn, nhưng dù sao cũng có Hồng Liên chân nhân chống coi, không thể xảy ra đại loạn gì. Sự an bài này cũng có thể giao phó với đường chủ. Một tháng sau, Hồng Liên tiên thành, nhà của Diệp Cảnh Vân. Diệp Cảnh Vân vừa quan tưởng xong kiến mục trường sinh đồ, chỉ cảm thấy thần thức lại tăng cường thêm một chút. Ánh trăng như nước, xuyên qua cửa sổ, đổ xuống lưng Diệp Cảnh Vân. Hắn đột nhiên có cảm ngộ, pháp lực trường xuân công màu xanh nhạt lưu động nhanh hơn, tràn đầy trong tứ chi bách hải. Thanh Vũ đang ngủ ở phòng bên đông tỉnh dậy, nhận thấy khí tức của chủ nhân có điều bất thường, biết chủ nhân đang ở thời khắc then chốt. Liên Vũ cánh một cái, bay ra khỏi phòng bên đông, đến trước cửa lớn canh giữ. Pháp lực trong cơ thể Diệp Cảnh Vân lưu động càng ngày càng nhanh khí tức trên người lên xuống thất thường. Chốc lát sau, thân thể hắn khẽ động, đã đột phá đến luyện khí tiểu tầng. Hắn mở mắt, đi ra sân, mặc cho ánh trăng như nước đổ lên người. Nhìn thấy Thanh Vũ đang đứng ở cửa, Diệp Cảnh Vân trong lòng ấm áp. 35 năm, cuối cùng cũng đến luyện khí tiểu tầng. Diệp Cảnh Vân thở dài. Từ năm 18 tuổi bắt đầu tu luyện, hiện tại đã 53 tuổi. Mấy chục năm tháng này trôi qua thật nhanh, may mắn có Thanh Vũ và nhiều bạn bè đồng hành. Khí tức trong Hồng Liên Tiên Thành càng ngày càng kỳ quái, é là có đại phong bạo nào đó đang ủ rột. Đợi thêm 3 tháng nữa, nếu kỳ đấu giá vẫn không tìm được Tam Thần Hoa, thì đến thiên hà thành thuộc dãy núi cổ đảng, Diệp Cảnh Vân hạ quyết tâm. Cùng lúc đó, Chu Gia Minh đại sơn, một luồng khí thế ngút trời xuất hiện ở Minh đại sơn, càng ngày càng mạnh, chốc lát sau thú liễm. Gia chủ Chu Kính Đông hưng phấn nói, "Tốt tốt tốt, Thu Phong cuối cùng cũng trúng cơ rồi." Chu Thu Phong là con gái của hắn, hiện tại trúng cơ, hắn cũng cảm thấy vinh dự. Một năm trước, Chu gia tốn một số tiền lớn, bí mật đến kỳ đấu giá ở Hồng Liên tiên thành, mua một viên chúc cơ đan. Trước đó chu gia cũng đã có một viên chúc cơ đan, nhưng lại giao phó nhờ người, người đó cuối cùng chúc cơ thất bại, vì vậy lần này rất cẩn thận, cuối cùng đưa chúc cơ đan cho Chu Thu Phong. Nàng trải qua 1 năm chuẩn bị, thuận lợi đột phá thành công, khưng phụ lòng mong mỏi của Chu gia chế dưới. Tin tức truyền khắp Minh Bạch Sơn, mọi người Chu gia đều không khỏi hưng phấn. Kể từ sau khi Chu Thánh Long lão tổ qua đời 10 năm trước, Chu gia cuối cùng đã có vị tu sĩ trúc cơ thứ hai. Tống Trung Dương sống ở sân núi, ngoài sự hưng phấn ra, lại có những cảm xúc khác. Mặc dù hắn đã là luyện khí cửu tầng, phá cách trở thành trưởng lão ngoại tộc của Chu gia. Nhưng khi Chu gia cân nhắc việc trúc cơ đan thuộc về ai, lại không hề cân nhắc đến hắn. Mặc dù là có rẻ, chuyện này là không thể tránh khỏi, nhưng trong lòng hắn luôn khó mà buông bỏ. Sau khi suy nghĩ thật lâu, hắn cầm bút lên, Viết một bút thư. Ba tháng sau, Diệp Cảnh Vân nhận được thư của Tống Trung Dương. Diệp đại ca, 8 năm không gặp, dạo này có khỏe không? 3 tháng trước, Chu Thu Phong đã chốt cơ thành công, Tống Trung Dương bị kích thích, dự định ra ngoài mưu cầu chốt cơ, muốn hỏi Diệp Cảnh Vân có con đường tốt nào không. Diệp Cảnh Vân có chút vui mừng, Tống Trung Dương an nhàn lâu như vậy, cuối cùng cũng muốn phấn đấu một phen rồi. Đã là bạn tốt nhiều năm, hắn đương nhiên phải kéo Tống Trung Dương một tay. Đợi đến khi đến Thiên Hà Thành, đi đường vòng đến Minh Đài Sơn một chuyến, gọi Tống Trung Dương đi cùng. 3 ngày sau, Diệp Cảnh Vân bước ra khỏi kỳ đấu giá, mang vẻ mặt thất vọng. Lần này tuy có Tam Thần Hoa xuất hiện, nhưng cạnh tranh vô cùng khốc liệt, hắn căn bản không thể tham gia. Trào Từ biệt Lâm Gia huynh muội cùng nhiều bạn bè, hắn liền đi ngược dòng người, bước ra khỏi Hồng Liên Tiên Thành. Từ trong túi trữ vật lấy ra một chiếc phi thuyền hình thoi, rót pháp lực vào trong, phi thuyền liền càng ngày càng lớn, cuối cùng dừng lại ở mức hơn 1 trượng dài, rộng nửa trượng. Phi thuyền có hình dáng khí động học, tổng thể màu xanh, cực kỳ mỹ quan. Diệp Cảnh Vân trầm ngâm một lúc, đã là màu xanh, lại có được ở Hồng Liên Tiên Thành, thì gọi ngươi là Thanh Liên Chu, chuyển thành Liên, đi. Hắn bước lên Thanh Liên Chu, rót pháp lực vào trong, Thanh Liên Chu liền dâng lên một tầng bảo hộ trong suốt. Sau đó bay lên trời cao, từ trên cao nhìn xuống Hồng Liên Tiên Thành, tường thành màu đen sừng sững ở đó, dường như đã trải qua ngàn vạn năm. Lúc này là lúc mặt trời lặn, dãy núi cổ đã cao vút trượng, che khuất ánh mặt trời, che lấp hoàn toàn Hồng Liên Tiên Thành. Nhìn một lát, Diệp Cảnh Vân không còn lưu luyến, điều khiển Thanh Liên Chu hướng về Minh Đại Sơn mà đi. Thanh Liên Chu quả không hổ là pháp khí phi hành thượng phẩm, tốc độ cực nhanh, nửa tháng sau đã đến Minh Đại Sơn. Trên đỉnh núi, dường như cảm ứng được khí tức của Diệp Cảnh Vân, một ánh mắt dịu dàng nhìn tới, cùng với ánh mắt của Diệp Cảnh Vân giao nhau. Chương 53, lại lên Minh Đại Sơn, chương 53 lại lên Minh Bạch Sơn. Ánh mắt dịu dàng kia chỉ lướt qua một khoảnh khắc, liền lập tức rời đi, ngắn đến mức Diệp Cảnh Vân cứ ngỡ mình nhìn lầm. Hắn điều khiển Thanh Liên Trù, đáp xuống dưới chân Minh Bạch Sơn, nhìn sơn môn quân thuộc. Diệp đạo hữu, đã lâu không gặp. Hoangnên trở lại Chu gia. Tu sĩ gắt cổng lên tiếng chào hỏi, hắn có gọ mà cao, chán rộng. Diệp Cảnh Vân nhìn kỹ, nhận ra đó là Bạch Tử Hiên. 30 năm không gặp, trên mặt người này đã hằn đầy nếp nhăn, tu vi cũng chỉ dừng lại ở luyện khí tầng 5. Năm xưa, người thanh niên hào khí ngút trời, từng nói dám cười Thanh Vân không trượng phu giờ đã trở thành một gã chu gia phò mã tầm thường. Vài điều không vui trong buổi tụ hội của linh nông năm nào cũng đã tan biến trong dòng chảy thời gian. Thu Phong lão tổ đã sớm dặn dò, Diệp đạo Hữu có thể tự do ra vào Minh Đại Sơn. Tạm biệt Bạch Tử Hiên, Diệp Cảnh Vân đi về phía sân núi. Trên đường đi, rất nhiều tu sĩ đều chào hỏi hắn. Hắn ở Minh Đại Sơn hơn 10 năm, những người này cho dù không quen thuộc, cũng có chút quen biết. So với Hồng Liên Tiên Thành, Minh Đại Sơn có phần tình người hơn, cũng không có dòng người vội vã, ồn ào, mà yên tĩnh và hài hòa. Hồng Liên Tiên Thành so với Minh Đại Sơn, tựa như thành thị và tôn trang kiếp trước. Diệp đại ca, đã lâu không gặp, huynh vẫn trẻ trung như xưa. Còn ta đã già rồi." Tống Trung Dương vừa nhìn thấy Diệp Cảnh Vân, đã ôm trầm lấy hắn. Tống Trung Dương năm nay đã 53 tuổi, râu tóc bạc phơ, phối hợp với nếp nhăn nơi khóe mắt, khiến người ta không khỏi cảm thán thời gian vô tình. Hai người vào nhà, trước tiên là hàn huyên hồi lâu, sau đó mới vào chuyện chính. "Diệp đại ca, lần này huynh trở lại là vì chuyện gì? Thời gian trước, huynh không phải đã viết thư cho ta, muốn tìm chúc cơ đàn sao? Ta có một cách, chính là đến Thiên Hà Sơn trong cổ đãng sơn mạch." Sau đó, Diệp Cảnh Vân kể chuyện lưu đại nhu chúc cơ và chuyện Thanh Vân tông chiêu mộ, chờ đợi phản ứng của Tống Trung Dương. Tống Trung Dương thần sắc gâm tình bất định, sau một lúc lâu, nghiến răng nói: "Đi, cứ ở Chu gia cả đời cũng không thể chúc cơ." Ta đi nói với lão tổ một tiếng, huynh đợi ta hai ngày, để ta ở bên gia đình lần cuối. "Đúng rồi, chỗ ở của huynh vẫn còn, vẫn có người tu sửa, huynh có thể ở đó." Nói xong, hắn liền xoay người ra khỏi nhà, hướng về phía đỉnh núi. Hai vị chúc cơ lão tổ của Chu gia, Chu Kính Vũ và Chu Thu Phòng, đều ở đó. Diệp Cảnh Vân thì trở về tiểu viện cũ, thả thanh vu gia, để nó cũng cảm nhận hơi thở của quê hương. Hai canh giờ sau, Tống Trung Dương có cửa, đi vào. Vốn dĩ Tĩnh Vũ lão tổ không đồng ý, sợ ta không thể trở về, may mà Thu Phong lão tổ đã nói giúp ta mới có thể đi. Trước khi đi, Thu Phong lão tổ bảo ta đưa ngọc giản này cho huynh. Nói xong, Tống Trung Dương đưa một mộc giản, rồi xoay người về nhà. Hai người đã hết trước 3 ngày sau xuất phát. Tống Trung Dương muốn tranh thủ khoảng thời gian cuối cùng này ở bên vợ con. Diệp Cảnh Vân nhận lấy mộc giản, xem nội dung bên trong, trong lòng hơi kinh ngạc. Chu Thu Phong đưa lại là một phần truyền thừa phụ lục nhị giai hạ phẩm, món quà này có chút nặng. Trong mấy năm ở Hồng Liên Tiên Thành, vì rằng hắn liên tục can cấp từ chủ tiệm bảo phù đường một vài loại phù lục nhị giai hạ phẩm, nhưng rốt cuộc không thành hệ thống, thiếu một môn truyền thừa hoàn chỉnh. Cho dù là đầu tư cho hắn, hay là vì chuyện gì khác, món quà này đều quá nặng, chỉ đành chờ sau này tìm cách trả lại. 3 ngày sau, Diệp Cảnh Vân hai người lại lên đường, hướng về Mai Hoa Phượng. Tống Trung Dương muốn đến Mai Hoa Phượng, từ biệt Chu An Giang, trưởng tử của hắn. Đỉnh Minh Bạch Sơn, một nữ tu mặc váy trắng, khí chất tao nhã, lặng lẽ nhìn phi chu rời đi, cảm xúc rất phức tạp, chính là Chu Tu Phòng, người vừa chúc cơ thời gian trước. Chu gia lão tổ Chu Kính Vũ bước vào phòng Chu Tu Phòng, Nhìn nàng nói, sao không đợi theo hỏi cho rõ. Tôi đi, chuyện xưa chỉ là mây khói thoảng qua. Chu Thu Phong ngữ khí không có chút gợn sóng, dường như đã sớm buông bỏ. Vậy sao còn đưa truyền thừa phụ lục? Chỉ là đầu tư thôi. Chu Thu Phong trầm mặc một hồi, mới lên tiếng. Thật không hiểu nỗi muội. Chu Kính Vũ bất đắc dĩ, hắn chỉ là một người thoa kệ, đối với những chuyện tình cảm này hoàn toàn không hiểu. Mai Hoa Phượng, Điên Đạo Hữu, chuyện của luyện khí các lần này, làm Tiên Đạo Hữu rồi. Tôn Nhược dư nói, hắn mặc áo trắng, tay cầm quạt giấy, tựa như một công tử phong lưu. Hắn là con cháu Tôn gia của Mai Hoa Phượng. Năm nay 52 tuổi, luyện khí cựu tầng đại viên mãn, đang xếp hàng chờ chúc cơ đan. Chuyện này cứ giao cho ta. Điền Ngọc Minh hô ngực, lực đạo rất lớn, thân thể thô tráng phát ra tiếng vang. Nhìn Tôn Nhược Hư nhướng mày, chỉ đành cảm thán không hổ là tu sĩ luyện thể hậu kỳ, thân thể thật sự rất cường tráng. Điền Gia binh khí các ở Hồng Liên Tiên Thành có tiếng, đang định mở rộng nghiệp vụ, đi nơi khác mở một cửa hàng. Vừa lúc Tôn gia của Mai Hoa Phường tìm đến, Điền Ngọc Minh liền đến Mai Hoa Phường khảo sát thực tế. Tôn gia rất có thành ý, đặc biệt phái Tôn Nhược Hư đến chiếu đãi, dịch vụ một cửa. Điền Ngọc Minh và mấy thủ hạ của hắn đều rất hài lòng, việc làm ăn tự nhiên cũng thuận lợi. "Điền công tử, đi thôi, chúng ta đến Tiên Đông Các, nữ tu ở đó tài sắc vẹn toàn, công tử nếu có ý, cũng có thể một phen đốn ái." Tôn Nhược Hư lộ ra nụ cười. Mấy ngày nay, hắn đã sớm nắm rõ tính tình của Điền Ngọc Minh. Điền Ngọc Minh hoàn toàn là một tên nhị thế tội được nuông chiều, tham lam háo sắc, thế thì lớn hiệp nhỏ, loại người này rất dễ đối phó. "Đi thôi, đi thôi." Điền Ngọc Minh cũng lộ ra ý cười, Tôn Nhược Hư này thật biết điều, sau này giúp hắn nói vài lời hay trước mặt phụ thân. Phụ thân của hắn đương nhiên là trưởng quý của Điền gia luyện khí các. Tu sĩ chúc cơ trùng kỳ, mai hoa phượng, chính là tháng 4 dương xuân, trong mai hoa phượng, chúc xanh rập bóng, hoa đào nở rộ, rất đẹp mắt. Diệp Cảnh Vân hai người xuống phi trùng, liền đi thẳng đến Chu gia phủ đường. Chu An Giang năm nay 32 tuổi, tu vi đã đến luyện khí tầng 7, trở thành thủ tịch phủ sư của Chu gia phủ đường, giống như Diệp Cảnh Vân năm xưa. Diệp thúc thúc, Chu An Giang mặt mày kích động, Diệp Cảnh Vân không chỉ là bạn của phụ thân, mà còn là sư phụ của hắn. Tuy rằng không chính thức bái sư, nhưng hắn vẫn luôn xem Diệp Cảnh Vân là sư phụ mà đối đãi. An Giang cũng lớn rồi, trở thành trụ cột của Chu gia rồi. Diệp Cảnh Vân cảm thán, luyện khí tầng 7, hơn nữa còn là nhất giai thượng phẩm phụ sư, đúng chuẩn là cao tầng của Chu gia. Ba người lại hàn huyên vài câu, Diệp Cảnh Vân liền ra khỏi Chu gia phủ đường, để thời gian cho hai cha con, còn hắn thì đến Thiên Âm Các. Trải qua nhiều năm kinh doanh, Thiên Âm Các, nơi từng bị đả kích vì chuyện của Liêu Khuynh Thành, lại khôi phục náo nhiệt. Tiếng đàn du dường như dòng nước chảy, len lỏi vào lòng Diệp Cảnh Vân, khiến hắn an tĩnh. Trong Hồng Liên Tiên Thành tuy rằng cũng có những nơi tương tự, nhưng bên trong toàn là tu sĩ cao giai, hắn ngay cả khi nghe nhạc cũng căng thẳng một sợi dây, không dám thực sự thả lỏng. Một khúc tấu xong, Diệp Cảnh Vân đang muốn rời đi, đột nhiên có một ánh mắt bất điện từ phía sau tới. Trong thần thức của hắn, ánh mắt này đến từ Điền Ngọc Minh, tên nhị thế tổ đã tranh với hắn từ kim thơ. Bên cạnh còn có Tôn Nhược Hương. Tâm trạng tốt đẹp bị phá hỏng, trong lòng Diệp Cảnh Vân rất khó chịu. "Điền đại ca, huynh xem người kia, có phải là người đã tranh đổ với huynh ở Hồng Liên Tiên Thành Không?" Một tên tùy tùng thân hình cao lớn, ghé vào gần Điền Ngọc Minh nói. Điền Ngọc Minh nhìn về phía đó, nghi ngờ nói, "Sao người này lại ở đây?" "Tôn công tử, huynh quen người đó sao?" Tôn Nhược Hương ngồi bên cạnh, hắn nhìn Diệp Cảnh Vân, tùy tiện nói, "Người kia vốn là phụ sư của Chu gia." 8 năm trước rời Mai Hoa Phượng đến Hồng Liên Tiên Thành. Điền công tử và hắn có hiềm khích gì sao? Tôn Nhược Hư thăm dò hỏi. Người này có bối cảnh gì không? Điền Ngọc Minh không trả lời, tiếp tục hỏi. Một phu sư của Chu gia trước đây, có thể có bối cảnh gì? Tôn Nhược Hư ánh mắt thay đổi, nói: Kỳ thật hắn biết Diệp Cảnh Vân và Nhậm Mộng Trúc, lưu đại nữ của Thanh Vân Tông là bà tốt, nhưng cố ý không nói. Thời gian trước, sau khi Chu Tu Phong chúc cơ thành công, Chu gia đối với uy hiếp của Tôn gia càng ngày càng lớn. Nếu Diệp Cảnh Vân và Chu gia con liên hệ, ngựa tay Điền Ngọc Minh loại bỏ một phu sư, đối với Chu gia cũng là một đắc khí. Hơn nữa thủ hận cũng sẽ không dẫn đến Tôn gia. Nếu không còn liên hệ, Diệp Cảnh Vân cũng là một người trọng tình nghĩa, không thể nào đầu hàng Tôn gia, loại bỏ cũng không, có gì đáng ngại. Dù tính thế nào, Tôn gia cũng không lỗ. Điền Ngọc Minh khẽ gật đầu, lộ ra một tia cười lạnh. Đã không có bối cảnh, vậy thì tốt rồi. Hắn nói với một tên tùy tùng bên cạnh, "Ngươi đi theo thằng nó kia." "Vâng." Tùy tùng đáp một tiếng, liền lặng lẽ đi theo. "Đừng nói Diệp Cảnh Vân nữa, thật là xui xẻo. Ta lần này đặc biệt mời Minh Nguyệt Tiên tử biểu diễn riêng cho Điền công tử." Lúc nói chuyện, trên mặt Tôn Nhược Hư lộ ra nụ cười thâm ý. "Tốt tốt tốt." Điền Ngọc Minh hiểu ngay, một bóng hình mặc sa mỏng, tần hiện, theo Điền Ngọc Minh vào nhà gian. Vài vị công tử, xin mời bên này. Tôn Nhược Hư làm việc kiến kẽ, đối với mấy thủ hạ của Điền Ngọc Minh, hắn cũng an bài nửa tu. Diệp Cảnh Vân vừa đi ra, đã thấy thủ hạ của Điền Ngọc Minh đi theo phía sau. Thủ hạ của Điền Ngọc Minh đều là đệ tử của Điền Gia binh khí các, đều là tu sĩ luyện thể, ai nấy đều thu kịch, đi theo phía sau vô cùng nổi bật. Diệp Cảnh Vân mỉm cười, đến vừa đúng lúc, hắn vừa thiếu linh thật đây. Chương 54, thập bộ sát nhất nhân, chương 54, thập bộ sát nhất nhân. Kẻ bám đuôi tưởng rằng hành tung kín đáo Nào ngờ mọi thứ đều nằm trong thần niệm của Diệp Cảnh Vân. Nhìn Diệp Cảnh Vân bước vào Chu Gia phủ đường, đám thủ hạ của Điền Ngọc Minh lập tức đi báo cáo. Ngày hôm sau, Diệp Cảnh Vân tùy tiện dạo vài cửa hàng trong Mai Hoa Phượng, rồi rời đi, hướng về Minh Đại Sơn. Hắn dường như chẳng hề để ý đến kẻ theo dõi. Lúc này, Điền Ngọc Minh cùng mấy tên thủ hạ đang ẩn nấp trong một khu rừng. "Điền đại ca, lát nữa để tiểu đệ và mấy người chúng ta ra tay là được, không cần ngại phải nhọc lòng." Một tên thủ hạ của Điền Ngọc Minh lên tiếng. Tên thủ hạ này cao đến chín thước, còn cao hơn cả Điền Ngọc Minh. Nhưng tu sĩ cao lớn này lại tỏ vẻ lủi bợ, trông vô cùng kỳ quái. Điền Ngọc Minh liếc nhìn tên tu sĩ cao lớn, gật đầu hài lòng. Cũng phải, các ngươi đều là người vừa luyện thể vừa luyện khí, đối phó với một tên luyện khí tầng 9 bé nhỏ, chẳng khác nào trở bàn tay. Lát nữa, ta sẽ ở phía sau hiểm trợ cho các ngươi. Đối với việc mai phục diệp cảnh vân, hắn vô cùng tự tin. Bản thân hắn là luyện khí tầng 9 chưa nói, bốn tên thủ hạ của hắn cũng đều là tạng long ma hổ. Một luyện khí tầng 8, một luyện khí tầng 7, hai luyện khí tầng 6, hơn nữa đều là người vừa luyện thể vừa luyện khí, chiến lực mạnh hơn tu sĩ cùng cấp quá nhiều. Theo hắn thấy, chỉ cần một mình tên tu sĩ cao lớn kia đã có thể giải quyết diệp cảnh vân. Bây giờ lại phải dùng nhiều người cùng ra tay, hắn quả thật quá mức cần trọng rồi. Hạt Dụ, tu sĩ luyện khí thân thể yếu đuối, nhớ đừng đánh chết ngay lập tức, ta còn phải hành hạ một phen, hỏi thăm tin tức mới được." Điền Ngọc Minh nhắc nhở. "Ngài cứ yên tâm." Tên thủ hạ cao lớn khom lưng đáp lời. "Ngươi theo ta lâu như vậy, cũng coi như công lao không nhỏ. Đợi sự việc thành công, ta sẽ nói với phụ thân, để ngươi chuyển sang tu luyện công pháp gia truyền của nhà ta." Bạch Ngọc đấu cốt quyết. "Điền Ngọc Minh hứa hẹn." Đà tại Điền đại ca. Tên tu sĩ cao lớn lộ vẻ kích động, theo Điền Ngọc Minh công tử bộ đội này lâu như vậy, làm bao nhiêu việc bẩn thỉu. Chẳng phải là vì công pháp này sao? Mấy người phía sau đều lộ vẻ hâm mộ, càng ra sức định bợ Điền Ngọc Minh hơn. Ê, tên nhóc kia đến rồi. Sao mà nghèo nàn thế, lại đi bộ đến, ngay cả linh câu cũng không có. Một tên tuổi hạ chế rế ức. Diệp Cảnh Vân đi trên đường lớn, thần thức quét ngang bốn phía, luôn để phòng mai phục. Sao còn chưa đến? Diệp Cảnh Vân có chút bất đắc dĩ, tên Điền Ngọc Minh này làm việc quá chậm, lãng phí thời gian của hắn, hắn còn muốn đi Thiên Âm Các nghe một khúc nữa. Hắn tự tin như vậy, đương nhiên là dựa vào luyện thể nhị giai và trúc địa kim công phù, vừa có thể đánh vừa có thể chạy, vô cùng linh hoạt. Lúc này, ba bóng người từ trong rừng nhảy ra, đều cao lớn và mỡ, vẻ mặt không thiện cảm. "Tiểu tử, ngoan ngoãn giao ra túi trữ vật, ta sẽ xin thay ngươi với công tử, tranh thủ cho ngươi giữ lại toàn thây." Thiên tu sĩ cao lớn nhất cử gần, Diệp Cảnh Vân hơi thất vọng, mấy người này tuy có công pháp luệ thể, nhưng da đều có màu đồng cổ, nhìn là biết không phải công pháp gì tốt. Nhà họ Điền cũng quá keo kiệt, không biết trên người bọn chúng có đồ tốt gì không. "Điền công tử đã đến chưa?" Diệp Cảnh Vân hỏi. "Chỉ là một tên luyện khí tầng 9, còn chưa cần ta ra tay." Một bóng người cao lớn từ sâu trong rừng xuất hiện, chính là Điền Ngọc Minh. Lúc này cũng có một bóng người xuất hiện, chính là tu sĩ vẫn luôn theo dõi Diệp Cảnh Vân. Ba người phía trước cũng tản ra, chặn đường Diệp Cảnh Vân. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, trong rừng có 4 người, tính cả tên theo dõi ở phía sau, 5 người đã đủ cả rồi. Thân hình hắn khẽ động, tốc độ cực nhanh, để lại một đạo tàn ảnh tại chỗ. Tên tu sĩ cao lớn chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua, bên cạnh đã nhiều thêm một bóng người. Tốc độ thật nhanh. Hắn chỉ kịp nghĩ như vậy, cổ đã truyền đến một tiếng vang dọn, ý thức triệt để chìm vào bóng tối. Điền Ngọc Minh đứng phía sau đang cười lạnh, chỉ thấy Diệp Cảnh Vân đột nhiên xuất hiện, một cái tát đã đánh gãy cổ tên kia. Giữa tu sĩ luyện thể nhị giai và nhất giai, có sự khác biệt một trời một vực. Luyện thể nhị giai. Trong lòng hắn kinh hãi, lập tức muốn sử dụng bảo vật bí mật hộ thân mà phụ thân cho. Lúc này, hắn lại đột nhiên tối sầm trước mắt, ngã xuống đất. Diệp Cảnh Vân sau khi giải quyết tên tu sĩ cao lớn, lập tức thi triển thần thức công kích bí pháp phá thần châm, nhằm vào đầu Điền Ngọc Minh. Điền Ngọc Minh ngã xuống, một chiếc ngọc bội màu xanh lam hắn mang theo tự động vỡ nát, đồng thời trên người phát ra ánh sáng xanh mờ ảo, hình thành một tầng hồi. Diệp Cảnh Vân nhíu mày, lại là bảo vật bí mật hộ thân. Nhìn vào độ bền của hồi này, ước chừng có thể đỡ được công kích của tu sĩ chúc cơ trong một khắc đã không kéo dài được bao lâu, cứ từ từ đợi. Điên Ngọc Minh đã ngất xỉu, nhất thời e là không tỉnh lại được. Lúc này, ba người xung quanh đã tan tác bỏ chạy, ai nấy đều liều mạng chạy trốn. Diệp Cảnh Vân hừ lạnh một tiếng, liên tục bước dài mấy bước, nhanh chóng đuổi kịp một người trong số đó, tung một quyền về phía trước. Tiên kia liên tục kích hoạt 3 4 lá bùa hồn mệnh, trên người tức thì hiện ra ánh sáng rực rỡ sắc màu, trông rất đẹp mắt. Đáng tiếc là, những ánh sáng này khi quyền phong của Diệp Cảnh Vân ập đến, đều như giấy dán, trong nháy mắt vỡ nát. Trên mặt tên kia lộ vẻ tuyệt vọng, sau đó chỉ nghe một tiếng phụ thân thể vỡ nát, ý thức cũng chìm vào bóng tối. Diệp Cảnh Vân vẫn tiếp tục làm theo cách cũ, một quyền giải quyết tên tu sĩ cao lớn thứ hai. Khi đối kịp người thứ ba, tên kia không còn bỏ chạy nữa, cũng không phản kháng, mà quỳ xuống đất, dập đầu như dã tỏi. Tiền bối tham mạng, tiểu nhân biết. Diệp Cảnh Vân không dừng lại, một cước đá tới, kết liễu người này. Đã có gì muốn hỏi, chi bằng đi hỏi Điền Ngọc Minh. Tập trung thi thể của mấy người này lại, thu xong túi trữ vật, hắn liền quay lại chỗ cũ, yên lặng chờ đợi bảo vật hộ thân của Điền Ngọc Minh tiêu tan. Nửa khắc sau, Điền Ngọc Minh chậm rãi tỉnh lại, hắn lúc này chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, thần trí mơ hồ. Một lúc lâu sau, hắn mới nhận ra tình cảnh của mình. Tranh thủ lúc bạo vật hộ thân còn hiệu lực, hắn vội vàng vận chuyển thân pháp, chạy về Mai Hoa Phượng. Vừa chạy được hai bước, hắn liền cảm thấy đụng vào một bức tường, bị bật trở lại chỗ cũ. Hóa ra là Diệp Cảnh Vân thấy hắn muốn bỏ chạy, một quyền đánh hắn trở lại. Lập đi lập lại mấy lần, Điên Ngọc Minh triệt đệ tuyệt vọng, ngồi bệ xuống đất khóc giống lên. Một tên trắng hán thu kịch, ngồi trên đất khóc lóc om sòm, cảnh tượng này thật sự quá mức quá dị. Diệp Cảnh Vân nhất thời cắt lời, với cái tố chất tâm lý này, bảy miêu ám sát cái gì chứ? Đừng khóc, đừng khóc. Diệp Cảnh Vân đá vào hồ màu xanh lam, trên đó gợn lên từng đợt gợn sóng. Nói đi, ngươi có gì có thể lay động ta, biết đâu ta vui vẻ sẽ tha cho ngươi. Nghe nói mình có thể không chết, hắn tuôn một tràng mọi chuyện ra hết. Vừa có bảo vật trên người, vừa có bí mật kinh doanh của Điền gia, vân vân. Cuối cùng còn nói, tiền bối, ngài dẫn tiểu nhân đi đòi tiền chuộc từ phụ thân, hắn chắc chắn sẽ đưa. Trong lòng Diệp Cảnh Vân cười lạnh, phụ thân ngươi là trúc cơ chu kỳ, ta đi tìm hắn làm gì, chờ hắn bắt ta sao? Nhìn thấy trong miệng Điền Ngọc Minh không moi ra được thứ gì, lúc này hồi màu xanh lam cũng vừa biến mất, Diệp Cảnh Vân liền tung một quyền. Lúc này, trong đầu Điền Ngọc Minh như đèn kéo quân, hiện lên hình ảnh nghiêm khắc của phụ thân. Thân hình hiểu điệu đà của Minh Nguyệt Tiên tử thiên nam các, cùng với khuôn mặt tươi cười của Tôn Nhược Hư. Tiên bối đợi đã, là Tôn Nhược Hư lựa tiểu nhân đến. Câu nói này thành công khiến Diệp Cảnh Vân dừng lại, đợi hỏi rõ ràng, Diệp Cảnh Vân mới hiểu, hắn bị Tôn Nhược Hư chơi một vố. Tôn Nhược Hư, ta nhớ kỹ ngươi. Sau đó, hắn tung một quyền, kết liễu Điền Ngọc Minh. Thu thập túi trữ vật của năm người, hắn tiện tay ném ra một quả cầu lửa, thiêu hủy thi thể. Trở lại chu gia phủ đường, hắn mở túi trữ vật của mấy người, đơn giản lướt qua, sắc mặt lộ vẻ hừ vẫn. Điền Ngọc Minh này quả không hổ danh là công tử bột, trên người đồ tốt thật không biết. Chương 55, tạm biệt Đạn Nưu, chương 55, tạm biệt Đạn Nưu. Trong túi trữ vật của Điền Mộc Minh, chân quý nhất là một mộc giản, bên trong ghi lại công pháp luyện thể gia truyền Bạch Ngọc Đoán Cốt Quyết có thể tu luyện đến cảnh giới trúc cơ. Ta đang lo không biết nên tu luyện gì khi luyện thể nhị giai, công pháp này đến thật đúng lúc. Diệp Cảnh Vân gật đầu hài lòng. Trước đây, hắn mua thối cốt quyết chỉ có cấp bậc nhất giai, từ khi đột phá đến nhị giai, hắn chưa từng tu luyện lại. Trong túi trữ vật còn có hai món pháp khí nhất giai thượng phẩm, Diệp Cảnh Vân đều không dùng đến, chỉ có thể tìm cách bán chúng đi sau này. Nhưng những pháp khí này, cơ bản đều đến từ Điền Gia binh khí các. Khi bán ra phải cẩn thận hơn một chút. Đáng tiếc, bí bảo hộ thân quan trọng nhất đã bị dùng mất rồi. Diệp Cảnh Vân nghĩ đến ngọc bội trên cổ Điền Ngọc Minh. Bí bảo có chút tương tự với phù lục, bên trong phong ấn một số pháp thuật, có thể sử dụng một hoặc vài lần. Điểm khác biệt là, bí bảo có thể tự động kích hoạt khi đáp ứng một số điều kiện nhất định, đương nhiên cũng có thể chủ động kích hoạt như phù lục. Ví dụ như ngọc bội của Điền Ngọc Minh, sau khi hắn bị thương ngã xuống đất, bí bảo này liền tự động kích hoạt, bảo vệ hắn trong suốt một khắc đồng hồ. Đương nhiên bí bảo cũng không phải vạn năng, nếu bị người ta một kích giết chết, bí bảo tự nhiên cũng vô dụng. Ngoài ra, còn có đủ loại phù lục nhất giai. Đối với Diệp Cảnh Vân không có tác dụng, sau này bán đi là được. Cuối cùng, hắn lại tìm thấy một ngọc giản màu tím nhạt ở trong góc, bên trong là truyền thừa luyện khí nhị giai hạ phẩm. Trước đây ta đã có được truyền thừa luyện khí nhất giai từ Lục Chính Viễn, một luyện khí sư của Chu gia, bây giờ lại có thêm một cái nhị giai hạ phẩm. Chờ có thời gian và linh thạch dưỡng giả, thử luyện khí xem sao." Diệp Cảnh Vân nghĩ thầm. Luyện khí cũng là một môn kỹ nghệ đốt linh thạch, chỉ cần sơ suất một chút sẽ luyện ra phê phẩm. Hơn nữa, nếu mới học luyện khí, chỉ có thể luyện chế pháp khí nhất giai hạ phẩm, đối với hắn mà nói cũng không có tác dụng lớn. Hắn lại lật túi chứa vật của mấy tên tùy tùng của Điền Ngọc Minh, phát hiện ra ngoài pháp khí, phù lục gia, chỉ còn lại một số ít tài liệu trúc cơ đan, hơn nữa số lượng ít đòi, phần lớn đều trùng lặp với bộ sưu tập của Diệp Cảnh Vân. Mấy tên tùy tùng này sao nghèo như vậy, tích trữ tài liệu cũng khó khăn đến thế, xem ra địa vị của chúng trong Điền gia luyện khí cấp rất thấp. Diệp Cảnh Vân thất vọng. Cũng phải, tu sĩ có năng lực, sao có thể cam tâm tình nguyện làm tùy tùng cho một tên nhị thế tổ. Không tính ngọc giản truyền thừa, giá trị của những chiến lợi phẩm này cộng lại khoảng 4000 linh thạch. Trong đó, phần lớn đều do Điền Ngọc Minh cống hiến, mấy tên tùy tùng kia nghèo đến đáng thương. Ngày hôm sau, "Phu thân, người định đi đâu?" Vi phụ đi thăm dò đường. Lúc Từ Biệt Chu an rằng, Tống Trung Dương nói như vậy, cũng không nói thật với con trai. Sau đó, Diệp Cảnh Vân, Tống Trung Dương hai người liền lên Thanh Liên Trù, hướng về Thiên Hà Sơn trong ngũ cổ đãng sơn mạch bay đi. Trên phi chu, Tống Trung Dương lộ vẻ xấu não. Mai Hoa Phượng. Sau khi Diệp Cảnh Vân hai người rời đi, Tôn Nhược Hư đang vào đầu bức hại. Điền Ngọc Minh từ hôm qua ra khỏi thành, vẫn chưa trở lại. Chờ thêm một canh giờ nữa, hắn hoàn toàn không ngồi yên được nữa, ra khỏi thành tìm mấy người, kết quả cuối cùng đương nhiên là công dã tràng. Sau khi trở về, Hắn lập tức bẩm báo với lão tổ. Lão tổ, Điền Ngọc Minh mấy người hồn qua da khỏi thành, đến bây giờ vẫn chưa trở lại, việc này dường như có liên quan đến Diệp Cảnh Vân. Sau đó, Tôn Nhược Hư giới thiệu chi tiết về sự việc. Lão tổ trầm mặc một hồi, thở dài một tiếng, "Nhược Hư, ngươi quá nóng nội, không nên gây chuyện ngoài ý muốn, trêu chọc Diệp Cảnh Vân. Chu gia bây giờ chỉ có hai chốc cơ, thời gian trước còn tốn một số tiền lớn mua chốc cơ đan, trong thời gian ngắn sẽ không có chốc cơ nào xuất hiện nữa. Chỉ cần Tôn gia chúng ta phát triển thuận lợi, Chu gia sẽ không còn là vấn đề. Vậy còn Diệp Cảnh Vân bên kia?" Tôn Nhược Hư cẩn thận hỏi. Chỉ là một phụ sư mà thôi, không cần để trong lòng. Sau này ngươi chuyên tâm kinh doanh mai hoa phường đi, những việc lộ mặt này giao cho lão Cừu đi làm. Nói xong, lão tổ nhắm mắt lại. Sắc mặt Tôn Nhược Lư hơi trắng bệnh, cũng không dám phản bác gì, khẽ khom người lui ra. Hai tháng sau, Diệp Cảnh Vân hai người đã đến gần Thiên Hà thành. Nhìn từ trên cao xuống, một con sông lớn rộng đến mấy ngàn trượng, chính là Thiên Hà. Một bên bờ sông có một tòa cự thành, tường thành cao trăm trượng, toàn thân màu đen, bên trên ẩn hiện những vết máu màu đỏ sẫm, tràn ngập khí tức sắt phạt, chính là Thiên Hà thành. Tu sĩ ra vào cửa thành không nhiều, nhưng phần lớn khí tức thâm hậu. Cơ bản đều ở luyện khí hậu kỳ. Giữa ánh mắt, có sát khí lộ ra, đây là do săn yêu lâu năm mà thành. Diệp Cảnh Vân hai người hạ thành Liên Châu, thẳng đến phủ trấn thủ trung thành. Trong thư của Lưu Lạn Nưu có nói, từ khi hắn thăng chức chức cơ, đã trở thành chấp sự trấn thủ ở nơi này. Trừ việc không thể tùy tiện rời khỏi cổ đảng sơn mạch, đã không còn khác biệt gì so với tu sĩ chức cơ bình thường. Diệp Cảnh Vân hai người đưa tiếp mời, nhờ tu sĩ gác cổng truyền tin. Chốc lát sau, một người mặc trường bào, phong sương đầy mình, trên người mang theo khí tức sát phạt đi ra, chính là Lưu Lạn Nưu. Giữa lúc đi lại, cực kỳ có uy thế. Diệp Đạo Hữu Đống đạo hữu, lâu ngày không gặp." Hắn tiến lên, ôm lấy hai người. Sau vài câu hàn huyên đơn giản, hắn đưa hai người vào trong. "Diệp đạo hữu, nhiều năm như vậy, người vẫn không hề thay đổi." Lưu Lạc Nhu nhìn khuôn mặt tuấn tú của Diệp Cảnh Vân, cảm thán. "Lưu đạo hữu ngược lại đã thay đổi rất nhiều, xem ra mấy năm ở thiên hà thành này, không dễ dàng gì." Diệp Cảnh Vân đáp lời. "Ha ha ha, mấy năm không gặp, tính tình Lưu Lạc Nhu trở nên hào sảng hơn rất nhiều. Hai vị đạo hữu đến đây, là để săn yêu sao?" Lưu Lạc Nhu hỏi. "Đúng vậy, định ở thiên hà thành kiếm chút cống hiến, để đổi tài liệu trúc cơ đan." Tống Trung Dương nói, Lưu Đại Nưu gật đầu, bắt đầu giới thiệu tình hình của Thiên Hà Thành. Đoàn săn yêu ở đây, phần lớn là do một vị tu sĩ trúc cơ dẫn dắt nhiều tu sĩ luyện khí kỳ, như vậy mới có thể đảm bảo an toàn khi vào cổ đảng sơn mạch. Đương nhiên nếu muốn một mình vào núi, cũng không ai cản trở. Sau khi săn yêu thú trở lại Thiên Hà Thành, sẽ căn cứ vào tình hình đóng góp của mỗi người để tính toán cống hiến tương ứng. Có thể dùng bách nghệ tu tiên để đổi không? Diệp Cảnh vấn hỏi. Chỉ có tu sĩ Thanh Vân Tông mới có thể dùng bách nghệ tu tiên để đổi lấy cống hiến, tu sĩ bên ngoài chỉ có thể kiếm linh thạch. Lưu Đại Nưu lắc đầu, Dù sao trong Thanh Vân Tông, không thiếu tu sĩ biết bách nghệ tu tiền, hơn nữa bởi vì đến tiên hà thành cống hiến không ít, trong Thanh Vân Tông cũng có rất nhiều tu sĩ đến đây. Diệp Cảnh Vân hơi thất vọng, nhưng cũng hiểu, dù sao Thanh Vân Tông muốn nhân cơ hội này mở rộng lãnh thổ, giết thêm một số yêu thú. Chờ vùng đất này khai phá gần xong, có thể thực sự phái tu sĩ cấp thấp và phàm nhân đến. Hai vị đạo hữu đã tìm chỗ ở chưa? Thấy trời đã tối, Lưu Lạc Nưu hỏi. Vẫn chưa. Diệp Cảnh Vân đáp. Vậy hai vị theo ta đi chọn chỗ ở đi, tiền thuê nhà ở đây so với Hồng Liên Tiên Thành thấp hơn rất nhiều. Nói xong, dưới sự dẫn dắt của Lưu Lạc Nưu, Ba người thẳng đến Bắc Thành của Thiên Hà Thành, mỗi người chọn một cái sớm nhỏ, mỗi năm chỉ cần 30 linh thạch. Cái sân này so với cái trước ở Hồng Liên Tiên Thành lớn hơn rất nhiều, hơn nữa còn có linh mạch nhất giai, đủ để hắn tu luyện. Diệp Cảnh Vân có một số bí mật của riêng mình, không muốn ở cùng Tống Trung Dương. Ta còn có việc, xin phép đi trước, có việc cứ trực tiếp đến trấn thủ phủ tìm ta là được." Lưu Lệ Nưu nói. Thực ra nhà của hắn cũng ở Bắc Thành, hơn nữa không xa chỗ ở của Diệp Cảnh Vân hai người. Nhưng một tháng gần đây vừa đúng là hắn đang trực ban, cần phải thường trú ở trấn thủ phủ. Ngày hôm sau, Tống Trung Dương đến tìm Diệp Cảnh Vân chương 56, gặp rủi khi săn yêu, chương 56, gặp rủi khi săn yêu. Diệp đại ca, ngài đã xem qua danh mục đổi đồ đổ chưa? Tống Trung Dương lấy ra một mai ngọc giản. Ngọc giản này là do Lưu đại nưu đưa cho hai người bọn họ hôm qua, bên trên ghi chép những vật phẩm có thể đổi và số cống hiến cần thiết. Đương nhiên là đã xem rồi, trúc cơ đan cần 1 vạn 2000 cống hiến. Tính theo một cống hiến đổi một linh thạch thì hơi đắt hơn 1 vạn linh thạch bên ngoài một chút, nhưng lại không hạn chế số lượng cung cấp. Diệp Cảnh Vân nói, thật ra, mục tiêu của Diệp Cảnh Vân là đổi 3 đóa thần hoa, thứ này chỉ cần 5000 cống hiến. Sau đó lại tốn thêm 1000 công hiến, nhờ tu sĩ của Thanh Vân Tông giúp luyện chế trúc cơ đan. Theo như Ngọc Giản nói, những vật liệu then chốt như ba đóa thần hoa, chỉ có thể nhờ tu sĩ Thanh Vân Tông giúp luyện chế đan dược, không thể mang ra ngoài. Đúng vậy, cũng không biết đến khi nào mới gom đủ. Tống Trung Dương thở dài, hôm qua khi hắn nhìn thấy danh sách đồ đồ, đổ, quả thực hai mắt phát sáng, chỉ cảm thấy không bao lâu nữa là có thể trúc cơ. Nhưng sau đó phát hiện muốn có được nhiều cống hiến như vậy, phải săn giết rất nhiều yêu thú mới được, liền bị dội cho một gáo nước lạnh. Diệp Đại Ca, ngài có kế hoạch gì không? Tống Trung Dương hỏi. Chờ một thời gian nữa lưu đạo hưu kết thúc chập bàn. Chúng ta sẽ cùng hắn vào trong sơn mạch." Diệp Cảnh Vân đề nghị, "Nếu tham gia đội săn yêu của người khác, đến lúc đó hắn thấy của ngon, lại lòng tham, lại ra tay ám hại thì phiền phức lắm. Vẫn là Diệp đại ca cẩn trọng, cứ theo lời ngài nói vậy." Tống Trung Dương vô cùng đồng ý. Một tháng sau, Lưu Đại Nưu kết thúc chủ ban, dẫn theo năm vị tu sĩ luyện khí hậu kỳ tập kết ở cửa thành, trong đó có cả Diệp Cảnh Vân và Tống Trung Dương. Trước khi xuất phát, Lưu Đại Nưu làm công tác dặn dò cuối cùng. "Chư vị đạo hữu, lần này chúng ta phải đi sâu vào cổ đảng sơn mạch, săn bắt đám mảnh báo, giữa đường ngàn vạn lần đừng rời xa ta quá xa. Nếu gặp nguy hiểm, kịp thời phát tín hiệu thông báo cho ta. Nói xong, sáu người liền lên một chiếc phi thuyền nhỏ, phi thuyền từ từ bay lên, rất nhanh đã đến độ cao và trưởng. Diệp Cảnh Vân nhìn xuống phía dưới, chỉ cảm thấy toàn bộ cổ đãng sơn mạch xanh đúng tươi tốt, một màu xanh ngút ngàn, nhìn rất thân bí. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy từng đàn chim bay qua phía dưới, đương nhiên cũng có cả những loài chim săn mồi bay một mình. Vừa bay, Lưu Đại Nưu vừa giải thích, phi thuyền này ở độ cao và trưởng, cơ bản đã tránh được độ cao bay của yêu thú, chư vị không cần lo lắng. Nhưng đến khi thật sự đến khu vực cần săn bắt, chúng ta không thể ngồi phi thuyền nữa. Đây là bởi vì, bay cao quá sẽ không nhìn rõ tung tích yêu thú. Bay thấp quá lại gặp phải yếu tố biết bay. Các ngươi đều là tu sĩ luyện khí, năng lực không chiến rất yếu, đối mặt với yếu tố biết bay vô cùng nguy hiểm. Giai đoạn luyện khí cơ bản chỉ có thể dựa vào pháp khí để bay, tốc độ rất chậm, đối mặt với yếu tố biết bay linh hoạt, quả thực giống như bịng ngắm. Đương nhiên, Diệp Cảnh Vân bởi vì là luyện thể nhị giai, có thể dựa vào thân thể mà bay, tốc độ xấp xỉ tu sĩ trúc cơ. Lần đầu đối mặt yếu tố, trong trung dương có chút căng thẳng. Diệp Cảnh Vân truyền âm nhắc nhở, đợi sau khi xuống phi thuyền, ngươi hoặc là đi theo bên cạnh Lưu Lạc Nưu, hoặc là đi theo bên cạnh ta, ngàn vạn lần đừng rời xa quá xa. Tống Trung Dương cố gắng tỏ ra bình tĩnh gật đầu, một lát nữa phải đối mặt với bầy ám ảnh báo, bên trong có mấy con ám ảnh báo nhất giai hồ kỳ. Lúc này, một tu sĩ thân hình thủ cười nói, "Tống huynh đệ không cần căng thẳng, tham gia nhiều lần nữa huynh sẽ phát hiện, yêu thú cũng giống như người, cũng sẽ bị thương cũng sẽ chết. Gặp phải ám ảnh báo, huynh cứ chém đầu chúng là được." Vương đại ca, cảm ơn huynh. Trong lời an ủi của mọi người, Tống Trung Dương bình tĩnh hơn nhiều, bắt đầu cùng hắn trò chuyện. Tu sĩ họ Vương cũng không keo kiệt, bắt đầu chia sẻ kinh nghiệm chiến đấu với ám ảnh báo. Loại yêu thú này rất giỏi về đánh lén, khi chiến đấu phải luôn cẩn thận phía sau và bên cạnh. Hai ngày sau, mọi người đến được địa điểm, cẩn thận xuống phi thuyền, dưới sự dẫn dắt của Lưu Lại Nưu bắt đầu chính xác. Bầy ám ảnh báo ở gần đây, sau khi phát hiện tung tích của chúng, ngàn vạn lần đừng chủ động tấn công, mà phải lui về triệu tập người. Lưu Lại Nưu làm công tác nhắc nhở cuối cùng. Chốc lát sau, theo cảnh báo của một tu sĩ, mấy người đều xuống tới. Trong rừng rậm rạp, có 9 con ám ảnh báo, trong đó một con lớn nhất, thân hình cao tới nửa trượng, khí thế bất phàm, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá đến nhị giai. Tám con ám ảnh báo còn lại, hẳn là thê thiếp và con cái của nó, trong đó có 4 con nhất giai hậu kỳ, 4 con nhất giai trung kỳ. Theo Lưu Lạc Nưu ngưng tụ pháp lực, bắn ra năm đạo hình nón màu vàng đất, chiến đấu chính thức bắt đầu. Năm vị tu sĩ luyện khí đi theo Lưu Lạc Nưu, xông vào chiến trường. Trong trận chiến này, Lưu Lạc Nưu là chủ công, mấy người bọn họ chỉ phụ trách tiếp hộ. Hình nón màu vàng đất bắn vào bầy báo, khiến chúng trợt đè đổ tung. Đầu linh ám ảnh báo cảm ứng nhẹ bén, nghiêng đầu tránh được hình nón. Nhưng bốn con ám ảnh báo còn lại thì không may mắn như vậy, bị hình nón màu vàng đất đâm trúng, một con xui xẻo nhất tại chỗ bỏ mạng, ba con còn lại cũng bị thương. Thấy thê thiếp bị giết, đầu linh gầm lên một tiếng, trong miệng phát ra mấy đạo phong nhận, hướng về phía Lưu Lạc Nưu đánh tới. Lưu Lạc Nưu không dám lơ là, hắn dù sao cũng không phải nhị giai lựa thể, thân thể rất yếu ớt, bị Phong Nhận này làm bị thương, không chết cũng tàn. Hắn ném ra một mặt tuấn bài màu vàng đất, đem Phong Nhận ngăn cản toàn bộ. Lúc này, ở trong bóng dâm bao phủ trong rừng tây, có một bóng dáng ẩn hiện xuất hiện, lại là yêu thú nhị giai Sích Diễm Hổ, lẳng lẽ nhìn về phía hai bên đang chiến đấu. Ánh mắt của Sích Diễm Hổ nhìn chằm chằm vào Lưu Lạc Nưu, do dự một lát, lại di chuyển sang Diệp Cảnh Vân. Khí tức của Lưu Lạc Nưu mạnh mẽ, nó không có nắm chắc một kích tất sát, mà trong số những người còn lại, Diệp Cảnh Vân thoạt nhìn trẻ nhất, da dẻ cũng mịn màng nhất, chắc chắn hương vị ngon nhất. Năm vị tu sĩ luyện khí cũng thi triển các thủ đoạn của mình, công kích bầy báo. Đầu linh ám ảnh báo liều mạng phù phát, lại nhất thời đánh ngang tay với Lưu Đạn Nưu. Nhưng nhất giai dù sao cũng chỉ là nhất giai, so với Joker vẫn có sự khác biệt một trời một vực, không bao lâu, đầu linh ám ảnh báo đã đời mình máu, khí tức suy yếu đi rất nhiều. Mọi người đều lộ vẻ phấn chấn, chỉ cần giải quyết được đầu lĩnh, Lưu Đạn Nưu rảnh tay, giải quyết những con ám ảnh báo còn lại không phải là vấn đề. Mọi người đang đánh rất hăng say, đột nhiên hai đóa ngọn lửa khủng lồ xuất hiện, tản ra nhiệt lượng kinh người, hướng về phía sau diệp cảnh vân đánh tới. Ngọn lửa này tốc độ cực nhanh, Khi thần thức của hắn phát hiện, khoảng cách với hắn đã chỉ còn chưa đến 20 trượng. Diệp Cảnh Vân vội vàng né tránh, nhảy sang một bên. Ngọn lửa này lại giống như có sinh mệnh, chuyển hướng về phía Diệp Cảnh Vân. Lúc này Lưu Đại Nưu cũng phát hiện ra điều không ổn, đem thuần bài màu vàng đất ném ra, chắn trước mặt Diệp Cảnh Vân. Theo hắn thấy, nếu mình không ra tay, dưới sự truy đuổi của ngọn lửa này, Diệp Cảnh Vân khó mà thoát chết. Ngọn lửa mang theo uy thế vô cùng, đánh vào thuần bài của Lưu Đại Nưu, phát ra hai tiếng ầm ầm. Tiếp theo, Xích Diễm Hồ đứng ở xa xa, không ngừng phun ra ngọn lửa, tập kích mấy vị tu sĩ lợi khí, khiến Lưu Đại Nưu phải vất vả phòng ngự. Mọi người nhất thời rơi vào bị động, liên tục có người bị thương. Xoẹt một tiếng, y bảo của Tống Trung Dương bị móng vuốt của ám ảnh báo xé rách, để lại bốn vết máu sâu hắm trên vai hắn, khiến hắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Diệp Cảnh Vân nhìn tình hình chiến đấu, hơi nhíu mày, thấy Lưu Đại Nưu chú ý đều tập trung vào xích diễm hổ, hắn đã có quyết định. Hắn giơ tay lên, kích hoạt hai tấm phù lục thượng phẩm tử kiếm phù, hóa thành hai đạo kiếm quang, đánh về phía đầu linh ám ảnh báo. Đồng thời, ngưng tụ châm phá thần, đâm về phía ám ảnh báo. Đầu linh ám ảnh báo không hề để ý, tốc độ chậm như vậy, nó né tránh dễ như trở bàn tay, liền muốn nhảy sang bên cạnh. Nó lại cảm thấy đầu óc đột nhiên choáng váng, động tác không khỏi chậm lại vài bước. Vài bước này chính là ranh giới giữa sự sống và cái chết, nó lập tức bị kiếm quang đâm trúng, ngã xuống đất mất hơi thở. Sích Diễm Hổ thấy vậy, liền cảm thấy không ổn, sau khi phát ra mấy đạo ngột lửa, lập tức bỏ chạy. Mọi người thấy vậy, đều thở phào nhẹ nhõm, ba lẹo năm ba, giải quyết những con ám ảnh báo còn lại. Trên đường trở về, mọi người đều khen ngợi Diệp Cảnh Vân. Diệp đạo hữu, ngài ra tay đúng là thời cơ không tầm thường. Lưu Lại Nưu khen ngợi, lúc đó hắn đang đối phó với Sích Diễm Hổ, không phát hiện Diệp Cảnh Vân đã dùng châm phá thần. Nghe vậy, mọi người đều cho rằng như vậy, liên tục gật đầu. Chỉ là vận khí tốt mà thôi." Diệp Cảnh Vân nói. "Diệp đại ca, ngài quá khiêm tốn." Tống Trung Dương lúc này còn có chút sợ hãi, vừa rồi Sích Diễm Hồ đột nhiên tập kích, hắn đều cho rằng mình phải chết ở đó rồi. "Đúng vậy, đúng vậy, Diệp đạo hữu, ngài quá khiêm tốn." Ba người còn lại khen ngợi, nếu không phải Diệp Cảnh Vân ra tay kịp thời, không biết bây giờ bọn họ còn có mạng hay không. Chương 57, nhập môn luyện thể, chương 57, nhập môn luyện thể. Hai ngày sau, trở lại Tiên Hà thành, đoàn người lập tức hướng thẳng trấn thủ phủ trung thành, giao nộp thi thể cho Thanh Vân Thông đổi lấy cống hiến. Diệp Đạo Hữu, lần này thu hoạch không nhỏ, săn được 9 con ám hổ báo, mỗi người đều có thể chia được không ít cống hiến, đặc biệt là ngươi." Tu sĩ Tô Tráng lên tiếng. Hắn tên là Vương Chính Lâm, thân hình vạm vỡ, khuôn mặt góc cạnh, lông mày rậm rạp, năm nay 58 tuổi. Trong số những người này, ngoại trừ Lưu Đạn Nưu, thì tu vi của hắn là cao nhất, đã đạt đến luyện khí tầng 9 đại viên mãn. Nghe Lưu Đạn Nưu nói, Vương Chính Lâm đã ở thiên hà thành 5 năm, nghe nói sắp đủ cống hiến để đổi trúc cơ đan. "Vương đại ca, một con ám hổ báo đổi được bao nhiêu cống hiến?" Trước khi đến, hắn đã nghe Lưu Đạn Nưu giới thiệu Vương Chính Lâm là một người rất đáng tin cậy và nhiệt tình, có thể kết giao sâu. Mà trong một đội săn bắn, rất nhiều lúc đều phải giao lương cho đối phương, cho nên mọi người cứ gọi là huynh đệ. Diệp Cảnh Vân năm nay 53 tuổi, tuổi tác nhỏ hơn đối phương vài tuổi, hơn nữa tu vi cũng thấp hơn, liền cứ gọi người này là đại ca. Nói chung, yêu thú nhất giai hậu kỳ là 500 đến 1000 công hiến, nhất giai trung kỳ thì 100 đến 300 công hiến. Lần này thì con đầu lĩnh 1000 công hiến, những con nhất giai hậu kỳ còn lại là 500 công hiến, số còn lại chắc chỉ 1-200 thôi. Vương Chính Lâm giới thiệu. Lúc này, Lưu Đại Nưu đột nhiên mở mắt, nói: Tống Hiến lần này ta chiếm 6 thành, Diệp đạo Hữu và Vương đạo Hữu mỗi người một thành, ba người còn lại chia đều hai thành, chư vị thấy thế nào? Lúc họa diễm hổ tập kích, hắn vì che chở cho mấy vị luyện khí kỳ, tiêu hao không ít, còn bị thương nhẹ, cho nên vẫn luôn điều tức, bây giờ mới hồi phục. Mọi người gật đầu lia lịa, cách phân chia của Lưu Đại Nưu rất công bằng. Tống Trung Dương trên mặt tái nhợt có chút thường hổng, lần chiến đấu này hắn tuy rằng ra sức không ít, nhưng chiến quả lại là ít nhất. Lưu Đại Nưu phân chia như vậy, thật ra là có chút thiên vị hắn. Vương Chính Lâm nhìn ra sự lúng túng của Tống Trung Dương, an ủi Tố Minh, ngươi chỉ là còn chưa quen với chiến đấu mà thôi, thêm hai lần nữa là ổn thôi. Đến trấn thủ phủ trong thành, Lưu đại Nưu lấy thi thể yêu thú từ trong chữ vật giới chỉ ra, đổi được 3500 công hiến, Diệp Cảnh Vân thì chia được 350 công hiến. Một tháng sau, Diệp Cảnh Vân ra khỏi nhà, đi về phía trấn thủ phủ, hắn muốn đi đổi một ít máu yêu thú nhị giai, dùng để tu luyện Bạch Ngọc Đoán Cốt Pháp. Bạch Ngọc Đoán Cốt Pháp khi nhập môn nhị giai, cần máu yêu thú ngũ hành thuộc tính nhị giai mỗi loại một đấu. Thật ra trong thành cũng có phần thị, bên trong có các cửa hàng phụ lục, trấn pháp, còn có rất nhiều tu sĩ bày sạp, chủ yếu là bán các loại tài liệu mà những tu sĩ có yêu cầu với Thanh Vân Tông, tự nhiên là đem tài liệu có được trực tiếp đổi cho Thanh Vân Tông, tuy rằng giá thu mua sẽ thấp hơn một chút, nhưng có thể có được công hiến để đổi các loại vật tư chân quý. Nhưng mà, tài liệu yêu thú nhị giai trong phường thị rất ít, thường phải mấy tháng mới xuất hiện một con. Có máu yêu thú nhị giai không? Yêu thú ngũ hành thuật tính mỗi loại một đấu. Diệp Cảnh Vân hỏi nhân viên cửa hàng. Yêu cầu phức tạp như vậy, muốn gom đủ trong phường thị quả thực là khó khăn vô cùng, chỉ có chấp sự đường mới có khả năng. Đương nhiên là có, mỗi loại 100 công hiến, tổng cộng 500 công hiến, cũng có thể dùng linh thạch thanh toán. Loại tài nguyên không chân quý này Có thể dùng linh thạch để đổi. Khóe miệng Diệp Cảnh Vân khẽ có giật, giá cả của Thanh Vân Tông cao hơn bên ngoài hai thành, nhưng cũng không có cách nào, ai bảo bên ngoài không mua được, chỉ có thể nhịn đau móc ra 500 linh thạch. Về phần cống hiến, hắn còn phải giữ lại để đổi Tam Thần Hoa. Trở lại nhà, Diệp Cảnh Vân lấy ra năm cái thùng sắt từ trong túi trữ vật, đổ máu trong thùng sắt vào trong nồi lớn đã chuẩn bị sẵn. Sau đó lại cho thêm vào các loại tài liệu, sau đó thẩm niệm cỗ quyết, khói đều nổi lớn, máu tươi đỏ thấm ban đầu dần dần biến thành màu trắng như ngọc thạch. Diệp Cảnh Vân nhìn chất lỏng màu trắng, gật đầu hài lòng, màu sắc này không khác gì so với những gì Bạch Ngọc Đoàn Cốt Quyết đã nói. Nói xong, hắn liền cởi bỏ quần áo, nhảy vào trong nồi lớn. Vài canh giờ sau, lúc này là lúc trăng lên giữa trời. Ánh bạc rải trên mặt đất, mang đến sự tĩnh mịch. Lúc này, chỉ nghe một tiếng vụ diệp cảnh Vân đứng dậy từ trong nồi lớn. Dưới ánh trăng, da diệp cảnh Vân ánh lên màu trắng sữa, tựa như ngọc thạch. Hắn nhắm mắt ngưng thần, một lát sau, màu trắng sữa này liền ẩn vào dưới da, khôi phục làn da trắng nõn như ngày thường. Bạch Ngọc đoán cốt quyết thành công nghiệm môn, cảm ơn Điền Ngọc Minh đã ban tặng. 3 ba tháng sau, sâu trong cổ đảng sơn mạch. Nhìn Lưu Đại Nhu và một vị tu sĩ trúc cơ khác đang liều mạng với hỏa diễm hổ. Diệp Cảnh Vân suy nghĩ xoay chuyển, suy nghĩ đối sách. Lần trước bị Hỏa Diễm Hổ nhị giai sơ kỳ tấn kích, Lưu Đại Nưu vẫn luôn tức giận, cuối cùng đã tìm được tung tích của nó. Lần này, hắn còn mời một vị tu sĩ chúc cơ râu trắng đến trợ trận, phối hợp với mấy vị tu sĩ luyện khí hậu kỳ, hắn có chín thành nắm chắc sẽ chém giết nó. Hỏa Diễm Hổ gầm lên một tiếng, há to miệng, gào một đạo sóng âm tựa như thực chất, lao về phía hai tu sĩ chúc cơ. Hai tu sĩ thi triển thủ đoạn của mình để chống đỡ, Hỏa Diễm Hổ tự biết không phải đối thủ, dự định tùy tiện tìm một chỗ yếu, liền muốn đột phá. Nó quét mắt một vòng, hướng về phía Diệp Cảnh Vân, khóe miệng lộ ra một tia cười tàn nhẫn. Vừa rồi khi đối mặt với hai người chúc cơ của nhân loại, người này không ít lần gây phiền toái cho nó, thỉnh thoảng lại lén lút thả một pháp thuật, khiến nó phiền nào không thôi. Thấy Hỏa Diễm Hồ xông về phía mình, Diệp Cảnh Vân sắc mặt không đổi, vừa né tránh, vừa lấy ra phù lục hạ phẩm nhị giai Thất Kiếm phù. Đây là bảo vật của hắn ở Hồng Liên Tiên Thành, coi như là át chủ bài nhỏ của hắn. Hắn vung tay áo, rót pháp lực vào, Thất Kiếm phù lập tức tự bốc cháy, hóa thành bảy đạo kiếm quang, dưới sự dẫn dắt của thần thức hắn, như sấm sét đâm về phía Hỏa Diễm Hồ. Nhìn thấy bảy đạo kiếm quang, nụ cười trên khóe miệng Hỏa Diễm Hồ đông cứng lại, vội vàng phun ra mấy quả cầu lửa. Tuy rằng miễn cưỡng ngăn cản Kiêu Quang, nhưng cũng bị cản trở một lát, không thể trốn thoát. Lúc này, công kích của hai người Lưu Lạc Nưu lại ập đến, Hỏa Diễm Hổ trợn sai hướng, bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời để chạy trốn. Một lát sau, Hỏa Diễm Hổ liền chết dưới sự tấn công của Lưu Lạc Nưu. Trong lúc giết chết Hỏa Diễm Hổ, Diệp Cảnh Vân nói: "Có thể chia cho ta một miếng da hổ không? Trừ vào công hiến của ta." Da yêu thú nhị giai sơ kỳ là nguyên liệu của phù giấy hạ phẩm nhị giai, hắn muốn mượn chuyện này để vẽ phù lục. Lưu Lạc Nưu tự nhiên là không có gì không thể, vị tu sĩ trúc cơ khác cũng rất hài lòng với biểu hiện của Diệp Cảnh Vân, vui vẻ đồng ý. Đợi đến khi trở lại Thiên Hà Thành, sau khi trấn thủ phụ sát nhận xong, Diệp Cảnh Vân liền chia được 300 công hiến, cộng thêm một miếng da hỏa diễm hổ vương một thước. Trên đường trở về bằng phi chu, còn có một chuyện nhỏ. Vị tu sĩ trúc cơ râu trắng mà Lưu Đại Nưu mời đến giúp đỡ, muốn mượn Diệp Cảnh Vân một thời gian, hắn để ý đến nhãn lực ra tay của Diệp Cảnh Vân. Nhãn lực này nếu phát huy tốt, trong chiến đấu có lợi ích rất lớn. Lưu Đại Nưu không trực tiếp tỏ thái độ, mà nhìn về phía Diệp Cảnh Vân. Tu sĩ râu trắng thấy vậy, nhìn Diệp Cảnh Vân nói: "Đạo hữu yên tâm, ta sẽ không mượn cùng, đợi sau khi săn yêu thú xong, chia cho ngươi thêm ba thành công hiến." Hắn tự cho rằng điều kiện đưa ra rất hậu hĩnh, chờ Diệp Cảnh Vân đồng ý. "Tiên bối xin lỗi, tại hạ còn vướng bận chuyện tụ tập, thật sự không rảnh." Diệp Cảnh Vân từ chối. Cho dù trả thù lao cao đến đâu, hắn cũng sẽ không tham gia. Tùy tiện tham gia một đội ngũ xa lạ, ngay cả họ là ai hắn cũng không biết, bị hãm hại thì phiền phức rồi. Đến lúc đó ở sâu trong cỗ đảng sân mạnh, gọi trời trời không thấu, gọi đất đất không hay. "Thôi thôi." Bị một tu sĩ luyện khí nhỏ bé từ chối, sắc mặt tu sĩ dâu trắng có chút không chịu nổi, nhưng cũng không ép buộc. Hắn là tu sĩ Thanh Vân tông, tự nhiên sẽ không hy thế người, ép buộc một tán tu nhỏ bé. Lựa năm sau, Trong Mai Hoa Phượng, Tôn Nhược Lư quanh chân ngồi, toàn lực hút linh khí trong linh mạch. Sau khi chuẩn bị xong, hắn lấy ra một viên thuốc màu trắng nhạt, lộ vẻ kích động, nuốt vào một hơi. Một lát sau, khí tức trên người hắn đột nhiên bạo tăng, đã vượt qua ngưỡng cửa của trúc cơ kỳ. Chương 58, tẩy luyện huyết mạch, chương 58, tẩy luyện huyết mạch. 3 ngày sau. Sau khi điều tức xong, Tôn Nhược Lư bước ra khỏi nhà. Giữa tiếng chúc mừng của các tu sĩ Tôn gia, hắn trở về tổ địa của Tôn gia Bạch Đảo Hồ, thuộc Hồ Châu. Bạch Đảo Hồ có mấy hòn đảo nhỏ, trong đó có 4 linh mạch nhị giai. Mỗi hòn đảo đủ để một tu sĩ trúc cơ tu luyện cộng thêm vài chục người ở kỳ luyện khí sinh sống. Nếu ở thêm, tuy vẫn được, nhưng sẽ có vẻ chậm trọi, mất đi uy nghi của một trúc cơ đại tu. Tôn gia trước kia có 4 vị trúc cơ, trong đó một vị thường trú ở Mai Hoa Phượng, 3 vị còn lại ở Bạch Đảo Hồ. Sau khi Tôn Nhược Hư trúc cơ, bốn linh mạch nhị giai của Bạch Đảo Hồ đã trở nên chợt kín. Bạch Đảo Hồ này có chút chậm trọi rồi. Tôn Nhược Hư vừa dứt lời, ánh mắt liền hướng về Minh Đại Sơn của Chu gia. Nửa năm sau, sâu trong cổ đãng sơn mạch, theo một tiếng liệt cao vút, một con yêu thú nhị giai, Chu Hạc, với đôi cánh vàng rực, trên người bốc cháy mù mịt, nặng nề ngã xuống đất. Con Chu Hạc này quả là khó chơi, hỏa diễm trên người dính vào là bị thương. Vương Chính Lâm nhả ra một ngụm đờm dính máu, trước ngực là một vết thương đen sạm. Vừa rồi khi vây công Chu Hạc, hắn sơ sẩy, bị Chu Hạc cấp sát, bị thiêu cháy một mảng lớn. Quả nhiên là Chu Tước huyết mạch chu phẩm. Tống Trung Dương thở dài, tóc hắn bị thiêu trụi một mảng lớn, suýt chút nữa mất mạng, giờ phút này vẫn còn kinh hồn táng đảm. Chờ mọi người thu dọn vết thương xong, trở lại Thiên Hà thành, Diệp Cảnh vẫn lại nhận được 500 cống hiến. Sau đó, hắn lập tức đến trấn thủ phủ, muốn đổi một ít tinh huyết của Chu Hạc. Tinh huyết khác với máu thông thường, trong đó ẩn chứa huyết mạch của yêu thú có thể dùng để tẩy luyện huyết mạch. Một con chu hạc chỉ có thể sản xuất 10 giọt tâm đầu huyết. Tiêu 1000 linh thạch mua 5 giọt tinh huyết chu hạc nhị giai, hắn lại trở về nhà, lấy ra tinh huyết thanh nhãn tức nhị giai đã mua ở phường thị mấy tháng trước. Hắn vừa lấy tinh huyết ra, Thanh Vũ lập tức tinh thần, chạy đến trước mặt Diệp Cảnh Vân, gù gù kêu, dường như tinh huyết này có sức hấp dẫn vô cùng lớn đối với nó. Hắn đẩy Thanh Vũ ra, tuy tinh huyết này cũng có thể trực tiếp phục dụng, nhưng hiệu quả sẽ kém đi rất nhiều. Hắn theo như trong tẩy luyện huyết mạch pháp nói, bố trí một trận pháp tẩy luyện, đồng thời đặt Thanh Vũ vào trong đó, nghiêm cấm Thanh Vũ lộn xộn. Bố trí xong các loại tài liệu, Hắn trước tiên mở ra trận pháp phòng hộ của sân, sau đó nhanh tay lấy mắt, đặt mấy giọt tinh huyết vào xung quanh trận pháp tẩy luyện. Chốc lát sau, hai luồng khí tức thâm thúy từ trong tinh huyết xuất hiện, tuy rất nhạt, nhưng lại vô cùng xa xưa. Hai luồng khí tức này bị trận pháp tẩy luyện chói buộc, dẫn động tinh huyết rót vào trong cơ thể Thanh Vũ. Ngay sau đó, trên mặt Thanh Vũ lộ ra vẻ ngưỡng thụ. Ba ngày sau, Thanh Vũ nhàn nhã nằm trên mặt đất, Long Vũ trở nên sáng bóng hơn trước. Nó đã tẩy luyện đến huyết mạch trung phẩm, thật sự có hy vọng đột phá nhị giai. Nhưng chuyện đột phá nhị giai, phải xem bản thân nó. Diệp Cảnh Vân không mua nổi đan dược giúp nó đột phá. Chúc cơ đan của hắn còn chưa có đầu mối đây này. Nửa tháng sau, Diệp tiểu tử, ta đến đây là để từ biệt ngươi." Vương Chính Lâm đi vào sân, nói, "Vương đại ca, ngươi đã gom đủ cống hiến chúc cơ đan rồi sao?" Diệp Cảnh vẫn hỏi. Vương Chính Lâm thở dài, "Đúng vậy, 6 năm ở đây cũng không uổng phí. Hơn nữa, ta năm nay đã 58 tuổi, nếu cứ kéo dài, dù có chúc cơ đan cũng không có hy vọng chúc cơ. Tu sĩ đến 60 tuổi, khí huyết sẽ suy yếu, hy vọng chúc cơ càng ngày càng nhỏ." Tống Trung Dương lộ vẻ hâm mộ, đến đây hơn 1 năm, hắn mới tích góp được hơn 1000 cống hiến, chúc cơ đan còn xa vời. Còn về phần Diệp Cảnh Vân, ngược lại đã tích góp được hơn 2000 công hiến. Đây là bởi vì thần thức của hắn cường đại, luôn có thể kịp thời phát hiện điểm mấu chốt của chiến trường, đồng thời xoay chuyển cục diện, cho nên mỗi lần đều có thể phân đến không ít công hiến. Vương đại ca bảo trọng, chúc ngươi sớm ngày chúc cơ. Diệp Cảnh Vân và Tống Trung Dương đồng thời nói. Đây là lời chúc phúc của bọn họ, dù có được chúc cơ đan, cũng chưa chắc đảm bảo thành công. Trong một đại điện cách xa và rộng. Đại điện này toàn thể mờ hưng phấn, có ánh đèn mờ ảo, ần ần có tiếng tơ chúc mỹ hoặc truyền đến. An muội muội, ngươi thật sự muốn đến tiên hà thành sao? Một nữ tu dáng người cao giáo, uểo điệu nói. Người đối diện mặc bạch y liễu, mỗi cử chỉ đều có vẻ thanh khiết, nàng tên là An Chi Lan, năm nay là luyện khí tầng 9. Năm nay nàng tuy đã 50 tuổi, nhưng nhờ tu luyện công pháp đặc biệt, hiện tại vẫn như thiếu nữ 18 tuổi. "Tỷ tỷ tốt, ta cũng không muốn như vậy, nhưng ở đây, cạnh tranh thật sự quá lớn, ta thật sự không tìm được lò đỉnh tốt." Nghe nói tu sĩ si ở Thiên Hà Thành đều thường xuyên săn yêu, chắc chắn hai nơi đều lòng tinh hổ mãnh, tinh lực dồi dào. An Chi Lan nói, giữa một cái nhíu mày, một nụ cười, đều toát ra phong tình. "Nhưng đó là thành trì của Thanh Vân tông mà." Nữ tu hiểu điều lo lắng nói. "Như vậy càng tốt." Tỷ muội đều sợ Thanh Vân tông, ngược lại không ai tranh với ta. Đến lúc đó ta kéo thêm vài tỷ muội, ở đó mở một nhà thanh lâu. Nói đến đây, trên mặt Tan Chi lan lộ ra một tia thẹn thùng, dường như xấu hổ khi nói ra những từ ngữ này. "Vậy tỷ tỷ chúc ngươi, sớm ngày tìm được lọ đỉnh thích hợp." Hai tháng sau, trong phường thị của Tiên Hà thành, lặng lẽ mở một nhà lầu xanh. "Diệp đại ca, Tiên Hà thành mở một nhà lầu xanh, chờ sau khi đi xem về, chúng ta đi xem thử đi đứng trên phi thuyền ở cửa thành." Tống Trung Dương nói. "Nhà lầu xanh này có đảng hoàng cung?" Diệp Cảnh vẫn hỏi. "Cái gọi là lầu xanh, chính là như tiên âm các của Mai Hoa Phượng." lấy âm luật cột giữa tâm hồn. Nhưng trên thực tế, đại đa số lâu xanh chỉ là mượn danh lâu xanh, mở thanh lâu mà thôi. Nghe nói, nếu dùng đủ linh thạch thì có cơ hội được một fan dẫn ái. Tống Trung Dương nháy mắt ra hiệu. Diệp Cảnh Vân chợt hiểu ra, thì ra là thanh lâu. Nhưng cũng hiếm thấy, nơi hẻo lánh này lại có người đến mở thanh lâu. Phần lớn tu sĩ trong Thiên Hà Thành đều lấy việc săn yêu thú làm sinh kế, hơn nữa nam tu xa xa nhiều hơn nữ tu. Hiện tại mở một nhà thanh lâu, đối với đại đa số nam tu mà nói, cũng coi là một chuyện tốt. Còn về Diệp Cảnh Vân, hắn nghe khúc thì được, tiến thêm một bước thì không dám nhịn. Mọi người tề tụ, liền cùng nhau lên phi thuyền, thẳng đến cổ đãng Sơn Mạch. Chư vị, lần này muốn săn giết là yêu thú sơ kỳ nhị giai thiết giáp sư hồ thú. Hồng Liên Tiên Thành. So với mấy năm trước, người trong Hồng Liên Tiên Thành đã thưa thớt đi rất nhiều, Lâm Hồng Cốc ngồi trong cửa hàng, có vẻ có chút bề bại. Ngươi nói xem, trì an trong thành này, sao đột nhiên không được nữa vậy? Lâm Hồng Yên mặt mày u sầu. Việc buôn bán trong tiệm không tốt, huynh muội bọn họ tự nhiên cũng không kiếm được bao nhiêu linh thạch. Thời gian trước, hai tu sĩ chúc cơ ở ngoại thành đại chiến, tuy có tử phủ tu sĩ kịp thời ra tay, không tạo thành quá nhiều phá hoại, nhưng cũng tổn thất không ít tu sĩ. Mà chuyện như vậy, đã là lần thứ 10 xảy ra trong năm nay. Rất nhiều tu sĩ sợ bị dư ba của chiến đấu cuốn vào, tu sĩ giàu có lục tục chuyển vào nội thành. Còn những người thiếu linh thạch, tự nhiên đã rút lui khỏi Hồng Liên Tiên Thành. Xem ra, Diệp đạo Hưu đi thật đúng lúc. Lâm Hồng Cốc thở dài. Đồng thời, gần cổ đặng sơn mạch, gần Hồng Liên Tiên Thành, một con kim nhãn điêu toàn thân tím vàng, đồng tử màu vàng, ngồi sếp bằng trên đỉnh núi, nhìn xuống rất nhiều yêu thú bên dưới, trong đó có không ít đại yêu nhị giai, tam giai. Đáng lẽ vừa gặp đã chém giết lẫn nhau, lúc này yêu thú lại run rẩy, không dám động đậy dưới uy thế của kim nhãn điêu. Kim Nhãn Điều nhìn Hồng Liên Tiên Thành, ánh mắt lộ ra thù hận thấu xương. "Đi thôi, săn bằng Hồng Liên Tiên Thành." Một tiếng hô vang vọng truyền ra, rất nhiều yêu thú bên dưới bắt đầu đi ra khỏi núi, khí thế hùng hổ, không thể cản. Dốc đường cuốn theo rất nhiều yêu thú yếu đuối kỳ lự thị. Chương 59, báo thuập đến, chương 59, báo thuập đến. Thiên Hà Thành. Diệp Cảnh Vân và Tống Trung Dương cùng nhau bước vào tiểu lâu mới khai trương. Tiểu lâu này là một trong số ít những nơi giải trí ở Thiên Hà Thành, nơi mà những tu sĩ chuyên đi săn yêu, quanh năm sống trong cảnh đạo kiếm, rất cần những chốn như vậy để thư giãn. Cho nên, từ khi tiểu lâu này mở cửa, ngày nào cũng tấp nập người ra vào. Tống Trung Dương hôm nay mặc áo trắng, tay cầm quạt giấy, nếu bỏ qua nếp nhăn nơi khóe mắt, trông y hệt một công tử phong lưu. Người ăn mặc thế này làm gì, còn muốn câu dẫn một vị nhã thư về sao? Diệp Cảnh Vân thấy ý như vậy, không khỏi trêu chọc. Tống Trung Dương giả mặt đỏ ửng, lập tức mất hết phong độ, "Ai da, Diệp đại ca, chỉ là trải nghiệm thôi. Ta ở Minh Đài Sơn lâu như vậy, những nơi như thế này còn chưa từng đặt chân đến, quả là một điều đáng tiếc trong đời." Hai người vừa bước vào tiểu lâu, một tiểu nhị áo xanh đã tiến lên lên đón. Hai vị đến thật đúng lúc. Hôm nay có biểu diễn của Ngọc Tiên Tiên tử. Có phòng riêng không? Thật ngại quá, phòng riêng trong tiệm đã sớm được đặt hết rồi. Tiểu nhị túi người, vẻ mặt cái nãy, Diệp Cảnh Vân cũng không lấy làm phiền, tiểu lâu này quả thực quá hot, muốn có phòng riêng phải đặt trước mới được. Vậy dẫn bọn ta đến một nơi yên tĩnh là được. Dạ. Tiểu nhị dạ một tiếng, dẫn hai người đến một góc khuất trong đại sảnh. Vị trí này vừa yên tĩnh, lại có thể nhìn rõ sân khấu. Diệp Cảnh Vân hai người gọi một bầu tích hoa lăng, một đĩa quả khô, không thà chờ buổi biểu diễn bắt đầu. Chốc lát sau, một nữ tu mặc áo trắng, mang theo khăn che mặt, toát ra vẻ thanh khiết. Từ từ bước lên sân khấu, chính là Ngọc Tiễn tiên tử. Ngọc Tiễn tiên tử hướng xuống phía dưới khẽ khum người, giọng nói lạnh lùng bất lên, nô gia Ngọc Tiễn, một khúc kiếm địch xin được dâng lên. Tiếng sáo thê lương vang lên, như oán như than, tựa hồ mai phục buồn bệ, dần, dần dần dâng lên cao trào. Khi khúc nhạc đến đoạn cao trào, nàng khẽ động tay, một thanh trường kiếm từ trong sáo rút ra, trên sân khấu mô kiếm. Trong lúc biểu diễn, Ngọc Tiễn tiên tử vận chuyển công pháp, một luồng dao động từ trên người nàng phát ra, khuấy động cảm xúc của khán giả. Công pháp của nàng bất phàm, cho dù thần thức mạnh mẽ như Diệp Cảnh Vân, cũng bị nó ảnh hưởng, tinh thần theo đó mà thư giãn. Sự mệt mỏi sau những lần săn yêu liên tục lặng lẽ biến mất. Cùng lúc đó, trong Hồng Liên Tiên Thành, nhanh, nhanh chóng khởi động Vạn Hải Quy Lưu Đại Trận. Một tu sĩ tử phủ đứng trên tường thành, nhìn về phía dãy núi cổ đảng, vẻ mặt nghiêm trọng. Vô số yêu thú như thủy triều đen biển chào về phía Hồng Liên Tiên Thành. Lúc này, một màn sáng màu xanh nhạt xuất hiện trên Hồng Liên Tiên Thành. Nhìn thấy trận pháp khởi động, những người bảo vệ trên tường thành đều thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Vạn Hải Quy Lưu Đại Trận còn hoạt động, dù có thêm bao nhiêu yêu thú cũng có thể ngăn cản. Tu sĩ tử phủ thấy cảnh này, sắc mặt lại hơi biến đổi. Đột nhiên, một tu sĩ mặc áo bào đỏ trên áo thêm một đóa hoa sen đỏ khổng lồ xuất hiện bên cạnh, chính là Hồng Liên chân nhân. Tu sĩ Tử phủ thấy vậy, lập tức nói, "Sư phụ không tốt, Vạn Hải Quy Lưu đại trận uy lực không đủ, e là không thể ngăn cản được báo thú lâu." Hồng Liên chân nhân sắc mặt không đổi, giải thích, "Uy lực của Vạn Hải Quy Lưu đại trận, phần lớn dựa vào số lượng tu sĩ trong thành, hiện tại tu sĩ trong thành không đủ, uy lực tự nhiên giảm đi rất nhiều." Tu sĩ Tử phủ nghe vậy, ánh mắt lóe lên mấy lần, tựa hồ đã hiểu ra điều gì. Đệ tử bất lực, xem ra sự náo loạn trong thành mấy ngày trước, là có người cố ý làm vậy. Hồng Liên chân nhân không trách cứ đệ tử, nói: Bây giờ nói những chuyện này, đã muộn rồi, toàn lực chống, cự báo thú đi. Y Vi nhìn về phương xa, ánh mắt hơn nghiêm trọng, lần này có hai yêu thú cấp 4 đến, ta đã cầu viện ba thế lực lớn, cứ chờ viện binh đến vậy. Hồng Liên Tiên Hành, Cộng thêm Thanh Vân Tông, Lô Gia, Từ Yên Cốc, chính là bốn thế lực kim đan của nước tệ. Bốn thế lực này, tuy ngày thường có chút tranh chấp nội bộ, nhưng khi đối mặt với yêu thú xâm lấn, luôn đồng lòng đối ngoại. Yêu thú cấp 4 tương ứng với cấp bậc kim đan của tu sĩ nhân tộc, mà hiện tại trong Hồng Liên Tiên Hành, chỉ có Hồng Liên chân nhân là một vị kim đan tu sĩ. Sau đó, Hồng Liên chân nhân bổ sung Lư khí vẫn bình thản như nước giếng cổ, triệu tập tất cả tu sĩ từ luyện khí hậu kỳ trở lên, đến tường thành trấn thủ. Tu sĩ đạt đến luyện khí hậu kỳ đã sinh ra thần thức, có thể góp một phần sức lực trong chiến đấu. Chuẩn bị cho việc trận pháp bị phá, sơ tán dân chúng trước, lui về Hồng Liên Sơn. Vâng, sư phụ. Tu sĩ tử phụ không người. Hiện tại y có chút hối hận, thân là lão tổ một gia tộc, y không nên đem tất cả tộc nhân an bài ở Hồng Liên Tiên Thành. Sau trận chiến này, không biết còn lại bao nhiêu. Trong thành, Hoàng Thi vận sau khi biết tin tức về báo thú, khẽ cắn môi, nhìn mấy cái trận pháp phòng hộ trong sân. Do dự một lát, nàng bước ra khỏi sân an toàn này, đi về phía tường thành. Giờ phút này, nàng đã không thể trốn tránh được nữa. Đại nạn đến, không ra sức, đợi đến khi thành phá, chỉ có con đường chết. Chế Quan đàn sư nhìn người vợ xinh đẹp và các nàng thiếp trong sân, cắn răng, bảo các nàng đến Hồng Liên Sơn lánh nạn. Trên Hồng Liên Sơn, vừa có tu sĩ duy trì trật tự, lại có trận pháp hộ sơn nhỏ, là nơi an toàn nhất. Còn ý thì đi về phía tường thành, trong bảo phù đường. Lâm Gia huynh muội nghe được tin tức, nhìn nhau, gật đầu, cùng nhau đi về phía tường thành. Nhưng đồng thời, những tu sĩ ẩn dấu tu vi, lén lút trốn đến Hồng Liên Sơn cũng có biết. Trong Thanh Vân Tông, trưởng môn Thanh Vân Chân Nhân nhận được tin tức, sắc mặt biến đổi. Y liền vỗ mạnh vào tay vị lễ, thân hình liền trong nháy mắt biến mất. Khi rời đi, chỉ để lại một tin tức vang vọng trong đại điện, Hồng Liên Tiên Thành gặp nạn, tu sĩ tử phụ trong môn đều theo ta đi chi viện. Trong hai thế lực kim đạo khác, cũng có những cảnh tượng tương tự diễn ra. Thiên Hà Thành, Ngọc Tiên Tiên Tử biểu diễn xong, khẽ cong người trước khán đài, sau đó lui xuống. Một lát sau, tiếng vỗ tay vang dội, không dứt. Rất nhiều tu sĩ xem biểu diễn, đều như tinh thần được gỡ rửa, sự mệt mỏi kéo dài bỗng chốc tan biến. Trở lại hậu trường, Mộc Tiễn Tiên tự tháo khăn che mặt, lộ ra một khuôn mặt thánh khiết, tự nhiên là An Chi Lan. Nàng có khuôn mặt trái xoan, lông mày lá liễu, ngũ quan tuyệt mỹ, trông rất thánh khiết, khiến người ta không hề nảy sinh ý niệm muốn xúc phạm. Nàng lộ ra một nụ cười, tựa hồ căn phòng cũng trở nên tươi sáng hơn vài phần. Tự nhủ, công pháp này quả thật bất phàm, đáng tiếc chỉ có luyện phí kỳ. Công pháp mà nàng tu luyện tên là Hán cung thu nguyệt là khi còn nhỏ vô tình lạc vào một sơn động, từ trên người một bộ hài cốt nữ mà có được. Công pháp này cực kỳ bất phàm, so với trấn tông công pháp của môn phái nàng, còn hơn hẳn một trời một vực. An tỷ tỷ, lại có một đợt khách đến tìm vui. Tỷ muội chúng ta biểu diễn chương trình đều mệt rồi, còn phải tiếp đãi bọn họ sao?" Một nữ tu sinh đẹp đi tới, hỏi. "Không cần, từ hôm nay trở đi, tiểu lâu chúng ta chỉ bán nghệ, không bán thân." An Chi Lan nói. Việc kinh doanh của tiểu lâu này tốt đến mức ngoài dự kiến của nàng. Mấy tháng nay, tiểu lâu dựa vào việc biểu diễn chương trình kiếm được linh thạch còn nhiều hơn cả việc bán thân. Ba tháng sau, Diệp Cảnh Vân ngồi trong nhà, tính toán cống hiến. Hai năm đã trôi qua, ta đã có 4000 cống hiến, đoán chừng 1, 2 năm nữa là đủ chi phí cho Tam Thần Hoa và Luyện Đan. Đợi đến khi có được Tam Thần Hoa, nguyên liệu chính chỉ thiếu Long Huyết thảo. Mà long huyết thảo ở bên ngoài cũng không có hiếm, bỏ ra hơn 1000 linh thạch là có thể mua được, những phụ liệu khác thì càng như thế, chỉ cần linh thạch đủ đều có thể mua được. Vài ngày sau, một tin tức như quân phòng, càn quét khắp Thiên Hà Thành. Hồng Liên Tiên Thành bị bao thu tấn công, tuy rằng các môn phái khác đã tận lực cứu giúp, nhưng vẫn chết chóc thảm khốc. Diệp Cảnh Vân biết chuyện này, không thể ngồi yên. Gần đây yêu thú gần Thiên Hà Thành có chút dị động, ý nghi ngờ cũng đang ủ như báo thú. Chương 60, lên thanh vân lần nữa, chương 60, lên thanh vân lần nữa. Thiên Hà Thành tuy có Thiên Hà làm bình phòng, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Gặp phải thú triều, tuyệt đối không thể ngăn cản được bao lâu. Phải đi thôi, tìm một nơi xa khỏi cổ sơn mạch. Diệp Cảnh Vân thống nghĩ, bắt đầu tính toán việc chạy trốn. Hắn nghĩ là là ngay, trực tiếp tìm Tống Trung Dương ở phòng bên cạnh, hỏi: "Trung Dương, ngươi đã nghe chuyện thú triều chưa?" Thấy Tống Trung Dương vẻ mặt ngơ ngác, hắn bèn kể lại mọi chuyện đã nghe được. Nghe xong, mặt Tống Trung Dương trắng bệch, nói: "Diệp đại ca, vậy bọn ta phải làm sao? Còn ở lại thiên hà thành sao? Hay là chúng ta đến Minh Đài Sơn đi, nơi đó cách xa cổ sơn mạch, tuyệt đối sẽ không có thú triều." Sau khi do dự một lát, Tống Trung Dương đề nghị. Diệp Cảnh Vân nói: cũng được, nhưng vẫn phải giải quyết việc trúc cơ trước đã. Chuyện này phải làm sao đây, ta mới gom được 3000 cống hiến, đổi lấy chút tài liệu thôi, trúc cơ đan thì không có cửa rồi. Tống Trung Dương túi đầu đủ dụ, Diệp Cảnh Vân bắt đầu kể ra dự định của mình. Hai người hợp tác luyện đan, trong đó Diệp Cảnh Vân xuất ra Tam Thần Hoa, Nguyệt Hoa Thảo cùng phần lớn phụ trợ tài liệu. Tống Trung Dương thì dùng cống hiến đổi lấy Long Huyết thảo, cùng với việc tìm cầu luyện đan sư của Thanh Vân Tông. Về phần sư phụ của Quan đan sư, bây giờ sống hay chết còn chưa rõ, Diệp Cảnh Vân cũng không nghĩ đến con đường này, dù sao sau này nếu có cần, cũng có thể tìm hắn ra tay. Nếu Tống Trung Dương còn dư sức, có thể xuất ra một phần phụ trợ tài liệu. Tống Trung Dương nghe vậy, có chút do dự, Diệp Đại Ca, việc này thật ngại quá, ta đây là chiếm tiện nghi lớn hơn rồi. Cho dù Tống Trung Dương có tốn thêm 2000 linh thạch mua tài liệu, hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể xuất ra 3-4 thành tài liệu. Diệp Cảnh vẫn khoát tay, nói, ngươi tình ta nguyện, thì có gì phải ngại. Hơn nữa ta cũng không thiệt thòi, đến lúc trúc cơ đan ra lò, ngươi phải cho ta chọn trước. Nếu luyện đan sư của Thanh Vân Tông thất thủ, chỉ luyện thành một viên đan năng dược, tuy ta cũng sẽ bồi thường cho ngươi chút tài nguyên, nhưng dù sao cũng phải đợi thêm mấy năm. Đương nhiên ngươi cũng còn lựa chọn khác, ngươi cũng có thể ở lại thiên hà thành thêm mấy năm, chờ gom đủ công hiến, trực tiếp đối trúc cơ đan. Ngươi cứ nghĩ kỹ đi, một khi lần này thất bại, ngươi rất có thể sẽ không còn nhiều cơ hội để thử nữa. Tống Trung Dương và Diệp Cảnh Vân đều đã 55 tuổi trong năm nay. Nếu lần này thất bại, chờ đến lần sau gom đủ tài nguyên, luyện thành đan dược, chắc chắn đã quá 60 tuổi. Nói xong câu này, Diệp Cảnh Vân cũng không thèm nhìn phản ứng của Tống Trung Dương, trở về nhà. Sau khi Diệp Cảnh Vân đi, Tống Trung Dương thần sắc âm tình bất định. Cùng Diệp đại ca Lựa Đan, nếu luyện đan sư của Thanh Vân Tông thất thủ, hắn sẽ chịu tổn thất nặng nề mà tiếp tục ở lại Hồng Liên Thành thì phải mạo hiểm, đi săn yêu thú trong núi năm, tính nguy hiểm cũng không nhỏ. Hơn nữa, có thể hay không trong 60 tuổi gom đủ công hiến, vẫn là một vấn số. huống chi, vạn nhất hắn bị thương trong chiến đấu, có lẽ sẽ không còn khả năng chúc cơ nữa. Rốt cuộc nên chọn thế nào? Cùng lúc đó, trong lật lâu, Tỷ Tỷ, việc này phải làm sao đây? Hai nữ tu ngồi cùng nhau, liễu giễu hỏi, ai nấy đều có thân hình tử tốt, mỗi người một vẻ. Giữa đám người, là An Chi làn mặc váy trắng. Thiên Hà Thành này không thể ở lại được nữa, chỉ tiếc cho danh tiếng mà bọn ta vất vả tích góp bấy lâu nay. Tỷ Tỷ Vậy bọn ta đi đâu? An Chi Lan nhíu mày, suy nghĩ một lát, nói, cứ đến Mai Hoa Phường đi, nghe nói Tôn gia quản lý nơi đó rất tốt. Tuy nơi đó có một tòa là lâu, nhưng trình độ rất bình thường. Trong lời nói, đối với tài nghệ của nàng và tỷ muội rất tự tin. Diệp Cảnh Vân và Tống Trung Dương cáo biệt Lưu Đại Nhu xong, liền đi về phía cửa thành. Tống Trung Dương sau khi cân nhắc, đã hạ quyết tâm, cùng Diệp Cảnh Vân đi luyện đan. Dọc đường, thấy vô số tu sĩ vội vã bước nhanh về phía cửa thành. Những tu sĩ này đều nghe tin về Hồng Liên Tiên Thành, sợ Thiên Hà Thành cũng gặp thú triều, nên đã ra ngoài lánh nạn trước. Trong đó Còn có năm bóng dáng xinh đẹp, đầu đội khăn che mặt, thân mặc áo bào trắng, chính là năm nữ tu của Lạc Lâu. Lạc Lâu này không mở nữa sao? Tống Trung Dương tở dài. Từ lần đến đó, hắn đã luôn nhớ mãi không quên, trở thành khách quen ở đó. Hai người than thở một lát, cũng theo dòng người ra khỏi cửa thành. Hai người lên thanh liên trụ, thẳng đến Thanh Vân Tông. Tài liệu cần thiết cho chúc cơ đàn, chỉ có thể đổi ở Thanh Vân Tông bản bộ. Hai tháng sau, hai người đến dưới chân Thanh Vân Tông, đưa bái thiếp cho thủ vệ, kèm theo ngọc giản cống hiến của mình ở Thiên Hà Thành, nói rõ việc cần nhờ. Chẳng bao lâu, một thanh niên tu sĩ mặc áo xanh Chư ngự tiêu hình lò luyện đan đi ra, đón hai người vào trì khách đỉnh. Ta đã báo cáo dược liệu mà hai vị cần cho ngoại vụ đường của tông môn, chờ họ phê duyệt tài liệu. Thanh niên tu sĩ lộ vẻ hối nãy, nói, do chuyện Hồng Liên tiến hành, trong tông môn có rất nhiều tu sĩ thỉnh sư tôn luyện đan. Chờ tài liệu xuống, còn phải đợi 3 tháng nữa mới đến lượt hai vị, hai vị xem có được không? Diệp Cảnh vẫn đương nhiên không có gì không được, hắn đã đợi 10 năm rồi, chỉ vài tháng thôi, không thành vấn đề. Từ lúc hắn 45 tuổi, rời khỏi Mai Hoa phường đến Thanh Vân tông tham gia chúc cơ tiểu hội của Nhậm Ngâm trúc, cho đến ngày hôm nay chuẩn bị luyện đan. Thời gian không nhiều không ít. Vừa đúng 10 năm. Cuối cùng, ta còn muốn xác nhận, tài liệu khác của hai vị có đủ không, tránh để sư tôn thất vọng. Diệp Cảnh Vân trầm ngâm một hồi, gật đầu, bắt đầu lấy ra các loại tài liệu từ trong túi trữ vật. Thanh niên tu sĩ chỉ có luyện khí tầng 8, đang đau đầu vì việc chúc cơ, nhìn thấy những tài nguyên này, nhất thời thèm thuồng. Diệp Cảnh Vân thấy vậy, giả vờ vô tình, lấy ra thanh vân lệnh mà Nhậm Ngụch chúc đã đưa cho hắn lúc trước. Đây là 10 năm trước, khi Diệp Cảnh Vân mới đến Hồng Liên Tiên Thành, Nhậm Ngụch tặng cho hắn. Thanh niên tu sĩ nhìn thấy thanh vân lệnh, trong nháy mắt bình tĩnh lại, những toán tính nhỏ nhặt ban đầu trong nháy mắt bị dập tắt, sau đó càng thêm nhiệt tình. Thì ra đạo hữu là bằng hữu của Nhậm Mộng Trúc, thật thật kính thật kính. Nhậm Mộng Trúc bây giờ là nội môn đệ tử của Thanh Vân Tông, trong đại hội tông môn trước đó đã đạt được thành tích đệ tam chốc cơ sơ kỳ, trong các đệ tử có uy danh không nhỏ. Diệp Cảnh Vân khẽ cười, tiếp tục lấy tài liệu ra. Xem nhận tài liệu không điếu, Diệp Cảnh Vân tiến thanh niên tu sĩ đi. Sau đó hắn lấy ra thanh vân lệnh, nhờ tu sĩ trấn dự lui giúp thông báo với Nhậm Mộng Trúc. Chẳng bao lâu, một bóng trắng phi hốt xuất hiện từ xa, tốc độ cực nhanh, chính là Nhậm Mộng Trúc. Nàng dừng lại trước mặt hai người, khóe miệng cong lên nụ cười nhã nhặn. Hai vị đạo hữu, 10 năm không gặp, gần đây thế nào? không vì chênh lệch tu vi mà có phần coi thường. Mười năm không gặp, nàng càng thêm xinh đẹp. Mấy người cho hỏi, Diệp Cảnh Vân và Tống Trung Dương nói rõ ý định. Hắn muốn nhờ Nhậm Ngộng Trúc giúp tìm hai động phủ an toàn, hiện tại hắn mang theo nhiều tài liệu, rất có thể sẽ bị chặn giết. "Chuyện nhỏ thôi. Thanh Vân tông ta có động phủ chuyên dụng cho tu sĩ bên ngoài, hai vị xin đi theo ta. Đợi hai vị chốc cơ, phiền báo cho ta biết, ta sẽ hộ pháp cho hai vị." Nhậm Ngộng Trúc nói. Ba tháng trôi qua rất nhanh, mọi chuyện đều bình an vô sự. Dưới sự dẫn đường của thanh niên tu sĩ Diệp Cảnh Vân, Tống Trung Dương hai người hướng về đàn các mà đi. Chương 613 Chúc cơ, chương 61, chúc cơ. Bên ngoài đan cát, Diệp Cảnh Vân và Tống Trung Dương đứng dưới chấn núi, nhìn về phía các vị luyện đan sư của Thanh Vân Tông ở đằng xa. Diệp Đại Ca, vị luyện đan sư này nhìn trẻ quá, huynh thấy trình độ của hắn có đủ không? Sẽ không lãng phí nguyên liệu của chúng ta đấy chứ. Tống Trung Dương có chút lo lắng. Trước khi luyện đan, vị tu sĩ áo xanh phụ trách liên hệ hai người đã nói rõ điều kiện. Theo lẽ thường, một lò chúc cơ đan có thể thành đan hai viên, vẫn may tốt, thậm chí có thể có ba viên. Đương nhiên, nếu chỉ luyện thành một viên, cũng sẽ không bồi thường. Chỉ khi có tình huống cực kỳ đặc biệt dẫn đến việc một viên đan dược cũng không luyện thành, mới bồi thường một nửa nguyên liệu. Yên Tâm, trước khi đến chẳng phải đã hỏi nhậm đạo hữu rồi sao? Nàng nói trình độ của vị luyện đan sư này rất cao, mỗi lò đều hai viên chúc cơ đan trở lên. Diệp Cảnh Vân ăn ủi. Vậy, nếu người này cố tình giở trò thì sao? Tống Trung Dương làm sao cũng không yên tâm. Tống Trung Dương vô cùng căng thẳng. Nửa tháng sau, hai người chỉ thấy vị luyện đan sư khẽ quát một tiếng, hai tay kết mấy đạo pháp quyết, khiến người ta hoa mắt chóng mặt. Sau đó, nắp lò luyện đan bay lên không trung, lộ ra mấy luồng khói trắng. Diệp Cảnh Vân và Tống Trung Dương thấy vậy, tâm tình đều treo ngược lên cổ họng. Vị luyện đan sư vung tay một cái, mấy đạo lưu quang từ trong lò luyện đan bay ra, đến lòng bàn tay hắn. Vị luyện đan sư nhìn lòng bàn tay, hai lòng sờ dầu, sau đó vẫy tay ra hiệu cho hai người qua. Diệp Cảnh Vân và Tống Trung Dương đi đến bên cạnh vị luyện đan sư, chỉ thấy trong tay người này yên lặng nằm ba viên đan dược màu xanh. Hai viên trước màu sắc trong trẻo, viên thứ ba hơi loang lổ. Hai vị tiểu hữu, không phụ trọng trách, đã có được ba viên đan dược. Hai viên trước là trúc cơ đan bình thường, viên cuối cùng là phế phẩm. Trúc cơ đan bình thường có thể tăng hai thành cơ hội chúc cơ, phế phẩm thì 1 thành rưỡi. Tống Trung Dương thấy vậy, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng rơi xuống, thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, vị luyện đan sư cười tủm tỉm nhìn hai người, nói: "Hai vị tiểu hữu, xin nhận đan dược đi." Tống Trung Dương nhìn về phía Diệp Cảnh Vân, nói: "Diệp đại ca, huynh chọn trước đi." Diệp Cảnh Vân gật đầu, sau đó lấy một viên chúc cơ đan bình thường và viên phế phẩm. Theo ước định trước đó của hai người, đan dược luyện ra Diệp Cảnh Vân chọn trước, nếu có hai viên trở lên, phần còn lại thuộc về Diệp Cảnh Vân. Dù sao hắn bỏ ra nhiều nguyên liệu hơn, lấy thêm một chút cũng là lẽ đương nhiên. Sau đó, Tống Trung Dương thần sắc kích động nhận lấy viên trúc cơ đan bình thường kia. "Diệp đại ca, huynh định đi đâu đột phá?" "Đương nhiên là vẫn ở Thanh Vân Tông." Của cái động lòng người, hắn hiện tại mang theo hai viên trúc cơ đan, ra khỏi cửa Thanh Vân Tông, bất cứ lúc nào cũng có thể bị vây công. Nếu đến là tu sĩ luyện khí kỳ thì không sao, chỉ là đưa tài nguyên cho hắn. Nếu đến mấy lao quái vật trúc cơ kỳ, vậy thì phiền phức rồi. Hai người lên phi thuyền, bay về phía động phủ của Nhậm Mộng Trúc. Hai người bọn họ muốn nhờ Nhậm Mộng Trúc giúp hộ pháp, tiện thể nhờ nàng thuê linh mạch nhị giai của Thanh Vân Tông. Khi đột phá trúc cơ, cần rút ra lượng lớn linh khí. Linh mạch nhất giai không thể đáp ứng yêu cầu. 1 tháng sau, trong động phủ, Diệp Cảnh Vân hao phí 1 tháng thời gian, đem tinh khí thần điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Sau đó lấy ra chúc cơ đan, một hơi nuốt vào. Đối với lần chúc cơ này, hắn rất tự tin. Chúc cơ chia làm 3 cửa, nhục thân quan, pháp lực quan, thần thức quan. Cửa thứ nhất, nhục thân quan. Tu sĩ bình thường, nếu tuổi đã lớn, khí huyết suy thoái, hoặc tàn tật, thân có ám thương, khi vượt qua cửa này tưởng có nhiều chắc trở. Ví dụ như những tu sĩ lang thang ở Thiên Hà thành, quanh năm giao chiến với yêu thú, trên người ám thương vô số. Người tàn tật cũng không yếu, cửa này rất khó vượt qua. Còn những nghề nghiệp ít giao chiến với người khác, ví dụ như trận pháp sư, phù sư thường ngày sống sung sướng, vượt qua cửa này dễ dàng hơn nhiều. Còn về Diệp Cảnh Vân, hắn thân là nhị giai luyện thể, nhục thể tự nhiên hơn hắn tu sĩ cùng giai. Theo linh khí thiên địa xung giữa, rất nhiều tạp chất trên thân thể hắn đều bị gột rửa, cường độ cũng trở nên cao hơn, cửa này vượt qua một cách thuận lợi. Cửa thứ hai, pháp lực quan. Dưới sự thúc dục của hắn, Trường Xuân công điên quần vận chuyển, hấp thu linh khí thiên địa. Đồng thời vận chuyển quyết chốc cơ của Trường Xuân công khống chế pháp lực trong đan điền nhanh chóng xoay tròn, mượn đó nén ép pháp lực Luyện khí kỳ là pháp lực thể khí, chúc cơ kỳ là pháp lực thể lỏng, hai bên cách biệt không chỉ 10 lần. Nếu ngài tuồn dùng quá nhiều đan dược, dẫn đến pháp lực loang lậu không tổn kết, tỷ lệ thành công của cửa này sẽ thấp hơn nhiều. Ma Diệp Cảnh Vân chưa từng dùng đan dược phá cảnh, chính là vì ngày hôm nay. Theo pháp lực không ngừng nén ép, lượng biến đạt đến chất biến, trong đan điền hắn sinh ra một giọt sương mù nhàn nhạt, nhạt. Sau khi sinh ra sương mù, thân thể hắn đột nhiên truyền đến lực hút khổng lồ, linh khí tiên địa gần đó như cảm ứng được, điên cuồng dũng mãnh vào trong cơ thể hắn, hóa thành vô số pháp lực sương mù. Sương mù càng ngày càng nhiều, dần dần tụ thành giọt nước, giọt nước lại tụ thành một vũng suối. Bước này cần rất nhiều linh khí, ít nhất phải có linh mạch nhị giai mới được. Pháp lực quan, vượt qua một cách thuận lợi. Cửa thứ ba, thần thức quan. Diệp Cảnh Vân càng thêm tự tin, ngay từ khi hắn đột phá đến luyện khí tầng 7, thần thức của hắn đã có trình độ chư cơ, mà trước khi đột phá chư cơ, càng có trình độ đỉnh phong sơ kỳ chư cơ. Khi ở nhục thân quan và pháp lực quan, thân thể đã xảy ra rất nhiều biến hóa, biến hóa này thuận theo mối liên kết kỳ diệu giữa nhục thể và linh hồn, phản hồi lại thần thức, khiến thần thức không ngừng cháng đại. Mà sự cháng đại của thần thức lại tăng cường khả năng khống chế linh khí thiên địa, có thể đồng thời hấp thu càng nhiều linh khí. Hai thứ nương tựa vào nhau, không ngừng trang đại, thần thức quan vượt qua một cách thuận lợi. Ba cửa trúc cơ này không phải quan hệ theo trình tự, mà là đồng thời phát sinh, khảo nghiệm sự tích lũy của tu sĩ ở luyện khí kỳ. Diệp Cảnh Vân vốn đã tích lũy hùng hậu, dưới sự trợ giúp của trúc cơ đan, đột phá ba cửa này càng thêm thuận lợi vô cùng. Khi Diệp Cảnh Vân đột phá, do hấp thu linh khí quá nhiều, trên không động phủ hình thành một vòng xoáy linh khí. Nhìn vòng xoáy linh khí, hai vị đệ tử ngoại môn Thanh Vân Tông lộ vẻ hâm mộ. Đây lại là vị sư huynh đệ nào may mắn như vậy, thành công trúc cơ rồi. Cái gì mà sư huynh đệ, bây giờ phải gọi là sư thúc rồi. Hẳn Hai vị tu sĩ đều lộ vẻ chua xót, hai người bọn họ năm nay 58 tuổi rồi, cách cống hiến trúc cơ đan còn xa lắm. Nếu không có kỳ ngộ, kiếp này đã trúc cơ vô vọng rồi. Thánh Ba thúc tổ vẫn là rồi. Chu Thu Phong nghe được tin tức này, sắc mặt nghiêm trọng. Thánh Ba sư thúc khi đối mặt với thú triều của Hồng Liên Tiên Thành, bị dư ba tử kìm đan tu sĩ đánh trúng, tại chỗ thân vong. Tu sĩ truyền tin của Thanh Vân Tông nói, "Chu gia là gia tộc xuất thân của Chu Thánh Ba, lẽ gian nên biết việc này." Thánh Ba thúc tổ coi như vì nhiệm vụ tông môn mà vất vả, không biết Thanh Vân Tông có bồi thường gì không? Đương nhiên có. Tông môn sẽ cung cấp cho con của hắn một viên chúc cơ đan, đồng thời ghi công hiến của Thánh Ba sư thúc vào người con. "Đa tạ, một chút lễ mọn, không thành kính ý." Chu Thu Phong lấy ra một cái hộp ngọc, sau đó tiễn vị tu sĩ chuyển tin đi. Sau khi tiễn đi, nghĩ đến tình cảnh hiện tại của Chu gia, trong lòng Chu Thu Phong khẽ trầm xuống. Con của Thánh Ba lão tổ năm nay 40 tuổi, từ nhỏ lớn lên ở thành Phật tông, không đến Chu gia mấy lần, sợ là đối với Chu gia không có bao nhiêu tình cảm. Lần này tu sĩ chuyển tin hắn không đến chính là minh chứng. Mà đối thủ của bọn họ là Tôn gia, đã có năm vị tu sĩ chúc cơ. Tôn gia vẫn luôn nhòm ngó Chu gia. Nếu không phải lo lắng Chu già có quan hệ ở thành Vân Đồng, sợ là đã sớm đánh tới cửa rồi. Tin tức Thánh Ba tộc tổ vẫn lạc một khi bị lộ ra, không biết Tôn gia sẽ có động tĩnh gì. Chương 62: Biến đổi của Kiến Mộc, chương 62: Biến đổi của Kiến Mộc. 2 ngày sau, vòng xoáy linh khí trên không động phủ dần tan biến. Bên trong động phủ, một áp lực linh lực mãnh liệt đột ngột xuất hiện, còn mang theo một luồng sinh cơ nồng đậm. Tu luyện 37 năm, cuối cùng cũng chúc cơ. Diệp Cảnh Vân trong lòng sáng khoái, không khỏi cười lớn ba tiếng. May mắn động phủ có trận pháp cách âm, bằng không đã truyền ra ngoài. Nhẩm một chút, người hộ pháp bên ngoài đạo phủ, nhìn vòng xoáy linh khí trên đỉnh động phủ của Diệp Cảnh Vân tiêu tán, biết Diệp Cảnh Vân đã thành công chúc cơ, trong lòng không khỏi vui mừng. Năm xưa cùng nhau bước lên con đường tu tiên, vị hảo hữu này cuối cùng cũng chúc cơ. Sau này, hai người còn có thể cùng nhau giúp đỡ trên con đường tu tiên đi càng xa hơn. Đường tu tiên cô độc, có được một người bạn, thật không dễ dàng. Bây giờ, chỉ còn chờ xem vị đạo hữu tông thế nào. Năm xưa cùng tham gia khảo hạch thành Vân tông, nếu cả bốn người đều có thể chúc cơ, quả là một câu chuyện đẹp. Nhẩm mộng chốc nhìn về phía động phủ của Tống Trung Dương, phát hiện không có động tĩnh gì, tiếp tục quanh chân tu luyện. Diệp Cảnh Vân vừa mới chúc cơ xong, trong lòng liền khẽ động, cảm thấy kiến mộc trường sinh độ trong đầu có biến hóa. Hắn lập tức nội thị, thần thức tiến vào trong đầu. Kiến mộc trường sinh độ chia làm 9 đoạn, 3 đoạn rễ, 3 đoạn thân và 3 đoạn tán. Hiện tại, màu xanh lục của kiến mộc đã hoàn toàn bao phủ rễ cây, lan đến thân cây. Ngoài ra, kiến mộc lần đầu tiên phát sinh biến hóa khác. Một cành cây chơ trụi vươn ra từ thân cây, vươn về phía khoảng trống của bức tranh. Hắn nhìn về phía cuối cành cây, chỉ cảm thấy một trận choáng váng. Cảm giác cảnh cây này tuy ở trong tranh, nhưng lại như nối liền đến vô tận nơi xa. Hắn không dám nhìn nữa, chỉ cảm thấy kiến mục trường sinh đồ này càng thêm thần bí. Tiếp theo, hắn liền đem thần thức đầu tư vào trong kiến mục, mong chờ lần này có thể thu hoạch được gì. Nam Dương Chư Đạo, Đồng Lai Tông. Một tu sĩ áo xanh ngồi xếp bằng trên đại điện, giữa lúc mắt mở mắt khép, dường như có sấm sét lóe ra. Hắn là trưởng môn của Đồng Lai Tông, Hóa Thần chân nhân. Về tu vi, ở thế giới này là một trong số ít. Trong lòng hắn đột nhiên khẽ động, thân hình hóa thành tia chớp, bay về phía không trung cao và rộng. Ngước nhìn thiên tượng, nhìn về vô số tinh thần trên bầu trời đêm. Thế giới này được gọi là Thanh Dương giới, mà những ngôi sao trên bầu trời đêm chính là hình chiếu của các thế giới khác ở đây. Lúc này, một ngôi sao ở xa đột nhiên sáng lên, phát ra ánh sáng màu đỏ thẫm. Hắn thần sắc nghiêm trọng, trong dường như cảm nhận được đại kiếp sắp đến. Tu vi đạt tới hóa thần cảnh giới, có thể ở một mức độ nhất định suy diễn tiên cơ, dự đoán tương lai. Trong Thanh Vân tông, Diệp Cảnh Vân mở mắt, lộ vẻ vui mừng. Lần này, hắn thử kiến mục trường sinh đồ, thu hoạch được hai loại phương pháp luyện chế bản mệnh pháp khí. Cái gọi là bản mệnh pháp khí, chính là pháp khí mà tu sĩ ngày đêm ôn dưỡng trong đan điền. Loại pháp khí này cùng tâm thần tu sĩ tương liên, khống chế càng thêm thuận buồn xuôi gió, uy lực so với pháp khí bình thường cũng hơn hẳn. Nhưng nhược điểm là, một khi pháp khí bị tổn hại, bản thân tu sĩ cũng sẽ tâm thần chấn động, nguyên khí đại thương. Mà tu sĩ chỉ có đạt tới chốc cơ cảnh giới, mới có thể luyện chế bản mệnh pháp khí thuộc về mình. Hai loại pháp khí mà Kiến Mộc Trường Sinh đồ cung cấp, phân biệt là Trường Thanh kiếm, Hóa Thanh binh. Trong đó, Trường Thanh kiếm là pháp khí công kích, đánh trúng kẻ địch, có thể tước đoạt sinh cơ của người khác. Nếu nâng lên đến cao giai, thậm chí có thể tước đoạt hồn nguyên. Hóa Thanh binh là pháp khí khống chế có thể hấp thu sinh cơ hóa thành cam lộ, cam lộ này là thánh dược chữa thương. Trơ nó trở thành pháp khí cao giai, chỉ cần một dọn, có thể sinh tử nhân thịt bạch cốt, thường xuyên dùng càng có thể kéo dài tuổi thọ. Nhìn thấy giới thiệu của hai pháp khí này, Diệp Cảnh Vân nhất thời thèm thuồng. Nhưng nghĩ đến vật liệu cần thiết, liền nhíu đầu. Mặc dù hai kiện pháp khí này có thể dùng vật liệu ở các cấp bậc khác nhau để lựa chế, nhưng nếu muốn mua bình thường, ít nhất cũng cần tự phụ cảnh mới được. Không nghĩ đến những thứ này nữa, hắn đi ra khỏi lập phủ, nhìn thấy Nhậm Ngộng Trúc đang ngồi xếp bằng ở đằng xa. "Chúc mừng Diệp đạo hữu thành công chúc cơ." Nhậm Ngộng Trúc nói, nụ cười nhàn nhạt ngài đường. "Cố thêm cố ít, nàng đây là thật lòng chúc mừng. Đã tạm nhậm đạo hữu, chuyện linh mạch nhị giai đã phiền đạo hữu rồi. Nếu ta ở bên ngoài chư cơ, tính nguy hiểm chắc chắn sẽ lớn hơn rất nhiều, nói không chừng sẽ bị người tập kích, đánh gãy quá trình đột phá." Diệp Cảnh Vân chấp tay, thành khẩn cảm tạ. Hắn nghe Tu sĩ Chung coi động phủ nói, nhậm ngụ chúc vì giúp hai người bọn họ tìm kiếm linh mạch nhị giai, đã tốn không ít công sức, còn hao tổn một ít tình cảm. "Việc nhỏ, đáng gì phải bận tâm." Nhậm ngụ chúc khẽ cười. "Bây giờ, chỉ còn chờ xem vị đạo hữu trông thế nào." Nghe vậy, hai người nhìn về phía động phủ bên cạnh. Đổng Trung Dương trong mấy năm trước đã dùng quá nhiều đan dược phá cảnh, cần thời gian chuẩn bị lâu hơn mới được. Hai ngày sau, một thân ảnh thô tráng bước vào Thanh Vân Tông, chính là Vương Chính Lâm. Hắn thành công trúc cơ, lẽ ra nên nghỉ ngơi một thời gian, sau đó tìm con đường khác. Nhưng ngôi thủ trong lòng thúc đẩy hắn, lại quay về thiên hà thành săn giết yêu thú, từ đó thu được rất nhiều công hiến. Hắn đến Thanh Vân Tông là vì đem những công hiến này đổi thành pháp khí. Trên đường đến ngoại vũ đường, hắn lại liếc thấy một bóng dáng quen thuộc, chính là Diệp Cảnh Vân. Hắn muốn tiến lên chào hỏi, đi đến gần mới phát hiện, khí tức của Diệp Cảnh Vân khác hẳn ngày xưa, trở nên thâm hậu hơn rất nhiều. Diệp tiểu tử, ngươi đã chúc cơ rồi sao? Chúc mừng, chúc mừng. Vương đại ca, đã lâu không gặp, cũng chúc mừng ngươi thành công chúc cơ. Biết Vương Chính Lâm thành công chúc cơ, Diệp Cảnh Vân cũng vì hắn cao hứng. Trong lúc săn giết yêu thú, hai người không ít lần giúp đỡ lẫn nhau, trong chiến đấu kết hạ tình bạn sâu đậm. Hai người hàn huyên một hồi, Vương Chính Lâm kéo Diệp Cảnh Vân đến nơi xa, xem ra có chuyện muốn nói. "Diệp tiểu tử, ngươi chúc cơ xong, định đi đâu?" Vương Chính Lâm hỏi. "Đương nhiên là tìm một linh mạch nhị giai, an tâm tu luyện. Sau khi có được phương pháp luyện chế bản mệnh pháp khí, liền biết mình nhất định phải học lực khí. Pháp khí quý giá như vậy, Nếu giao cho người khác luận chế, rất khó giải thích nguồn gốc của phương pháp luận chế, nói không chừng sẽ chiêu mời hỏa sát thân. Về việc tiếp theo đi đâu, hắn còn chưa nghĩ ra. Dù sao Hồng Liên Tiên Thành chắc chắn không thể đi, nơi đó tu sĩ cao giai rất nhiều, làm việc gì cũng không tiện. huống chi, hắn cũng sợ lại có một lần thú triều. Trong lần thú triều này, Hồng Liên Tiên Thành đã tổn thất thảm trọng, vẫn lạc mấy vị tu sĩ từ phủ, chúc cơ kỳ càng không cần phải nói, chết mấy chục người cũng không hết. Ta thật có một nơi tốt, chỉ là phải tự mình đi lấy, không biết đạo hữu có hứng thú không? Ồ, chỗ nào? Diệp Cảnh Vân đương nhiên hiểu ý tứ lấy này. Tôn gia ở Hồ Châu, trong tổ địa của Tôn gia, Bạch Bảo Hồ, có bốn linh mạch dị giai." Vương Chính Lâm nói. Nghe vậy, Diệp Cảnh Vân lập tức muốn từ chối. Thời gian trước, Tôn Nhược Như đã chúc cơ, hiện tại Tôn gia có năm vị tu sĩ chúc cơ. Thêm vào trận pháp hộ sơn, dựa vào mấy người bọn họ căn bản không lấy xuống được. Diệp Tiểu Tử đừng vội từ chối, ta đã kéo một vị đạo hữu đến, hắn cũng giống ta, có đại thủ với Tôn gia. Mấy năm trước, Vương Chính Lâm bị một tiểu đối của Tôn gia phục kích, bị thương nặng, còn mất đi mấy người thân. Ta định kéo thêm một vị đạo hữu chúc cơ đến, phối hợp với Chu gia ở Minh Bạch Sơn, chúng ta liền có 6 vị tu sĩ chúc cơ, có một chút năm chắc. Diệp Cảnh Vân trầm ngâm một hồi, nói: "Không đợi, chờ mấy năm nữa rồi tính." Hắn vừa mới thành chúc cơ, thủ đoạn đấu pháp còn thiếu sót, còn cần mấy năm thời gian trầm lắng. Hơn nữa, nếu Tống Trung Dương có thể thành công chúc cơ, bên này của bọn họ liền có 7 vị tu sĩ chúc cơ, việc này có lẽ có thể làm. Tôn gia có một vị tu sĩ chúc cơ thượng chú Mai Hoa Phượng, bốn vị còn lại thì ở Bạch Bảo Hồ, có thể lợi dụng điểm này đánh tan từng người. Dù sao Tôn Nhược Hư có thủ với hắn, thừa cơ báo thủ cũng không phải là không thể. Nếu không thành, cùng lắm thì cứ thế mà trốn đi. Chương 63, dự định tương lai, chương 63, dự định tương lai. 2 tháng sau, trên không đập phủ, mây răng gió cuốn, hình thành một vòng xoáy linh khí khổng lồ như chiếc ế ước. Tống Trung Dương, chúc cơ thành công. Việc này thật ra có chút nằm ngoài dự liệu của Diệp Cảnh Vân, dù sao Tống Trung Dương chỉ là chúng phẩm linh căn, cho dù dùng chúc cơ đan cũng chỉ có 3 phần cơ hội đột phá. Thêm vào đó, hắn còn từng dùng không ít đan dự phá cảnh, làm tổn hại tiềm lực. Nhưng hắn cũng sớm đã chuẩn bị, mấy năm nay ở thiên hà thành chưa từng dùng đan dưỡng, tập lực rèn luyện pháp lực, hơi bù đắp được một chút. Hơn nữa, Hans khi săn giết yêu thú ở thiên hà thành đã nhiều lần bị thương, ý chí càng thêm kiên cường, điều này giúp tăng cao tỷ lệ chúc cơ thành công. Nhưng nhìn chung, vận khí của Tống Trung Dương cũng coi là không tệ. Ha ha ha. Tống Trung Dương cười lớn bước ra, đắc ý, mặt mày hớn hở. Diệp Cảnh Vân và Nhậm Ngộng chúc nhanh chóng lên đón. "Trung Dương, chúc mừng." Diệp Cảnh Vân chúc mừng. "Chúc mừng Tống đạo hữu chúc cơ thành công, bây giờ nhìn ngươi trẻ hơn trước đây rất nhiều." Nhậm Ngộng chúc nói. Sau khi Tống Trung Dương chúc cơ, diện mạo đã trở thành trạng thái 30 tuổi. Sau chúc cơ, Diện mạo cơ bản cố định, nếu không có gì bất ngờ, trước 160 tuổi sẽ không còn già đi nữa. Vậy sao? Cũng đúng. Tống Trung Dương nghe vậy, sờ lên nếp nhăn ở khóe mắt, phát hiện quả nhiên đã giảm đi rất nhiều. Diệp đại ca, cũng chúc mừng ngươi chúc cơ thành công. Nhưng mà ngươi lại không có gì thay đổi, vẫn trẻ trung như trước. Tống Trung Dương cẩn thận quan sát Diệp Cảnh Vân một hồi, lại không phát hiện ra gì khác biệt. Diệp Cảnh Vân cười khổ lắc đầu, hắn vốn đã có vẻ trẻ tuổi, không có chỗ nào để trẻ hơn nữa. Dáng vẻ bây giờ, vừa vặn là diện mạo 25 tuổi, có thể nói là ngọc thụ lâm phong, rất hợp ý hắn. Ngày hôm sau, Nhậm Ngộng chúc đích thân thiết tiến trong động phủ của mình, chiêu đãi hai người. Không biết hai vị đạo hữu sau này có dự định gì. Nhậm Ngộng chúc cầm ấm trà, lần lượt rót cho hai người. Nước trà xanh nhạt, như sóng biếc gợn sóng. Tự nhiên là tìm một đạo phủ, an tâm tu luyện. Diệp Cảnh Vân nói như vậy. Trước tìm một đạo phủ, tu luyện mấy năm ổn định cảnh giới và luyện tập pháp thuật, nâng cao chiến lực. Sau đó, nếu cơ hội thích hợp, sẽ cùng Vương Trí Lâm, kéo thêm Chu gia, đi tìm Tôn gia báo thù. Vậy đạo hữu có thể đến Hồng Liên Tiên Thành xem thử, xung quanh Hồng Liên Tiên Thành có rất nhiều nhị giai linh mạch, những linh mạch này đều thuộc về Hồng Liên chân nhân. Sau chuyện thú triều, Hồng Liên Tiên Thành đang thiếu linh thạch, giá cho thuê những linh mạch này cũng giảm đi một chút. Nhậm Ngộng trúc nói: "Đa Tạ Nhậm Đạo Hữu cho biết. Diệp Cảnh Vân có chút do dự, hắn ở Hồng Liên Tiên Thành còn có một kẻ địch, chính là phụ thân của Điền Bảo Minh, Điền Bảo Khánh. Nhưng nghĩ lại, hắn có tứ giai pháp thuật làm át chủ bài, chỉ là Điền Bảo Khánh, không đáng nhắc đến, có lẽ còn có thể cho hắn ít tài liệu lợi khí. Tống đạo hữu thì sao?" Nhậm Ngộng trúc liếc mắt đưa tình, nhìn về phía Tống Trung Dương. "Đương nhiên là về Minh Đại Sơn rồi, thê tử và con cái của ta đều ở đó." Bây giờ Chu gia chúng ta đã có 3 vị chúc cơ, linh mạch của Minh Đại Sơn tuy có chút chợt trội, nhưng cũng miễn cưỡng đủ dùng." Tống Trung Dương nói, "Chờ hắn trở về Minh Đại Sơn, Chu gia nhất định sẽ mời nhiều thế lực, tổ chức chúc cơ đại điển long trọng cho hắn. Một mặt là để chúc mừng Tống Trung Dương, mà khác là để thể hiện thực lực của Chu gia, trấn nhiếp tiểu nhân. Diệp Đại ca, đến lúc đại điển, ngươi nhất định phải đến đó nha." Tống Trung Dương nói. Đối với vị đại ca đã giúp đỡ hắn rất nhiều trong con đường chúc cơ này, hắn rất cảm kích. Diệp Cảnh Vân gật đầu, chúc cơ đại điển thường được tổ chức sau 1 năm chúc cơ, thời gian này cũng đủ để hắn tìm một đạo phụ, ổn định cảnh giới. Nhậm Lạc Hữu, tiếp theo ngươi có dự định gì?" Diệp Cảnh vấn hỏi. "Ta tu vi đã là trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong, mơ hồ cảm nhận được bình cảnh ở đó, có lẽ sẽ bị kẹt ở cảnh giới này mấy chục năm. Trúc cơ và luyện khí tương tự, trung kỳ, hậu kỳ đều là bình cảnh, phải tốn công phu mới có thể đột phá, thậm chí có thể vĩnh viễn không đột phá được. Đây là vì ta chỉ là trung phẩm linh căn, tiềm lực dù sao cũng có hạn. Nếu là thượng phẩm linh căn, bình cảnh sẽ nhỏ hơn một chút." Sư tôn đề nghị ta ra ngoài du lịch, bởi vì ta ở trong tông môn quên năm, đối với sự thể nghiệm tu hành tự nhiên sẽ ít đi một chút. Nhậm Mộng Chúc ở nội môn không được xem là đệ tử xuất sắc, sau khi đột phá trúc cơ mới được một vị tự phụ tu sĩ coi trọng, thu làm đệ tử. Nghe đến đây, Tống Trung Dương vốn đang đắm chìm trong niềm vui trúc cơ, bình tĩnh lại, thở dài. Tu hành vốn là nghịch thiên mà đi, nào có hai chữ dễ dàng. Nhậm Mộng Chúc khẽ gật đầu, nói, lời Tống đạo hữu nói rất đúng, cho nên ta dự định du lịch ở Tề Quốc và các nước lân cận, cảm ngộ thiên địa, tìm kiếm cơ duyên đột phá. Chúng ta tu sĩ, luôn có ngàn khó vạn nan, cũng nên dũng cảm tiến lên. Lúc nói chuyện, ánh mắt nàng rỡ rỡ, tràn đầy khát vọng đối với con đường Diệp Cảnh Vân trong lòng cảm thán, Nhậm Ngộng Trúc có đạo tâm này, cho dù chỉ là trung phẩm linh căn, khai mở tử phủ cũng không phải là không thể. Nhậm đạo hữu nhiều hơn bảo trọng, trên đường nếu gặp phải vấn đề gì, chỉ cần một phong thư, ta sẽ lập tức đến." Diệp Cảnh Vân nói, hứa hẹn. Chưa nói đến quan hệ nhiều năm của hai người, chỉ vì chuyện linh mạch trúc cơ của hắn, Nhậm Ngộng Trúc cũng tốn không ít tâm tư, hắn phải báo đáp mới được. "Ta cũng vậy." Tống Trung Dương hưởng ứng. Đả tại hai vị. Nhậm Ngộng Trúc nói, khẽ miệng lộ ra ý cười. Trên con đường tu tiên có bạn bè đồng hành, quả thật là một chuyện may mắn. Diệp đến lúc say, ba người đều có chút say. Ba ngày sau, Diệp Cảnh Vân, Tống Trung Dương hai người ngồi phi thuyền, rời khỏi Thanh Vân Tông. Tuy rằng đến chốc cơ cảnh giới, có thể ngự không phi hành, nhưng phi thuyền rốt cuộc càng thêm tiết kiệm sức lực thoải mái, tốc độ cũng nhanh hơn một chút. Nửa tháng sau, Tống Trung Dương và Diệp Cảnh Vân chia tay gần Hồng Liên Tiên Thành, trước khi đi nói, "Diệp đại ca, ngươi tìm được động phủ rồi, nhất định phải viết thư cho ta biết, đến lúc đó ta sẽ gửi thiệp mời cho ngươi." Diệp Cảnh Vân tự nhiên đáp ứng, dù sao hắn còn phải tham gia chốc cơ đại điển của Tống Trung Dương nữa. "Chuyện chốc cơ đang tứ phẩm, ngươi hỏi Chu gia xem, bọn họ có cần không?" Hắn nhớ. Diệp Đại Ca Nhi tâm chống trung ương đáp ứng. Sau đó, Diệp Cảnh Vân liền ngồi thanh liên châu, tiếp tục hướng về Hồng Liên Tiên Thành mà đi. Không lâu sau, đã nhìn thấy một tòa cự thành hùng vĩ. So với trước kia, tường thành bây giờ thay đổi rất lớn. Một phần toàn thân đen kịt, mới sáng bóng, hẳn là bị lầy nã trong thú triều, sau đó lại xây dựng lại. Phần còn lại thì đen xen lẫn đỏ sẫm, như bị máu luợn, vết tích còn sót lại sau khi rửa sạch. Nếu đến gần, còn có thể mơ hồ cảm nhận được khí tức hung hãn của yêu thú. Do ngươi ở cửa so với ngày xưa, quả thật ít đi một chút. Sau chuyện thú triều, không có mấy chục năm Hồng Liên Tiên Thành e rằng không thể khôi phục lại sự phồn hoa ngày xưa. Diệp Cảnh Vân đi theo dòng người, tiến vào trong Hồng Liên Tiên Thành. Sau đó liền đi thẳng đến nha hành chính thức của Hồng Liên Tiên Thành, nơi đó sẽ có linh mạch cho thuê. Ở cửa thành, một tu sĩ cao lớn vô tình liếc nhìn Diệp Cảnh Vân, ánh mắt không khỏi sáng lên, lại cẩn thận nhìn thêm một lần, xem nhận là Diệp Cảnh Vân sao? Tu sĩ này liền biến mất khỏi đám đông, đi thẳng đến Điền Gia binh khí các ở nội thành. Điền Gia binh khí các. Tu sĩ cao lớn đi vào sâu trong cửa hàng, liền nhìn thấy Điền Bảo Khánh đang túy người đập vào vật liệu. Điền Trường Quỷ, ta phát hiện tung tích của Diệp Cảnh Vân rồi. Nói xem, Điền Bảo Khánh buông búa, đứng thẳng người dậy, ánh mắt bình tĩnh nhìn tu sĩ cao lớn. Hắn thân hình trung bình, mặt mày chất phác, da dẻ bóng loáng như ngọc. Sau khi Điền Ngọc Minh chết, Tôn Nhược Hư liền phái người đưa tin ngọc giản cho Điền Bảo Khánh. Và trong ngọc giản có ghi rõ, Điền Ngọc Minh một ngày trước khi ngã xuống, còn dò hỏi tin tức của Diệp Cảnh Vân. Nhưng Điền Bảo Khánh cảm thấy, Diệp Cảnh Vân lúc đó chỉ là luyện khí tầng 9, không có năng lực giết chết Điền Ngọc Minh và mấy tên tùy tùng của hắn. Theo hắn thấy, người giết chết Điền Ngọc Minh, phần lớn là một tu sĩ trúc cơ đi ngang qua. Điền Bảo Khánh dù sao cũng ở Hồng Liên Tiên Thành những năm này, cũng đắc tội không ít kẻ thù, hoàn toàn có khả năng liên lụy đến con trai. Nhưng hắn vẫn mang tâm thái tha giết nhầm còn hơn bỏ sót, tìm người theo dõi Diệp Cảnh Vân. Bị ánh mắt của trưởng quý chú ý, tu sĩ cao lớn áp lực như núi. Hắn biết rõ, mấy năm nay, Điền Bảo Khánh đang tìm kiếm hung thủ giết chết con trai nhỏ của mình. Những kẻ thù của Điền Ngọc Minh, hoặc là bạn bè, trong mấy năm nay đều lần lượt gặp chuyện bất trắc. Về phần là ai ra tay, hắn không dám nghĩ. Nghe nói Diệp Cảnh Vân đã chúc cơ, Điền Bảo Khánh khẽ gật đầu, nói: "Ta biết rồi, ngươi lui xuống đi." Hắn mấy năm trước cùng người đầu pháp, làm bị thương hạ thể, mất đi khả năng sinh sản. Điền Ngọc Minh này chính là con trai cuối cùng của hắn, cho nên rất được sủng ái. Mặc dù Diệp Cảnh Vân là khả năng hung thủ không lớn, nhưng đã bị hắn gặp, vậy thì tiến đi thôi. Như vậy trên hoàng tuyến lộ của con trai nhỏ của hắn, cũng có thể thêm một vị đạo hữu đồng hành. Hắn là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, chỉ là một trúc cơ sơ kỳ nhỏ nhỏi mà thôi, đối với hắn mà nói, dễ như trở bàn tay. Chương 64, Hồng Hương Sơn, chương 64, Hồng Hương Sơn. Diệp Cảnh Vân vừa bước vào nha hành, một nữ tu sinh đẹp đã tiến đến lên đón. Khi đến gần, Nữ tu sinh đẹp cảm nhận được áp lực linh lực nhẹ nhẹ trên người Diệp Cảnh Vân, đó là dấu hiệu đặc trưng của tu sĩ chúc cơ. Thấy vậy, nàng càng cúi người thấp hơn, thái độ càng thêm cung kính, cất tiếng hỏi, "Tiền bối, ngài có yêu cầu gì ạ?" Diệp Cảnh Vân sau khi chúc cơ, thân phận đã trở thành tiền bối cấp bậc, nhất thời có chút không quen. May mắn thay, hắn nhanh chóng đứng thẳng, khẽ gật đầu nói, "Ta muốn thuê một linh mạch nhị giai bên ngoài Hồng Liên Tiên Thành làm động phủ, ngươi có đề cử nào không?" Nữ tu sinh đẹp nghe vậy, dẫn Diệp Cảnh Vân đến một đại sảnh bên cạnh, chỉ vào một vật bày trí giống như sa bàn dưới đất nói, "Tiền bối, động phủ cho thuê có những cái này." Nàng lần lượt giới thiệu Diệp Cảnh Vân để ý đến một cái, hỏi, Hồng Hương Sơn này thuê bao nhiêu tiền? Hồng Hương Sơn này vị trí không tồi, gần đó có 3 linh mạch dị giai, đều thuộc về Hồng Liên Tiên Thành. Những linh mạch này thuộc về Hồng Liên Tiên Thành, người thuê chắc chắn đều là người có lai lịch rõ ràng, ít nhất xác suất tà tu sẽ thấp hơn nhiều. Hắn muốn hỏi là những tu sĩ nào đã thuê độc phủ, nữ tu lại không chịu tiết lộ, nói đây là bí mật của cửa hàng. Còn có một nguyên nhân nữa, ngay gần Hồng Hương Sơn, còn có một phường thị, tên là Ngọc Xuyên Vương, thuộc về gia tộc tự phủ, Khôi Lỗi triệu gia, chính là gia tộc của Triệu Như Vũ. Có phường thị này hắn có thể bán phù lục để kiếm linh thạch, không cần lo lắng về vấn đề sinh kế, hơn nữa cũng tiện mua tài nguyên tu luyện. Nhược điểm duy nhất là, Hồng Hương Sơn này chỉ là linh mạch nhị giai hạ phẩm. Nhưng đối với hắn mà nói không phải là vấn đề, dù sao hắn cũng không có ý định ở lâu. Tiên bối thật có mắt nhìn, Hồng Hương Sơn này đang được giảm giá, chỉ cần 600 linh thạch một năm. Tiên bối nếu có thể thuê 3 năm trở lên, ta có thể làm chủ, giảm giá thuê xuống còn 500 linh thạch. Nữ tu xinh đẹp đưa ra ưu đãi. Không chỉ Hồng Hương Sơn, ba linh mạch gần đó đều chỉ là nhị giai hạ phẩm, chỉ có thể chứa một vị trúc cơ sơ kỳ và mười mấy vị luyện khí kỳ mà những tu sĩ chúc cơ kia, ngoại trừ những người vừa mới xây dựng gia tộc, những người còn lại ít nhất cũng có mấy chục tu sĩ luật hí, giống như Diệp Cảnh Vân loại người một thân một mình này rất ít, cho nên rất khó cho thuê, giá cả tự nhiên rẻ hơn. Diệp Cảnh Vân hơi kinh ngạc, giá cả này còn thấp hơn hắn nghĩ, tưởng là Hồng Liên Tiên Thành vị ngon góp linh thạch mới dằn giá, lại không nghĩ tới linh mạch này căn bản không ai muốn. Hắn rất sảng khoái, trực tiếp ký hợp đồng 3 năm, 1 năm tiền thuê và tiền đặt cọc mỗi thứ 500 linh thạch. Nữ tu lộ vẻ vui mừng, cung kính nhận lấy túi trữ vật, bên trong chứa 1000 linh thạch. Chốc lát sau, Nàng đưa cho Diệp Cảnh Vân một cái lệnh bài, đồng thời nói: "Diệp tiên đuối, đây là lệnh bài mở trận pháp Hồ Sơn, ngài đi thẳng là được." Lệnh bài này cũng không đáng tiền, nàng cũng không sợ Diệp Cảnh Vân cầm lệnh bài bỏ trốn, cũng không sợ Diệp Cảnh Vân trốn đô, bởi vì trên Hồng Hương Sơn ngoài mấy kiến trúc ra, không có gì cả. Về phần tiền thuê, 1 năm sau, tự nhiên có tu sĩ tìm Diệp Cảnh Vân thu tiền, Hồng Liên Tiên Thành cũng không sợ có người quy nợ. Diệp Cảnh Vân nhận lấy lệnh bài, trong sự tiễn đưa của nữ tu xinh đẹp, trực tiếp ra khỏi nha hành, hướng về phía cửa thành mà đi. Trong tiểu lâu bên ngoài nha hành, Một tu sĩ trung niên có vẻ ngoài chất phác đang ngồi bên cửa sổ, chính là Điền Cánh Nghiên. Hắn vừa uống rượu, vừa nhìn nha hành. Đột nhiên, ánh mắt hắn hơi ngưng tụ, nhìn thấy Diệp Cảnh Vân được thị nữ đưa ra. Nha hành này chuyên thuê bán động phủ linh mạch, thấy thị nữ nhiệt tình như vậy, hắn liền biết, thị nữ này chắc chắn là được hưởng hoa hồng từ việc làm ăn. Nếu đã như vậy, vậy Diệp Cảnh Vân chắc chắn đã tiêu linh thạch trong đó. Hắn kinh nghiệm lão luyện, chỉ làm bộ như vô tình liếc mắt một cái, như vậy sẽ không bị thần thức nhạy bén của tu sĩ trúc cơ phát hiện. Đợi Diệp Cảnh Vân đi xa, hắn liền ném ra mấy khối linh thạch, tiến vào nha hành. "Ta tìm thạch khoản sự." Hắn gọi một thị nữ đến đưa cho nàng hai khối linh thạch, nhờ nàng đi thông báo. Thị nữ thấy được thượng tiện, tươi cười ngọt ngào đáp ứng một tiếng, nhanh chóng đi thông báo. Một lát sau, thị nữ đi ra, nên đón Điền Bảo Khánh vào nha gian. Không biết là ai, hóa ra là Điền Đạo Hữu. Trong nha gian, một tu sĩ thân hình mập mạp đang ngồi bên trong. Trên mặt hắn treo đủ cười, đem mắt đều méo thành một đường, chính là Thạch Quản sự, tu vi là trúc cơ hậu kỳ. Hắn là một trong những quan sự của nha hành này, mà nha hành này là do Hồng Liên Tiên thành tự mình quản lý. Cho nên hắn xem như là người bản quan, luận địa vị phải cao hơn Điền Bảo Khánh một chút. Thạch Quản sự Ta có một người bạn tên là Diệp Cảnh Vân, hắn ở quý điểm thuê lập phủ. Diệp Cảnh Vân chỉ là trúc cơ sơ kỳ, phòng trừng vừa mua xong trúc cơ đan không lâu, lúc này chính là lúc yếu nhất, chắc chắn không mua nội linh mạch nhị giai, phần lớn là thuê. Ta nhớ Nhung có mua, muốn đến chúc mừng tân gia, cho nên muốn hỏi đạo hữu này thuê ở đâu. Điên Bảo khánh tùy tiện biện truyện, mắt cũng không chớp. Nói xong, hắn đặt một túi chứa vật lên bàn, bên trong là 200 linh thạch hạ phẩm. Thạch quản sự thấy vậy, thân thức dò vào túi chứa vật. Hắn xoa xoa đầu, khó xử nói, theo quy củ, nha hành chúng ta không thể tiết lộ thông tin của khách hàng. Điền Ngọc Minh nghe vậy, không khỏi trầm mắng. Thật là một con lợn tham tiền, 200 linh thạch cũng không đủ no. Trong lòng hắn tuy rằng mắng chửi, bề ngoài lại lộ ra vẻ ấy nãy, nói: "Thạch quản sự, làm phiền ngài thông cảm một chút, ta là thật lòng muốn biết." Nói xong, hắn lấy lại túi trữ vật ban đầu, lại bỏ thêm 200 linh thạch vào và đặt túi trữ vật trở lại trên bàn. Thạch quản sự thấy vậy, nụ cười càng thêm đậm, xoay chuyển lời nói: "Pháp lý không ngoài tình người, đã là Điền đạo Hưu thái độ thành cần, vậy thì nói cho ngươi biết vậy, Diệp đạo Hưu thuê Hồng Hương Sơn bên cạnh Ngọc Xuyên Vương. Diệp Cảnh Vân chỉ là chút cơ sơ kỳ, đắc tội thì cứ đắc tội, Thạch quản sự căn bản không thèm để ý." Đa tạ Thạch quản sự, Điền Khánh Nghiên chắp tay, cáo tử rời đi. "Tỷ tỷ, Đào Hoa Sơn này chính là nhà mới của chúng ta sao?" Một nữ tu sinh được hỏi. "Đúng vậy, mấy năm tới, đây chính là nhà." Một nữ tử dáng người mảnh mai, khí chất tĩnh lặng nói, "Chính là lãng diệng cũ của Diệp Cảnh Vân, trận pháp sư Hoàng Thiên vận." Nàng trong lúc thú triều, dựa vào trận pháp tạo nghệ không tồi, lập công ít công văn. Thêm vào đó là tài liệu bản thân tích lũy, cuối cùng thỉnh quan đan sư sư phụ xuất thủ, luyện thành trúc cơ đan, hiện tại đã thành công trúc cơ. So với trước kia, nàng lớn mật hơn rất nhiều, không còn cẩn thận như trước kia. Đây là bởi vì sau khi nàng trúc cơ đã có thể sử dụng át chủ bài sư phụ để lại cho nàng, có vốn liếng bảo vệ bản thân. Phải bắt đầu bố trận rồi, Thiên Nguyệt, ngươi đi chân núi bố trí tài liệu. Hoàng thị Nguyệt là nữ nhi của sư phụ nàng, sau khi sư phụ ngoại ý muốn vất lạc, Hoàng thị vận liền nhận nàng làm muội muội. Để tránh họa, liền đổi tên thành Hoàng thị Nguyệt. Không xa, Vương Chính Lâm hướng về Đào Hoa Sơn bay tới. Hắn rời khỏi Thanh Vân Tông, liên dự định tìm một linh mạch nhị giai làm nơi ở, cuối cùng tìm được linh mạch bên cạnh Ngọc Xuyên phường này. Hiện tại phát hiện bên cạnh chuyển đến một vị lão giang mới, hắn đương nhiên phải bái phỏng một phen. Diệp Cảnh Vân ra khỏi Hồng Liên Tiên Thành, điều khiển Thanh Liên Châu Trở về Hồng Hương Sơn mà đi. Nửa tháng sau, đã mơ hồ có thể nhìn thấy đường viền của Hồng Hương Sơn. Lúc này, một bóng dáng lão niên từ từ bay tới, dừng lại ở chỗ cách trong trượng. "Đạo hữu dừng bước, ngươi biết Đào Hoa Sơn ở đâu không? Ta định đi thăm bạn." Đào Hoa Sơn chính là một trong những linh mạch nhị giai bên cạnh Hồng Hương Sơn, Diệp Cảnh Vân đương nhiên biết, nhưng trong cảm ứng thần thức của hắn, cảm thấy người đến không có ý tốt. Hắn lập tức điều khiển phi chu rời xa, đồng thời nói một câu, "Ta không biết." Lúc này, bóng dáng lão niên kia lại đột nhiên tăng tốc, nhắm thẳng vào phi chu của Diệp Cảnh Vân mà đến. Chương 65: Pháp thuật hiền uy, chương 65 Phạt đột đi. Gần Hồng Dương Sơn, hai đạo lưu quang xanh biếc và trắng xóa xẹt qua chân trời, tốc độ cực nhanh, chính là Diệp Cảnh Vân và Lao Tu Sĩ kia. Mà Lao Tu Sĩ này, đương nhiên là Điền Bạo Khánh sau khi ngụy trang thân phận. Hắn từ nha hành biết được Diệp Cảnh Vân thuê nhà ở Hồng Dương Sơn, liền mai phục trước đó, chờ Diệp Cảnh Vân đến. Sau đó giả vờ hỏi đường, tiếp cận Diệp Cảnh Vân, từ đó thừa cơ giải quyết người này. Chỉ là không ngờ Diệp Cảnh Vân cảnh giác như vậy, xoay người liền bỏ chạy. May mắn là hắn thân là trúc cơ hậu kỳ, tốc độ xa hơn phi trùng, cho nên khoảng cách giữa hai người đang nhanh chóng rút ngắn rất nhanh đã từ hơn trăm trượng, kéo gần đến 80 trượng. "Đạo hữu là ai, vì sao lại truy ta, ta tự hỏi chưa từng đắc tội với ngươi." Diệp Cảnh Vân toàn lực thúc dục phi chu, đồng thời hỏi, "Tôi được, cứ để ngươi chết cũng hiểu." Điên Bảo Khánh đuổi theo phía sau, chậm rãi nói, "Hoàn toàn không đổi. Con trai ta tên là Điền Ngọc Minh, hắn mấy năm trước đột nhiên biến mất, là ngươi ra tay đúng không? Ta tuy rằng gặp qua Điền Ngọc Minh, nhưng tuyệt đối không ra tay, đây hoàn toàn là một hiểu lầm." Diệp Cảnh Vân hô lớn, lập tức hiểu được thân phận của lão tu sĩ này. Hắn phải hỏi rõ thân phận người này, bằng không giết chết người này xong, ngay cả với ai kết thủ cũng không biết. Hừ, một mép dao quẹo. Điên Bảo Khánh cũng không cho rằng Diệp Cảnh Vân thật sự là hung thủ, chỉ là muốn giết hết tất cả những người có thể, như vậy sớm muộn gì cũng có thể tìm được hung thủ. Về phần ai là hung thủ thật sự, cứ để con trai ở dưới địa phủ chỉ điểm, cũng coi như hắn là cha có thể bàn giao. Cho dù không phải ngươi, con trai ta cũng có đơn trên hoàng tuyền lộ, phiền đạo hữu đi làm bạn với nó đi." Điên Bảo Khánh lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Trong lúc nói chuyện, khoảng cách giữa hai người đã kéo gần đến 60 trượng. Gần hơn chút nữa, gần hơn chút nữa. Điên Bảo Khánh thẩm tính toán khoảng cách, công kích đã chuẩn bị xong. Phạm vi công kích của tu sĩ trúc cơ hậu kỳ thông thường, đại khái là 40 trượng. Diệp Cảnh Vân vừa nói chuyện với Điền Bảo Khánh, vừa tính toán khoảng cách giữa hai người. Trong thận của hắn, một đạo kiếm khí màu xanh nhạt đang lặng yên ẩn nấp, đang được Thận Thủy ôn dưỡng, chính là môn pháp thuật tứ giai hạ phẩm của hắn, Thượng Thủy Thái Thanh kiếm khí. Môn pháp thuật này, tốt nhất là phát ra ở cự ly gần, mới có thể nắm chắc đánh trúng đối phương. 60 trượng, 55 trượng. Diệp Cảnh Vân thầm đến. 50 trượng. Tâm thần hắn khẽ động, một đạo kiếm khí màu xanh nhạt từ trong miệng phun ra, tạo ra một loại ba động kỳ dị, khóa chặt Điền Bảo Khánh. Thần thức điện bảo khánh bị kiếm khí này áp chế, chỉ cảm thấy toàn thân đột nhiên cứng đờ, đồng thời thần thức điên cuồng cảnh báo. Pháp thuật tứ giai, hắn là kim đan chân nhân không thành. Chỉ kịp hiện lên một ý niệm, thượng thủy thái thanh kiếm khí đã đến trước người hắn, đâm vào trong cơ thể hắn. Sau đó, một cỗ ba động trong cơ thể hắn bạo phát, chấn động bộ cơ thể thành bột mịn, chỉ còn lại da bọc lấy. Thi thể điện bảo khánh như một bao bọc rách, theo quán tính, thuận theo một đường cong, hung hăng ngã xuống đất, kích khởi một trận gói bụi. Diệp Cảnh Vân ở xa xa bổ thêm mấy đao, xác định đã chết, thu thi thể vào trong túi trữ vật, tiếp tục bay về Hồng Hương Sơn. Phi chú có pháp lực khí tờ giờ che chắn tầm nhìn, hắn còn đeo mặt nạ, bảo đảm sẽ không bị người khác nhìn thấy. Nếu thật sự có tu sĩ cấp kim đan, vượt qua mấy chục giặm dùng thần thức cảm ứng hắn, hắn cũng không có cách nào. Nhưng nghĩ đến tu sĩ kim đan, sẽ không để ý đến hắn, một con tôm tép nhỏ nhoi. Cách xa mấy chục giặm, trên một chiếc phi trùng màu tím. Triệu Kim Long, lão tổ tử phủ của Triệu gia, đang cùng Triệu Nhược Vũ bay về Ngọc Xuyên Phượng. Đột nhiên, Triệu Kim Long nhất trận tâm quý, ánh mắt hướng về nơi xa, cảm giác nơi đó có một đạo ba động sẽ qua, cảnh giới cực cao. Hắn kinh hô, pháp thuật tứ giai, có kim đan chân nhân ở đây đấu pháp. Mau đi. Khi Kim đang lão tổ độ pháp, dự ba có thể lan đến mấy chục dặm, lúc Hồng Liên Tiên Thành có thú triều, liền có một vị tu sĩ tử phủ vì thế mà vất lạc. Triệu Kim Long tu hành không dễ, thọ mệnh cũng còn rất dài, rất quý trọng mạng sống. Hắn nhanh chóng cấp quyền điều khiển phi chu, toàn lực thúc dụng phi chu, hướng về Ngọc Xuyên Phường mà đi. Triệu Nhược Vũ nghe vậy, hoàn loạn đồng thời, cũng có chút mờ mịt, nàng tu vi thấp kém, hoàn toàn không cảm ứng được ba đạo pháp lực. Một ngày sau, bên ngoài Hồng Dương Sơn, diệp cảnh vân thuận lợi đến nơi, cũng không bị tập kích nữa. Hắn thu hồi phi chu, lăng không mà đứng, lấy ra lệnh bài nha hải đường giả khai ảo trận bên ngoài Hồng Hương Sơn. Đây là một ngọn núi nhỏ rộng 3 dặm, trên đó chỉ có lác đác mấy kiến trúc, ngoài ra là vô số cây phòng nhuộm cả ngọn núi thành màu đỏ. Có lẽ, Hồng Hương Sơn chính là vì vậy mà có tên. Hắn nhìn xung quanh, khẽ lắc đầu. Hồng Hương Sơn này thật là đủ đơn sơ, trên đó trừ một tòa ảo trận ra, cái gì cũng không có. Hắn nhìn xuyên qua trận pháp, nhìn về Ngọc Xuyên Phường ở xa xa. Hai ngày nữa, sẽ đi Ngọc Xuyên Phường mời một trận pháp sư đến giúp bố trí trận pháp phòng ngự, còn có thể dùng hết số tài liệu trước đó. Lúc rời Hồng Liên Tiên Thành, Hắn tháo bỏ toàn bộ trận pháp đã bố trí trong viện, bỏ vào trong túi trữ vật. Nói xong câu này, hắn liền lao vào sự nghiệp quét dọn. Kiến trúc Hồng Hương Sơn không có trận pháp tự động quét dọn, lâu không có người ở, hiện tại đều phủ đầy bụi. Hắn cô đơn một mình, chuyện nhỏ này chỉ có thể tự mình làm. Hay, có lẽ Thanh Vũ cũng được. Hắn đột nhiên nảy ra ý tưởng, đem Thanh Vũ từ trong túi linh sủng thả ra, ra hiệu nó đi dọn dẹp phòng. Thanh Vũ tự hồ hiểu, nó chạy đến góc tường, há miệng phun ra một đạo hỏa diễm, đem phòng ốc đốt ra một cái hố lớn, xung quanh cũng bị hun đen. Mạt diệp cảnh vân cũng lên lại, chán ghét đem Thanh Vũ gạt sang một bên, tự mình ra tay. Giáp Diệp Song hắn lấy ra thi thể Điền Bảo Khánh. Hiện tại thi thể giống như một bao bố rách chứa đầy nước, bên trong tất cả mọi thứ đều bị chơn nát, chỉ để lại một cái da bọc hoàn hảo, rất dẻo dai. Nếu gặp ta tu, hoàn toàn có thể đem làn da của hắn luyện thành pháp khí nhị dai. Nhưng trong tay Diệp Cảnh Vân thì không dùng được. Diệp Cảnh Vân cảm thán, tu tiên giới thật sự rất nguy hiểm, đường đường là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, mai phục một tiểu đồi trúc cơ sơ kỳ, lại bị pháp thuật tứ giai miêu sát. May mắn là nguy hiểm này đến từ ta. Nhưng chuyện này không thể làm thường xuyên, bằng không luôn có ngày sủi sẹo. Cơ thủy thái thanh kiếm khí sau khi sử dụng xong, cần 1 tháng mới có thể ôn dưỡng tốt, thời gian này nhất định phải cẩn thận mới được. Sau đó, hắn liền lấy xuống chứa vật giới chỉ trên tay Điền Bảo Khánh, một chứa vật giới chỉ trị giá hơn ngàn linh thạch, hắn hiện tại còn chưa có. Đã Điền Bảo Khánh đến đưa, hắn chỉ đành cười nhận. Thần thức thăm dò vào trong chứa vật giới chỉ, đầu tiên nhìn thấy chính là một lọ luyện khí nhị giai trung phẩm. Lọ luyện khí toàn thân màu đen, hình như đại đỉnh, bề mặt khắc trận pháp phức tạp. Diệp Cảnh Vân lộ vẻ vui mừng, có lọ luyện khí này, hắn có thể bắt đầu học luyện khí, Điền Bảo Khánh đến thật đúng lúc. Nhưng còn một vấn đề Hắn không hiểu những trận pháp này có tác dụng gì, nên sử dụng như thế nào. Hơn nữa Điền Bảo Khánh bây giờ bộ dáng này, cũng không thể bỏ dạy giới thiệu cho hắn. Hắn chỉ có thể chép lại trước, sau đó lại nghĩ biện pháp. Ngoài ra, còn có hai thanh pháp khí nhị giai chúng phẩm, đều là pháp khí hòa thuộc tính, không thích hợp cho hắn dùng, chỉ có thể bán đi. Cuối cùng thì có ngọc giản truyền thừa luyện khí nhị giai chúng phẩm, cùng một số tài liệu luyện khí, đan dược tu luyện các loại. Những thu hoạch này cộng lại, đủ có 1 vạn linh thạch, làm cho tài sản Diệp Cảnh Vân phòng lên gần gấp đôi. Chương 66: Gặp lại cố nhân, chương 66: Gặp lại cố nhân. 2 ngày sau Diệp Cảnh Vân ngự kiếm thanh liên, hướng về Ngọc Xuyên phường mà đi, dự định tìm cầu người đến bố trí trận pháp phòng ngự. Vào thành, hắn đi dạo một vòng, cuối cùng dừng chân tại một cửa hàng mang tên Cựu Trận Các. Trong cửa hàng chỉ có một nữ trưởng quầy, chừng 20, dung mạo xinh đẹp, mặc một chiếc váy đỏ rực rỡ. Nàng đang ngồi sau quầy, buồn chán nghịch ngón tay. Thấy Diệp Cảnh Vân bước vào, nàng vội vàng đứng dậy, cất giọng ngọt ngào: "Tiền bối, ngài cần gì ạ?" Trong cửa hàng có nhận đặt làm trận pháp cấp 20. Đương nhiên là có, xin tiền bối đợi một lát." Dứt lời, nàng liền truyền âm lên lầu. Chẳng bao lâu, Hoàng Thi vận đi xuống, vừa hay chạm mặt Diệp Cảnh Vân. Nàng mặc váy trắng, dáng người thon thả, khí chất thanh nhã. Diệp Đạo Hữu, nàng tỏ vẻ mừng rỡ, khi còn ở Hồng Liên Tiên Thành, nàng ít khi ra ngoài, bằng hữu không nhiều, Diệp Cảnh Vân xem như một người, hai người còn cùng nhau nghiu tính chúc cơ đan. "Không ngờ là Hoàng Đạo Hữu, chúc mừng chúc cơ." So với trước kia, khí tức Hoàng thị vận càng thêm thâm hậu, còn tản ra linh áp nhàn nhạt, nhạt. Diệp Cảnh Vân hơi kinh ngạc, trong mắt hắn, với người như Hoàng thị vận, chắc chắn khó có được nhiều tài nguyên, hẳn là khó chúc cơ mới đúng. Xem ra, nàng chắc chắn có bối cảnh sâu xa, hoặc có kỳ ngộ gì đó. Hay nói đúng hơn, chính vì vậy Nàng mới có vốn liếng để sống dai. Hai người hàn huyên một hồi, Diệp Cảnh Vân biết Hoàng Thi Vận cũng đã dọn đến đây, ngay gần Đào Hoa Sơn, gần Hồng Dương Sơn. "Hoàng đạo hữu, ngươi có thể bố trí trận pháp cấp 20?" Diệp Cảnh Vân hỏi. Khi ở Hồng Liên Tiên Thành, hắn đã nhờ Hoàng Thi Vận bố trận, hiệu quả rất tốt. "Đương nhiên có thể, Diệp đạo hữu cũng là khách qua rồi, tiền công ta giảm cho ngươi hài thành. Vẫn là quy củ cũ, ta giúp ngươi vẽ trận pháp và bố trận, còn tài liệu thì ngươi tự mua." Hoàng Thi Vận khẽ cười, đáp ứng. Hoàng Thi Vận cũng vừa dọn đến đây, ở đây tu sĩ chúc cơ qua lại không nhiều, tu sĩ mua trận pháp cấp 2 tự nhiên cũng không nhiều. Trong một tháng nay, Diệp Cảnh Vân là vị khách hàng đầu tiên mua trận pháp cấp 2. Đa tạ Hoàng Đạo Hữu. Diệp Cảnh Vân chắp tay. Hắn đi dạo một vòng trong cửa hàng, phát hiện cửa hàng rất lớn, bày trí lại không nhiều, có rất nhiều không gian trống, bèn hỏi: "Hoàng Đạo Hữu, cửa hàng của ngươi sao lại trống trải như vậy?" "Cửa hàng thuê quá lớn, cửa hàng nhỏ của ta, căn bản không cần đến." Hoàng Thi Vân nói. Đột nhiên, mắt nàng đảo một vòng, thân hình thon thả tiến về phía Diệp Cảnh Vân, hỏi: "Diệp Đạo Hữu, sớm nghe nói ngươi giỏi vẽ phụ, đã dọn đến gần Ngọc Xuyên Phượng, có muốn ở đây mở một cửa hàng phụ lục không?" Ý của Hoàng Đạo Hữu là Hai ta hợp thuê cửa hàng." Diệp Cảnh Vân hỏi, "Đúng vậy, Diệp đạo hữu thấy thế nào?" "Rất hợp ý ta." Diệp Cảnh Vân đáp. Hắn đã sớm tính toán mở một cửa hàng của riêng mình, như vậy sẽ không bị người khác chia phần. Nhưng hắn lại không muốn ngày nào cũng ở trong cửa hàng, nên tìm ai làm trưởng quay đây. Nhất định phải tìm người am hiểu kinh doanh, lại chất phát thật thà, hiểu rõ ngọn ngành mới được. "Thôi, cứ mở cửa hàng trước rồi tính." 7 ngày sau, bên cạnh Cửu Trận Các, một cửa hàng mới khai trương. Trên tấm biển trước cửa hàng, treo ba chữ Diệp Phù Đường. Nửa tháng sau, Một bóng dáng xinh đẹp, mặc áo tím, mặt trái xoan, cài trâm, cài tóc màu đỏ, bước vào Diệp phu đường. Diệp Cảnh Vân ngồi sau quầy nhìn thấy, lông mày nhíu lại, nói: "Không ngờ là Triệu Nhược Vũ đại tiểu thư, hiếm có hiếm có." Bóng dáng xinh đẹp khẽ cười, nói: "Nghe nói trong phường thị có một cửa hàng phù lục mới mở, bên trong có không ít phù lục hạ phẩm cấp 2. Ta còn tưởng là ai, hóa ra là Diệp phu sư, chết nào lại đặt tên Diệp phu đường." Dứt lời, nàng bước vào trong nhà, đi dạo một vòng, cuối cùng đến gần một tâm thất kiếm phủ, cẩn thận nhìn vào các đường vân trên đó, sau đó hỏi: "Diệp đạo hữu, ngươi đã trở thành phù sư hạ phẩm cấp 2 rồi sao?" cũng tạm được, ta chỉ mới bước vào chốc cơ, thần thức không mạnh, tỷ lệ vẽ phù không cao. Trên thực tế, từ khi Chu Thu Phong tặng cho hắn truyền thừa phù lục hạ phẩm cấp 2, hắn đã luôn luyện tập. Hiện tại hắn vẽ phù lục hạ phẩm cấp 2, tỷ lệ thành công đã đạt tạm thành. Triệu Nhược Vũ nghe vậy, ngồi xuống trước mặt Diệp Cảnh Vân, nói: "Diệp đạo hữu, nếu có ý muốn, Triệu gia ta muốn hợp tác với ngươi một phen." Sau đó nàng kể rõ mọi chuyện. Trong trận đấu chiều ở Hồng Liên Tiên Thành trước đó, Triệu gia cũng tham gia chiến đấu, cuối cùng thu được rất nhiều thi thể yêu thú cấp 2, dự định vẽ thành phù lục Nhưng do Triệu gia không có phù sư cấp 2, chỉ có thể ủy thác người khác vẽ, cho nên Triệu gia đang tìm kiếm phù sư cấp 2. Hình thức hợp tác là, Triệu gia theo tỷ lệ thành công 6 thành cung cấp tài liệu, phần còn lại thuộc về cá nhân phù sư. Diệp Cảnh vẫn đương nhiên đồng ý, đã có thể vật lông cừu thì tuyệt đối không được bỏ qua. Trước đó ngươi đã hứa với ta về khôi lỗi cấp 2, bây giờ có manh mối gì chưa? Diệp Cảnh vấn hỏi. Triệu Lực Vũ nghe vậy, cười gượng gạo, nói, "É e là không được, trong tộc đối với khôi lỗi quản lý rất nghiêm, phải làm rất nhiều việc làm ăn với chúng tộc, tích lũy cống hiến mới được." Như Diệp đạo hữu giúp Triệu gia ta hợp tác vẽ phù cũng có thể tích lũy công hiến. Đúng rồi, hiện tại có một cơ hội tích lũy công hiến. Ồ, Diệp Cảnh Vân có chút hứng thú. 18 ngày trước, có một vị Kim Đan đại năng xa lạ đấu pháp gần Hồng Dương Sơn, đạo hữu vừa hay ở Hồng Dương Sơn, có thấy họ không? Triệu gia lão tổ trở lại Ngọc Tuyết Phượng, phát hiện người đấu pháp hôm đó là một Kim Đan đại năng xa lạ, ít nhất cũng là tu sĩ từ phủ, liền hạ lệnh cho Triệu Nhược Vũ điều tra. Lãnh địa Triệu gia xuất hiện đại tu sĩ như vậy, nhất định phải nắm rõ tình hình cụ thể mới được, tránh để kẻ tu đến báo thủ, gia tộc lại không biết. Đáng tiếc là, Triệu Nhược Vũ điều tra rất lâu, cũng không tìm thấy bất kỳ tung tích nào. Nàng hỏi Diệp Cảnh Vân cũng chỉ là hỏi cho có lệ, không hy vọng có được đáp án. Lúc đó ta còn chưa rõ đến, đương nhiên không biết. Diệp Cảnh Vân lễ trả lời, trong lòng lại thầm nghĩ, ngày đó hắn đã dùng pháp thuật cấp 4, cái gọi là tu sĩ kim đan chẳng lẽ là hắn? Đạo hữu làm sao biết là tu sĩ kim đan, ta thấy Hồng Hương Sơn, không có dấu vết chiến đấu, có phải là hiểu lầm không? Diệp Cảnh Vân thâm dò hỏi. Triệu Nhược Vũ thấy Diệp Cảnh Vân rất nghi hoặc, giải thích: "Ngày đó lão tổ tử phụ Triệu gia ta đi ngang qua, cảm nhận được dao động của pháp thuật cấp 4, cho nên mới nói là kim đan đại năng." Đương nhiên cũng có thể là tu sĩ tử phụ dùng phù lục cấp 4. Nàng không nghĩ đến việc tu sĩ cấp thấp hơn dùng pháp thuật cấp 4, dù sao trong nhận thức của nàng, dưới kim đan và kim đan có sự khác biệt rất lớn. Có lẽ tu sĩ trúc cơ có thể học pháp thuật cấp 3, nhưng tu sĩ dưới kim đan tuyệt đối không có khả năng học được pháp thuật cấp 4. Nhưng nàng không biết, những đại tông môn truyền thừa hàng vạn năm đều có pháp thuật cấp 4 mà tu sĩ cấp thấp hơn có thể học, chỉ là điều kiện có phần hà khắc. Trước khi đi, Triệu Nhược Vũ nói, nếu có tin tức của vị kim đan đại năng kia, phiền đạo hữu báo cho, Triệu gia ta không chỉ có linh thạch hậu tặng, còn có thể kiếm được không ít công hiền đấy. Nói chuyện, nàng còn trước mắt, có vẻ khá tinh nghịch. Diệp Cảnh Vân căm nhíu, hắn không thể tự mình tố cáo chính mình được. Vốn không có gì, nơi nào dính bụi trần. Cứ để Triệu gia điều tra đi, xem bọn họ có thể điều tra ra Kim đang đại năng không tồn tại này không. Hồ Châu, Bạch Bảo hộ. Tôn Nhược Hương nghe thuộc hạ báo cáo, sắc mặt có chút âm trầm. Thật không ngờ, Tống Trung Dương và Diệp Cảnh Vân lại song song chúc cơ. Chu gia hiện tại đã có 3 vị tu sĩ chúc cơ, trở thành mối họa lớn trong lòng Tuân gia, cứ kéo dài như vậy, sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Ngoài ra, Tôn Nhược Hư còn suy dục Điền Ngọc Minh đi giết Diệp Cảnh Vân, hai người vì việc này mà kết toán. "Mặc kệ, nhất định phải bóp chết nguy hiểm trong trạng thái manh nha." Hắn thần sắc trở nên tàn nhẫn. Đối đãi với kẻ thù, nhất định phải thừa dịp đối phương chưa trưởng thành, ra tay một kích xâm xét. Tôn gia hắn đâu phải là vai phản diện ngu ngốc trong mấy câu chuyện. Chương 67 quần quần sóng ngầm, chương 67 quần quần sóng ngầm. Sau khi Tôn Nhược Hư hạ quyết tâm, liền tìm đến bốn vị trúc cơ tu sĩ khác trong Tôn gia, cùng nhau bàn bạc đại sự. Hắn nói, "Tộc trưởng, các thúc bá, vừa hay tin" Diệp Cảnh Vân và Tống Trọng Dương của Chu gia đều đã chúc cơ thành công, hiện tại Chu gia đã có 3 vị chúc cơ tu sĩ. Tộc trưởng nghe vậy khẽ trầm mặc, sau đó cảm thán, may mà vị chúc cơ của Chu gia ở Thanh Vân Tông đã đạt thế, nếu không Chu gia e rằng đã không thể ngăn cản nổi. Những người khác nhao nhao phụ họa, sự trưởng thành của Chu gia nhanh chóng vượt xa dự liệu của bọn họ. 3 năm trước, Chu gia chỉ còn lại một vị chúc cơ tu sĩ là Chu Thắng Võ, đây vốn là cơ hội tốt nhất để diệt Chu gia. Nhưng Tôn gia cố kỵ mối quan hệ của Chu gia ở Thanh Vân Tông, nên mối không ra tay. Kết quả Chu Thu Phong đột nhiên chúc cơ, khiến Tôn gia có chút trở tay không kịp. Nhưng Tôn gia cũng không quá để tâm, cho rằng Chu gia đã hao hết gia tài, mới tích cóp được một viên chúc cơ đan. Cách đây không lâu, vị chúc cơ tu sĩ của Chu gia ở thành Vân Thông cả thế, Tôn gia sau khi biết tin, liền muốn lập tức ra tay, nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội. Đến khi quay đầu nhìn lại, ngay cả một tên con rể cũng đã chúc cơ. Nếu thêm 2 năm nữa, Chu gia lại xuất hiện thêm vài vị chúc cơ, vậy thì Tôn gia không cần số nữa, nhất định phải ra tay rồi, chư vị có dịu kế gì không? Tộc trưởng hỏi. Có thể nhân lúc bọn họ tự mình ra ngoài, mai phục ở con đường tất yếu. Mọi người nhao nhao hiến kế, không lâu sau, đã đạt được nhất trí. Tôn Nhược Hư thấy không ai quan tâm Diệp Cảnh Vân, vội vàng nhắc nhở. Diệp Cảnh Vân kia đã ở chùa 27 năm, cũng coi như nửa người chùa ra rồi. Hơn nữa, trong quá trình Tống Trọng Dương giúp đỡ, hắn đã giúp đỡ rất nhiều, chúng ta nên đối phó với người này như thế nào? Tộc trưởng trầm ngâm một lát, nói, hắn sớm đã thoát ly chùa ra, chúng ta không cần thiết phải gây thêm kẻ thù. Hơn nữa, người này ở xa chân trời, lại chưa rõ chiến lực, còn chùa mới là mối đe dọa thực sự. Nếu hắn thật sự nhúng tay vào tranh đấu, đến lúc đó nghĩ cách cũng không muộn. Tôn Nhược Hư có chút sốt ruột, hắn ta đã kết thủ với Diệp Cảnh Vân rồi, liền vội vàng nói, theo ta thấy Diệp Cảnh Vân này tương lai chắc chắn sẽ là đại họa của Tôn gia, phải ra tay trước mới được." Tộc trưởng Liếc mắt đã nhìn thấu tâm tư của Tôn Nhược Hư, nói, "Chuyện này không đổi, đợi Diệp Chu ra rồi nói cũng không muộn." Một tu sĩ bên cạnh phụ họa, "Tộc trưởng nói đúng, đợi Diệp Chu ra, Diệp Cảnh Vân cô thân một mình, còn không phải mặc chúng ta ngăn bắt sao?" Tộc trưởng gật đầu, nói, "Mọi người cứ theo kế hoạch, tự đi chuẩn bị đi." Tôn Nhược Hư còn muốn nói gì đó, nhưng mấy vị tu sĩ khác đã trực tiếp rời đi. Trước khi đi, một tiếng thở dài truyền vào tai hắn, "Vẫn còn trẻ quá, làm việc quá nóng nảy." Trong số mấy vị trúc cơ tu sĩ của Tôn gia, Tôn Nhược Hư tuổi nhỏ nhất, tu vi thấp nhất, nên quyền nói chuyện rất ít. Sau khi nghi sự kết thúc, Tôn Nhược Hư trở về hồn đảo của mình, khuôn mặt tuấn tú lập tức trầm xuống. Một lũ ngu đốc, đợi Diệp Triệt Chu gia để Diệp Cảnh Vân nghe được phong thanh, hắn chắc chắn sẽ chạy đến chân trời góc biển, đến lúc đó ai cũng không tìm được. Sau khi đắc tội Diệp Cảnh Vân, Tôn Nhược Hư đã đặc biệt phái người điều tra người này. Hắn biết người này vô cùng cẩn trọng, ở chu gia 27 năm, chưa ra khỏi cửa mấy lần, nhưng chỉ dựa vào bản thân hắn, tuyệt đối không dám đi mai phục Diệp Cảnh Vân. Suy nghĩ hồi lâu, hắn rời khỏi hồn đảo bay về hướng Mai Hoa Phượng. Nửa năm trước, một người bạn của hắn tình cờ gia nhập một phân bộ của một tông môn lớn. Tông môn này là một tổ chức sát thủ chuyên nghiệp, tên là Bất Niên lâu. 3 ngày sau, Triệu Lực Vũ mang đến 5 tấm phù giấy hạ phẩm cấp 2 và nói rõ đây là lô đầu tiên, bảo hắn vẽ cẩn thận. Diệp Cảnh Vân hiểu rõ điều này, biết đây chắc chắn là cuộc thử nghiệm ban đầu, nếu chất lượng phù chú vẽ ra không cao, chắc chắn sẽ không có lần sau. Trong thời gian tới, ta vẫn phải lăn lộn ở Ngọc Xuyên Phượng, tốt nhất vẫn nên giữ mối quan hệ tốt với Triệu gia, lần này chất lượng phù chú vẽ ra tốt nhất nên cao một chút." Diệp Cảnh Vân nghĩ. Ở lầu 2 của Diệp phủ đường, Hàm năng thần tính khí, thần thức và pháp lực đồng thời truyền vào phù bút. Khác với phù lục phẩm 1 chỉ cần truyền pháp lực, đa số phù lục phẩm 2 còn cần đồng thời truyền thần thức để tăng uy lực, đồng thời truy dấu mục tiêu. Nếu là phù lục phòng ngự, cũng có thể mượn luồn thần thức này để phòng ngự công kích thần thức. Vì vậy, khi vẽ phù lục phẩm 2 rất tốn tâm lực. Tu sĩ chúc cơ sơ kỳ thường chỉ vẽ được 2-3 tấm, thần thức đã tiêu hao phần lớn. Lúc này phải dừng lại nghỉ ngơi, nếu không sẽ giảm tỷ lệ thành công khi vẽ phù. May mắn thay, thần thức của Diệp Cảnh Vân mạnh hơn, đạt trình độ chúc cơ tầng muốn, có thể vẽ thêm 2 tấm. Diệp Cảnh Vân cầm phù bút, phác họa những đường vân huyền diệu trên phù giấy, cuối cùng vẽ thành phù lục hạ phẩm cấp 2 là Thất Kiếm phù. Phù lục này có 7 nét bút, khi sử dụng có thể bắn ra 7 đạo kiếm quang, là một trong những phù lục thường dùng trong giới tu tiên. Vẽ xong 3 tấm phù chú, Diệp Cảnh Vân cầm lấy 2 tấm phù giấy còn lại, khẽ mỉm cười, cất vào trong nhận chữ vận. Đối với loại chuyện này, hắn đã sớm có tay. Nửa năm sau, Minh Bạch Sơn, Chu gia nghị sự đường. Trọng Dương Vinh, linh tịch tích cóp được thế nào rồi? Sau khi Tống Trọng Dương đột phá, địa vị trong Chu gia tăng lên đáng kể, Chu gia để thể hiện sự có trọng, liền để hắn phụ trách tài chính gia tộc. Nhưng tài chính dù sao cũng là chuyện trọng đại, nên các khoản mục liên quan đều sẽ báo cáo cho hai vị trúc cơ khác của Chu gia. Quy tắc này cũng không phải cố ý đặt ra cho Tống Trọng Dương, mà là mỗi một niệm kỳ tu sĩ quản lý tài chính đều như vậy. Chu gia dù sao cũng là một gia tộc nhỏ, không chịu nổi bao nhiêu tham ô. Nửa năm trước, sau khi Tống Trọng Dương trở về Chu gia, liền về chuyện trúc cơ đang tứ phẩm cho hai vị trúc cơ khác của Chu gia, ba người bàn bạc xong, nhất trí quyết định phải mua. Nhưng ba năm trước, khi Chu gia giúp Chu Thu Phong mua trúc cơ đàn, đã tiêu hao hết linh thạch của gia tộc. Bây giờ chưa được bao lâu, căn bản không tích góp được bao nhiêu linh thạch. Trong sổ sách có một vạn linh thạch, nhưng trong đó 5000 linh thạch phải giữ lại để xoay vòng, không thể động đến. Chu gia tuy ra đại nghiệp đại, nhưng nhiều thứ đều là tài sản cố định, linh thạch không nhiều. Nửa năm nay tuy đã bán đi một số tài sản, nhưng linh thạch vẫn không đủ. Mà chúc cơ đan thứ phẩm có thể tăng một thành rưỡi tỷ lệ chúc cơ, ít nhất cũng phải bán được 78000 linh thạch. Nếu ở buổi đấu giá, bán được một vạn linh thạch cũng có thể. Chu Thu Phong nghe vậy, cắn răng nói, cứ vậy đi, chi cho ta 5000 linh thạch. Phần còn lại, để Diệp đạo hưu chọn tài nguyên từ kho báo gia tộc, bù đắp là được. Thiệp mời đại điện chúc cơ cũng cho ta một phần, ta lấy danh nghĩa đưa thiệp mời, tự mình đi qua. Mấy ngày tiếp theo, Chu gia lần lượt có tu sĩ mang thiệp mời ra ngoài, trong đó có một phần cũng được gửi đến Tuân gia, mời bọn họ nửa năm sau đến tham dự đại điện chúc cơ của Tống trưởng Dương. 7 ngày sau, Chu Thu Phong gửi một chiếc phi thuyền hướng về Ngọc Xuyên Phượng. Xa xa, một bóng người nhìn thấy cảnh này, lặng lẽ đi theo, chính là một trong những tu sĩ chúc cơ của Tuân gia. Chương 68 mời chào nhân thủ, chương 68 mời chào nhân thủ. 3 ngày sau, Hoàng Kỳ vận đi lại nhẹ nhàng đi vào trong tiệm, mỉm cười nói, Diệp Đạc Hữu Ngươi nhìn ta đem ai mang đến?" Diệp Cảnh Vân nghe vậy, hướng sau lưng Hoàng thị vận nhìn lại, thấy được ba đạo thân ảnh quen thuộc. Phía trước hai người là Lâm Gia Huy ngồi, Lâm Hồng Cốc cùng Lâm Hồng Yên, đang xóc nhưng là bảo phủ đường phủ sư phương cầm. Thì ra, Hoàng thị vận đi Hồng Liên Tiên Thành thu mua vật tư, đúng lúc đụng tới Lâm Hồng Cốc, hai người tại Hồng Liên Tiên Thành lúc có chút giao tình. Hoàng thị vận đã nói lên Diệp Cảnh Vân mở một nhà phụ lục cửa hàng, đang cần người kinh doanh. Lâm Hồng Cốc đã sớm không muốn chờ tại bảo phủ đường cái kia tiểu điểm, chỉ là một mực không có tìm được nơi đến tốt đẹp. Bởi vì bình thường tiểu điểm hắn chướng mắt, mà những cái kia cửa hàng lớn lại không thiếu nhân lực. Biết được chuyện này, hắn liền dự định đầu nhập đến Diệp Cảnh Vân trong tiệm, còn đem Lâm Hồng Yên cùng Phương Cẩm cũng kéo tới. Diệp Cảnh Vân đứng dậy, riêng phần mình chào hỏi. Sau đó hắn liền mang theo ba người, còn có Hoàng Thi Vận tỉ muội, đi Ngọc Xuyên Phường tử lâu, bắt chớ lâu. "Ba vị lão hữu, các ngươi tới vội vàng, chỉ có thể ở đây chiêu đãi. Ngày khác nếu có thời giờ rảnh, mang các ngươi đi ta Hồng Hương Sơn dạo chơi." Diệp Cảnh Vân trên mặt mang nụ cười, nói như thế. Hắn là thật tâm đối đãi, không có chút nào chốc cơ tu sĩ giá đỡ. Vừa mới trên đường, hắn đã từ Hoàng Thi Vận trong miệng biết được chuyện đã xảy ra, biết ba người là chủ động đi nhờ vả. Diệp Cảnh Vân rất là cao hứng, hắn bây giờ mỗi ngày bị trói buộc tại trong tiệm, căn bản vốn không được tự do, ba người tới đúng lúc. Hơn nữa hắn bây giờ đã chúc cơ, rất nhiều việc nhỏ không có khả năng tự thân đi làm, tốt nhất vẫn là có mấy cái thủ hạng, Lâm Hồng Cốc ba người phù hợp. Lâm Hồng Cốc ba người thụ sủng nhược kinh, không nghĩ tới Diệp Cảnh Vân chúc cơ sau đó, vẫn là như thế bình dị gần tối, không khỏi xúc động. Đặt ở khách chúc cơ tu sĩ nơi đó, ba người sợ là căn bản không xứng ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Qua ba lần rượu sau, Diệp Cảnh Vân hỏi dò, "Hồng Cốc đạo hữu, ta cái kia Diệp phủ đường đang cần một vị trưởng quỹ, ngươi có hứng thú sao?" Lâm Hồng Cốc kinh thương thiên phú rất cao, nhân phẩm đáng tin, lúc ở Hồng Liên Tiên Thành, liền đem Bạo phù đường xử lý ngay ngắn rõ ràng, thuê hắn làm chủ cửa hàng chắc chắn không tệ. Lâm Hồng Cốc tự nhiên thống khoái đáp ứng, hắn đoạn thời gian trước đã đột phá đến luyện khí 9 tầng, bắt đầu vì chút cơ góp nhặt tài nguyên, lại bởi vì không có chút nào bối cảnh, mà gặp trọng trọng trở ngại. Thì như, mua không được tài liệu, không biết luyện đan sư các loại. Nếu như lương tự diệp cảnh vân vị này chút cơ tu sĩ, tin tưởng sự tình sẽ dễ dàng rất nhiều. Mà Diệp Cảnh Vân lựa chọn thuê Lâm Hồng Cốc, tự nhiên cũng nghĩ đến tầm này. Hắn thân là chút cơ tu sĩ, che chở một cái luyện khí 9 tầng, rất dễ dàng lại có thể thu hoạch một vị yên tâm trường quý, chi phí hiệu quả rất cao. Sau này Lâm Hồng Cốc nếu như thuận lợi chút cơ, hắn cũng có thể nhiều một vị hảo hữu. Sau đó, Diệp Cảnh Vân nhìn về phía Lâm Hồng Yên. Nàng là Lâm Hồng Cốc thân muội muội, phía trước lúc nào cũng tâm tư vội vàng sao động, bây giờ trầm ổn rất nhiều. Nàng năm nay 41 tuổi, tu vi là luyện khí bảy tầng, có một môn chế tác lá đũa tay nghề. Lâm Hồng Yên tôn chỉ là, ca ca đi tới chỗ nào, nàng cũng theo tới chỗ đó, tự nhiên cũng đồng ý Diệp Cảnh Vân mời chào. Cuối cùng, Diệp Cảnh Vân nhìn về phía ngồi ở xó sảnh Vương Cẩm. Đối mặt hai vị chúc cơ tu sĩ, nàng rất là khẩn trương vẫn luôn không nói lời nào. Nhìn ra được, nàng rất ưa thích những mỹ thực này, lại hết sức câu nệ, chỉ dám kẹp trước mặt mấy món ăn, ngụp nhỏ ngụp nhỏ ăn. Diệp Cảnh Vân cùng Lâm Gia huynh muội lúc nói chuyện, nàng tối đầu, dựng thẳng lỗ tai lắng nghe. Diệp Cảnh Vân nói: "Phương Đạo Hữu, ngươi có hứng thú hay không tới trong tiệm làm phụ sư, ta còn thiếu cái nhất giai trung phẩm phụ sư." Lúc ở Hồng Liên Tiên Thành, Diệp Cảnh Vân dạy Dỗ Phương Cầm vẻ phụ, đối với nàng rất quen thuộc, biết nhân phẩm nàng không tệ, lại là người thành tín, nghiêm túc cẩn thận. Phương Cầm nghe vậy, khẩn trương ngồi ngay ngắn, mặt đỏ lên nói: "Diệp tiên mối, ngài bảo ta tiểu Phương liên đới Tại nàng chỗ tu tiên trong gia tộc, chúc cơ tu sĩ đều được xưng là lão tổ, nàng phía trước đều không cùng chúc cơ tu sĩ nói chuyện qua, cho nên rất khẩn trương. Ta rất muốn đi ngoài trong tiệm, nhưng ta vừa đột phá đến luyện khí tầng 4, vế trung phẩm phù lục sát xuất thành công chỉ có 4 thành. Nói xong câu đó, nàng cúi đầu, rất là khẩn trương, chỉ sợ Diệp Cảnh Vân bội vậy không cần nàng. Diệp Cảnh Vân cười cười, cô nương này ngược lại là thành thật, nói, "Không sao, đến trong tiệm sau, luyện tập nhiều liền có thể." Phương Cầm đã hỉ, nói, "Đã tạ Diệp tiền bối." Diệp Cảnh Vân cười cười, khích lệ nàng hai câu. Lúc này, Hoàng thị vận đột nhiên nói, "Diệp đạo hữu, cô khai yếu cậu có cái yêu cầu quá đáng, ta muốn cho Hồng Cốc đạo hữu cũng giúp ta mở tiệm, muội muội ta Hoàng Thi Nguyệt thật sự là không có thiên phú gì, kinh doanh rối tinh rối mù. Nghe được tỷ tỷ nói như vậy, Hoàng Thi Nguyệt nhất thời bị nháo cái mặt đỏ ửng, nhưng nàng đúng là không hiểu kinh doanh, cho nên úng úng nói không ra lời. Đám người nhao nhao lộ ra nụ cười, trang diện lập tức hoạt động mạnh rất nhiều. Diệp Cảnh Vân nhìn về phía Lâm Hồng Cốc, cái sau tự nhiên đáp ứng, dù sao kinh doanh cửa hàng lại không đổi vàng, nhiều đánh phần công việc, còn có thể nhiều phần thu vào. Gặp Lâm Hồng Cốc đáp ứng, Diệp Cảnh Vân tự nhiên thì cũng đồng ý. Hai ngày sau, tại Diệp Cảnh Vân dưới sự chỉ đạo Phương Cầm vẽ xong nhóm đầu tiên phụ lục, bắt đầu lên khung bảng ra. Đến tại Diệp Cảnh Vân, hắn chỉ dùng đúng hạn vẽ chút phụ lục, lá bùa từ Lâm Hồng Yên tới chế tác, tài liệu khác mua sắm, bán chợ đều do Lâm Hồng Cốc phụ trách. Lâm Hồng Cốc nhặt bà họ ợt ra sức, một lần nữa thiết kế trong tiệm bày trí, nhìn qua lịch sử tao nhã rất nhiều. Tại Lâm Hồng Cốc dốc lòng kinh doanh phía dưới, Diệp phu đường cùng cựu trận các sinh ý cũng là càng ngày càng tốt, Diệp Cảnh Vân trong túi linh thạch cũng càng ngày càng nhiều. Hắn cũng không sợ Lâm Hồng Cốc tham ô, dù sao thần trí của hắn phạm vi đủ rộng, đầy đủ bao trùm toàn bộ cửa hàng. Đương nhiên, Hắn Tuyển sẽ không đi xem Hoàng thị vận bên kia, hai người nước giếng không phạm nước sông. Bây giờ Diệp Cảnh Vân đang nằm tại cửa hàng lầu 3, đếm lấy linh thạch, thật không khoái hoạt. Nửa tháng sau, Diệp Cảnh Vân tại trong tiệm quan sát một hồi, phát hiện hết thảy thuận lợi. Liền sớm vẽ xong rất nhiều phù lục, mua chút luyện khí tài liệu, trở về Hồng Hương Sơn nghiên cứu luyện khí đi. Tại tiệm nhỏ này, chung quy là có rất nhiều không tiện. Hắn ra Ngọc Xuyên Phường cửa thành, thẳng đến Vương Đông mà đi. Hồng Hương Sơn cùng Ngọc Xuyên Phường ở giữa, cách biệt không đủ 400 dặm, lấy chút cơ tu sĩ tốc độ phi hành, nếu là toàn lực gấp rút lên đường, nửa canh giờ là có thể đến. Đến tại vấn đề an toàn, Hắn cũng không lo lắng. Hắn thượng thủy thái thanh kiếm khí đã khôi phục, đang tại trong thận yên tâm ổn dưỡng. Ngoài ra, hắn còn cầm phía trước nhặt nhạnh chỗ tốt lấy được kim ti tử ngọc, đã luyện thành cửa thứ 2 tứ giai pháp thuật, thái nhất tử kim kiếm khí đang an tĩnh trở tại trong hắn phổi. Đạo kiếm khí này toàn thân màu tím, mặt ngoài lưu chuyển kim sắc đường vân, mũi nhọn kim tử sẽ lẫn, lộ ra sắc bén vô song. Có cái này hai đạo kiếm khí tại, trừ phi đối mặt nhiều vị trúc cơ tu sĩ vây công, hắn tự nhận tại trúc cơ kỳ bên trong, ít có đối thủ. Cùng này đồng thời, Chu Thu Phong thân thể mềm mại nhốn máu, cố nén đau đớn, hướng Ngọc Xuyên phường bay đi. Nó xuyên vường bên trong có tự phụ tu sĩ che chở, phía sau hai cái truy binh, nhất định không dám tiếp tục đu tới. Nửa tháng trước, nàng từ Minh Đài Sơn xuất phát, hướng Diệp Cảnh Vân chỗ Hồng Hương Sơn mà đi. Đi đến nửa đường lúc, lại bị hai tên tôn gia trúc cơ tu sĩ đánh lén. Cũng may nàng là phu sư, dựa vào trên người Đông Đạo nhị giai phù lục, mới miễn cưỡng chạy thoát, nhưng cũng là bản thân bị trọng thương. Sau đó dựa vào nhị giai hạ phẩm tiên tung phù, mới miễn cưỡng chạy trốn tới ở đây. Không tốt, tiên tung phù thời gian sắp tới. Nàng cảm ứng trong túi trữ vật, lại phát hiện bên trong phù lục tất cả đều bị dùng hết rồi. Tốc độ của nàng chậm lại, rất nhanh liền bị truy binh sau lưng đuổi kịp, mặt lộ vẻ tuyệt vọng. "Chu tiểu thư, yên tâm lên đường đi. Yên tâm, ngươi tuyệt sẽ không cô đơn, Chu gia người chẳng mấy chốc sẽ cùng ngươi đoàn tụ, một cái cũng sẽ không thiếu." Truy ở phía sau Tôn gia chúc cơ tu sĩ thấy thế, cười gần nói, tựa hồ đã gặp được Chu gia hủy diệt cảnh tượng. Nói xong câu đó, hắn ngưng ra một đạo huyết sắc băng truy, đâm về Chu Thu Phong hậu tâm. Chu Thu Phong bây giờ pháp lực hao hết, đã bất lực ngăn cản. Nàng tự hiểu không cách nào tránh né, nhắm mắt lại, trong đầu thoảng qua nhân sinh kinh nghiệm đủ loại trăn cảnh. Đột nhiên, bên tai nàng truyền đến tiếng xé gió, kèm theo một đạo thanh âm bén nhỏ Một mặt thanh sắc tấm chắn từ đằng xa xuất hiện, đỡ được đạo kia công kích. Người là ai? Mau mau rời đi, lại cản chúng ta, liền ngươi một khối diệt. Tôn gia chút cơ phẫn nộ quát. Chu Thu Phong mở to mắt, thấy được bên cạnh Bạch Tí thân ảnh. Chương 69 thế sự kỳ diệu, chương 69 thế sự kỳ diệu. Trở về Hồng Hương Sơn trên đường, Diệp Cảnh Vân xa xa đã nhìn thấy ba đạo lưu quang, từ xa mà đến gần, hướng Ngọc Xuyên phường bảy tới. Mấy người tới gần chút sau, hắn mới phát hiện, nguyên lai like là Chu Thu Phong đang bị hai vị Tôn gia lão niên tu sĩ truy sát. Hai lão đầu này tử, một cái tu vi là chút cơ chúng kỳ, thân hình gầy gò, Một vị khác là chúc cơ sơ kỳ, thân rộng người mập. Diệp Cảnh Vân quyết định thần nhanh, Chu Thu Phong xem như hắn nhiều năm hảo hữu, không thể không cứu. Hắn liền mai phục tại trong rừng cây, mang thượng nhân mặt nạ ra, chờ lấy ba người tới. Sau đó hắn ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc chẳng công kích. Tôn gia tu sĩ gặp đột nhiên có người chặn đường, gầm thét đồng thời, trên tay cũng không ngừng giăng phần mình sử dụng thủ đoạn. Huyết sắc băng chủy cùng lam sắc hỏa diễm, từ hai bên hướng Diệp Cảnh Vân công tới. Diệp Cảnh Vân thấy thế, sắc mặt biến thành ngưng lại trọng. Nếu là chỉ có một mình hắn, hắn chỉ cần thả ra cái kia hai đạo tứ giai pháp thuật, liền có thể nhẹ nhõm kết quả hai người. Nhưng tất nhiên Chu Thu Phong tại chỗ, lại còn thần trí thanh tỉnh, vậy thì không thể dùng. Tay phải hắn lắc một cái, một tấm bùa hóa thành một đạo sáng long lanh kia quang, bắn về phía vị kia trúc cơ sơ kỳ mập mạp tu sĩ. Đây là nhị giai trung phẩm phù lục băng kiếm phủ, mập mạp tu sĩ thấy thế, vội vàng ném ra một đạo hỏa hổ lưới lớn, hai người chạm vào nhau phát sinh phản ứng, phát ra đom nốt tiếng bạo liệt. Băng kiếm hóa thành rất nhiều tán toái băng chùy, mặc dù đại bộ phận đều bị lưới lớn giữ được, nhưng cũng còn có mấy đạo băng chùy chạy ra, đem mập mạp tu sĩ tốc lột hơn phân nữa, trên thân cũng lưu lại một đạo vết máu. Lúc này, Tôn gia tu sĩ hai đạo công kích cũng đến bên cạnh Diệp Cảnh Vân. Hắn điều khiển thanh sát tấm chắn, miện gương trận lam sắc hòa diễm. Tấm thuật này là nhị giai trung phẩm pháp khí, là hắn bán điển bảo khánh pháp khí sau, một lần nữa mua. Tiếp lấy, hắn ném ra nhị giai hạ phẩm lôi hỏa phù, phù lục hóa thành một đạo lôi quang, cùng huyết sắc băng chủy chạm vào nhau, hai người lẫn nhau triệt tiêu. Đón lấy hai chiêu này sau đó, hắn lấy ra hai tấm tiên tung phù, đồng thời cho mình cùng Chu Tu Phong dùng tới. Lập tức một đạo vô hình khí tức xuất hiện, kèm theo tại trên thân hai người, hai người bọn họ tốc độ đột nhiên tăng tốc, hướng Ngọc Xuyên phường bay đi. Giờ đi thời điểm, Diệp Cảnh Vân còn ném ra hai tấm thất kiếm phù, xem như sắp chia tay lễ vận. Thất kiếm phù hóa thành mấy đạo kiếm quang, phản phất phích lịch mưa rào, như lưu tinh phóng tới hai người. Hai vị tôn gia trúc cơ thấy thế, đành phải riêng phần mình móc ra pháp khí ngăn cản. Chờ hai người rảnh tay, lại phát hiện Diệp Cảnh Vân hai người đã bay xa. Mặc Mạc tu sĩ thấy thế, lập tức liền muốn đuổi kịp đi, lại bị gầy gò tu sĩ ngăn lại. Không cần đuổi, bây giờ cách Ngọc Xuyên phường quá gần, căn bản đuổi không kịp. Mặc Mạc tu sĩ nghe vậy, tức giận hết cỡ, tại mới vừa rời đấu pháp bên trong, hắn ăn thua thiệt ngầm, không chỉ có tóc bị gọt đi một nửa, trên thân cũng bị thương, lộ ra rất lạ chật vật. Gầy gò tu sĩ ngược lại là tỉnh táo. Phân tích nói, tại sao đột nhiên bước lên cái người áo trắng, ngươi biết sao? Có phải hay không là Diệp Cảnh Vân? Chu Thu Phong tới đây, hẳn là chuyên môn đưa cho hắn tiễn đưa thì mời. Mập mạp tu sĩ suy đoán nói, có khả năng thân hình rất giống. Cái này Diệp Cảnh Vân, là muốn tham gia hai nhà chúng ta tranh đấu sao? Thật sự là không biết xuống chết. Gầy gò tu sĩ nghe vậy, nhíu mày, nói, có lẽ là, nhưng cũng có thể là chỉ là vì cứu Chu Thu Phong. Diệp Cảnh Vân từng cùng Chu Thu Phong cùng một chỗ, tại Mai Hoa Phường chờ qua 15 năm, hai người có lẽ có tình cảm gì. Mập mạp Tu sĩ nghe vậy, cười nhạo nói, "Đó chính là tình nhân cũ thôi, chúng ta còn mai phục Chu Thu Phong sao?" Tính toán, Chu Thu Phong ăn qua lần này thua thì sau sẽ lại không dễ dàng đi ra. Đáng tiếc, bỏ lỡ cơ hội thật tốt. Hai đạo lưu quang xẹt qua chân trời, hướng Mai Hoa Phượng bay đi. Diệp Cảnh Vân hai người bay ra một đoạn sau, phát hiện không có người đuổi theo, thoáng thở dài một hơi, đổi ngồi phi thuyền, cái này có thể để cho Chu Thu Phong nghỉ ngơi sẽ. Chu Thu Phong muốn nói cái gì, lại bị Diệp Cảnh Vân dừng lại. "Ngươi thương thế rất nặng, trước tiên không cần nói." Hắn lấy ra một khỏa chữa thương đang rực, để cho Chu Thu Phong ăn vào, tiếp lấy toàn lực thao túng phi thuyền, bay về phía Ngọc Xuyên Phượng. Nhìn xem Diệp Cảnh Vân hơi hơi lo lắng gương mặt, Chu Thu Phong khẽ miệng hơi vểnh, khuôn mặt tái nhợt phía trên, nở một nụ cười. Nửa tháng sau, Diệp phủ đường. Một đạo người mặc xanh nhạt váy dài tịnh lệ thân ảnh đi xuống lầu, chính là Chu Thu Phong. Nàng dáng người nhỏ điệu, da trắng nõn nà, nhìn cách lúc, lông mày như lá liễu nhẹ phẩy, càng hiện ra ôn nhu hiền đức. Nửa tháng đến nay, dựa vào Diệp Cảnh Vân chữa thương cùng chút cơ tu sĩ năng lực hồi phục, Chu Thu Phong đã khôi phục 78 phần. Phương Cầm lén lén liếc Chu Thu Phong một mắt, trong lòng không khỏi cảm thán, trên đời như thế nào có mỹ nhân như vậy. Nàng vụng trộm ngoắc ra tấm gương tới, nhìn một chút mình trong kính, lại nhìn một chút Chu Thu Phong chỉ cảm thấy tự ti mà cảm. Chu Thu Phong đi đến Diệp Cảnh Vân bên cạnh, mỉm cười nói, ta cũng không thể tại cái này ăn uống chửa, liền giúp ngươi vẽ chút phù lục a. Diệp Cảnh Vân khẽ lắc đầu, nói, ngươi có phần quá khách khí, ta tu ngươi đồ vật thời điểm, nhưng từ không có nương tay qua. 3 năm trước đây, Chu Thu Phong đưa cho hắn nhị giai hạ phẩm phù lục truyền thừa, phần tình nghĩa này, Diệp Cảnh Vân một mực nhớ kỹ trong lòng. Chu Thu Phong nghe vậy, khẽ cười nói, vậy không giống nhau. Ngươi vị của ta, còn hoa mấy cái phù lục đâu, như thế nào cũng phải giúp ngươi kiếm về. Cũng tốt, vậy chúng ta liền luận bản một phen. Diệp Cảnh Vân không có đẩy nữa thoát, đáp ứng xuống. Mấy ngày sau, Chu Thu Phong liền nhận thầu tất cả cao giai phù lục luân chế. Diệp Cảnh Vân đột nhiên phát hiện, trong tiệm căn bản không cần đến chính mình, liền làm lên vùng tay trưởng quỹ. Hơn 10 năm trước, Diệp Cảnh Vân còn tại Chu gia phủ đường làm thủ tịch phụ sư, Chu Thu Phong thì phụ trách kinh doanh. Tình huống bây giờ lại phản ngược trở lại, thế sự thực sự là kỳ dịu. Hồng Hương Sơn là trở về không được, vạn nhất tôn gia người còn tại Mai Phục làm sao bây giờ? Mặc dù Diệp Cảnh Vân không sợ hai người, nhưng vạn nhất tôn gia lại kéo tới hai cái trúc cơ đâu. Diệp Cảnh Vân đành phải lấy ra luyện khí tài liệu, nghiên cứu luyện khí tới. Gian phòng hắn đã thỉnh hoàng thi vận sửa đổi qua, tăng thêm cách âm cách nhiệt trận pháp, bằng không thì luyện khí động tĩnh quá lớn sẽ ảnh hưởng người khác nghỉ ngơi. Hắn lấy ra từ điển bảo khánh nơi đó lấy được lô luyện khí, lô này vô vực, hình như lại đỉnh, phía trên khắc lấy phức tạp trận văn, Diệp Cảnh Vân liền cho hắn đặt tên là Tứ Phương Lô. Phía trên trận pháp Diệp Cảnh Vân cũng không nhận ra, hơn nữa từ tại đây là tân vật, hắn không thể để cho người ta nhìn. Hắn liền đằng chép lại một bộ phận, Thần Hoàng Thi vận hỗ trợ phân biệt, biết được là nhị giai chúng phẩm tụ hỏa trận cùng linh xu trận, thuận tiện thu được trận pháp khống chế thủ pháp. Trong đó, tụ hỏa trận dùng để đề cao ngọn lửa ý lực, trợ giúp hỏa tan tài liệu. Linh xu trận sẽ có thể tăng cường linh khí truyền hiệu quả, giảm xuống tu sĩ si gánh vác, làm cho luyện được pháp khí hiệu quả tốt hơn. Hai cái trận pháp phối hợp với nhau, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, bố thiết rất là xảo diệu, ít nhất cũng là xuất từ nhị giai thượng phẩm trận sư chi thủ. Cái này trận pháp để cho Hoàng Thi vận một trận nhãn kèm, rất muốn nhìn hoàn chỉnh trận pháp. Diệp Cảnh vẫn bất đắc dĩ từ chối nhã nhặn, vạn nhất tin tức tiết lộ, đưa tới điền ra luyện khí các người thì khó rồi. Nhưng hắn cũng đáp ứng, sau này nếu là có cơ hội, chắc chắn sẽ để Hoàng Thi vặn nhìn. Hắn ngưng thần tính toán, đem pháp lực đưa vào trong tứ phương lô, phía trên trận văn liền hơi sáng lên. Hô! Hắn tử trong miệng phun ra một đạo hỏa diễm, đồng thời đem rất nhiều tài liệu ném vào trong đó, thần trọng khống chế hỏa hầu. Luyện khí tài liệu tại trong tứ phương lô hòa hợp chất lỏng, đồng thời tại thần thức dưới sự khống chế, dần dần đắp nặn làm một thanh trường kiếm. Tiếp lấy hắn điều khiển thần thức, lấy ra sơ bộ tố hình trường kiếm, đồng thời móc ra một thanh đại truy. Trúng về phía trường kiếm chính là một hồi gõ gõ đập đập, sau đó lại độ đem hắn đầu nhập trong lò luyện khí. Đây là một cái việc tốn sức, không phải luyện thể tu sĩ căn bản không chịu được nổi. Mà Diệp Cảnh Vân là nhị giai luyện thể tu sĩ, làm bực này việc nhỏ tự nhiên là vô cùng dễ dàng. Nhiều lần mấy lần sau đó, hắn đem trường kiếm lấy ra, để vào đặc chế trong chất lỏng tôi vào nước lạnh mấy lần, cái này nhất giai hạ phẩm pháp khí trường kiếm liền như vậy luyện chế hoàn thành. Diệp Cảnh Vân dựng thẳng nắm trường kiếm, nhìn xem màu lam nhạt thân kiếm, khẽ gật đầu. Từ giờ trở đi, hắn chính là nhất giai hạ phẩm luyện khí sư. Lấy hắn bây giờ thần thức cùng luyện thể tu vi, Hợp tập loại này cấp thấp luyện khí ký nghệ, đơn giản dễ như chờ bàn tay. Vài ngày sau, hai đạo quần áo phổ thông, tướng mạo cũng thông thường tu sĩ tiến vào ngọc tuyết phường. Dựa theo cố chủ cung cấp tin tức, Diệp Cảnh Vân ngay ở chỗ này. Bên trái tên tu sĩ kia nói: "Một cái trúc cơ sơ kỳ mà thôi, còn để chúng ta hai người huynh đệ ra tay, gì chấp sự thực sự quá cẩn thận." Hai người đến từ một sát thủ tổ chức, bất nhân lâu. Chương 70 bất nhân lâu, chương 70 bất nhân lâu. Một tháng trước, Mai Hoa Phượng, Tôn Nhược Hư lần nữa bước vào nhà này Lý Thị Pháp Khí cửa hàng, trên quầy chỉ có một cái lão niên tu sĩ phòng thủ. Thấy có người đi vào, lão tu sĩ cũng không ngẩng đầu lên, nói: "Khách quan muốn cái gì?" "Ta đến xem một cái pháp khí, nhị giai hạ phẩm Long truyền kiếm." Tôn Nhược Hư nói ám ngữ, ý là hắn đến tìm trong tiệm danh hiệu Long truyền chấp sự. "Ngươi đi theo ta." Lão đầu mang theo Tôn Nhược Hư đi vào hậu viện. Hai người đi đến một ngục giếng sâu bên cạnh, tung người nhảy xuống. Bọn hắn cấp tốc rơi xuống, rơi mất 30 trượng không ngừng, mới rơi xuống một cái trên bình đài. Cái độ sâu này đủ để ngăn cách trúc cơ tu sĩ thuần thức. Lão đầu lấy ra một khối lệnh bài, thu nhập pháp lực, nguyên bản gạch đá tạo thành giếng nước vách tường dần dần hư hóa, lộ ra một cái cửa hang cửa hang đen như mực, tối tăm không mặt trời, phản phất có đến không hết nguy hiểm tiềm ẩn ở trong đó. Tôn Nhược Hư không thèm để ý chút nào, mỉm cười, lắc lắc qua sét, tất bước đi vào. Sau khi đi vào, lại giống đổi lập thiên, bên trong có chiếu sáng trận pháp, trên mặt đất phủ lên mềm mại thảm, sắc địa ấm áp sáng tỏ. Thì ra một mảnh kia đen như mực, chỉ là huyễn trận che lấp. Tôn Đạo Hữu, đã lâu không gặp. Một người vừa cười vừa nói, tóc hắn nửa trắng nửa đen, con mắt thâm trầm, không hề bận tâm. Hắn gọi Hà Chí Lâm là bất nhân lâu chấp sự, danh hiệu Long Tuyển, trước mắt phụ trách mài hoa phường cứ điểm. Bất nhân lâu là gần nhất trong một năm đột nhiên quật khởi tông môn, nghe nói là cái nào đó đại tông môn tại Tề Quốc phân bộ, bên trong cao thủ nhiều như mây, nghiệp vụ chủ yếu chính là ám sát. Hai người vốn là hảo hữu chí giao, tại Tôn Ngược Lư trong trí nhớ, người này nguyên bản rất yêu cười. Về sau Hà Chí Lâm biến mất một đoạn thời gian, xuất hiện lần nữa sau, liền thành bộ dáng này, còn đã biến thành bất nhân lâu chấp sự. Hà Đạo Hữu, nói lần trước chuyện này, thế nào? Tôn Ngược Lư Hàn Nguyên vài câu sau, liền trực tiếp cắt vào chủ đề. Nửa năm phía trước, hắn liền đến qua ở đây, ủy thác bất nhân lâu ám sát Diệp Cảnh Vân. Đối phương lại nói cho hắn biết, bất nhân lâu nhận nhiệm vụ rất cẩn thận, sẽ trước tiên điều tra tinh tường mục tiêu, mới có thể quyết định muốn hay không tiếp đơn. Đây là bởi vì, bất nhân lâu có chuẩn tắc, tuyệt sẽ không ám sát Tế Quốc tứ đại kim đan tông môn người, tránh gây nên lửa giận của bọn họ. Hơn nữa, cũng phải trước tiên điều tra mục tiêu tu vi, nhân mặt chờ quyết định nhiệm vụ này nên thu bao nhiêu tiền. Lúc đó, Tôn Nhược Hư cũng chỉ thanh toán 300 linh thạch phí tổn điều tra, liền trở về. Hà Chí Lâm giúp cho Tôn Nhược Hư trả, trầm trầm nói, đã đã điều tra xong, cái này Diệp Cảnh Vân cũng không có gì bối cảnh, nhưng mà có mấy vị quan hệ rất tốt chúc cơ tu sĩ. Tỷ như Thanh Vân tông nhậm mục chúc, lưu lại nhu mấy người, người này am hiểu là. Tôn Nhược Hư những thứ này đều biết, nhưng vẫn là kiên nhẫn nghe. Hà Chí Lâm lại đột nhiên ngừng lại, vừa cười vừa nói, lại nghe xuống, liền muốn trả tiền. Bao nhiêu? 1000 linh thạch. Tôn Nhược Hương nghe vậy, trong lòng ngẩn thẩm, cái này bất nhân lâu thật là đen, lập tức vắt tay nào nói, được rồi được rồi, không nghe, ngươi trực tiếp báo giá a. Tôn Nhược Hư tiếc mạng rất nhiều, hắn vô luận như thế nào, cũng sẽ không chính mình đi đối phó Diệp Cảnh Vân. Lúc đó tại Mai Hoa phòng bên ngoài, Điền Ngọc Minh mấy người liền không minh bạch tiêu thất, có thể thấy được Diệp Cảnh Vân nhất định có lợi hại át chủ bài. Hạ Chí Lâm mỉm cười, trong mắt vẫn là không hề bất tâm, nói: "Đối phương vừa chúc cơ không lâu, chiến lực không đầy đủ, ra tay một lần một vạn linh thạch, không bảo đảm chắc chắn có thể giết chết. Hai ta là bằng hữu, ta cho ngươi bất mười." Tôn Nhược Hư nụ cười cứng ngắc, một vạn linh thạch mua sắm một khóa chúc cơ đan. Hơn nữa đây chỉ là ra tay một lần ra cả, chi phí hiệu quả quá thấp. Có nhiều như vậy linh thạch, hắn làm gì không mua cái chúc cơ đan, bồi dưỡng mình hậu đại." Hạ Chí Lâm nói bổ sung: "Nếu là cam đoan giết chết mà nói, giá tiền là 10 vạn linh thạch, một lần không thành, chúng ta sẽ an bài nhiều lần." Thực sự không được. Chúng ta thậm chí có thể để kim đan chân nhân ra tay. Tôn Nhược Hư nhất miệng, hắn căn bản không tin, bọn hắn tông môn muốn thực sự là lợi hại như vậy, thế quốc đã sớm trở thành ngũ đại kim đan thế lực. Bọn hắn còn cần giống như trong khe cống ngầm chuột, trốn chốn tránh tránh sao? Bốn lấy trực giác của hắn đến xem, Diệp Cảnh Vân người này không đơn giản. Nếu là chính hắn đi, nói không chừng liền sẽ lật thuyền trong mương, vẫn là hủy thác bất nhân lâu a. Linh thạch này, chờ về sau hủy diệt Chu gia lúc, lại nghĩ biện pháp bù. Hắn ném 4000 linh thạch xem như tiền đặt cọc, nói, chỉ một lần a. Hà Chí Lâm cười nhận lấy linh thạch, nói, ta sẽ mau chóng an bài. Trong vòng nửa năm cho ngươi kết quả. Ngọc Xuyên Phượng Diệp phủ đường. Chu Thu Phong tức tha đi tới trong phòng, nhìn xem Diệp Cảnh Vân trong phòng bày trí, vừa cười vừa nói, Cảnh Vân huynh, ngươi gian phòng kia thực sự là đủ loạn. Chu Thu Phong đây là ám chỉ, Diệp Cảnh Vân cần nhân thủ đến giúp hắn chỉnh lý gian phòng. Diệp Cảnh Vân bất đắc dĩ, chính hắn lười nhác bày trí, hơn nữa cũng không thể để người khác tiến gian phòng của hắn, chỉ có thể giận này. Hắn không nói tiếp gốc dạ, "Trê bữa, đại tiểu thư, ngươi hôm nay phủ lục vẽ xong sao?" Nói chuyện thời điểm, rất giống một cái lòng dạ hiểm độc trưởng quỷ. Hắn lập tức nghiêm chỉnh lại, hỏi, "Là có chuyện gì không?" Chu Thu Phong nói, "Diệp Đạc Hữu, trước ngươi nắm tuống đạo hữu truyền tin, nói nơi nơi này có một khỏa thứ phẩm trúc cơ đan, không biết hiện tại còn tại trong tay sao?" Diệp Cảnh Vân nở nụ cười, từ chữ vật giới chỉ bên trong, lật ra một cái hồ ngọc. Hắn mở hồ ngọc ra, bên trong có một khỏa hơi có loang lổ thanh sắc đan dược, một tia dị hương trong phòng tràn ngập, chính là viên kia thứ phẩm trúc cơ đan. Chu Thu Phong nhất thời liền bị đan dược hấp dẫn ánh mắt, chỉ cần lấy được viên này trúc cơ đan, Chu gia liền có thể lại sinh ra một vị trúc cơ, đến lúc đó cũng không cần lo lắng tôn gia. Phía trước nàng bị đuổi giết lúc, Tôn gia tu sĩ từng tuyên bố, nói muốn hủy diệt Chu gia. Câu nói này một mực bị nàng ghi ở trong lòng, thường xuyên để cho nàng tâm thần có chút không tập trung. Diệp Đạo Hưu suy nghĩ nhiều thiếu linh thạch ra tay. Nàng hỏi: "8000 linh thạch?" Mặc dù thứ phẩm trúc cơ đan giá thị trường chính là 8000, nhưng cạnh tranh rất là kịch liệt, thường thường phải tốn 9000 thậm chí 1 vạn linh thạch mới có thể mua được, còn thường thường là có tiền mà không mua được. Dù sao, mọi người nhận được trúc cơ đan sau, nghĩ cũng là để lại cho mình hoặc hậu bối, có rất ít người bán đấu giá ra ngoài. Chu Thu Phong liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Cảnh Vân, đem phần tình nghĩa này ghi ở trong lòng. Nàng nói: "Giá tiền này rất hữu lễ." Nhưng ta Chu gia tài vụ khẩn trương, chỉ có thể lấy ra 5000 linh thạch, còn lại dùng tài liệu triệt tiêu vừa vặn rất tốt. Ta Chu gia tuy là tiểu gia tộc, trong bảo khố cũng còn có chút bảo vật. Diệp Cảnh Vân đương nhiên đồng ý, nếu là Chu gia bảo khố có hắn cần tài liệu, so linh thạch có thể quan trọng hơn. Dù sao vô luận là tứ giai pháp thuật, vẫn là bản mệnh pháp khí, cần tài liệu đều chân quý vô cùng, không dễ dàng có thể nhìn thấy. Hai người ước định cẩn thận, một tháng sau, cùng lúc xuất phát đi tới Minh Ngải Sơn. 3 ngày sau, Diệp Cảnh Vân vừa đi vào con đường này, đám người ánh mắt nóng bỏng liền nhìn lại, xa xa đi theo phía sau hắn. Trong khoảng thời gian này, hắn nhưng lại có tiếng. Ngọc Xuyên Phường rất nhiều cấp thấp tu sĩ đều biết, có một vị trúc cơ lão tổ đang tại học tập luyện khí thuật. Cách mười mấy ngày, người lão tổ này liền sẽ cầm một nhóm pháp khí đi ra bán, hơn nữa người người cũng là dùng tài liệu thành thật, hàng đẹp giá rẻ. Cái cũng có trách, dù sao bình thường nhất giai pháp khí, tuyệt đối sẽ không dùng nhị giai lò luyện khí luân chế, cũng sẽ không có nhị giai luyện thể tu sĩ tự thân lên tay giải luyện. Diệp Cảnh Vân vừa đem pháp khí lấy ra, liền có rất nhiều tu sĩ nhanh chóng đưa tay, riêng phần mình đoạt một kiện. Có một cái 17, 18 tuổi tu sĩ trẻ tuổi, thế mà đồng thời đoạt hai thành. Diệp Cảnh Vân thấy thế trợ khóc trợ cười lần lượt nói giá cả. Những tu sĩ này riêng phần mình ném tương ứng linh thạch, giống như đặt bảo, đáp ý về nhà. Không đến thời gian một chén trà công phu, những thứ này pháp khí liền đều toàn bộ đều bản sạch. Đối diện trong gian hàng, bày rất nhiều linh thú thịt, một đạo tướng mà bình thường thân ảnh đang ngồi ở chỗ đó, dùng ánh mắt còn lại nắm lấy Diệp Cảnh Vân. Mắt thấy thời cơ phù hợp, một đạo ngân bạch kiếm quang đột nhiên sáng lên, tốc độ cực nhanh, tấn công về phía Diệp Cảnh Vân. Cùng ngay đồng thời, phía sau có một đạo âm u chủ thủ, giống như dây nhỏ giống như, lặng yên không tiếng động đâm về Diệp Cảnh Vân hậu thân. Chương 71 ám sát thất bại, chương 71 ám sát thất bại. Kiếm quang cùng chủ thủ một trước một sau, cũng là mười phần âm hiểm. Một cái ngang tại Diệp Cảnh Vân trước mặt thẳng xối xẹo, bị công kích sát qua, lập tức bị chặn xuống nửa cái cánh tay. Nguyên bản quần chúng vây xem thấy thế, nhao nhao kinh hô, tan tác như ong vỡ tổ, trốn hướng nơi xa. Rất nhanh, tại chỗ chỉ còn lại có Diệp Cảnh Vân cùng hai tên sát thủ. Diệp Cảnh Vân hơi hơi kinh ngạc, hai người này mười phần am hiểu che giấu khí tức, trước khi xuất thủ, hắn thế mà không nhìn ra hai người là trúc cơ tu sĩ. Cũng may hắn thần thức một mực chú ý xung quanh, lập tức liền phản ứng lại. Hắn ném ra ngoài một mặt thanh sắc tấm trắng, đem phía trước đạo kiếm quang kia chống đỡ, đạo kiếm quang này chỉ là hư chiêu, tùy ý xử lý liền có thể. Hắn xoay người, sắc mặt nghiêm trọng, truy thủ này mới thật sự là sát chiêu, cơ hồ có chút cơ trung kỳ trình độ. Hắn liên tục kích phát ba tấm nhị giai hạ phẩm ngọc bích phủ, tạo thành ba mặt ngọc bích chắn chùi thủ trước mặt. Hoa lạp hai tiếng, truy thủ lấy điểm phá diện, liên phá hai mặt ngọc bích, bị đệ tam mặt ngọc bích vừa ngăn trở. Ngăn trở hai đạo công kích sau, hắn không chút nào hàm chiến, chụp ra một đạo tiên tung phủ, hóa thành lưu quang, bay về phía thành chủ phủ, nơi đó có tự phụ tu sĩ đóng giữ. Hai tên sát thủ gặp Diệp Cảnh Vân phản ứng nhanh như vậy, chạy trốn quả quyết như thế, không khỏi ngạc nhiên. Dựa vào không chê vào đâu được phối hợp, hai huynh đệ ám sát quá nhiều vị trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, chưa bao giờ thất thủ qua. Bọn hắn vốn cho rằng, cái này hai đạo công kích, coi như không thể giết chết Diệp Cảnh Vân, ít nhất cũng có thể để cho nó nặng thương. Không nghĩ tới, người này không chỉ có phản ứng cực nhanh, trên người phù lục cũng nhiều như vậy, có thể hoàn mỹ ngăn trở hai đạo công kích. Hai người lẫn nhau, riêng phần mình đánh ra một đỏ một tím pháp thuật, truy hướng Diệp Cảnh Vân. Một vị tử phụ triệu ra trúc cơ tu sĩ xuất hiện, ném ra ngoài một mặt tâm chắn, chặn đạo kia màu tím pháp thuật lại qua tới một cái luyện khí 9 tầng tu sĩ, thao tung hỏa hùng sắc nhị giai khối lõi, chắn sau lưng Diệp Cảnh Vân. Khối lõi từ trong tay bắn ra một mặt ngân sắc tấm chắn, ngăn cản đạo này công kích. Tấm chắn này thực sự là cứng rắn vô cùng, ngạnh sinh sinh ăn một kích này, phía trên chỉ là nhiều một đạo vết loám. Tiếp lấy, khối lõi nâng tay trái, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo hỏa hùng thuật pháp, đánh phía hai tên sát thủ. Đáng tiếc thao tung tu sĩ tu vi quá thấp, thần thức không đủ, bị hai tên sát thủ lẻ tránh. Sát thủ thấy thế, tự hiểu ám sát thất bại, thấy tình thế không ổn, lập tức liền hướng chỗ cửa thành bay đi. Lúc này, một đạo người mặc tử y xinh đẹp thân ảnh phi tốc tiếp cận, chằm trước mặt hai người, chính là Triệu Nhược Vũ. Nàng quát lên, "Phương nào tặc tử? Dám ở ta ngọc xuyên phường đạo thủ?" Một đạo tử sắc kiếm quang xẹt qua bầu trời, bổ về phía một cái sát thủ. Hai tên sát thủ phản ứng rất nhanh, một người ngăn trở kiếm quang, một người điều khiển mầu đen truy thủ, trên không trung xẹt qua một đầu thật dài dây nhỏ, đâm về Triệu Nhược Vũ. Đối mặt hai người vây công, Triệu Nhược Vũ lập tức vô cùng chất vấn, chỉ miễn cưỡng ngăn cản hai chiêu, liền tóc dài tán loạn, quần áo không chỉnh tề, vội vàng lui hướng phía sau. Hai tên sát thủ thấy thế, tiếp tục hướng phía trước, bước lui thủ thành tu sĩ. Vì thân gia khỏi cửa thành, thành chủ phụ chỗ, một vệt kim quang đại thủ vạch phá bầu trời, chụp vào cửa thành, nhưng cũng là lưỡng tứ tới chậm. Triệu Nhược Vũ lui xuống sau, còn có nghi lại mà sợ. Nàng nhìn Diệp Cảnh Vân đối mặt đánh lén, đều có thể nhẹ nhõm ứng phó, cho là cái này hai tên sát thủ chiến lực không đầy đủ. Ai ngờ, vẹn vẹn cùng sát thủ qua hai chiều, nàng cũng cảm giác vô cùng nguy hiểm, lúc nào cũng có thể sẽ mất mạng, không thể không lui ra phía sau. Nếu như bị ám sát là nàng, này lại đoán chừng đã vậng lạc. Nàng đối với Diệp Cảnh Vân, không khỏi bội phục tới, sinh ra chút hứng thú. Có lẽ, nên đem người này mời làm khách khanh. Nàng nghiêm túc sửa sang tóc cùng quần áo, lại khôi phục phong thái của ngày xưa, hướng thành chủ phủ đi đến. Diệp Cảnh Vân ngồi ở phủ thành chủ trong hành lang, đối diện chính là vừa mới xuất thủ từ phủ tu sĩ, Triệu gia lão tổ Triệu Kim Long. Hắn khuôn mặt hòa ái, gương mặt hơi mập, người mặc trường bào màu tím, phía trên thêu lên rất nhiều kim sắc đường cong, lộ ra rất là hoa lệ. Diệp Tiểu Hữu vừa mới nhường người bị sợ hãi. Triệu Kim Long nói: "Từ phủ tu sĩ thọ nguyên 500, Triệu Kim Long năm nay đã hơn 200 tuổi, sương hô Diệp Cảnh Vân tiểu hữu, không có vấn đề gì cả." "Không sao, còn muốn đa tạ tiền bối cùng Triệu gia tu sĩ ra tay, thay ta ngăn trở công kích." bằng không thì ta sợ là không thể tại cái này nói chuyện." Diệp Cảnh Vân nói, cố gắng giả ra nghĩ mà sợ bị lộ. Đồng thời, hắn cố gắng co vào thần thức, một là biểu thị cung kính, thứ hai là không để Triệu Kim Long nhìn ra chính mình là thủ. Dù sao thần trí của hắn viễn siêu cùng giai, trường chúc cơ tầng 4 trình độ. Hắn chính là dựa vào điểm này, tại hai tên sát thủ công kích phía trước, sớm cảm ứng được dị thường, mới có đầy đủ phản ứng thời gian. Diệp Tiểu Hữu quá khiêm nhường, trong mắt của ta, ngươi chiến lực viễn siêu bình thường, dù cho tự mình đối phó hai người, cũng không vấn đề." Triệu Kim Long cười híp mắt nói, "Tiên đối quá khen, ta chỉ là dựa vào phụ lục" Nỗ lực ngăn cản thôi. Tiên đối có thể nhận biết hai vị này sát thủ. Diệp Cảnh Vân hỏi: "Biết một chút, Nhược Vũ, các ngươi người trẻ tuổi tới nói đi, ta còn có việc, liền đi trước." Nói xong câu đó, Triệu Kim Long rời đi. Ngươi ở dưới tay Triệu Nhược Vũ nói: "Diệp đạo hữu, hai cái này sát thủ là thân huynh đệ, tên là Nghiêm Tiểu Ngũ cùng Nghiêm Tiểu Thất, đều là loại tại bất nhân lâu. Bất nhân lâu là gần nhất mới quật khởi ám sát môn phái, đã qua 1 năm, đã liên tục giết 4 vị trúc cơ tu sĩ." Diệp Cảnh Vân hơi hơi giật mình, chuyện lớn như vậy, hắn thế mà không biết. Quả nhiên, dựa vào chính hắn, tin tức quá mức bế tắc vẫn là muốn nhiều cùng triệu gia loại này đại gia tộc giao lưu mới được. Nhìn thấy Diệp Cảnh Vân biểu lộ, Triệu Nhược Vũ cười nói, Diệp đạo hữu không biết cũng bình thường, bọn hắn giết cũng là tiểu gia tộc, hoặc cô gia quả nhân, còn không có đối với thế lực lớn người xuất thủ qua. Diệp Cảnh Vân im lặng, hắn liền hoàn mỹ phù hợp cô gia quả nhân đầu này. Lập tức, Triệu Nhược Vũ tiếp tục giới thiệu bất nhân lâu tình huống, để cho Diệp Cảnh Vân biết được không thiếu tin tức mới. Giới thiệu xong sau, Triệu Nhược Vũ hỏi, Diệp đạo hữu, ta có chút hiếu kỳ, ngươi vừa mới là thế nào ngăn trở hai người? Ta tu vi so với ngươi còn cao hơn, cũng cùng bọn hắn giao thủ qua, lại là rơi vào hạ phong. Nàng rất xí diện, không nói chính mình kém chút khó giữ được cái mạng nhỏ này. Diệp Cảnh Vân nghe vậy, nhìn kỹ hướng Triệu Nhược Vũ, phát hiện quần áo của nàng có nhiều lỗ rột, tóc cũng một lần nữa đâm qua, chắc chắn là bị thế lớn. Phát giác được Diệp Cảnh Vân ánh mắt, Triệu Nhược Vũ gương mặt xinh đẹp vùng đỏ. Diệp Cảnh Vân nói, ta đó đều là chiếm phụ lục tiện nghi, nếu không thì, ngươi tự đi Diệp phủ đường mua chút phụ lục. Hắn thừa cơ chào hàng một cái. Triệu Nhược Vũ nghe vậy, thế mà nghiêm túc tự hỏi khả năng này, quyết định quay đầu đi mua chút. Các ngươi triệu ra cái kia khôi lỗi, thật sự không tệ a, ta lúc nào có thể mua. Diệp Cảnh Vân nói đến vừa rồi trong chiến đấu khôi lỗi Cái kia khôi lỗi có thể phòng có thể đánh, nếu là từ hắn tới thao túng, chiến lực chắc chắn tăng nhiều, có lẽ không cần ắt chủ bài đều có thể đối phó hai tên sát thủ. Diệp Đạo Hữu, ngươi cống hiến còn kém xa lắm." Triệu Nhược Vũ lắc đầu nói, "Có hứng thú hay không gia nhập vào ta Triệu gia làm khách hành, so sánh tại ngoại nhân, chỉ cần một nửa cống hiến liền có thể mua." Nàng vừa cười vừa nói, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Diệp Cảnh Vân, xem ra cũng không phải nói đùa. Diệp Cảnh Vân xem như phụ sư nhân tài, chiến lực lại mạnh như vậy, đối không có nhị giai phụ sư Triệu gia tới nói, rất là hữu dụng. Vậy phải tích lũy bao lâu cống hiến mới có thể mua khôi lỗi? Diệp Cảnh Vân hỏi, "3, 40 năm a?" Diệp Cảnh Vân nghe vậy, lắc đầu. "3, 40 năm, hắn làm sao đều trúc cơ chu kỳ, muốn loại này sơ kỳ khôi lỗi có ích lợi gì? Quên đi thôi, ta tự do đã quen." Diệp Cảnh Vân liền cử mời. "Diệp phu đường bên trong." Diệp Cảnh Vân vừa về đến, Chu Thu Phong liền tiến lên đón. Biết được Diệp Cảnh Vân bị tập kích, nàng hết sức quan tâm mà hỏi, "Diệp đạo hữu, ngươi không sao chứ?" Nói xong, nhìn hết toàn thân hắn trên dưới, phát hiện cũng không biết tương sao, mới thở phào nhẹ nhõm. Chu Thu Phong quan tâm, để cho trong lòng Diệp Cảnh Vân hơi ấm. "Không có việc gì." Hai vị kia sát thủ, người gặp qua sao?" Diệp Cảnh Vân miêu tả sát thủ khí tức cùng bề ngoài. Chu Thu Phong nghe vậy, lộ ra vẻ suy tư, suy nghĩ thật lâu, mới lên tiếng, "Nghe ngươi nói như vậy, ta giống như tại Mai Hoa Phượng gặp qua một người trong đó." "Mai Hoa Phượng?" Diệp Cảnh Vân thần sắc lạnh lùng, hắn đã nghĩ tới một người, Tôn Nhược Ngư. "Chương 72 kế hoạch, chương 72 kế hoạch." Diệp phu đường hậu viện. Diệp Cảnh Vân lấy ra một khối mỹ giai yêu thú thịt, đưa cho Bạch Ngọc Kế Thanh Vũ, "Cho tới bây giờ đến Ngọc Xuyên phòng sau, đây đã là Thanh Vũ thưởng ngày ẩm thực." Kể từ Hồng Liên Tiên thành thú triều sau, phu cận liền có thêm rất nhiều yêu thú thi thể. Những thứ này yêu thú thi thể, ngoại trừ xương cốt, làn da trở có thể làm dược khí, luyện đan tài liệu bên ngoài, những bộ phận khác hết nục, chỉ có thể dùng để ăn, giá cả cũng không tính được rất đắt. Mà một đầu nhị giai yêu thú động một tí liền nặng đến ngàn cân, cho nên bán rất lâu đều không có bán xong. Thanh Vũ nhìn thấy yêu thú thịt sau, hai mắt sáng lên chạy tới, phun ra một ngụm hỏa diễm. Bất quá phút chốc, liền đem yêu thú thịt nướng thơm ngát, bắt đầu ăn ngon miệng. Cái này hơn phân nửa năm qua, Thanh Vũ đã là ăn không ít yêu thú thịt, khí tức cũng càng ngày càng cường thịnh, khoảng cách đột phá đến nhị giai càng ngày càng gần. Diệp Cảnh Vân không nỡ cho nó mua đột phá đang được, đành phải mỗi ngày uy đi điểm yêu thu thịt, chờ mong nó sớm ngày đột phá. Diệp huynh đệ, ta tới. Một đạo tụ khí tầng âm thanh vang lên. Diệp Cảnh Vân khẩn trương đi ra nghênh đón, một cái vóc người trắng kiện, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng tu sĩ đang đứng tại trong tiệm, chính là Vương Chính Lâm. Sớm tại nửa năm trước, Vương Chính Lâm liền đem đến ngọc xuyên phường phụ cận. Diệp Cảnh Vân đang bị đống giết sau, quyết định sớm hướng Tôn gia làm loạn, liền tìm tới Vương Chính Lâm. Thật sự nếu không quản Tôn gia, nói không chừng lúc nào lại tới một lần nữa ám sát. Chỉ có ngàn ngày làm trụộm, nào có ngàn ngày phòng trụộm đạo lý. Đến tại Chu Thu Phong Cảnh là đã sớm đồng ý chuyện này. Hắn đem Vương Chính Lâm kéo gần trong phòng nhỏ, nói: "Vương đại ca, sự kiện kia suy tính như thế nào? Ta đã sớm không thể chờ đợi." Vương Chính Lâm nói, ánh mắt lộ ra khoái ý. Liên theo Diệp huynh đệ nói tới, đợi đến thời điểm, chúng ta cùng lúc xuất phát. Hán phụ mẫu bị Tôn gia người giết chết, thật sớm liền nghĩ muốn báo thù. Lúc Thiên Hà thành săn giết yêu thú, hắn biết được Diệp Cảnh Vân cùng Tống Trung Dương hai người cũng là xuất từ Chu gia sau, liền có ý cùng hai người bọn họ quan hệ qua lại, vì chính là góp nhặt nhân mạch, cùng hủy diệt Tôn gia. Bởi vì Chu gia cùng Tôn gia lẫn nhau giáp rơi, Còn có lãnh địa xung đột, là thiên nhiên tự ra. Hạo, ta đi tìm Hoàng trận sư, nếu như có thể đem nàng lôi kéo tới, liền không còn gì tốt hơn. Hoàng thi vận là trận pháp sư, am hiểu bố trí cùng phá giải các loại trận pháp, nếu như cẩn cưỡng ép tiến đánh Mai Hoa phường cùng tôn ra Bạch Đảo Hồ nàng tác dụng rất lớn. Hoàng trận sư, có chuyện muốn theo ngươi thương lượng một phen." Diệp Cảnh Vân nói, đem chuyện tiền căn hậu quả nói một lần. Đồng thời cuối cùng nói, nếu như đạt xuống Bạch Đảo Hồ đến lúc đó nhị giai linh mạch cùng tất cả chiến lợi phẩm, đều có nàng một phần. Hoàng thi vận trầm tư rất lâu, cắn răng một cái đáp ứng xuống, nói: Nếu như Chu gia vị Tiêu đạo Hữu có thể thành công chúc cơ, ta liền tham gia cùng. Nang cung Diệp Cảnh Vân tương giao nhiều năm, biết Diệp Cảnh Vân người này từ trước đến nay cẩn thận, nếu như không nắm chắc, tuyệt sẽ không làm như vậy. Trên thực tế, Diệp Cảnh Vân một phương, đúng là rất có chắc chắn. Hắn cái này Phương tổng cộng có 6 vị chúc cơ, theo thứ tự là Chu gia ba vị, Diệp Cảnh Vân, Vương Chính Lâm cùng bằng Hữu của hắn Mạnh Kiến Linh, 6 người này cũng là cùng Tôn gia có thù hận, chắc chắn sẽ tận tâm tận lực. Mạnh Kiến Linh chính là Vương Chính Lâm bằng Hữu, chúc cơ tầng 2 tu sĩ, cũng cùng Tôn gia có thiên đại thù hận. Nếu như tính luôn Chu gia mới chúc cơ cùng Hoàng Thiên vận, liền có 8 vị chúc cơ tu sĩ, mà Tôn gia chỉ có 5 người, 8 đánh 5, ưu thế tại ta. Nếu là không kéo tới Hoàng Thiên vận, Diệp Cảnh Vân có lẽ liền sẽ tiếp tục tại Ngọc Xuyên Phường trốn lên mấy chục năm, cùng đem cửa hàng đem đến cách thành chủ phủ thêm gần chỗ. Hoàng Thiên vận tiếp tục nói, có thể là có thể, nhưng ta chiến lực cũng không mạnh, hi vọng chỉ xem như một bên phụ trợ, tới phá giải trận pháp. Còn có, nếu là thành công đặt xuống Bách Đạo Hồ, ta hi vọng sau này, Diệp đạo hữu có thể giúp ta một chuyện. 20 năm trước Sư phụ của nàng bị cựu nhân giết chết, chỉ có một cái tiểu nữ nhi sống tiết được, bị Hoàng thị vận thu dưỡng, chính là hôm nay Hoàng thị Nguyệt. Cho nên tại luyện khí kỳ lúc, nàng mới có thể cẩn thận như vậy, chỉ sợ cựu nhân đuổi kiếm môn. Nàng vẫn muốn báo thù cho sư phụ, nhưng nàng là chỉ là một cái trợ sư, chiến lực cũng không mạnh, liền hy vọng có thể kéo lên mấy cái minh hữu, đến lúc đó chắc chắn càng lớn. Diệp Cảnh Vân suy tư một phen, gật đầu nói, "Hảo. Chỉ là ngân viếu khống, mở chính là, nếu như đến lúc đó, Hoàng thị vận thật làm cho hắn đi làm cái gì cực kỳ nguy hiểm sự tình, cùng lắm thì không đi chính là." Đương nhiên, Hắn tin tưởng Hoàng thị vận rất có phân tất, tuyệt sẽ không đưa ra không thực tế yêu cầu. Ba ngày sau, Diệp Cảnh Vân người mặc thanh bào, đối với Lâm Hồng Cốc làm sao cùng căn dặn. "Hồng Cốc, ngươi xem trong nhà, ta qua một thời gian ngắn liền trở lại. Phu lục ta trước đó vẽ xong rất nhiều, nếu như không đủ dùng, trước hết nhớ kỹ, chờ ta trở về lại nói." Lâm Hồng Cốc liền vội vàng gật đầu, biểu thị đã ứng. Sau đó, Diệp Cảnh Vân liền cùng Chu Thu Phong hai người, ra khỏi cửa thành, đằng sau đi theo ba cái tùy tùng, đều là tất cung tất kính, cũng ẩn dấu tu vi, nhìn qua giống như là luyện khí trung hậu kỳ. Cái này ba tên tùy tùng chính là ngụy trang thân phận sau Vương Chính Lâm Hoàng Thi vận, mạnh kiến linh ba người. Diệp Cảnh Vân năm người lên phi thuyền, trên thuyền bay liền dâng lên một cái trong suốt pháp lực khí tráo. Hoàng Thi vận bản tay trắng non lấc nhẹ, bố trí một cái ảo diệu huyết trận. Dạng này, đám người liền có thể từ bên trong nhìn thấy bên ngoài, bên ngoài lại không nhìn thấy bên trong. Cảnh Vân huynh, ngươi nói sẽ có người tới mai phục chúng ta sao?" Chu Thu phóng hỏi. Nàng có chút kích động, đã đợi không bằng báo trước đây thủ bán. Trên chiếc thuyền này có năm vị chúc cơ, trừ phi tôn gia năm vị chúc cơ dốc hết toàn lực, bằng không thì bọn họ đều là nắm vững thắng lợi. Có tốt nhất, không có cũng không có việc gì. Diệp Cảnh Vân vừa cười vừa nói: "Minh Đại Sơn trung bang, nhất định có Tôn gia thám tử tiêm ẩn. Chúng ta đã đến Minh Đại Sơn sau, Tôn gia chắc chắn liền biết. Chu gia có một khoản chúc cơ đan, chúng ta liền lấy tu sĩ kia đột phá chúc cơ làm mồi nhử, hấp dẫn Tôn gia tu sĩ tới. Tiếp đó thừa dịp bất ngờ, bắt được trong đó một hai vị, sau đó phần thắng liền sẽ lớn." Mấy người nhao nhao gật đầu, biểu thị kế hoạch này không tệ. Đây là dương lưu, vô luận thành công cũng không, đều có thể đề cao bọn hắn mặt thắng. Nửa tháng sau, một đạo thanh sắc phi truyền rơi vào Minh Đại Sơn chân, đầu tiên là xuống Vương Chính Lâm ba người, tối đầu đứng hầu ở một bên giống như là thật sự tùy tùng. Tiếp đó Diệp Cảnh Vân cùng Chu Thu Phong hai người đi ra, đồng thời trực tiếp lăng không bay đến Minh Đại Sơn đỉnh. Ba vị kia tùy tùng cũng tại thủ vệ dưới sự chỉ dẫn, lên núi nơi không nghỉ ngơi. Một màn này, đều bị một cái xa xa trung niên tu sĩ nhìn ở trong mắt, sau đó liền vụng trộm rời đi, đi Mai Hoa Phượng phương hướng. Tộc trưởng Minh Đại Sơn truyền đến tin tức, nói Diệp Cảnh Vân cùng Chu Thu Phong hai người đã đến Minh Đại Sơn, còn đi theo ba vị luyện khí kỳ tùy tùng. Tôn Nhược Hư con con thân thể, báo cáo. Ta đã biết." Tộc trưởng gật đầu. Xem ra trên phố truyền lại lời Diệp Cảnh Vân, Chu Thu Phong hai người tỉnh duyên, đại khái là thật có chuyện này. V bằng không thì lấy Diệp Cảnh Vân vững vàng tính cách, tuyệt sẽ không buốc lên lớn như thế phong hiểm đến đây. Hắn cũng không biết sát thủ sự tình, cho là còn cùng Diệp Cảnh Vân có chỗ chống vấn hồi. Tộc trưởng, chúng ta nên làm cái gì?" Tôn Lực hư hỏi. "Chờ, bây giờ bốn vị trúc cơ chen tại Minh Đài Sơn tuyệt không phải động thủ cơ hội tốt, mà Minh Đài Sơn linh mạch chỉ có thể miễn cưỡng treo chống ba vị trúc cơ tu sĩ tu luyện. Mà Diệp Cảnh Vân đạo tâm kiên định, đem tu luyện nhìn rất nặng, tuyệt sẽ không thời gian dài đợi ở chỗ này." Chu gia trúc cơ cũng sớm muộn có ra ngoài làm việc thời điểm, đến lúc đó, chúng ta liền sử dụng lôi đình nhất kích. Là, tộc trưởng Tôn Nhược Hư không người nói. Hắn đã biết ám sát thất bại một chuyện, đau lòng linh thể ngoài, cũng đối diện cảnh Vân có chút sợ hãi, cũng không dám nói cho tộc trưởng. Nếu như là hắn, đối mặt hai tên sát thủ đánh lén, tuy không may mắn còn sống sót lí lẽ. Hắn hiện tại, không dám tự mình rời đi bách đảo hồ chỉ sợ sẽ bị Diệp Cảnh Vân mai phục. Hắn chỉ có thể gửi hy vọng tại Diệp Cảnh Vân e ngại tại Tôn gia như thế, mau rời khỏi. Chương 73 chốc cơ đàn tụ về, chương 73 chốc cơ đàn tụ về. Minh Ngải Sơn Diệp Cảnh Vân cùng Chu gia mấy vị trúc cơ đầu tiên là Hàn Nguyên một hồi, đã nói Chu Thu Phong cùng mình bị tập kích sự tình. Trống Trung Dương cùng Chu Kính Vũ hai người cũng là sắc mặt nghiêm trọng. Chu Kính Văn cười lạnh nói, "Cái này Tôn gia, thực sự là không thể chờ ở nhà." Tính cách hắn ngay thẳng, hiện tại trong lòng vô cùng phẫn nộ, nếu không phải là cố kỵ gia tộc, đoán chừng đã chạy đi cùng Tôn gia liều mạng. Vốn lấy tình thế bây giờ, hắn chỉ có thể giận mắng vài câu, tiếp tục co đầu rút cổ tại Minh Đại Sơn. Chu Thu Phong mỉm cười, nói, "Kính Vũ huynh đừng nóng giận, còn có hai cái tin tốt. Thứ nhất, chính là Cảnh Vân huynh đã đồng ý đem thứ phẩm trúc cơ đan bán cho chúng ta." chưa đủ linh thạch dùng tài liệu thanh toán. Chu Dương huynh chủ quản gia tộc Trương Mục, một hồi còn xin ngươi mang theo cảnh Vân huynh, đi gia tộc bảo kho chọn lựa tài liệu. Diệp Cảnh Vân nghe vậy, hơi kinh ngạc liếc Tống Trung Dương một cái. Đối với tại một cái gia tộc tới nói, trọng yếu nhất quyền hạn chỉ có hai cái, tài vụ quyền cùng nhân viên quyền điều động. Tiểu tử này lẫn vào còn rất không tệ đi, Chu gia cũng vô cùng rộng lượng, thế mà đem bực này chuyện quan trọng giao cho Tống Trung Dương. Tống Trung Dương thấy thế, hơi hơi ngẩng đầu, dường như có chút kiêu ngạo, nói, Diệp đại ca, chờ ngươi ngày nào có mình thế lực, nếu có trên Trương Mục vấn đề, tìm ta liền tốt, ta thế nhưng là chuyên nghiệp vô cùng. Diệp Cảnh Vân thấy thế, không khỏi lắc đầu bật cười, vỗ bả vai của hắn một cái. Sau đó, Chu Thu Phong lại đem chuyện thứ hai nói ra, chính là Diệp Cảnh Vân mang theo ba vị những thứ khác chúc cơ tu sĩ, dự định cùng Chu gia cùng một chỗ, hội diện tôn gia. Chu Kính Vũ nghe vậy, trước tiên chính là hoài nghi. Diệp Cảnh Vân một người cô đơn, nào có dễ dàng như vậy kéo đến nhiều như vậy chúc cơ tu sĩ, trong đó không có tôn giả mật thâm a. Chu Thu Phong thấy thế, giải thích nói, trong đó hai vị chúc cơ tu sĩ đều cùng tôn giả có đại đồ. Chỉ có cái kia vị kia nữ tu là Cảnh Vân huynh mời đến, nàng là trận pháp sư, có thể hiệp trợ chúng ta phá giải Mai Hoa Phượng cùng Bạch Đào Hộ trận pháp. Chu Kính Vũ lúc này mới toan yên tâm, đối với Diệp Cảnh Vân càng là bội phục tới. Nhìn xem Chu Kính Vũ ánh mắt, Diệp Cảnh Vân liền vội vàng giải thích, cái này kỳ thực cũng là Vương Chính Lâm đạo hữu tổ chức, Trung Dương huynh cũng nhận biết người này. Tống Trung Dương bừng tỉnh đại ngộ, bắt đầu cho Chu Kính Vũ giới thiệu người này. Vương Chính Lâm là cùng Diệp Cảnh Vân hai người tại Thiên Hà Thành chiến hữu, cũng trải qua nhiều lần sinh tử. Lại người này kinh nghiệm chiến đấu phong phú, là chiến đấu một tay hảo thủ. Chu Kính Vũ biết được những tin tức này, Cuối cùng tại là Triệt Đệ Y Tâm. Diệp đại ca, ngươi đi theo ta. Tống Trung Dương mang theo Diệp Cảnh Vân, đi ra tộc Bạo Khố. Tống lão tổ. Quản khố chủ sự cung kính đáp. Tống Trung Dương bây giờ cũng là lão tổ, có thủ súng bái. Hắn khẽ gật đầu, khẽ cười nói, "Ta mang Diệp Cảnh Vân đạo hữu tiến vào khố chọn lựa tài liệu, ngươi ở phía trước mang theo lộ." Tống Trung Dương chủ quản là cả gia tộc tài vụ, tự nhiên không có khả năng đối với trong bạo khố tư nguyên như lòng bàn tay. Chủ sự mở ra khố phòng đại môn, bên trong là từng hàng giá đỡ. Trông chất tại phía ngoài cùng, chính là rất nhiều chứa linh mệ cái túi. Để cho Diệp Cảnh Vân nhớ lại mới tới Minh Đại Sắc lúc trùng linh rộn đoạn thời gian kia. Tại Tống Trung Dương gia hiệu phía dưới, quản kho chủ sự trực tiếp mang theo hai người đến khố phòng chỗ sâu, đó là cất giữ trọng yếu nhất tài nguyên chỗ. Diệp đại ca, chu gia gia trị cao nhất vật phẩm liền đều ở nơi này, ngươi chậm rãi chọn đi. Diệp Cảnh Vân ngắm nhìn một phía, rất nhanh bị một khối màu đen đặc tinh thạch hấp dẫn ánh mắt. Tài liệu này toàn thân màu đen, tại khố phòng chiếu sáng trận pháp phía dưới, phản xạ ánh sáng nhạt, chính là tinh vân thạch, có người thành niên hai quyển lớn nhỏ. Đây là hắn bản mệnh pháp khí hóa thanh bình cần có phụ tài một trong, một khối lớn như vậy, bình thường muốn 4000 linh thạch trở lên là trong khối phòng đắt tiền nhất tài liệu. Trừ cái đó ra, Hóa Thanh Bình còn cần một loại phụ tài, Thiên Tinh Lĩnh Tê, cùng với chủ tài, Bích Hư Thảo bất quá chu gia trong bảo khố cũng không có. Sau một lát, Tống Trung Dương cầm khối kia Tinh Vân Thạch đến Chu Gia Nghị sự đường, Chu Thu Phong hai người đều chờ ở chỗ này. Gặp Tống Trung Dương lấy ra Tinh Vân Thạch, Chu Kính Vũ ra mặt không khỏi một quất. Hắn còn nghĩ dùng khối này Tinh Vân Thạch tới chế tạo chính mình bản mệnh pháp khí đâu. Nhưng nghĩ tới gia tộc đại cục, liền chịu đựng không nói chuyện. Khối này Thiên Tinh Thạch, liền định giá 4000 linh thạch như thế nào? Chu Thu Phong đề nghị, hơi giảm thấp xuống giá cả. Diệp Cảnh Vân tự nhiên đồng ý. Sau đó hắn liền lấy ra viên kia thứ phẩm trúc cơ đan, nhận lấy Chu Thu Phong đưa tới 4000 linh thạch cùng tinh vân thạch. Sau đó, hắn liền trở về sân núi chỗ, đi hắn khi sửa chỗ ở nơi đó. Tiếp tiếp, mấy người tất nhiên sẽ thương thảo trúc cơ đan trở về, hắn lưu tại nơi này không thích hợp. Chu ra bên trong nghị sự đường. Chu Kính Vũ, Chu Thu Phong, Tống Trung Dương ba người cùng một chỗ nhìn xem viên kia trúc cơ đan, ý nghị không giống nhau. Chu Kính Vũ muốn đem trúc cơ đan lưu cho mình ròng rỗi, nhưng không có thích hợp hậu đại. Tống Trung Dương cũng là như thế, nhưng hắn tu vi cao nhất đại nhị tử Chu An Ang rằng, bây giờ chỉ có luyện khí 8 tầng, cũng không thích hợp. Hơn nữa hắn cũng lòng dạ biết rõ, hắn xem như người ở rể, loại chuyện này rất khó đến phiên các hải tử của hắn. Chu Thu Phong không có dòng dõi, cho nên không có tư tầm, chuyên tâm đang suy nghĩ ai càng thích hợp. Bên trong nghị sự đường, trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc. Chu Bình Văn như thế nào? Chu Thu Phong đề nghị, Chu Bình Văn tu vi đầy đủ, cũng là trung phẩm linh căn, đồng thời nói tâm kiên định, niên linh cũng phù hợp. Trừ cái đó ra, hắn vẫn là Chu Kính Vũ chất tử, lại còn tại năm ăn vào bên trong, quan hệ khá gần. Chu gia tuy nói là một cái gia tộc, nhưng đi qua nhiều năm phát triển, chi nhánh ở giữa quan hệ máu mủ cũng đã khá xa. Dựa vào giữa hai người quan hệ thân thích, Chu Bình Văn dễ dàng đến Chu Kính Vũ ủng hộ. Hơn nữa, trước kia Tống Trung Dương bị khô cốt tông thiếu chủ tập kích lúc, Chu Bình Văn còn đã cứu tính mạng của hắn, hai người quan hệ cũng không tệ. Chu Thu Phong mặc dù không có tư tâm, nhưng hai người khác khó tránh khỏi có ý tưởng, cho nên vẫn là phải chọn lựa đều có thể tiếp nhận ứng cử viên mới được. Chu Kính Vũ hai người nghe vậy, trầm tư một phen sau, cũng đều đồng ý xuống, liền cứ gọi tới Chu Bình Văn để cho hắn chuẩn bị trúc cơ. Minh Ngải Sơn sườn núi, giáp cảnh Vân Trú ở. Hôm nay là trăng tròn, ánh trăng như nước, khuynh đảo tại trên viện, mang đến một mảnh ngân sắc. Sa sa quần sơn lờ mờ có thể thấy được, trước mặt tao nước nổi lên ánh chăng cái bóng. Gió nhẹ thổi tới, bên cạnh cây phong hơi hơi chợt tròn. Một người một gã đứng ở trong viện, hưởng thụ lấy đại chiến phía trước tính mệnh. Thanh Vũ nhắm mắt lại, cánh hơi hơi rung động. Nhìn thấy quen thuộc tràng cảnh, nó như có một phen xúc động, nhị giai bình cảnh ẩn ẩn giãn ra chút. Sau một tháng, đang bế quan chu bình văn, khí tức trên thân ẩn ẩn rung động, chợt cao chợt thấp. Chu gia cũng mở ra hộ sơn đại trận, một bên chống tự công kích, một bên che lớp khí tức, nhưng cũng rất khó hoàn toàn che lấp. Đây là diệp cảnh vân như kế, mặc dù muốn lợi dụng chu bình vân tới hấp dẫn tôn gia người, nhưng vẫn là muốn đùa giỡn làm thật, tránh cho bị phát hiện dị thường. Không ra hắn sở liệu, tôn gia tu sĩ rất nhanh liền chú ý tới nơi này dị thường. Nửa tháng sau, tôn gia bốn vị trúc cơ tu sĩ xuất hiện ở Minh Đại Sơn bên ngoài. Chương 74 Minh Đại núi lôi chiến, chương 74 Minh Đại núi lôi chiến. Minh Đại Sơn bên ngoài. Bốn vị trúc cơ tu sĩ đứng lơ lửng trên không, ngắm nhìn sơn yêu sử, tay áo bị tuổi làm bay phất phới. Trong đó hai người khí tức càng thâm hậu hơn, đều là trúc cơ trung kỳ, đây cũng là tôn gia dám đến nơi này sức mạnh chỗ cũng là chút cơ kỳ, một cái trung kỳ, cơ hồ so ra mà vượt hai cái sơ kỳ. Người cầm đầu chính là Tôn gia tộc trưởng, Tôn Khai Tuyển. Hắn thân hình cao lớn, tinh thần khỏe mạnh, tóc bạc trắng từng chiếc dựng thẳng lên, lộ ra mười phần cương nghị. Hắn vốn là muốn đợi chờ Diệp Cảnh Vân rời đi, lại không nghĩ rằng Chu gia lại có thể có người xung kích chúc cơ, lại phải sớm làm loạn. Bất quá bởi vì Hồ Sơn đại trận tồn tại, tăng thêm trên núi còn có bốn vị chúc cơ, hắn không có trông cậy vào có thể lấy được cái gì chính quả, chỉ là muốn phá hư Chu Bình Vân chúc cơ quá trình. Hắn mặt mũi lênh khốc nhìn xem Minh Đài Sơn phương hướng, hô, Diệp Đạo Hiểu. Ta biết ngươi là tới tham gia chúc cơ lại điện, chỉ cần ngươi không xuất thủ, chúng ta sẽ không đem ngươi xem như nhân. Bên trên Minh Đài Sơn đám người đều bị Tôn gia tộc trưởng khí thế trấn nhiếp, lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Đột nhiên, Diệp Cảnh Vân âm thanh truyền đến, thỉnh Tôn tộc trưởng yên tâm, ta một người cô đơn, tuyệt đối không có ý định cùng Tôn gia là địch. Tôn gia tộc trưởng nghe vậy, khẽ gật đầu, cái này Diệp Cảnh Vân coi như thứ thời, có thể bỏ qua cho hắn. Đứng ở bên cạnh Tôn Nhược Hư do dự một hồi, vẫn là không nói gì. Hắn vẫn không có nói cho tộc trưởng, chính mình đã từng thuê qua sát thủ ám sát Diệp Cảnh Vân. Nhìn xem Minh Hải Sơn, Hắn không hề giống ba người khác tính trước ký cẩm, mà là có một tia dự cảm bất tưởng. Hắn âm thầm boss tốt phụ lục, đã là làm xong chạy trối chết chuẩn bị. Bây giờ, bên trên Minh Đài Sơn đạo kia khí tức chợt mạnh chợt yếu, điều này nói rõ chính là tại đột phá trúc cơ thời khắc mấu chốt. Tộc trưởng Tôn Khai tùy tay trái vung lên, nâng ra một đạo to lớn băng truy, ba người khác cũng đều thi triển thủ đoạn, hướng Minh Đài Sơn hộ sơn đại trận đánh tới. Hộ sơn đại trận chịu đòn công kích này, lập tức giống như mặt nước, sinh ra từng trận gợn sóng, hơi hơi dạo dục, truyền ra cực lớn tiếng vang. Tại bốn vị trúc cơ liên thủ công kích đến, trận pháp lung lay sắp đổ. Chu Thu Phong mấy người không thể không thu nạp Minh Đại Sơn linh khí, tới ra tay chống cự. Bây giờ nồng độ linh khí không đủ, thêm nữa áp lực ở bên ngoài quá lớn, đột phá tùy thời có khả năng thất bại. Sơ Diêu Tử, Diệp Cảnh Vân trong tiểu viện. Tam tài liễm tức trận bên trong, Vương Chính Lâm ba người đang núp ở trong đó, dùng cái này che lấp tự thân khí tức. Hoàng đạo Hữu, Diệp đạo Hữu bên kia có tin tức sao? Vương Chính Lâm hỏi. Cái này trận pháp triệt để ngăn cách ngoại giới, chỉ có Hoàng Thi Vân có thể cùng ngoại giới giao lưu. Mà Diệp Cảnh Vân bây giờ đang tại Minh Đại Sơn đỉnh, cùng Chu Thu Phong ba người cùng một chỗ. Hoàng Thi Vân nói, Diệp đạo Hữu tin tức truyền đến là đợi đến nửa đêm thời điểm tái phát động, trước hết để cho bọn hắn tiêu hao chân khí. Cái này chính hợp ý ta, tới lúc đó, ta Thiên Cương Thất Tinh trận mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Trong 2 tháng này, Hoàng Thi vận cũng không nhà rỗi, đã sớm tại Minh Đài Sơn bên ngoài bố trí xong đại trận. Vì cái này trận pháp, nàng đem Chu gia Khố phòng đều móc rỗng. Bây giờ Chu gia bà khố, so với nàng khuôn mặt còn muốn sạch sẽ mấy phần. Hạo, cứ làm như thế. Tại trong mấy người này, Vương Chính Lâm bởi vì tại thiên hà thành trở quá nhiều năm, kinh nghiệm chiến đấu là phong phú nhất, cho nên tất cả mọi người lấy ý kiến của hắn làm chủ. Gặp Vương Chính Lâm cũng ý Hoàn thị vận liền đem tin tức truyền đến đỉnh núi. Tôn gia bốn người của Ngônh loạn tạc một hồi, liền chia hai tổ, một tổ lúc công kích, một cái khác tổ người liền tối lui đến bên ngoài trăm trượng điều tức. Cũng không lâu lắm, liền đến nửa đêm. Hôm nay là mùng 1, trên trời chỉ có một tháng răng, xung quanh có điểm điểm ngôi sao lập lòe. Đột nhiên, trong bầu trời đêm tinh quang đại thịnh, trên mặt đất cũng có bảy khối tinh thạch hô ứng lẫn nhau, phát ra bảy đạo quang huy. Bảy đạo quang huy phóng lên trời, ở giữa không trung ngưng tụ làm một điểm, liền muốn đem Tôn gia bốn người quân ở bên trong. Lúc này Tôn Nhược Hư cùng Tôn gia tộc trưởng hai người, vừa bị thay đổi, sẽ bằng ngồi dưới đất bắt đầu điều tức. Tôn Nhược Hư phản ứng nhanh nhất, hắn thấy bên trên dị động sau, không chút do dự kích phát tiên tung phủ, chạy trốn tới trận pháp bên ngoài. Tôn gia tộc trưởng phản ứng tức cũng không chậm, hắn hét lớn một tiếng, tiểu bối ngươi dám? Đồng thời đánh ra một đạo băng xương chân khí, hóa thành mấy đạo băng truy, cản trở trận pháp một cái trước mắt. Tiếp lấy hắn toàn lực vận chuyển thân pháp, tại trận pháp vây quanh lúc, nguy hiểm lại càng nguy hiểm chạy ra ngoài. Đến tại hai vị khác Tôn gia thúc cơ, liền không có vận khí tốt như vậy, bị triệt để vây ở trận pháp bên trong. Tôn gia tộc trưởng thấy thế, biết mình chúng kế, hướng về phía mặt trận pháp bên ngoài chính là một trận của Ngôynh Lạm Đạt, lại không hiểu quả gì. Đây là bởi vì mỗi đạo công kích đi qua, chấn pháp đều biết đem uy lực phát tán đến địa phương khác. Trừ phi có chúc cơ hậu kỳ tu sĩ toàn lực công kích, mới có khả năng đánh vỡ chấn pháp. Lúc này, bốn đạo nhân ảnh đạp không mà đi, từ bên trong Minh Đài Sơn bay ra, chính là Diệp Cảnh Vân cùng với Chu gia ba vị chúc cơ. Chu Kính Vũ hướng về phía Minh Đài Sơn hô, Chu gia đám người, theo ta vào trận. Nói đi, liền một đầu đâm vào tiên cương thất tinh trận bên trong. Bên trong Minh Ngải Sơn, lần lượt có hơn 10 vị luyện khí hậu kỳ tu sĩ hiện thân, đi theo lão tổ tiến vào chấn pháp bên trong. Chu Thu Phong Tống Trung Dương hai người, thì đón nhận Tôn gia tộc trưởng. Tôn gia tộc trưởng thấy thế, cười lạnh vài tiếng, nói: "Meo lớn meo nhỏ hai ba con, cho dù ngươi bày ra trận pháp, cũng không phải ta Tôn gia đối thủ." Hắn chính là nhiều năm trúc cơ trung kỳ tu sĩ, tự tin đủ để đối phó hai vị trúc cơ sơ kỳ. Hai tay hắn vồ lấy, mấy đạo băng chủy tạo ra, gào thét lên xông về hai người. Đại chiến hết sức căng thẳng. Diệp Cảnh Vân bên này, nhưng lại bay đến Tôn Nhược Hư trước mặt. Nhược Hư huynh, đã lâu không gặp. Diệp Cảnh Vân nhìn xem cường tráng trấn định Tôn Nhược Hư cười cười. "Diệp đạo hữu, chúng ta ngày xưa không oán, gần đây không xấu, ngươi tội gì lội vũng nước đục này?" Tôn Nhược Hư mắt thần hơi có chỗ tránh. Lâm lại nói: "Phải không?" Diệp Cảnh Vân cười ha ha, trong mắt hàn quang lóe lên, ném ra một thanh phi kiếm, đâm về phía Tôn Nhược Hư. Tôn Nhược Hư vội vàng thao tung tấm chắn ngang gác, chỉ nghe đinh một tiếng, phi kiếm tấm chắn giao kích, riêng phần mình bắn về. Tiếp lấy, Tôn Nhược Hư nhìn thấy Diệp Cảnh Vân cầm ra một cái thất kiếm vụ, tiếp đó đồng thời kích phát. Hơn 20 đạo kiếm quang, giống như như hạt mưa, rơi về phía Tôn Nhược Hư. Tôn Nhược Hư lập tức vong hồn đại mạo, kích phát hai tấm bảo mệnh phù lục sau, hóa thành hai đạn màn nước, giăng khổ chặn kiếm quang. Mắt thấy Diệp Cảnh Vân lại móc ra một cái nhị giai phù lục, Tôn Nhược Hư tự hiểu không địch lại chú hướng về phía Tôn gia tộc trưởng bên cạnh. Diệp Cảnh Vân cười lạnh một tiếng, chân thực nhát như chuồn, sau đó liền chui hướng về phía người này. Tôn gia tộc trưởng thấy thế, thầm mắng Tôn Nhược Hư thật là cái phế vật điệp tâm, liền một cái nhập môn trúc cơ tu sĩ đều đánh không lại. Hắn đành phải ném ra một thanh băng truy trường thương, đem Diệp Cảnh Vân đối thủ này nhặt lấy. Tôn gia tộc trưởng không hổ là nhiều năm trúc cơ, đối mặt Diệp Cảnh Vân Chu Thu Phong hai người, lại còn hơi chiếm thượng phong. Đến đại Tôn Nhược Hư, nhưng là cùng Tống Trung Dương chém giết lại với nhau. Không ra ba chiêu, liền đem Tống Trung Dương đánh vô cùng chật vật, chạy trối chết. Ngay tại Tống Trung Dương nguy cơ sớm tối lúc, Đại trận đột nhiên nứt ra một cái lỗ hổng, Chu Kính Vũ từ trong xuất hiện, mang theo một cái đầu người, chính là vị kia chốc cơ trung kỳ Tôn gia tu sĩ. Tôn gia tộc trưởng thấy thế, muốn rách cả mí mắt, phẫn nộ quát: "Thằng nhãi ranh ngươi dám!" Hắn thực sự không nghĩ tới, gần như vậy thời gian ngắn, người kia cũng đã vất lạc. Nhưng hắn trong lòng biết đại thế đã mất, đột nhiên phun ra một ngụm tinh huyết, phun đến trước người mấy đạo trên băng lũ. Băng chủy đột nhiên huyết quang đại phóng, bước lui diệp cảnh vân bốn người. Hắn khí tức hơi có vẻ bại bại, một tay lấy Tôn Nhược Lư trả qua, móc ra một chiếc phi thuyền, trốn hướng về phía Mai Hoa Phượng. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt đến tại bị vây ở trong trận pháp bên trong một vị khắc tôn gia chúc cơ, hắn đã không ôm hy vọng gì. Diệp Cảnh Vân cùng Chu gia ba người thấy thế, cũng ngồi lên phi thuyền, đuổi theo. Trận pháp bên trong chỉ để lại Hoàng thị vận thao túng, chém giết vị kia chúc cơ. Nàng vừa mới theo rất nhiều luyện khí tu sĩ cùng một chỗ, ẩn tàng ký tức, tiến vào trận pháp bên trong. Tôn Ngược hư điều khiển phi thuyền, nhìn xem sắc mặt hệ bại lão tổ, lo lắng. "Tộc trưởng, chúng ta có thể thoát lợi đến Mai Hoa phường sao?" Tộc trưởng đã là uống chữa thương đang dưỡng, khí tức ổn định rất nhiều. Hắn năm nay đã hơn 160 tuổi, trải qua rất nhiều hiểm cảnh, hôm nay xa xa không tính là thời điểm nguy hiểm nhất. Hắn hướng phía sau liếc mắt nhìn, nói, "Không sao, chúng ta phi thuyền là nhị giai hạ phẩm, so với bọn hắn phi thuyền nhanh hơn nhiều. Chờ đến mai Hoa Phượng, chúng ta liền khởi động hộ sơn đại trận." Dựa vào trận pháp, bốn người bọn họ không thể làm gì được bọn ta. Khụ khụ, chỉ là đáng tiếc, đi qua một lần như vậy, hủy diệt Chu gia là không có hy vọng. Tốc trưởng lại ho hai tiếng, xem ra vừa mới một chiêu kia đối với hắn tổn hại khá lớn. Cái kia kỳ quái bẫy trận pháp, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tốc trưởng trăm mối vẫn không có cách giải, Chu gia tại sao có thể có lợi hại như vậy trận pháp? Vẹn vẹn một vị trúc cơ Trong thêm hơn 10 vị luyện khí chín tầng, bất quá mấy chiêu cơ vụ, liền chém giết một vị trúc cơ trung kỳ. Hắn làm sao biết, cái này trận pháp bên trong, ngoại trừ Chu Kính Vũ còn có Hoàng Thi vận vị này trận pháp đại sư. Tôn Nhược Hư thần sắc cũng là âm tình bất định, hắn tuy có dự cảm bất tường, nhưng cũng thực sự không nghi tới, thế mà lại căm lớn như thế ngã nhào một cái. Hao tổn hai vị trúc cơ, Tôn gia gọi là tổn thương nguyên khí nặng nề. Lui về phía sau Tôn gia, sợ là chỉ có thể cụp đôi làm người. Đi ra không bao xa, phương xa đột nhiên có hai thân ảnh xuất hiện, ngắt ở Tôn gia trước mặt hai người, chính là Vương Chính Lâm cùng bằng hữu của hắn Mạnh Kiến Linh. Sớm tại trận pháp kích phát thời điểm, hai người liền tựa dịp Chu gia tu sĩ vào trận cơ hội, lặng lẽ lặn xuống đi Mai Hoa Phường trên con đường phải đi qua, chờ lấy tôn gia hai người. Đây là Vương Chính Lâm tạm thời nghĩ tới mưu kế, hắn thấy, Tôn gia tộc trưởng tất nhiên không có bị vây khốn, nếu là nhìn thấy bảy người cùng lúc xuất hiện, nhất định sẽ trực tiếp đạo tẩu, đến lúc đó không có khả năng bắt được hai người. Cho nên hắn mới xung phong nhập việc, đến đây mai phục. Tôn Nhược Hư thấy thế, vô cùng nóng nảy, một khi dịp cảnh vần bốn người đuổi theo, hai người bọn họ đem không có chút nào đường sống. Tộc trưởng ho nhẹ một tiếng, nói, kẻ đến không tiện, vòng qua bọn hắn. Tôn Nhược Hư theo lệnh hành truyện. Nhưng đối diện hai người tốc độ cũng không chậm, giống như thuốc cao gia chó, thỉnh thoảng phát ra mấy đả công kích, cản trở bọn hắn đường đi. Hừ, không biết sống chết. Tộc trưởng lạnh rên một tiếng, trước tiên xuống phi thuyền, trước mặt ngưng tụ ra mấy đạo băng truy, đâm về phía hai người. Tôn Nhược Lư cũng là như thế, đem phi thuyền thu hồi, gia nhập chiến đoàn. Bốn người lập tức chiến tại một đoàn, Tôn gia tộc trưởng không hổ là trúc cơ trung kỳ, rất nhanh liền đem hai người đánh vết thương trầm chất. Lúc này, diệp cảnh vân bốn người thân ảnh xuất hiện, bọn hắn đáp lên phi thuyền, từ phía sau đuổi đi theo. Mắt thấy Vương Chính Lâm hai người vẫn dây dưa không dứt, Tôn gia tộc trưởng lại là phun ra một ngụm tinh huyết, mấy đạo băng chủy quang hoa đại phóng, xử suất liều mạng một chiêu kia. Mãnh Tuyến Linh một cái né tránh không kịp, liền bị băng chủy bắn trúng tim, bị mất mạng tại chỗ. Vương Chính Lâm cũng bị đánh trúng nhiều hại, bản thân bị trọng thương, giống như như diều đất rơi, hung hăng ném xuống đất. Tôn gia tộc trưởng thấy thế, lập tức bay đến Tôn Nhược Hư bên cạnh, chờ đợi về sau giả bảy giả phi thuyền. Lúc này, Diệp Cảnh Vân bốn người đã gần đến ở trước mắt. Tôn gia tộc trưởng biết, muốn hai người đều đạt cậu, đã là không thể nào, nhất định phải có người lưu lại đoạn hậu. Ta lưu lại đoạn hậu. Mắt thấy phi thuyền đã bay ra, Tôn gia tộc trưởng nói như thế. Cùng ngay đồng thời, hắn thần bên trong lại đột nhiên thoán qua hàn quang. Hắn xong trường gỗ, liền muốn đem Tôn Nhược Hư đẩy ra, đẩy hướng Diệp Cảnh Vân mấy người. Lúc này, hắn đột nhiên cảm giác nghiêng người truyền đến một cỗ lực đẩy. Hắn bây giờ hoàn toàn không có phòng bị, chịu một đòn này thân thể không khỏi nghiêng một cái, bay về phía Diệp Cảnh Vân mấy người phương hướng. Hắn ngạc nhiên quay đầu, liền thấy được Tôn Nhược Hư nụ cười giễu tận, cùng đẩy ra sóng trường. Tiếp tiếp, Tôn Nhược Hư nhanh chóng lên phi thuyền, lên ngang rời đi. Chương 75 hoàn toàn thắng lợi, chương 75 hoàn toàn thắng lợi. Truy ở phía sau Diệp Cảnh Vân bốn người, Tôi có chút ngạc nhiên nhìn xem một màn này, lập tức không khỏi cảm thán, cái này Tôn gia thực sự là nát tối. Tại sống chết trước mắt, liên đồng tộc đều sẽ bị không chút dò dự vứt bỏ. Thôi cảm thán đi qua, Diệp Cảnh vẫn nói, ta đuổi theo Tôn Nhược Hư. Nói xong, cũng không đợi mấy người đáp ứng, liền lấy ra một chiếc phi thuyền, hướng Mai Hoa Phường mà đi. Tôn Nhược Hư âm hiểm như thế quả quyết, nếu là bị hắn chạy trốn, sau này tất thành họa lớn. Còn lại chu ra ba người thi triển thủ đoạn, thả ra đầy trời quan hoa, che mắt Tôn gia tộc trưởng thân ảnh. Đi qua phía trước hai lần một phát, Tôn gia tộc trưởng đã là bản thân bị trọng thương. Bây giờ, hắn liều mạng cũng chỉ là vùng vẫy mấy tức, liền bị một đạo phi kiếm đâm xuyên qua cổ họng. A hắn nhanh che cổ họng, liền lại bị mấy đạo pháp thuật đánh trúng, hoàn toàn chết đi. Sau đó, Chu Thu Phong một cái lắc mình, liền đem tôn gia tộc trưởng trên người túi trữ vật thu vào. Đây là chiến lợi phẩm, sau đó còn muốn bảy người chết đều. Đến tại Tống Trung Dương, nhưng là chạy tới trọng thương bên cạnh Vương Chính Lâm, cho hắn ăn vào một khóa chữa thương đang dưỡng. Ma Mạnh Kiến Linh, bây giờ ngực nhợ một cái độc lớn, bên trong trái tim đã biến mất không thấy gì nữa, chết đến mức không thể chết thêm. Sau đó, Tống Trung Dương liền hộ Tống Vương Chính Lâm đem hắn đưa về Minh Đại Sơn tu dưỡng. Chu Thu Phong, Chu Kính Vũ hai người thì ngựa không ngừng vó bay về phía Mai Hoa Phượng. Làm như vậy, một là vì đuổi theo Tôn Nhược Hư, thứ hai là thừa dịp chồng coi Mai Hoa Phượng chúc cơ tu sĩ không kịp phản ứng lúc, đánh lén Mai Hoa Phượng. Bất quá, từ tại bây giờ là ban đêm, đang lãng phí một đoạn như vậy thời gian sau, đã không nhìn thấy Diệp Cảnh Vân thân ảnh. Chu Thu Phong hai người chỉ có thể theo ký ức đuổi theo. Diệp đạo hữu, chúng ta lại không có thù hận, ngươi cần gì phải truy ta đây? Tôn Nhược Hư ngồi ở trên thuyền bay, tận tình quên hậu phương Diệp Cảnh Vân. Diệp Cảnh Vân bây giờ đã là xuống phi thuyền, dựa vào tiên tung phủ, theo thật sát Tôn Nhược Hư đằng sau. Khoảng cách của hai người chỉ có 300 trượng. Họ Tôn, lời nói này đi ra, chính ngươi cũng không tin a." Diệp Cảnh Vân cười lạnh nói, "Trước kia Điền Ngọc Minh chặn giết ta, là ngươi chỉ điểm a? Ta oan uổng a?" Tôn Nhược Hương kêu oan. "Hừ, Điền Ngọc Minh trước khi chết, nhưng mà cái gì cũng giao phó." Tôn Nhược Hương nghe vậy, sắc mặt lập tức lạnh xuống, nói, "Quả nhiên, Điền Ngọc Minh thực sự là chết ở trong tay ngươi. Ngươi chờ xem, phu thân của hắn Điền Bảo Khánh tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi." Điền Bảo Khánh chỉ là mất tích, cho nên Điền gia binh khí các người còn không có trắng trận biên dương, Tôn Nhược Hư tự nhiên cũng không biết. Tôn Nhược Hư cũng lười lại che giấu cười lạnh nói: "Ngươi chậm rãi truy a, có chiếc này thiên quang chu tại, lấy ngươi tốc độ kia, Vĩnh Viễn đuổi không kịp." Quay đầu ta liền trực tiếp đi Hồng Liên Tiên Thành, tìm được Điền Bảo Khánh, hắn nhưng là trúc cơ hậu kỳ đại tu, liền để hắn truy sát ngươi đến chân trời góc biển. "Ha ha ha, chờ ngươi chết, ta đi cho ngươi ra hưởng." Diệp Cảnh Vân theo ở phía sau, đối mặt khiêu khích, không chút nào xi khí, ngược lại mỉm cười. Hắn nhìn lại một mắt, phát hiện triệt để không nhìn thấy chu thu phong thân ảnh của ba người sau, liền điên lòng. Hắn móc ra nhất giai thượng phẩm tung địa kim quạt phù, cổ tay rung lên, phù lục liền hóa thành kim quang, đem Diệp Cảnh Vân toàn thân bao bọc tại bên trong. Tiếp lấy, tại Tôn Nhược Hư kinh giật mình trong ánh mắt, Diệp Cảnh Vân hóa thành một vệt kim quang, cơ hồ là trong nháy mắt, liền vượt qua 200 triệu không gian, đem khoảng cách của hai người rút ngắn đến chỉ có hơn 100 triệu. Tôn Nhược Hư vong hồn đại mạo, sử xuất toàn bộ sức mạnh, để cho phi thuyền tốc độ thoáng nhanh một phần. Tiếp lấy, hắn nhìn thấy Diệp Cảnh Vân lại móc ra một tấm kim sắc phụ lục, trong nháy mắt liền đến bên cạnh hắn. Nhìn xem Diệp Cảnh Vân ngoạn vị ánh mắt, Tôn Nhược Hư trở nên tuyệt vọng. Sớm đi thời điểm, hắn ngay tại Minh Đài Sơn cùng Diệp Cảnh Vân giao thủ qua, không đến 2 chiêu, liền tại Diệp Cảnh Vân đại lượng phụ lục phía dưới, chiếc đệ đã rơi vào hạ phong. Phù sư chính là như thế ngang tàng sao?" Tôn Nhược Hư trầm bên trong hò hét. Tại Diệp Cảnh Vân tiến công phía dưới, Tôn Nhược Hư cỡi thiên quang phiển trở lên bên. Tôn Nhược Hư không thể không xuống phi thuyền, chuẩn bị cùng Diệp Cảnh Vân liều mạng. "Đây chính là ngươi bắt ta?" Tôn Nhược Hư giận dữ hét, hắn thả ra mấy đạo liệt diễm, giống như thiên nữ tán hoa, đánh về phía Diệp Cảnh Vân. Diệp Cảnh Vân thấy vậy, cười khẩy, ngoắc ra một mặt tông trắng, chống đỡ liệt diễm. Tôn Nhược Hư gặp chặn Diệp Cảnh Vân, liền nhanh chóng trốn hướng phía dưới. Đồng thời, hắn còn đem phi thuyền lưu tại chỗ cũ, hy vọng dùng cái này chân quý pháp khí hấp dẫn lấy Diệp Cảnh Vân. Một chiếc nhị giai hạ phẩm phi thuyền, phổ biến muốn tại 8000 linh thạch trở lên. Mà muốn đem phi thuyền thu lại, nhất định phải bỏ phí một phen công phu mới được. Liều mạng cũng đánh không lại, đồ đần mới liều mạng. Tôn Nhược Hư nghĩ như vậy đạo. Hắn có một cái nhị giai trung phẩm phù lục, độn địa phù, đủ để cho hắn chui vào lòng đất chỗ sâu trăm trượng, cam đoan không có người có thể tìm tới hắn. 10 trượng, 8 trượng hắn đã bóp tốt phù lục, đang chờ phát động. Diệp Cảnh Vân thấy thế, mỉm cười, thầm nghĩ, cái này Tôn Nhược Hư chạy trốn ngược lại là một tay hảo thủ. Hắn móc ra tiên tung phù, truy hướng Tôn Nhược Hư. Nhìn ngươi nọ trực tiếp chạy về phía lại địa. Hắn có một tí dự cảm bất tưởng, hắn quyết định tập nhanh, Thừa Thủy Thái Thanh kiếm khí từ trong miệng hắn phun ra, cấp tốc đuổi kịp Tôn Nhược Hư từ hậu tâm hắn tiến vào. Kiếm khí ba động phía dưới, đem hắn cơ thể triệt để xoắn nát, triệt để phai mở Tôn Nhược Hư sinh cơ. Tôn Nhược Hư nụ cười ngưng kết trên mặt, hung hăng ném xuống đất. Diệp Cảnh Vân đến người này bên cạnh, nhẹ nói, quên nói, trong mắt ngươi chúc cơ lại tu điền của mình, sớm đã chết ở trong tay của ta. Tôn Nhược Hư dường như nghe được đạo thanh âm này, con mắt hơi hơi trợn to. Diệp Cảnh Vân nở nụ cười, bắt đầu tìm kiếm lên Tôn Nhược Hư túi chứa vật tới. Khi lấy, hắn liền thấy được trong tay người này độn địa phù bừng tỉnh đại ngộ. May mắn hắn quyết định sớm, nếu là bị loại này âm hiểm người chạy thoát, còn không biết sẽ mang đến bao nhiêu phiền phức. Hắn lấy ra túi trữ vật sau, mang theo tôn dược hư thi thể, tìm được một con sông lớn, ném vào trong đó. Không bao lâu, mấy cái cá lớn hiện lên, cũng dẫn đến quần áo cùng một chỗ, đem thi thể nuốt luôn sạch sẽ. Diệp Cảnh Vân yên lòng, tôn dược hư trên người có tứ giai pháp thuật vết tích, nhất định phải xử lý sạch mới được. Diệp Cảnh Vân quay đầu, bay về phía Minh Bạch Sơn, trên đường gặp Chu Thu Phong ba người. Đơn giản giải thích tôn dược hư sự tình sau, ba người liền cùng một trôi bay về phía Mai Hoa Phượng. Nửa ngày sau, Đám người đặt tới Mai Hoa Phượng, lại phát hiện bên trong hoàn toàn yên tĩnh, thì ra trong coi chốc cơ tu sĩ đã là không thấy bóng dáng. Còn lại cao giai trong coi cũng là không thấy bóng dáng, chỉ còn lại mấy cái tiểu binh. Chốc tới mấy cái tiểu binh hỏi một lần, phát hiện cũng không biết cái kia chốc cơ tu sĩ đi đâu. Hiện tại xem ra, đại khái là thừa dịp trong đêm không người, vùng trộm chạy trốn. Đám người lưu lại Tống Trung Dương ở chỗ này trong coi, ba người liền chạy về phía Bạch Đảo Hồ. Lại phát hiện, Bạch Đảo Hồ bên trên cũng chỉ còn dư một mảnh hỗn độn, tu sĩ đã trốn được không biết tung tích, chỉ còn lại hốt hoảng phàm nhân. Thì ra Số đại Tôn gia chúc cơ tại Minh Đài Sơn bị mai phục lúc, liền có Tôn gia thám tử phát hiện đại thế đã mất, cấp tốc chạy trốn tới Bạch Đảo hộ. Tiếp lấy thu thập tê nhuễn, đoạt một phen bảo khố sau, cao bay xa chạy rồi. Loại chuyện này rất nhanh đưa tới phản ứng dây chuyền, đông đảo tu sĩ si nhao nhao chạy trối chết. Diệp Cảnh Vân mấy người thấy thế, biến sắc, vội vàng bay về phía Tôn gia bảo khố. Chỉ thấy bảo khố cũng là môn hộ mở rộng, chỉ có tận cùng bên trong nhất gian phòng còn đóng chặt lại. Chu Thu phong thở dài một hơi, giải thích nói, bảo khố này chỗ sâu, tổn phóng Tôn gia mấy trăm năm chưa tàng. Trong đó phòng ngự trận pháp chỉ có tôn gia chốc cơ tu sĩ đích thân tới mới có thể mở ra, bên trong nhất định có không ít đồ tốt. Các ngươi lấy được trong túi trữ vật có trận pháp lệnh bài sao? Diệp Cảnh Vân nghe vậy, tại tôn nhược hư trong túi trữ vật lục soát một hồi, tìm được một mặt lệnh bài màu xanh. Kéo hấy một phen sau, mở ra bảo khố. Đám người vào trong nhìn lại, nhất thời bị chánh hoa mắt. Không hổ là truyền thừa mấy trăm năm gia tộc, chân quý bảo vật còn nhiều, rất nhiều. Đến tại Diệp Cảnh Vân thì bị trong đó một đoạn nhánh cây hấp dẫn. Chương 76 riêng phần mình thu hoạch, chương 76 riêng phần mình thu hoạch. Cái kia đoạn trên nhanh cây có điểm điểm tinh quang, lộ ra thần bí dị thường, chính là bản mệnh pháp khí hóa thanh bình tuần phụ tải. Như vậy hắn hóa thanh bình cũng chỉ còn lại có một loại chủ tải bích hư thảo. Bất quá, bây giờ dù cho cho hắn tài liệu, hắn cũng luyện chế không được. Hắn luyện khí thuật, mặc dù tiến triển phi tốc, nhưng bây giờ cũng liền nhất dài chu kỳ. Hiện tại xem ra, ta cái này luyện khí thuật thiên phú, so với phụ lục phải kém chút. Đem đến Bạch Đảo hồ sau, có thể mời người mở một mắt địa hỏa, dùng để luyện chế pháp khí. Diệp Cảnh Vân thầm nghĩ, Cho kiểm kê xong thu hoạch, Diệp Cảnh Vân, Chu Thu Phong hai người riêng phần mình cầm một nửa thương khô vật tư, đồng thời lưu lại Chu Kính Vũ ở đây trông coi. Tiếp lấy, Diệp Cảnh Vân, Chu Thu Phong hai người liền trở về Minh Ngại Sơn, chia sẻ lần này thu hoạch. Một tháng sau, đám người về tới Minh Bạch Sơn. Tại chỗ hết thảy bốn người, theo thứ tự là Diệp Cảnh Vân, Chu Thu Phong Hoàng Thi Vân, Vương Chính Lâm. Tống Trung Dương cùng Chu Kính Vũ thì tại đóng giữ chiến lợi phẩm, không dứt ra được tới. Đến tại Mạnh Kiến Linh, thì tại chặn lại Tôn gia tộc chừng lúc, bị đánh chúng nhiễu hại, tại chỗ bỏ mình. Vương Chính Lâm lúc đó cũng là bản thân bị trọng thương, cũng may đi qua 2 tháng tu dưỡng bây giờ đã gần như hoàn toàn khôi phục. Trên cái bàn trước mặt đã hiện đầy đủ loại pháp khí, tài liệu, chữ vật giới chỉ mấy người. Những vật này ngũ quang thập sắc, tràn ra một khối linh thạch mỹ cảm. Dựa theo diệp cảnh vân đoán chừng, những vật này cộng lại có gần 10 vạn linh thạch, không hổ là truyền thừa mấy trăm năm gia tộc. Chu Thu Phong ngắm nhìn một phía, nhìn một chút mọi người nói, chư vị đồng nghiệp, đây chính là lấy được toàn bộ chiến lợi phẩm, chúng ta căn cứ vào xuất lực lớn nhỏ, theo trình tự tuyển a. Ngoài ra, còn phải lưu cho Mạnh Kiến Linh đạo hữu một phần. Phiên Phước Vương chính lâm đạo hữu đem hắn một phần kia, mang cho hắn thệ tử nhi tử. Hảo. Vương Chính Lâm trọng trọng điểm đầu, hướng cửa xuống. Hắn cùng Mạnh Kiến Ninh quen biết nhiều năm, tự nhiên tin tưởng người nhà hắn vị trí. Chu Thu Phong nói, lần này chiến đấu, xuất lực lớn nhất là Vương Chính Lâm đạo Hữu khắc tổ dẹp nhân thủ, đồng thời bày mưu tính kế, bước lên cực lớn nguy hiểm chặn lại Tôn gia tộc trưởng hai người. Thứ yếu chính là Diệp đạo Hữu, hắn kéo tới Hoàng Thi Vân đạo Hữu, đồng thời chém giết Tôn Nhược Hư. Lần nữa chính là Hoàng Thi Vân đạo Hữu, chính là dựa vào nàng bày ra Thiên Cương thất tính trận, chúng ta mới có thể vây giết hai vị trúc cơ tu sĩ. Cuối cùng chính là Mạnh Kiến Ninh đạo Hữu, Thẩm Vương đạo Hữu hỗ trợ tuyển a. Ta Chu gia ba người thương nghị đi qua quyết định mấy vị đạo hữu lựa chọn hai cái vật phẩm sau, chúng ta lại tuyển hơn nữa xếp tại cuối cùng ba vị. Trở Diệp Cảnh Vân ba người chọn xong hai vòng sau, còn lại cũng không có gì thứ tốt. Chu gia làm như vậy là bởi vì bọn hắn đã thu được lần này chỗ tốt lớn nhất, lãnh địa. Dựa theo đám người trước đó ước định, lần này đánh rất xuống chỗ bên trong, Bạch Đảo Hồ Nghị giai linh mạch, cùng với toàn bộ hồ nước đều thuộc về Diệp Cảnh Vân mấy người tất cả. Mai Hoa Phường thành phố thì từ Chu gia chiếm 6 thành cổ phần, chủ yếu phụ trách phường thị trì an, thường ngày giữ trì trợ. Diệp Cảnh Vân bốn người, nhưng lại đều chiếm một thành cổ phần, cổ phần này bên trong chủ yếu là một chút cửa hàng lợi tức quyền. Trong đó Mạnh Kiến Ninh một phần kia, Từ Vương Chính Lâm tạm thời nắm giữ. Còn lại tất cả địa vực đều do Chu gia thu được. Vương Chính Lâm do dự một phen, nói: "Các vị đạo hữu, ta liền không tham gia cùng phân phối." Gặp mấy người nhao nhao nhìn về phía hắn, hắn giải thích nói, biểu lộ phức tạp. Đại Thu được báo sau đó, trong lòng ta đột nhiên trống không xuống, suy xét một lúc lâu sau, quyết định ở đây thiết lập một cái tu tiên gia tộc. Chu Thu Phong nghe vậy, trong lòng khẽ biến. Nếu như thiết lập gia tộc, vậy thì cùng Chu gia là trực tiếp đối thủ cạnh tranh. Vương Chính Lâm tựa hồ biết trong lòng Chu Thu Phong cần thiết, giải thích nói: "Ta chỉ cần Bạch Đảo Hồ phương viên 300 dặm thổ địa, làm chỗ nương thân. Sau này nếu có cần, ta sẽ lại hướng nam bộ mở rộng." Chu Thu Phong nghe vậy, yên tâm. Bạch Đảo Hồ phía nam là rất nhiều luyện khí tiểu gia tộc lãnh địa, Vương Chính Lâm hướng về bên kia phát triển rất dễ dàng. Chu Thu Phong gật đầu nói: "Đã như vậy, ta liền làm chủ đáp ứng." Gặp bọn họ thỏa đàm, Diệp Cảnh Vân liền bắt đầu chọn. Ở trên bàn ngũ quang thập sắc bên trong, hắn nắm lấy cái kia đoạn thiên tinh đánh cây. Hoàng thị vận thấy thế, mỉm cười nắm qua một cái khác hiện ra từ quang tài liệu. Hồi lâu sau, Trên bản tất cả vật phẩm liền đều bị chọn lựa sạch sẽ. Tiếp tiếp, Chu Thu Phong đưa cho đám người một cái ngọc giản, nói, đây là thu thập được công pháp ngọc giản. Tang thư các cũng bị cướp sạch qua, đại bộ phận đều bị tôn gia người mang đi, chỉ còn lại một phần nhỏ tương đối trân quý, bị đặt ở tảng thư các tầng 3. Bởi vì có trận pháp cấm chế, mới không có bị lấy đi. Ta đã khắc lục mấy phần, chư vị mỗi người một phần. Diệp Cảnh Vân về tới sân núi chỗ nơi ở, tính toán lên tu hoạch lần này tới. Đầu tiên là Thiên Tinh danh cây, Diệp Cảnh Vân vuốt ve cái này tài liệu, chỉ cảm thấy bên trong có mênh mông sinh mệnh khí tức đang lưu động. Đoạn này nhánh cây giải ba thước, giá trị đoán chừng 18900 linh thạch, là trong tất cả thu hoạch, chân quý nhất vật phẩm một trong. Dựa theo thiên tài đồ lục nói tới, tài liệu này chính là tam giai pháp khí chủ tài một trong, ngày bình thường rất khó làm đến, không nghĩ tới Tôn gia thế mà lại có, thật sự là gia hán dự liệu. Thứ yếu chính là chiếc kia pháp khí phi truyền thiên côn trùng, nay thuần chính là nhị giai hạ phẩm pháp khí. Bởi vì phi truyền pháp khí đật tụ, cái này pháp khí giá bán muốn 7000 linh thạch tả hữu, cơ hội bù đáp được một cái thứ phẩm trúc cơ đan. Tốc độ kia rất nhanh, không gian cũng rất lớn, là Tôn gia đặc biệt mua được, vận chuyển hàng hóa cùng nhân viên Tôn gia chấp chưởng Mai Hoa Phường lúc, thường xuyên sẽ theo các phường thị mua sắm tài liệu, có chút còn tạo thành cố định mẫu dịch đường thuyền. Tôn gia để cho tiện giao dịch, liền tiêu phí món tiền khổng lồ, mua như thế một chiếc phi thuyền, bây giờ ngược lại là tiện nghi diệp cảnh vân. Còn lại chính là một chút tài liệu, phụ lục, luyện khí chờ đều có, không cần lắm lời. Cuối cùng chính là Ngọc Giản, Diệp Cảnh Vân thần thức dò vào trong đó, lần lượt nhìn một lần. Có Trường Xuân công tại, công pháp Ngọc Giản hắn không cần, trực tiếp bỏ vào trữ vật giới chỉ bên trong. Nhất giai luyện đan thuật, nhất giai luyện khí thuật, nhất giai trận pháp hắn lần lượt đạo, những thứ này đều cùng hắn vô dụng. Bất quá nếu là sau này thời gian phong phú, cũng có thể thử một phen. Nhị giai trùng phẩm phụ lục truyền thừa, Diệp Cảnh Vân thần sắc vui mừng, hắn chúc cơ sau đó, thần thức đã là đến chúc cơ tầng 4 trình độ, đã có thể bắt đầu vẽ nhị giai trùng phẩm phụ lục, nhưng vẫn không có tương ứng truyền thừa. Môn này truyền thừa thực sự là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Kế tiếp chính là mấy môn thuật pháp, phía trước lúc chiến đấu, nhìn thấy Tôn gia tộc trưởng môn kia bộ phát thuật pháp, hắn có chút trông mà thèm, âm thầm hy vọng ở đây cũng có. Nhân huyết thuật. Nhìn thấy công pháp tên, trong lòng Diệp Cảnh Vân hơi vui, cẩn thận đọc. Đây đúng là môn kia bộ phát thuật pháp, cẩn thận đọc qua sau lại làm cho Diệp Cảnh Vân rất không hài lòng. Chuyện này chỉ có thể dựa vào phun ra tinh huyết tới tăng cường công kích, không chỉ đối cơ thể tổn thương lớn, hơn nữa cũng biết tổn thương tuổi thọ. Thôi được rồi, vẫn là tứ giai pháp thuật dùng tốt. Diệp Cảnh Vân lúc đầu biết được có thể tổn thương tuổi thọ sau, hắn triệt để không còn sử dụng tâm tư. Nhiều nhất tu luyện một chút, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Băng Phách Truy, cái này tựa như là Tôn Gia lão tổ dùng thuật pháp. Hắn còn đối với cái kia băng chủy ký ức vẫn còn mới mẻ. Tôn Gia lão tổ lấy một trời hai, thậm chí hơi áp chế Diệp Cảnh Vân, Chu Thu Phong hai người, dựa vào là chính là cái này Băng Phách Truy. Ta bây giờ ngoại trừ tứ giai pháp thuật cùng phụ lục, thủ đoạn công kích nghiêm trọng khuyết thiếu, cái này bằng phách truy, nhất định phải luyện một chút." Diệp Cảnh Vân lẩm bẩm. "May mắn, ta mặc dù là trung phẩm mục linh căn, nhưng thủy linh căn cũng miễn cưỡng có hạ phẩm trình độ, cho nên cũng có thể luyện. Tốt, tối nay thu hoạch chỉ những thứ này. Không tính mộc giản, những vật khác cộng lại, đoan chừng có 24000 linh thạch, chuyến cuối cùng thu hoạch một năm, lần này thực sự là trở mình." May mắn Vương Chính Lâm tối lui ra khỏi, bằng không thì phi thuyền sợ là không có hy vọng. Những người khác bên trong, thu hoạch nhiều nhất chính là Hoàng Thi Vận, lấy được đồ vật giá trị hẹn 18000 linh thạch, cũng là không biết Cái này tôn ra, không hổ là truyền thừa mấy trăm năm gia tộc, so điền bảo khánh còn muốn giàu có nhiều lắm." Diệp Cảnh Vân cảm thán nói. "Đương nhiên, đây là đem tôn ra rút sạch sẽ mới có được kết quả. Nếu để cho tôn ra cầm linh thạch, có thể móc ra một hai vạn liền đến thiên. Chư cái đó ra, còn có Mai Hoa Phường mấy nhà cửa hàng, cùng với Bạch Đảo Hồ Nhị giai linh mạch. Cái này linh mạch không phải số lượng nhỏ, liền lấy hồng hương sơn mà tính, hàng năm 500 linh thạch, 20 năm trôi qua, chính là một vạn linh thạch, có thể mua một khóa trúc cơ đan. Lần này hụy diệt tôn ra, mặc dù mạo chút hiểm, nhưng thu hoạch vẫn là đáng giá." Diệp Cảnh Vân rất là hài lòng. Nó xuyên vưởng quan trà. Thuyết thư tiên sinh Vũ Kinh Đường Mục cao giọng nói: "Tôn gia bốn người vừa đến Minh Đài Sơn, lập tức liền có một vị hiên ngang nữ tu lang không bay tới, chỉ vào Tôn gia đám người mắng to một trận." Tôn gia người giận dữ, lập tức liền muốn sử dụng chiêu bài công pháp, huyết hồn truy, tiện đưa cái này không biết điều nữ tu lên tây thiên. Ai ngờ Chu gia đã sớm bố trí xong tiên la địa võng, chỉ thấy nữ tu kia tay bấm pháp quyết, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, trên mặt đất trận pháp cùng trên trời thất tinh lẫn nhau chiếu rọi. Nhất thời, Tôn gia bốn người liền bị vây ở trận pháp bên trong, không bao lâu, liền biến thành một bộ bạch cốt. Ngự tu kia, chính là Chu gia Chu Thu Phong. Thuyết thư tiên sinh đứng ở trên này, nói xong đi qua cãi biển sau, cũng sớm đã bộ mặt hoàn toàn thay đổi cố sự. Tôn gia bị diệt là đoạn thời gian gần nhất đứng đầu chủ đề. Theo Tôn gia người đạo vong trời nam biển bắc, câu chuyện này cũng bị đông đạo lan truyền, chỉ có điều bộ dạng không giống nhau. Lý lão đầu, ngươi nhanh đi xuống đi ngươi, cả ngày nói bậy. Một vị tu sĩ uống vào không hay. Ta đều nghe trốn ra được Tôn gia người nói, ngày đó là một vị thanh bảo nam tu, tự mình bày ra trận pháp, sau đó lại còn rựa vào một cái phụ lục, giết sát hai vị trúc cơ tu sĩ. Nghe nói, cái tên nam tu tên là Diệp Cảnh vẫn tới. Diệp Cảnh Vân, có phải hay không trong thành Diệp phủ đường lão bản? Một vị tu sĩ đột nhiên nghĩ tới cái gì, hỏi: "Ai, trong tiệm này phụ lục chắc chắn hảo, quay đầu chúng ta đi mua một ít." Bên cạnh chỗ ngồi một người nói: "Không đúng không đúng, ngày đó rõ ràng là cái mặt như ngọc công tử văn nhã, tựa hồ gọi Tống Trung Dương tới." Một cái tiểu gia tộc luyện khí tu sĩ cảm thán nói, "Chu gia thực sự là đại thủ ta, một chút móc ra nhiều như vậy chút cơ đại tu." Hắn âm thầm may mắn, gia tộc mình không có cùng Chu gia cùng một chỗ. Ngồi ở trên một cái bàn lâm gia huynh muội, Phương Cầm, Hoàn Thi Nguyệt bốn người, ngay bốn phương tám hướng không giống nhau cố sự. Hai mặt nhìn nhau. Nghe xong một lát sau, mấy người lại bình thường trở lại. Bất kể là ai phát huy tác dụng, dù sao cũng là Diệp Cảnh Vân bọn hắn thắng. Đi qua chuyện này, Diệp Cảnh Vân danh tiếng, chân chính lan truyền ra ngoài. Gần phân nửa Tế Quốc tu tiên giới đều biết có như thế một vị tu sĩ, tốt tại sử dụng phụ lục, chiến lực cường hành. Ngọc Xuyên Phượng thành chủ phủ. Triệu Nhược Vũ nghe được Diệp Cảnh Vân sự tích, hơi hơi giận mình. Diệp đạo hữu mới chúc cơ bao lâu, chỉ làm như vậy một kiện đại sự. Nàng có chút hối hận, lúc ấy mặc dù mời Diệp Cảnh Vân làm khách hành, lại không quá kiên trì. Bây giờ Diệp Cảnh Vân có Bách Đạo Hồ linh mạch, Càng La cùng Triệu gia không kéo nổi quan hệ. Một tòa trong phòng thị, Du Lịch bên ngoài nhậm mục chúc, lão nhân nghe được Diệp Cảnh Vân tin tức, mỉm cười. Diệp đạo hữu thật là không thể a. Nàng xem như Diệp Cảnh Vân hảo hữu, Diệp Cảnh Vân càng mạnh, nàng tự nhiên càng là cao hứng. Sau một tháng, thu được Mai Hoa phường một bộ phận cổ phần Diệp Cảnh Vân đang đóng tại ở đây. Trong lúc rảnh rỗi, liền dự định đi dò thám mới mở nhà kia nhạc lâu, tên là Thủy Nguyệt lâu. Nghe nói, trong tiệm ngọc truyền tiên tử sắc nghệ song tuyện, diễn đấu nhạc khúc rất là mỹ diệu. Tất nhiên đại chiến đắc thắng. Tự nhiên muốn hưởng thụ một phen, Diệp Cảnh Vân nghĩ như vậy đạo. Chỉ là tên, như thế nào cùng Thiên Hà thành cái gian phòng kia nhạc lâu giống nhau như lúc. Chương 77 chúc cơ đại điển, chương 77 chúc cơ đại điển. Trong thủy nguyên lâu, An Chi Lan đang làm lên đại phía trước cuối cùng chuẩn bị. So sánh tại 3 năm trước đây, khí tức của nàng càng thâm hậu hơn, đã là đến luyện khí 9 tầng đỉnh phong. Mặc dù nàng năm nay đã 53 tuổi, nhưng từ tại công pháp đặc thù, cho nên tuyệ nguyện không có ở trên mặt nàng lưu lại bất cứ dấu vết gì, vẫn là thanh xuân tuổi trẻ như vậy. Một cái dáng người điển chuyển nữ tu đi vào, nói, An tỷ tỷ Mai Hoa Phượng trấn thủ tu sĩ Diệp Cảnh Vân tiền bối tới. An Chi Lan nghe vậy, lập tức đứng lên, nói: "Ta đi nên đón." Nàng nhiệt tình như vậy, một là bởi vì dự định tại Mai Hoa Phượng tưởng chú, tự nhiên muốn cùng vị này trấn thủ tiền bối tạo mối quan hệ. Thứ hai là muốn gặp vị này, tại trước đây không lâu tạo nên uy danh hiển hách chúc cơ lại tu. Nếu là có thể cùng hắn tạo mối quan hệ, sau này có lẽ còn có thể dùng đến. An Chi Lan lẩm bẩm, trong mắt lóe lên tinh quang. An Chi Lan mang theo hai vị thị nữ, đi một cái gian phòng bên trong, Diệp Cảnh Vân đang tại trong đó. Diệp Cảnh Vân xem như chốc cơ tu sĩ, địa vị sùng bái, vừa ở vào trong tiệm, liền bị đưa vào trong phòng khách quý. Diệp tiên bối, tiểu nữ An Chi lan bài kiến. Vào đi. Diệp Cảnh Vân đang tại thượng dụng thịt rượu, trong tiệm này đầu bếp tay nghề rất không tệ, có thể đem nguyên liệu nấu ăn thông thường làm rất nhiều mỹ vị, xương là hóa mục nát thành thần kỳ cũng không đủ. Hắn sớm đã thành thói quen loại đãi ngộ này, thân là Mai Hoa Phượng đóng giữ tu sĩ, đi tới chỗ nào đều sẽ bị người nhìn chằm chằm. Nói như vậy, chủ cửa hàng đang chiêu đãi hắn lúc, đều biết cùng hắn trò chuyện một phen mở tiệm tình huống, hắn xem như đóng giữ tu sĩ, vừa vặn cần hiểu rõ những thứ này cũng coi như là giúp hắn bất đi công vụ. Đại môn mở ra, người mặc váy trắng An Chi Lan bước ưu nhã bước chân đi đến, làm cho người ta cảm thấy mười phần thánh khiết cảm giác. Diệp Tiên Đối, tiểu nữ hữu lễ, nàng nhẹ nhàng cúi người, làm cái lễ. Hành lễ thời điểm, thân thể nàng ngồi bộ vị góc độ vừa vặn, một phần không nhiều một phần không thiếu, hẳn là xuống không thiếu khổ công mới có thể làm được. An Đạo hữu mời ngồi. Nhìn xem khuôn mặt quen thuộc, Diệp Cảnh Vân ánh mắt lộ ra vẻ chợt hiểu. Diệp Tiên Đối, Thiên Hà Thành sau khi từ biệt, không nghĩ tới còn có thể gặp lại. An Chi Lan nói, lúc Thiên Hà Thành, Diệp Cảnh Vân từng nhìn qua nàng diễn xuất. Không nghĩ tới An Đạo Hữu còn nhớ rõ ta, lúc Thiên Hà Thành, ta vẫn chỉ là ngồi ở xó xỉnh một cái bình thường khách hàng. An Chi Lan nghe vậy, mang theo mấy phần ưu ái nói, "Diệp Tiền Bối đây là lo lắng cho tiểu nữ tử, lúc đó lạnh nhạt tiền bối sao?" "Ha ha, sao dám sao dám, An Đạo Hữu người mang diệu pháp, sợ là không dùng đến mấy năm, liền sẽ chúc cơ." Hắn thần thức quét chúng, kết hợp 3 năm trước đây nghe qua diễn tấu, tự nhiên có thể suy đoán nàng tu công pháp cực kỳ bất phàm, sau này tiền đồ bất khả hạn lượng. Tiền bối quá khen. An Chi Lan khẽ miệng lộ ra vẻ mỉm cười, thánh khiết cảm giác càng đậm. An Chi Lan cố ý tới gặp Diệp Cảnh Vân. Còn có một cái nguyên nhân là, nghe nói Diệp Cảnh Vân nhận biết luyện đan sư, có thể giúp một tay dẫn tiến luyện chế trúc cơ đan tu sĩ. Nhưng loại sự tình này, chắc chắn không thể bây giờ liên sách, mà là phải chậm rãi rút ngắn quan hệ mới được. Thôi ngồi một lát sau, An Chi Lan đã nói nói, "Diệp Tiên bối, tiểu nữ tử còn muốn lên đại diện đấu, trước hết cáo lui." An đạo hữu xin mời, lúc đó cái kia khúc kiếm địch ta thế, nhưng là hoài niệm nhanh a. An Chi Lan nghe vậy, mỉm cười nói, "Diệp Tiên bối nếu là có ý định, ngày khác ta tự mình đi phụ thượng, vì Tiên bối đơn độc giết đấu. Thôi, quân tử không đoạt người yêu." Diệp Cảnh Vân cười cự tuyệt. An Chi Lan là thủy nguyệt lâu đương gia trưởng quỷ, vẫn là luyện khí chín tầng, tùy thời có khả năng chốc cơ, để cho nàng làm loại chuyện này quá không hợp vừa. An Chi Lan nhẹ nhàng không người sau, liền bước liên tục nhẹ nhàng lùi xuống. Không bao lâu, một vị bạch tỳ nữ tu lên này, trên mặt mang theo lộ mỏng, dẫn tới dưới đại đình trận giao họ. Tiếp lấy nàng liền bắt đầu diễn tấu, tiếng địch như khóc như kể, quanh quẩn tại trong thủy nguyệt lâu nguyệt hoài này. Khúc đến cao trào chỗ lúc, người mặc một bộ bạch tỳ An Chi Lan liền trên đài vung lên múa kiếm tới. Vũ động thời điểm, nàng thúc dục công pháp Hán cung thu nguyệt dáng người huyền chuyển, phiêu phiêu dục tiên, cảm nhiễm cấp tân khách cảm xúc. Vừa đi qua một hồi đại chiến diệp cảnh vân, tinh thần cũng theo đó vương lòng rất nhiều. Sau 3 tháng, Minh Bạch Sơn. Hôm nay là Tống Trung Dương chúc cơ đại điển, sớm định ra tại nửa năm trước, nhưng là bởi vì cùng Tôn gia chiến tranh, cùng với Chu Bình Văn chúc cơ một chuyện, bị chậm trễ. Huệ Diệt Tôn gia sau, trong lòng Chu Bình Văn lại không áp lực, cuối cùng tại tại đoạn thời gian trước chúc cơ thành công, trở thành Chu gia vị tứ tư chúc cơ tu sĩ. Bây giờ Chu Thu Phong đang đứng dưới trần núi, mặt lộ vẻ đụ cười, đón lui tới khách mời. Trong tân khách, lấy chỉ có hơn 10 vị tu sĩ tiểu gia tộc làm chủ. Bọn hắn biết được Chu gia Huệ Diệt Tôn gia Hơn nữa có bốn vị trúc cơ tu sĩ sau, nhao nhao sửa soạn hậu lễ tới cửa, chính là chỉ sợ Chu gia ngày nào một không cao hứng, đem bọn hắn gia tộc tiêu diệt. Nay đối Chu gia tới nói, tiện tay có thể vì, tuyệt đối không phải chuyện ngàn lẻ một đêm. Nhìn thấy là trúc cơ lão tổ tự mình tiếp đãi, lui tới tu sĩ cũng là thụ sủng nhược kinh, trong lòng cũng đang âm thầm hâm mộ, chẳng biết lúc nào gia tộc của mình mới có thể hưng thịnh như thế. Lúc này, phía trước truyền đến tu sĩ phụ sướng âm thanh, Đinh gia lão tổ đích vận lưng đến. Đinh gia là phụ cận danh tiếng thịnh nhất trúc cơ gia tộc, trong tộc có 7, 8 vị trúc cơ tu sĩ. Ngay nỗi hắn lão tổ có hùng tâm tráng chí, muốn xung kích tự phụ, chính như trước đây Tôn gia một dạng. Một vị phong độ nhã nhặn, mặt như ngọc tu sĩ đi tới, chính là Đinh Vận Lương năm nào vẹn vẹn 45 tuổi, cũng đã trúc cơ thành công. Bậc này tốc độ, cơ hồ có thể cùng đại tông môn đệ tử sánh vai, là Đinh gia thế hệ trẻ tuổi bên trong nổi bật nhất thiên tài. Đối mặt Đinh gia tới chơi, Chu Thu Phong cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đinh gia tại Chu gia phía Nam, kỳ thực cùng Chu gia bị kỳ thực rất gần, chỉ là bị Tôn gia một khối lãnh địa cách trở. Tại mấy năm trước, Chu gia bên, chỉ còn lại một vị trúc cơ tu sĩ, Đinh gia căn bản chướng mắt Chu gia. Không nghĩ tới Chu gia trong mấy năm này, đột nhiên nhiều xuất hiện ba vị chúc cơ tu sĩ, tiếp đó lại uy hiẹ đốn ra. Từ đây hai nhà liền trực tiếp giao giới, đinh gia liền nhờ vào đó đến xem người hàng sóng này, sau khi quyết định ở trung thái độ. Chu Thu Phong tự mình nên đón tiếp lấy, đem hắn đưa đến đỉnh núi. Chúc Cơ lại tu Diệp Cảnh Vân đến. Tu sĩ Hắc đạo. Tại trong Chu Thu Phong nên đón, Diệp Cảnh Vân lên đỉnh núi. Khách điển phía trên, Tống Trung Dương kéo léo, đem khách mời chiêu đãi rất tốt. Hắn đi tới bên cạnh Diệp Cảnh Vân, mời một ly rượu, hỏi, "Diệp đại ca, ngươi kế tiếp có tính toán gì không?" Tự nhiên là yên tâm chờ tại Bạch Đảo hội cùng Mai Hoa Phượng. Dựa vào trường xuân công chúc cơ sau đó hắn đã là có 600 năm tuổi thọ, đầy đủ hắn chậm rãi tu luyện. Hắn không chỉ có căn bản đại pháp, còn có bản mệnh pháp khí phương pháp luyện chế, công kích thuật pháp, còn có phụ lục, luyện khí truyền thừa, có thể an tâm tu luyện. Tuy nói tại chúc cơ tầng 4, 7 tầng sẽ gặp phải bên cảnh, nhưng cũng không cần giống nhậm nộm chúc như vậy khắp nơi du lịch. Chỉ cần mải đi qua chính là, hắn thời gian chính là có. Chờ thêm đoạn thời gian, ta ngay tại Bạch Đảo Hồ đảo một mắt địa hỏa, xây một gian luyện khí phòng, chuyên tâm nghiên cứu luyện khí thuật. Đương nhiên, phụ lục chi đạo cũng không thể giơi xuống. Tống Trung Dương nghe vậy, con mắt hơi sáng, nói Ta có một vị quan hệ không tệ lão hữu, hắn am hiểu nhất địa hỏa sự tình. Vừa vặn ta muốn đi tìm hắn một chuyến, chờ thêm đoạn thời gian, ta liền dẫn hắn đi tìm ngươi." Diệp Cảnh Vân hơi hơi nhướng mày, không nghĩ tới Tống Trung Dương còn có người kiệu này mạch. Đao địa hỏa cũng cần đi qua khảo sát, khai quật, bày trận chờ nhiều cái trình tự, không thể chính mình tùy tiện đạo. Bằng không thì rất có thể sẽ khiến cho địa hỏa phu chào, để cho chính mình chết không có chỗ chôn. Nếu là không có thích hợp địa hỏa, còn phải từ địa phương khác tới ghép mới được." Diệp Cảnh Vân vốn định, chờ thêm đoạn thời gian, liền đi Ngọc Xuyên Phường hoặc Hồng Liên Tiên Thành tìm tìm một vị sư phó. Tuy nhiên Tống Trung Dương có nhân mạch, hắn tự nhiên mừng rỡ tiện lợi. Tống Trung Dương thấy thế, cũng rất là cao hứng, hắn một mực chịu đến Diệp Đại ca trợ giúp, lại không có cái gì có thể giúp Diệp Đại ca, lần này cuối cùng tại là bị hắn bắt được cơ hội. Cùng ngày đồng thời, Hồng Liên Tiên Thành, Thanh Vân hội quán một gian trong sân. Lưu Khánh Nghiên lo lắng ở trong viện xoay quanh, thỉnh thoảng nhìn về phía trong phòng. Vốn là, hắn thân là Lưu Đại Nhu con trai độc nhất, nên đại biểu phụ thân đi tham gia Tống Trung Dương chúc cơ đại điển. Nhưng bây giờ, hắn lại không thể phân thân tới. Sau một lát, một tiếng vang lên tiếng khóc vang lên. Lao gia, phu nhân sinh. Một vị thị nữ ôm một cái bao Đi tới Liêu Khánh Nhiên trước mặt. "Nhanh, để cho ta nhìn một chút." Hắn tiếp nhận báo khỏa, nhìn xem bên trong nữ hài, kích động không thôi. "Ta làm phụ thân rồi." Hắn cao hứng hô lớn. "2 năm trước, hắn cùng một vị nữ tu tình đầu ý hợp, kết làm đạo lữ, bây giờ cuối cùng tại là có hài tử." Nửa năm sau, Mai Hoa Phường bên trong, thành chủ phủ, phủ thành chủ phòng hộ trận pháp đã bị mở ra, đưa tới ngoại nhân từng trận ngọ tới. Diệp Cảnh Vân xếp bằng ở trong nội viện, nhìn xem phía đông trong gian phòng, Thanh Vũ đang ở bên trong đột phá nhị giai. Thanh Vũ đi tới Mai Hoa Phường sau, nhìn thấy quen thuộc cảnh cảnh cùng tu sĩ, cùng với con của nó sau, có rất nhiều cảm xúc, Nhị giai bình cảnh giãn ra chút. Tang thêm Diệp cảnh Vân kéo dài cho ăn Nhị giai yêu thú thịt, Thanh Vũ cách Nhị giai đã là không xa, bây giờ đang làm chuẩn bị. 3 ngày sau, phía Đông trong gian phòng, đột nhiên có một cỗ hung hãn yêu thú khí tức truyền ra. Chương 78 xử lý đột phủ, chương 78 xử lý đột phủ. Gặp Thanh Vũ thành công đột phá đến Nhị giai, Diệp cảnh Vân nhẹ nhàng thở ra. Vốn là hắn tính toán, nếu là qua 2 năm Thanh Vũ còn không đột phá, liền giúp nó mua chút phá giai đan thuốc, hiện tại xem ra là đem linh thạch tiết kiệm nữa. Như vậy cũng tốt, sau đó phải dùng linh thạch nhiều chỗ đâu cảm độ được trong nội viện cái kia cố đẩm đà yêu thú khí tức, dịp cảnh vân âm thầm may mắn, chính mình sớm mở ra phòng hộ trận pháp, đem người hầu đội ra ngoài. Bằng không thì khí tức tiết lộ sau đó, cần phải gây nên hỗn loạn không thể. 3 ngày sau, Thành Vũ giống như ngày xưa đồng dạng, dù đã ở tại trong viện, so sánh tại phía trước, thân hình của nó lớn hơn rất nhiều, thân cao một phía dưới từ lúc đầu một thước, đã biến thành hai thước nhiều, lộ ra thon thả rất nhiều. Trừ cái đó ra, nó trên trán đỏ chót mặt gà, trên nhất bộ phận đã là đã biến thành thanh sắc, xem ra là thanh loan huyết mạch tác dụng. Nguyên bản thanh sắc lông đuôi, bắt đầu lướng màu đỏ chuyển biến, chắc chắn cùng nó chu tức huyết mạch thoát không ra quan hệ, nơi cổ kim hoàng cũng càng thêm loá mắt. Nó một phiến cánh, thân liền đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay đến trong sân trên một cây đại thụ. Ngày xưa cánh tay kích thước thân thể, tại nó cái kia to lớn móng vuốt phía dưới, lộ ra thôn thả rất nhiều, tại thanh vũ trọng lượng phía dưới, hơi hơi lay động. Từ đột phá đến nhị giai sau đó, thân thể cường độ thêm một bước tăng thêm, cũng biến thành nặng hơn. Long Vũ cũng như kim thiết đồng dạng, so Diệp Cảnh Vân làn da còn mạnh nhiều, lực phong nự tuyệt đối cường hãn, để cho hắn rất là hâm mộ. Nửa tháng sau, Bạch Bảo Hổ Diệp Cảnh vẫn ngồi ở trên thuyền bay, ngắm nhìn Bạch Đảo Hồ Phương Quang. Bạch Đảo Hồ Phương Viên chừng 30 dặm, phía trên điểm suýt lây rất nhiều rất nhiều tất cả lớn nhỏ hòn đảo. Hồ nước thanh tĩnh thấy đáy, hòn đảo xanh đúng tươi tốt, hai người lẫn nhau làm nổi bật, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Bạch Đảo Hồ bên trong tổng cộng có 4 cái đảo lớn, phân biệt tại đông nam, tây bắc 4 phương tám hướng, xung quanh còn có mấy chục cái đảo nhỏ tự. Trong đó, cái này 4 cái đảo lớn đều có một đầu nhị giai linh mạch, tại linh mạch phóng xạ phía dưới, những cái đảo khác cũng có nhất giai linh mạch nồng độ linh khí. Hắn đáp lấy phi thuyền, rơi vào phía tây tỷ bà đảo bên trên. Cái này tỷ bà đảo phương viên 50 Phía trên có một vũng hồ nước, giống như tỉ bà, tên là Vịnh Tỉ Bà, hòn đảo cũng vì vậy mà đặt tên. Đảo này, cùng với tây phương gần 10 cái đảo nhỏ, chính là lãnh địa của hắn. Tỉ Bà đảo bên trên, ngoại trừ cái kia Vịnh Tỉ Bà, còn điểmuyết lấy rất nhiều kiến trúc. Diệp Cảnh Vân trực tiếp hướng ở trên đảo cao nhất tòa kia kiến trúc mà đi, đó là chỗ ở của hắn. Phương cầm nhẹ nhàng cong người, hướng về phía Diệp Cảnh Vân nói, "Diệp tiên lối, ngài cuối cùng tại trở về." Từ Diệp Cảnh Vân mấy người đã xuống Bạch Đảo hồ sau, Hoàng thị vận liền rút cái thời gian, trở về một chuyến ngọc xuyên phường đem nguyên la linh mạch, cửa hàng mấy người đều cho thuê lại ra ngoài, cũng đem Lâm Gia huynh muội Phương Cầm, Hoàng Thi Nguyệt đều nhận được bách thảo hồ. Tại Ngọc Xuyên phường ở trung sau một thời gian ngắn, Diệp Cảnh vẫn phát hiện Lâm Gia huynh muội cùng Phương Cầm cũng là tâm địa thiện lương hạng người, thích hợp tu làm thủ hạ, liền đệ ba người quản gia gắn ở tỷ bà đảo. Dù sao, cái này tỷ bà đảo quả thực không nhỏ, nếu là chỉ có một mình hắn ở, không khỏi tịch mịch. Hơn nữa cùng bọn hắn ở cùng một chỗ, đảo này cũng liền có người thu thập, không đến tại hắn một cái đường đường trúc cơ tu sĩ, còn phải đích thân quét dọn vệ sinh. Hỗ trợ, đảo này chính là nhị giai trung phẩm linh mạch, cũng có thể để cho ba người tốc độ tu luyện tăng nhanh. Bất quá, Lâm Gia huynh muội bây giờ đang tại Mai Hoa phường giúp hắn trông nom cửa hàng, tạm thời về không được. Không tệ, hắn Diệp Phù đường cùng Hoàng Thi vận cũ trận các cũng đều đem đến Mai Hoa Phượng. Để cho tiện vừa đi vừa về Mai Hoa Phượng cùng Bạch Đạo Hồ hắn còn đem chiếc kia nhất giai hạ phẩm gae thanh liên cho mượn hai người. Đến tại trung quanh cỡ nhỏ hơn đảo, nếu là có cần, có thể tại sau này lại lợi dụng. Diệp Cảnh Vân nhìn xem Phương Cẩm, cái sau bây giờ đầu người hơi thấp, lấy đó cũng kính. Nàng có mặt trái xoan, cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Chớp mắt thời điểm, lông mi thật dài giống như tiểu phiến tự vụ sáng vụ sáng, lộ ra một cô linh động. Diệp Cảnh Vân nhẹ nhàng gật đầu, "Tán Dương, Ân" Dọn dẹp không tệ, đều rất sạch sẽ. Phương cầm trên mặt mừng rỡ, nói: "Ta trả tiền bồi khích lệ." Diệp Cảnh Vân ngắm nhìn bốn phía, phát hiện ở đây bị rất nhiều kiến trúc chiếm lĩnh, cũng là lúc đầu tôn gia người, mà bọn hắn liền bốn người, tự nhiên là không dùng đến nhiều địa phương như vậy. "Ta sẽ ở cái này tỉ bà đạo thương chủ, từ ngày mai bắt đầu, chúng ta liền cải tạo nơi này đi." Dựa theo ước định trước, Mai Hoa Phượng Tử Chu gia cùng Diệp Cảnh Vân, Vương Chính Lâm hoàng thi vận mấy người thay phiên trấn thủ, mỗi người 1 năm. Lần này phòng thủ xong, sau đó 6 năm liền đều không sao. "Là, Diệp tiền bối." Hai người bắt đầu nóng hỏa chiêu thiên làm. Bước đầu tiên chính là đem nguyên là tất cả phòng ốc san bằng. Kiến trúc rác rưởi thì cầm phi thuyền, một chuyến lội vận không đến trong sơn quốc xa xa. 7 ngày sau, Phương Cầm liền đo đạc tỉ bản đạo, thiết kế hòn đảo kiến trúc sắp đặt, đem hòn đảo phân làm khu cư trú, linh điện khu. Vịnh thì bà cũng bị lợi dụng tới, dự định nuôi dưỡng linh ngư. Khi lấy được Diệp Cảnh Vân gật đầu sau đó, hai người liền bắt đầu lấy tay cải tạo. Hai người đầu tiên là đi một chuyến mai hoa phượng, mua tốt rất nhiều tài liệu kiến trúc, đồng thời mua linh thảo, linh thực chờ hạt giống, còn mua chút linh ngư cá bột, xem như nuôi dưỡng chi dụng. Sau khi trở về, Phương Cầm liền bắt đầu kiến tạo đập phủ khai thần thủ địa, chổng chọt linh hào. Diệp Cảnh Vân thì đem linh ngư cá bột bỏ vào trong định tỉ bà, ở cửa ra cho bố trí xong đơn giản trận pháp, phòng ngừa linh ngư chạy trốn. Phương Cẩm Vội vàng quên cả trời đất, gương mặt khô khô bên trên có mồ hôi, lại không chút nào ngại mệt mỏi. Kể từ Diệp Tiền Bối nói, cái này nhị giai linh mạch đạo trường sẽ miễn phí cung cấp cho nàng sau, nàng chính là đem ở đây trở thành nhà của mình. Hơn nữa quyết định chú ý, nếu là Diệp Tiền Bối không đổi nàng đi, đợi này vẫn đợi ở chỗ này. Dù sao nàng chỉ là hạ phẩm linh căn, nếu không có lớn cơ duyên, đợi này đã là chúc cơ vô vọng, còn không bằng tại trên bữa chú nhiều bỏ công sức. Ở đây ve phủ, an toàn không nói, còn có không ít thủ lao. Quan trọng nhất là có thể được đến nhị giai phủ sư tiếp thân chỉ đạo. Tại trong gia tộc của nàng, chỉ có thiên tài mới có thể được đến loại đãi ngộ này, nếu để cho gia tộc người biết, sợ làm muốn đỏ mắt ghê gớm. Làm chút tích cực, tự nhiên không tính là gì. Nếu sau này dịp tiền bồi chuướng mắt nàng, nàng liền về đến gia tộc, dựa vào phủ sư ký nghệ, cũng có thể làm ăn cũng không tệ. Diệp Cảnh Vân đang chỉ huy Thành Vũ làm việc, "Thành Vũ, bên kia có cái quan góc, nhanh." Thành Vũ xem như Bạch Ngọc Kê, chứ sâu là thiên phú bản năng của nó. Gặp Thành Vũ nghề cũng một điểm không rơi xuống. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, nói: "Làm rất tốt, từ hôm nay trở đi, cái này 20 mẫu linh điền liền đều thuộc về ngươi trừ sâu. Cái này tỉ bạ đạo tuy lớn, thích hợp khai khẩn linh điền chỗ lại không nhiều, cho nên cuối cùng chỉ khai khẩn những thứ này. Mà vẹn vẹn những thứ này, nhưng cũng đem phương cầm mệt quá sức. Phải biết, Diệp Cảnh Vân phía trước tại Chu gia minh đại sát lúc, vẹn vẹn chỉ chiếu khán 5 mẫu linh mễ, liền vẫn luôn không rảnh rỗi. Cũng may trong những linh điền này, trông chỉ là linh dược, giữa hai bên khoảng cách rất xa, không cần tiêu phí quá lớn tinh lực chiếu cố." Thành Vũ nghe vậy, sững sờ ngẩng đầu lên, rất không tình nguyện. Diệp Cảnh Vân thấy thế, đành phải cường lực phân chia. Dù sao hắn nuôi Thanh Vũ hơn 30 năm, một mực đầu nhập, cũng không có sản xuất, đã nhanh không chịu nổi gánh nặng. Thanh Vũ bây giờ cũng nên tay làm hầm nai. Thanh Vũ không lay chuyển được Diệp Cảnh Vân, đành phải giúp cụp lấy đầu tại trong linh điền tu sát. Ngoài ra, còn có rất nhiều linh ngư cũng bị Diệp Cảnh Vân giao cho Thanh Vũ. Lấy nói nhị giai yêu thú khí tức, trấn nhiếp những thứ này linh ngư dễ như trở bàn tay. Chỉ có điều, Thanh Vũ thỉnh thoảng sẽ ăn vụng chút linh ngư, bổ sung dinh dưỡng, nhưng cũng không thương phong nhã. Trình lý xong tỉ bà phía sau núi, Diệp Cảnh Vân liền đến hoàng thi vận ở trên nào dự định mời nàng bố trí mấy cái phòng hộ trấn pháp. Hắn phải giống như ban đầu ở Hồng Liên Tiên Thành Hoàng Thị Vận, ở bên trong bố trí cái ba, bốn tầng trấn pháp, đem ở đây chế tạo trận như nêm tối. Kết quả lại phát hiện Hoàng Thị Vận không ở trên nào, đành phải coi như không có gì. Sau 3 tháng, Tống Trung Dương đi tới Tỷ Bà Đạo. Diệp Đại Ca, có trọng yếu tin tức. Chúng ta tại Mai Hoa Phượng bên trong, phát hiện bất nhân lâu cứ điểm. Diệp Cảnh Vân nghe vậy, lông mày hơi hơi vung lên. Bất nhân lâu phía trước cám sát qua hắn, nếu không phải hắn chiến lực vượt qua thường nhân, bây giờ sợ là đã chuyển thế đầu thai. Cô này đại thủ, không thể không báo. Đi gọi lên Vương Chính Lâm sau, ba người đáp lấy phi thuyền, bay về phía Mai Hoa Phượng. Chương 79 giằng co, chương 79 giằng co. Diệp Cảnh Vân ba người rất nhanh liền đến Mai Hoa Phượng, thẳng đến thành trụ phủ mà đi. Chu Thu Phong, Chu Kính Vũ đã là đến nơi này. Một năm này là Chu Thu Phong phụng thủ Mai Hoa Phượng, nàng đang đi tuần thời điểm, phát hiện lần trước giám sát Diệp Cảnh Vân anh em nhà họ Nghiêm hai người. Truy lùng một phen sau, mới phát hiện nơi này có bất nhân lâu cứ điểm, chính là Mai Hoa Phượng góc đông nam lý thị pháp khí cửa hàng. "Chư vị, chúng ta nên làm cái gì?" Chu Kính Vũ hỏi hướng về phía tại chỗ còn lại bốn người. Bất nhân lâu thế lớn. Chúng ta tốt nhất xử trí thích đáng." Chu Kính Vũ nói như thế, hắn là Chu gia tộc trưởng, cân nhắc sự tình càng nhiều sẽ theo gia tộc góc độ xuất phát. Nghe nói Bất Nhân Lâu là chỗ xa xa một cái đại tông môn chi nhánh, mà vẹn vẹn cái này một chi, trong đó liền có nhiều vị tự phụ tu sĩ, không phải ta Chu gia tiểu gia tộc này chỏng nổi." Hắn nói bổ sung. Diệp Cảnh Vân gật đầu một cái, lần trước tại Ngọc Xuyênlfloor lúc, Triệu Nhược Vũ cũng là nói như vậy. Hắn đề nghị, nhưng cũng không thể để ở chỗ này mặc kệ, tất nhiên anh em nhà họ Nghiêm hai người đều tới ở đây, vậy cái này cứ điểm bên trong, nói không chừng còn có những thứ khác chúc cơ tu sĩ, mà anh em nhà họ Nghiêm tới đây Loan Trừng còn có nhiệm vụ trên người, có thể chính là muốn ám sát Chu Thu Phong. Anh em nhà họ Nghiêm là hai vị tân huynh đệ, phân biệt gọi Nghiêm Tiểu Ngũ, Nghiêm Tiểu Thất, tu vi cũng là trúc cơ sơ kỳ. Bọn hắn lòng can đảm cực lớn, lần trước tại Ngọc Xuyên Phong lúc, trực tiếp bên đường ám sát, không chút nào cho tử phụ tu sĩ mà núi. Nghe được có thể sẽ ám sát Chu Thu Phong, Chu Kính Vũ ánh mắt trong nháy mắt lại xuống. Đối với tại Chu gia tới nói, thiệt hại bất luận một vị nào trúc cơ tu sĩ, cũng là không thể tiếp nhận. Như vậy đi, chúng ta trực tiếp đi cùng bất nhân lâu thương lượng, để cho bọn hắn rời xa ở đây, để cạnh nhau vứt bỏ ám sát Thu Phong. Nếu như bọn hắn không đồng ý, liền ngay tại chỗ đem bọn hắn giự sát. Chúng ta nơi này có 5 người, tăng thêm Phường thị phòng ngự trận pháp, đầy đủ bắt lấy bọn hắn. Diệp Cảnh Vân nghe vậy, âm thầm gật đầu, phương pháp kia xem như lão luyện thành thục. Mà hắn mặc dù cùng bất nhân lâu có khúc mắc, nhưng cũng không có ở này động thủ dự định. Dù sao bất nhân lâu thế lớn, chắc chắn không thể ở dưới con mắt mọi người làm như vậy. Hơn nữa hai huynh đệ kia phối hợp rất tốt, hắn nếu là một người đối đầu, sợ là cũng sẽ có nguy hiểm, chỉ có thể từ từ mưu tính. Việc cấp bách là không thể để cho tổ chức này tiếp tục tại hắn ngày dưới mắt đợi. Diệp Cảnh Vân năm người liền đi tới Lý Thị Pháp Khí cửa hàng cửa ra vào, đồng thời khởi động Mai Hoa Phường phòng hộ đại trận, Mai Hoa Phường bầu trời lập tức bị một đạo thanh quang bao trùm. Nội thành tu sĩ thấy thế, đều cho là trong phường thị có biến cố gì, hay là có ngoại địch xâm lấn, toàn bộ đều đổi trở về trong nhà, hoặc là tìm cái cửa hàng trốn đi, trên đường trong nháy mắt trở nên lánh lánh tanh tanh. Sau đó, Tống Trung Dương đem cửa hàng này chung quanh tất cả hộ gia đình toàn bộ đều sơ tán, để cho bọn hắn đến trong phụ thành chủ tạm lĩnh, miễn cho đánh nhau sau tổn thương người vô tội. Lý Thị Pháp Khí cửa hàng, trốn ở trong giếng Hà Chí Lâm biết được cửa hàng đã bị vây. Cao Mễ nhìn về phía trong góc anh em nhà họ Nghiêm. Hai người tại Hồng Liên Tiên Thành ám sát một vị trúc cơ tu sĩ, người này đúng lúc là một cái tự phụ tu sĩ như tử, gây cái kia tự phụ tu sĩ giận dữ, một mực đang đuổi giết hai người. Hai người liền tới cái này Mai Hoa Phượng tránh đầu rõ, trốn lên một đoạn thời gian. Các ngươi cũng quá không cẩn thận, đi tới nơi này còn mỗi ngày ra ngoài đi dạo. Hai người này là trong tông môn ngân bại sát thủ, hắn mặc dù chướng mắt hai người, nhưng cũng thật không dám đắc tội. Nghiêm Điểu thất cười nhạo một tiếng, nói: "Hai ta cũng không giống như Hạ Chấp sự ngươi lợi hại như vậy, có thể cùng một hòa thượng một dạng, mỗi ngày giấu ở trong giếng này." Hai ta tới đây chính là vì tìm thú vui. Gặp hai người chẳng hề để ý, Hà Chính Lâm thầm mắng một tiếng, thực sự là heo đồng đội. Cũng bởi vì hai cái này tinh trùng lên não ngu xuẩn, hắn khổ tâm kinh doanh cứ điểm liền muốn bại lộ. Bây giờ, trong lòng của hắn đang gì máu? Bây giờ bị phát hiện, các ngươi nói làm sao bây giờ? Hắn nói, nữ khí rất có bất thiện. Hà Chấp Sự đừng nóng đội, Chu gia chỉ là một cái tiểu gia tộc, không dám bắt chúng ta như thế nào, chúng ta chủ động ra khỏi liền có thể. Nghiêm Điểu Ngũ nói. Hắn thân là ca ca, e quả cao hơn rất nhiều, nhìn ra Hà Chấp Sự không vui. Cũng chỉ có thể như thế hào chấp sự bất đắc dĩ nói: "Chu kính vú ngưng thần tĩnh khí, hướng về phía đóng chặt trong cửa hàng hô: Bất nhân lâu đạo hữu, còn xin ra gặp một lần." "Chu tộc trưởng có việc đã nói a?" Một tiếng nói giản mùa từ trong tiệm truyền ra, chính là trông coi cửa hàng lão đầu. Chu kính vú nói: "Ta Mai Hoa Phường tòa miếu nhỏ này, dù không được bất nhân lâu tôn đại thần này, còn xin đạo hữu rời đi a. Ngoài ra, nếu là quý tông tiếp nhằm vào ta Chu gia cùng dịp cảnh vân mấy vị đạo hữu nhiệm vụ, còn xin từ bỏ." Lúc này, trong nội viện truyền ra một cái thanh âm viêu hốt, làm cho không người nào có thể khóa chặt vị trí, ta bất nhân lâu làm việc, không cần dùng các ngươi khoa tay múa chân. Chu Kính Vũ biểu lộ lạnh xuống, nói: "Đạo hữu nếu là không chịu, chúng ta cũng chỉ có thể lựa tội." Một cỗ lạnh lùng khí thế tại trên người phát ra, hướng về trong nội viện phóng đi. Chu Thu Phong cũng là ánh mắt lạnh lẽo, phía trên hộ thành đại trận màu sắc cũng xấu chút, đang toàn lực vận chuyển, nhắm ngay trong nội viện. Nghiêm Tiểu Ngũ thấy thế, không điếu thế chút nào, một cỗ tốc sát chi khí từ trên người hắn phát ra, cùng bên ngoài hô ứng lẫn nhau. Trang diện trong lúc nhất thời rằng co, song phương đều có điều cố kỵ, không ai dám động thủ trước. Bị lại trận nhắm chuẩn, bên trong sân Hà Chí Lâm toàn thân lông tơ đều dựng lên, hắn cũng không phải anh em nhà họ Nghiêm không có tu luyện cái gì chạy trốn công pháp. Nếu như hắn bị Diệp Cảnh Vân năm người tăng thêm đại trận vây công, còn sống khái luận tự thấp. Hắn nhanh lớn tiếng hô, chúng ta vốn là không có nhận nhiệm vụ, tới đây chỉ là dạo chơi. Còn xin mấy vị đạo hữu mở ra con đường, để cho ta mấy người đi qua. Nói chuyện thời điểm, nhìn về phía Nghiêm Tiểu Ngũ, để cho hắn xem trọng cái này lỗ mãng đệ đệ, không cần gây chuyện. Nghiêm Tiểu Ngũ liếc đệ đệ một cái, Nghiêm Tiểu thất hi hi ha ha nói, hà chấp sự, ta đây là nể mặt ngươi a. Mới thu lại khí tức trên thân. Chu Kính Vân thấy thế, cũng lui một bước, Thu Liễm trúc cơ tu sĩ hy thế. Diệp Cảnh Vân năm người thương lượng qua sau, quyết định liền theo Bất Nhân Lâu lời nói. Nhìn xem bên trong đi ra ba vị chúc cơ tu sĩ, chu ra mấy người cũng là âm thầm lữu lử, hết sức chăm chú nhìn bọn hắn chằm chằm. Bất Nhân Lâu thực sự là tại đại khí thôn, một cái nho nhỏ mai hoa phường tứ điểm, bên trong liền ẩn giấu ba vị chúc cơ tu sĩ. Tại Diệp Cảnh Vân năm người dưới sự hộ tống Bất Nhân Lâu mấy người ra khỏi cửa thành, bay về phía phương xa. Diệp Cảnh Vân bọn hắn thấy thế, đều là thở dài một hơi. Nơi xa, bên trong Thủy Nguyệt Lâu An Chi Lan nhìn thấy màn này, như có điều suy nghĩ. Chu gia biểu hiện này, so rất nhiều biết rõ Bất Nhân Lâu cứ điểm sau, không dám lên tiếng phường thị mạnh hơn nhiều. Hà Chính Lâm trên thuyền bay. Nghiêm Tiểu Thất nhìn xem cái này nhị giai hạ phẩm phi thuyền, tràn đầy ưa thích. Nếu là có thể cầm tới như thế một chiếc phi thuyền, chờ hai người ám sát xong, chạy trốn thời điểm, bình thường chút cơ tiền Kỳ tu sĩ căn bản đuổi không kịp. Trong đầu hắn đột nhiên lóe lên một ý niệm, nói: "Ngũ Ca, ngươi nghe nói không? Chu gia tại hủy diệt Tôn gia sau, thế nhưng làm ập không thiếu." Nghiêm Tiểu Ngũ tự nhiên biết hắn ý tứ, nói: "Nghe nói Tôn gia nguyên bản có một chiếc nhị giai hạ phẩm phi thuyền, bây giờ tựa như là bị Diệp Cảnh Vân lấy được. Không bằng đi bái phỏng một chút người này, đem phi thuyền muốn đi qua, thuận tiện đem vừa mới tại Mai Hoa Phường thủ đã báo." Nghiêm Tiểu Thất cười ha ha một tiếng, nói: "Vẫn là Ngũ Ca hiểu ta, vừa vận tông môn phía trước điều tra qua người này, bây giờ cũng mới trôi qua một năm nhiều, chắc hẳn người này thực lực không có thay đổi gì." Chờ lấy được phi thuyền sau, hai ta liền tiên điệu rộng lớn, rất có triển vọng. Nghiêm Tiểu Thất mặc dù EQ cùng trí thông minh đều rất thấp, nhưng cũng biết không đánh không chuẩn bị chi trận chiến đạo lý. Vừa vận phía trước tôn nhược hư bị tha cám sát lúc, bất nhân lâu phái người điều tra qua Diệp Cảnh Vân, có sẵn tư liệu, vừa vận lấy ra dùng. "Ha chấp sự, hai huynh đệ ta liền đi trước." Nghiêm Tiểu Thất nói. Hà Chính Lâm nghe vậy, Mỗn nakan lại phát hiện hai huynh đệ căn bản vốn không để ý đến hắn, trực tiếp xuống phi thuyền, bay về phía Mai Hoa Phượng Phượng hướng. Hà Chính Lâm thấy thế, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Hai người này gần đây chiến tích quá tốt, có chút kiêu căng. Diệp Cảnh Vân tại Mai Hoa Phượng chờ đợi 2 ngày, cùng Vương Chính Lâm một lên, lại mua chút linh ngư cá bột. Trong trôi qua 1 năm, Vương Chính Lâm cũng không có nhàn rỗi, tìm nhiều vị phàm nhân thế thiếp, toàn lực sinh sôi hậu đại. Tại có thể tiên đoán tương lai của hắn chi phí sẽ nhiều hơn rất nhiều, liền kế hoạch đem cái kia phiến Bạch Đảo Hồ đều lợi dụng. Diệp Cảnh Vân liền hỏi hắn, mua chút cá buột, hai người cũng hợp lực mua chút trận pháp, dùng để phân chia riêng phần mình thủy vực. Dựa theo trước đây hiềm nghị, Diệp Cảnh Vân chiếm 1/4 Bạch Đảo Hồ bây giờ bắt đầu lợi dụng, tự nhiên muốn phân chia ra. Đến tại linh ngư như thế nào chiếu cố, Diệp Cảnh Vân nghĩ tới Thanh Vũ. Nó thân là một cái nhị giai yêu thú, chiếu cố vịnh tỷ bà linh ngư rất là thuận buồm xuôi gió. Bây giờ, nên cho nó trên bờ vai thêm thêm trọng trách. Chương 80 anh em nhà họ Nghiêm, chương 80 anh em nhà họ Nghiêm. Vài ngày sau, Diệp Cảnh Vân mua sắm hoàn tất, liền lên Thiên Quan Chu, thẳng đến Bạch Đảo Hồ mà đi. Hắn vốn là dự định cùng Vương Chính Lâm một lên trở về lại biết được hắn còn có việc, muốn đi Ngọc Xuyên phường một chuyến, cũng chỉ có thể chính mình trở về. Diệp Cảnh Vân ngồi ở Thiên Quang Chu bên trong tính toán nên như thế nào lừa gạt Thanh Vũ, để nó đồng ý chiếu cố nhiều linh ngư như vậy. Đột nhiên, hai đạo tướng mà bình thường thân ảnh từ phía dưới xuất hiện, hướng về Thiên Quang Chu bay tới. Hai người này thân pháp rất là bất phàm, tốc độ vậy mà so cái này nhị giai hạ phẩm Thiên Quang Chu còn nhanh chút. Diệp Cảnh Vân nhìn lên, phát hiện lại là người quen biết cũ, anh em nhà họ Nghiêm. Hai người rất nhanh ngăn cản Diệp Cảnh Vân, Diệp Cảnh Vân cũng ngừng phi thuyền, nhìn xem hai người. Nghiêm Điểu Thất gặp Diệp Cảnh Vân không có chạy, hai lòng gật đầu một cái, nói, "Họ Diệp, ngươi cũng là tứ thời." "Như vậy đi, hôm nay anh ta hai tâm tình tốt, ngươi giao ra chữ vật giới chỉ cùng phi thuyền, hai ta tạm tha ngươi một cái mạng chó." Diệp Cảnh Vân cười lạnh một tiếng, nói, "Ta nếu là không giao đầu." Nghiêm Điểu Thất trong mắt lóe lên hàn quang, nói, "Vậy ta cũng chỉ có thể tự mình tới lấy." Hai thân ảnh tách ra, một trước một sau ngăn chặn Diệp Cảnh Vân đừng đi. Diệp Cảnh Vân thấy thế, liền xuống phi thuyền. Trong tay hắn buộc lên từng trận hàn khí, nương ra mấy đạo băng truy, chính là tới từ Tôn gia lão tổ thuần pháp băng phách truy. Băng chủy hồng ánh trong suốt, tản ra từng trận hàn khí, mặt ngoài có thần bí hoa văn. Thuật pháp này rất khó tu luyện, coi như Diệp Cảnh Vân ngộ tính cùng thần thức đều rất mạnh, cũng hao tốn hơn 1 năm cũng mới miễn cưỡng nhập môn, bây giờ vừa vận thử xem thuật pháp này uy lực. Nghiêm Tiểu Ngũ thấy thế, có chút kinh nghi hỏi, đây là băng phách chủy, ngươi cùng Quảng Hàn Tông có quan hệ gì? Anh em nhà họ Nghiêm hai người xem như bất nhân lâu ngân bài sát thủ, đã từng đi qua một nơi thần bí huấn luyện. Ở nơi đó, bọn hắn biết được thế giới này bên trong rất nhiều đỉnh tiêm đại tông môn, Quảng Hàn Tông chính là một cái trong số đó. Nghiêm Tiểu thất gặp ca ca cẩn thận như vậy, cười nhạo một tiếng, nói Hắn một cái tát đũ, làm sao lại cùng loại kia lại tông môn sinh ra quan hệ. Nghe nói, Tôn gia lão tổ tại mấy năm trước từng chiếm được một môn tương tự thuật pháp, cái này hơn phân nửa chính là cái kia. Nghe hai người trò chuyện, Diệp Cảnh Vân âm thầm nhớ kỹ quảng Hàn Tông cái tên này. Có lẽ là Tề Quốc Châu vẫn vẻ, hắn chưa từng nghe nói qua cái này tông môn. Ngũ Ca, Nghiêm Tiểu Thất quát khẽ một tiếng. Hai người phối hợp ăn ý, giương phần mình móc ra pháp khí, đồng thời công về phía Diệp Cảnh Vân. Diệp Cảnh Vân thấy thế, cười lạnh một tiếng, nương ra mấy đạo băng trỷ chặn Nghiêm Tiểu Thất công kích. Đồng thời Hắn hơi hơi hất khí, một đạo toàn thân kiếm khí màu tím từ trong miệng hắn phun ra. Bị hai người vây cùng, lúc nào cũng có thể hội xuất ngoài ý muốn, trước giải quyết một cái lại nói. Kiếm khí màu tím chợt vừa hiện thế liền kim quang đại thịnh, lấy vô song khí thế xông về Nghiêm Tiểu Ngũ, chính là tứ giai pháp thuật, thái nhất tử kim kiếm khí. Nghiêm Tiểu Ngũ thanh trừ thủ kia pháp khí đang hướng Diệp Cảnh Vân bay tới, bị đạo kiếm khí này sẽ qua, nhất thời liền hóa thành rất nhiều mảnh vụn, bay ra hướng chúng quanh. Nghiêm Tiểu Ngũ nhìn xem kiếm khí con mắt tóe trợn, cỗ khí tức này, cùng hắn từng tại trong tông môn thấy qua kim đan chân nhân sắp xỉ như nhau. Hắn phản ứng cực nhanh, lập tức bộc nát tông môn cho bảo mệnh bí bảo. Bên trong có một đạo nhị giai thượng phẩm pháp thuật tiên trọng sơn. Mông Mông Hoàng Quang đem hắn bao lại, hắn lại không có mảy may cảm giác an toàn. Lúc này, kiếm khí đã là đến trước người hắn, trong nháy mắt liền đem đạo kia ký thác kỳ vọng pháp thuật tiên trọng sơn đánh nát, xuyên qua mi tâm của hắn, lưu lại một cái màu tím nhạt cửa hang. Tiếp lấy, liền có kim tử sắc quang mang từ trong cơ thể bộc phát, đem hắn cơ thể sẽ rách toàn bộ khối. Nghiêm Tiểu Thất thấy cảnh này, lập tức sững sờ tại chỗ, tiếp lấy liền xoay người chạy. Sư phụ không phải nói, kim đan phía dưới không thể tu luyện tứ giai pháp thuật sao? Đây là có chuyện gì? Trên mặt hắn tràn đầy hoảng sợ, toàn lực chạy trốn chỉ hận tại sao mình muốn tới gây tên ôn thần này, nhưng trên thực tế, đây chỉ là bởi vì địa vị hắn quá thấp, không có quyền biết bậc này cơ mật. Hắn Liêu Mạng chạy trốn, nhìn xem Diệp Cảnh Vân đã cách mình rất xa, thở dài một hơi. Diệp Cảnh Vân đem Nghiêm Tiểu Ngũ thi thể thu lại sau, nhìn xem Nghiêm Tiểu Thất thân ảnh, mỉm cười. Hắn móc ra một tấm tung điệu kim quang phù, thân hình liền hóa thành kim quang, tốc độ so Nghiêm Tiểu Thất nhanh gấp 2-3 lần không ngừng, trong nháy mắt liền đến Nghiêm Tiểu Thất bên cạnh. Cái này tung điệu kim quang phù đến từ tại kiến mộc trường xuân độ vốn là dùng để chạy trốn chết, lại bị hắn chơi ra hoa khác dạng. Nghiêm Đạo Hữu, ta tới tiễn đưa chữ vật giới chỉ. Hắn đến nghiêm tiểu thất đằng sau, lạnh lùng nói, đem cái sao dọa đến toàn thân lắc một cái. Thừa dịp hắn thất thần, Diệp Cảnh Vân ngưng ra mấy đạo băng truy, tại trên thân nghiêm tiểu thất đâm ra mấy cái bóng ánh trong suốt lỗ thủng. Sau một hồi lâu, Diệp Cảnh Vân quét dọn xong chiến trường, đem thi thể hai người cho ăn cá sau, liền tiếp theo hướng Bạch Đảo Hồ bay đi. Nên sớm một chút lấy ra hóa thanh bình bằng không thì lúc nào cũng cho cá ăn, cũng quá lãng phí. Diệp Cảnh Vân vỗ cằm, lẩm bẩm: "Chỉ là Bích Hư Thảo đến bây giờ còn là không có bất kỳ cái gì đổi mới, thực sự là khó làm a." Nửa tháng sau, Diệp Cảnh Vân về tới tỷ bà đạo. Cái này Bạch Đạo Hồ Hồ nước quả thực không nhỏ, tính cả mỗi hồn đảo, chừng 30 vạn mẫu, bài trừ lục địa sau đó, cũng còn có 20 vạn mẫu lớn, mà trong đó về địa cảnh vân khai quản bộ phận, chừng 5 vạn mẫu. Đương nhiên, trong đó đại bộ phận nồng độ linh khí đều tương đối thấp, chỉ thích hợp dưỡng dục bán linh cá. Lại bài trừ nước các khu, vũng bùn các vùng, có thể nuôi dưỡng linh ngư, cũng chỉ còn lại có 5 ngàn mẫu. Hắn đầu tiên là tại lãnh địa biên giới bố trí trận pháp, phòng ngừa linh ngư chạy đến những người khác phạm vi bên trong, đồng thời vung tốt cá bột. Những cá này mầm, chủ yếu lấy lưu ly cá, thanh văn lý, lưu quản lý, ánh nguyệt tôn làm chủ ban loại đầu mỗi dạng mua 1000 đầu, đều bỏ vào trong bách đảo hồ bên trong. Dù sao đây đều là ăn thì cá, nếu là dưỡng quá nhiều, hẳn cái này bách đảo hồ cũng không cung cấp nổi. Loại thứ tư ánh nguyệt tốn chất thịt nhất là tươi đẹp, cũng quý nhất, bị hắn nuôi dưỡng ở trong định tỉ bà, dự định cỡ nào chăm sóc. Tiếp lấy hắn liền về tới tỉ bà đảo, định đem việc này giao cho Thanh Vũ. Nhìn xem ra sức trừ sâu Thanh Vũ, Diệp Cảnh Vân đột nhiên có chút không đành lòng. Dù sao 3000 đôi linh ngư, đối với Thanh Vũ tới nói, tuyệt không phải là một con số nhỏ. Thanh Vũ ngoóng đuôi vung lên, một đạo tàn ảnh thoăn qua, một cái tử điện tiềm từ đầu liền bị mở ra một động nằm ở trên mặt đất không còn khí tức. Nếu là đặt ở không có thấy chủ nhân thời điểm, có thể ăn bên trên loại này bán linh thú, có thể hài lòng rất lâu. Nhưng đi theo chủ nhân ăn nhiều như vậy đồ tốt sau, nó tự nhiên là chướng mắt thứ này. Bây giờ trên toàn bộ tỷ bà đá ô bên trên, cũng chỉ có vịnh tỷ bà linh ngư có thể vào mắt của nó. Thanh Vũ suy nghĩ chủ nhân hảo, lại đột nhiên một hồi ác hàn, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện chủ nhân đang cười híp cả mắt nhìn chằm chằm nó. Nó thân thể không hiểu tấu lắc một cái, vỗ cánh, liền muốn bay về phía nơi xa. Lúc này, chủ nhân âm thanh truyền đến. "Thanh Vũ, ngươi qua đây." Diệp Cảnh Vân âm thanh rất là ôn nhu một khắc đồng hồ sau, Thanh Vũ rúc cụp lấy đầu, khóc không ra nước mắt đi theo Diệp Cảnh Vân đi trong hồ. Theo Diệp Cảnh Vân chỉ điểm, Thanh Vũ nhớ kỹ mỗi loại linh ngư vị trí, đồng thời đáp ứng sẽ định kỳ trông nom. Một bên Phương Cầm thấy cảnh này, che miệng cười trộm. Thanh Vũ thấy thế, xoay người lại, hung hăng nhìn chằm chằm Phương Cầm một mắt, dọa đến cái sau bịt miệng lại. Thanh Vũ xoay đầu lại, trơ mắt nhìn chủ nhân, ý là hy vọng chủ nhân có thể đem Phương Cầm đưa cho nó làm người giúp đỡ. Diệp Cảnh Vân bất đắc dĩ lắc đầu, Phương Cầm lại phải trông nom linh điện, còn phải vệ phụ. Nếu là hắn đáp ứng, sợ là cần phải đem Phương Cầm mệt chết không thể Diệp Cảnh Vân trở lại trong phòng, đóng kỹ cửa phòng, nghiên cứu lần này anh em nhà họ Nghiêm đưa tới cửa vật tư. Hắn đầu tiên là lấy ra một đống pháp khí mạnh vụn, đây chính là Nghiêm Tiểu Ngũ thanh trừ thủ kia, vị tứ giai pháp thuật đánh chúng sau, liền thành cái dạng này. Hắn có chút hơi hơi đau lòng, đây chính là nhị giai trung phẩm pháp khí, mặc dù là đồ xài rồi, nhưng cũng có thể bán hơn 3000 linh thạch đầu. Hoàn toàn mới nhị giai trung phẩm pháp khí, giá bán tại 4000 đến 6000 linh thạch ở giữa. Về sau dùng thái nhất tử kim kiếm khí vẫn là phải chú ý một chút, lực phá hoại thực sự quá lớn. Diệp Cảnh Vân lắc đầu, bắt đầu tiếp tục tìm kiếm. Nhị giai hạ phẩm pháp khí phi kiếm Nị giai hạ phẩm chữa thương đan dược hồi xuân đan. Thuật pháp tăng khí thuật diệp cảnh vân lật đến một cái ngọc giản. Đọc một phen sau, diệp cảnh vân thần sắc vui mừng, đây chính là anh em nhà họ Nghiêm ẩn tàng khí tức môn kia thuật pháp. Đây là một môn nị giai thuật pháp, dựa theo phía trên nói tới, chúc cơ tu sĩ sau khi luyện thành, có thể đem tu vi ngụy trang thành luyện khí kỳ. Trừ phi tự phụ tu sĩ tự mình dò xét, hoặc cùng người khoảng cách sắp tới, cơ thể kề sát, mới có thể phát hiện chỗ dị thường. Nhìn cái kia anh em nhà họ Nghiêm dáng vẻ, loại thuật pháp này dường như là bất nhân lâu tiêu chuẩn thấp nhất, về sau đối mặt cấp thấp tu sĩ, cũng nên cẩn thận. Diệp cảnh vân lẩm bẩm Hắn rất nhanh lật hết chiến lợi phẩm, hơi hơi bất mãn, nói, cái này bất nhân lâu cũng quá nghèo a, như thế nào chiến lợi phẩm cập lại, mới một vạn linh thạch. Bất quá đây cũng là không có cái nào, dù sao đang giá nhất cái kia nhị giai trùng phẩm pháp khí bị đánh nát. Hắn âm thầm thệ, về sau nếu như lại có loại tình huống này, ưu tiên dùng thượng thủy thái thanh kiếm khí. Sau 3 tháng, Vương Chính Lâm Phi thuyền sẹt qua chân trời, rơi vào sa sa trên hòn đảo. Từ trên thuyền bay, xuống một cái 13, 14 tuổi tiểu nam hải, còn có một vị phụ nhân, chính là Mạnh Kiến Ninh thê tử cùng hải tử. Hắn trong khoảng thời gian này, chính là đi Mạnh Kiến Ninh lão gia đem Mạnh Kiến Linh sự tình cáo chi hai người, đồng thời tôn trọng hai người ý nguyện, đem bọn hắn nhận được cái này bách đảo hộ sinh hoạt. Dù sao, phụ nhân chỉ là luyện khí trung kỳ, nếu là ngày xưa Mạnh Kiến Linh cựu địch tìm tới cửa, hai người bọn họ căn bản không cách nào ứng phó. Tiếp lấy, phụ nhân đem Vương Chính Lâm kéo đến một bên, lấy ra một cái bảo dương, đồng thời đưa cho Vương Chính Lâm một cái chìa khóa, nói: "Vương đại ca, những vật này, người trước tiên thay chúng ta bảo quản a, chờ ngày nào cần, chúng ta lại tìm ngươi đi lấy. Đây là Mạnh Kiến Linh lưu lại di vật, trong đó bao quát hủy diệt tôn gia chiến lợi phẩm, cộng lại giá trị hơn 1 vạn linh thạch." So phổ thông chúc cơ tu sĩ toàn bộ tài sản còn nhiều chút, đồ vật trong này quá mức trân quý, bọn hắn cô nhi quả mỡ căn bản thủ không được. Vương Chính Lâm do dự một phen, nói, như vậy cũng tốt, nhưng không thể chỉ giao cho ta. Nói xong, hắn liền dẫn phụ nhân cùng hài tử, bay đến trên tỉ bà đa ổ bên trên. Tại Diệp Cảnh Vân chứng kiến phía dưới, hắn lấy ra bảo giường, bố trí xong cơ quan, lấy ra hai thanh chìa khóa nói, Diệp Đạo Hữu, còn xin ngươi hỗ trợ chứng kiến. Cái này bảo giường, chỉ có nhận được ta cùng đệ muội hai người đồng thời đồng ý, mới có thể mở ra. Nếu là cưỡng lực bài trừ, đồ vật bên trong liền sẽ tự hủy. Sau này mở ra thời điểm, còn xin Diệp huynh đệ cũng hỗ trợ chứng kiến. Hắn Miêu Đồ làm như vậy là, nếu có người cầm tới trong hòm đáo đồ vật, chỉ tìm mẫu tử hai người còn chưa đủ, nhất định phải đối phó hắn mới được. Giạng này, liền có thể thay mẫu tử hai người ngăn lại đại bộ phận ròm nó ánh mắt. Đến tại Thẩm Diệp Cảnh Vân hỗ trợ chứng kiến, nhưng là vì cho thấy chính mình không có ý định cướp đoạt những tư nguyên này. Diệp Cảnh Vân tự nhiên đáp ứng, Mạnh Kiến Linh dù sao cũng là từng cùng hắn sóng vai chiến đấu chiến hữu, giúp chút chuyện nhỏ tự nhiên không lại. Đi qua chuyện này, Diệp Cảnh Vân đối với Vương Chính Lâm càng thêm thưởng thức. Những vật này, cho dù Vương Chính Lâm không cho chỉ cần mình không nói, người khác căn bản sẽ không phát hiện. Đối với Tại Vương Chính Lâm tới nói, một vạn linh thạch tuyệt không phải số lượng nhỏ, cũng có thể mua lấy một cái trúc cơ đan. Hắn lập trí sáng tạo một cái tu tiên gia tộc, chính là cần có nhất linh thạch thời điểm. Mà hắn lại đem cái này qua tay tại Phú Lục gia, có thể xưng tụng nghĩa bạc vạn tiên, chương 81 dị chủng hòa diễm, chương 81 dị chủng hòa diễm. Hà Chí Lâm đáp lấy phi truyền, đã tới bên trong cổ đặng sơn mạch, bất nhân lâu tổng bộ chính ở chỗ này. Hắn đi đến một ngọn núi dưới chân, lấy ra một khối lệnh bài cổ xưa, hướng bên trong lung lay, đồng thời tự giới thiệu. Rất nhanh trước mặt núi đá rời, lộ ra bên trong đen như mực lối đi nhỏ, lan tràn hướng về phía ngọn núi chỗ sâu. Hắn hít một hơi, mặt lộ vẻ vẻ cung kính, đi vào trong lối đi nhỏ. Dọc theo đường đi, mấy đạo cường hành thần thức quét qua thân thể của hắn, điều tra lấy thân phận của hắn. Một khi phát hiện không đúng, bố trí ở đây trận pháp liền sẽ lập tức phát động, đem hắn triệt để diệt sát. Hắn đi vào một gian thất thất, đối mặt với vết tượng. "Di chấp sự, tới đây cần làm chuyện gì?" Một đạo phiêu hốt âm thanh từ phía sau vách tường truyền đến. Hà Chí Lâm nhẹ nhàng cong người, đem Mai Hoa Phượng sự tình nói một cái tính tưởng. Lây động âm thanh hơi hơi yên lặng, lập tức nói, "Đã như vậy, vậy liền từ bỏ Mai Hoa phường à, tông môn ta không thiếu như thế một cái tiểu phường thị." Hà Chí Lâm nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, hắn chỉ sợ sẽ phải chịu sự phạt. "Anh em nhà họ Nghiêm ở đâu, ta có nhiệm vụ phải giao dư hai người." Lây động âm thanh hỏi. Hà Chí Lâm cung kính đáp, "Anh em nhà họ Nghiêm nửa đường rời đi, nói là muốn đi ám sát Diệp Cảnh Vân, đến bây giờ còn chưa về tới." Bên trong trầm mặc rất lâu, dường như rời đi, qua một hồi lâu mới lên tiếng, "Hai người hồn đăng đã tắt, không cần đợi thêm nữa." Hà Chí Lâm mặt lộ vẻ nặng nề, anh em nhà họ Nghiêm ám sát trúc cơ sơ kỳ lúc, cực ít thất thủ. Hắn muốn cho rằng kết quả xấu nhất cũng bất quá là bị Diệp Cảnh Vân đào tẩu, thực sự không nghĩ tới hai người sẽ chết ở đây trong tay người. Chẳng lẽ, lúc đó bên cạnh Diệp Cảnh Vân còn có tu sĩ cấp cao hộ vệ? Nhưng dựa theo tài liệu điều tra bên trên nói tới, Diệp Cảnh Vân cũng không nhận ra loại người này à? Bên trong Lây Động Âm Thanh nói, xem ra tông môn đối với Diệp Cảnh Vân điều tra sơ hở quá nhiều, về sau lại có hắn tở danh sách, dựa theo chút cơ hậu kỳ mà đối đãi. Đến tại báo thủ, Lây Động Âm Thanh hoàn toàn không có ý tưởng này, đây chính là sát thủ tông môn, cho tới bây giờ cũng là bằng bạn sự kiếm lợi linh thạch, tuyệt không tồn tại ân tình qua lại. Hà Chí Lâm bị giá tiền này kinh động đến, lập tức suy nghĩ minh bạch các mấu chốt trong đó. Anh em nhà họ Nghiêm tinh thông ẩn nấp, chạy trốn vượt pháp, còn có nhị giai hậu kỳ hộ thân bí bảo, có thể để cho hai người đều thất thủ, ít nhất phải là chúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Nghĩ đến ngang ngược cản trở anh em nhà họ Nghiêm cứ như vậy cắm, hắn vô cùng may mắn, lúc gia nhập vào bất ngờ lâu, lựa chọn làm chấp sự mà không phải sát thủ. Hắn vừa mới chúc cơ không lâu, tuổi thọ còn dài mà. Tỷ Bà Đạo. Nửa năm sau, Tống Trung Dương lại tới ở đây, sau lưng còn đi theo một vị Lôi Thôi tu sĩ. Diệp Đại Ca, ta đem mở địa hỏa đạo hữu mang đến. Hắn vừa đến Tỷ Bà Đạo Liên hô. Diệp Cảnh Vân Giang liên tiếp nhìn thấy một cái vóc người cao lớn, mặc đỏ chót rách dưới áo bào, tóc rối bởi tu sĩ. Tống Trung Dương vừa rơi xuống đất liền giới thiệu nói: "Diệp đại ca, đây là Hồng Liên Tiên Thành Sích Khải đạo nhân, am hiệu Khai Thác cùng tấy ghép địa hỏa. Sích Khải là người này đạt hiệu. Nói chung, tu sĩ đến chúc cơ sau đó liền sẽ vì chính mình làm cái đạo hiệu. Trờ đến tử phụ hoặc kim đan, người bên ngoài liền sẽ dùng đạo hiệu để gọi người này. Trong đó, tu sĩ cấp thấp xưng hô cao cấp tu sĩ lúc, xưng hô tử phụ tu sĩ vì tổ nhân, kim đan nhưng là chân nhân. Cũng tỉ như Hồng Liên Tiên Thành Hồng Liên chân nhân." Thanh Vân Thông, Thanh Vân Chân Nhân, hai người liền cũng là kim đan cảnh giới đại tu sĩ, cùng giai giữa các tu sĩ, nhưng là xưng hô đạo hữu. Phật môn cũng không sai biệt nhiều, chỉ có điều tại thế giới này, Phật môn suy thoái rất nhiều. Đương nhiên, có chút trúc cơ tu sĩ cũng biết lấy đạo hiệu xưng, trong đó lấy những cái tên kia khó nghe tu sĩ chiếm đa số. Mà Diệp Cảnh Vân kể từ trúc cơ sau đó, một mực tại cùng các bằng hữu ở chung, cho tới bây giờ cũng là lấy tên trực tiếp xưng. Cho nên hắn vẫn còn không nghĩ tới nhặt bà đột hiệu chuyện này, ngày nào có rảnh rỗi nên nghĩ một cái. Ba người Hàn Huyên một phen sau, Sích Hải đạo nhân liền đứng dậy, cầm một cái la bàn chích thích phía trên kim đồng hồ, ở trên đạo khảo sát. Hắn chuyển tầm vài vòng sau, lắc đầu nói, "Diệp đạo hữu, nơi trên đạo này căn bản là không có địa hỏa. Nếu là muốn tu kiếm luyện khí phòng, còn phải từ địa phương khác thu thập dị trùng hỏa diễm mới được." Diệp Cảnh Vân nhíu mày, đối với tại luyện khí tới nói, dị trùng hỏa diễm so địa hỏa tốt hơn, nhưng thường thường rất ít gặp, cái này khiến hắn từ chỗ nào đi làm? "Six Khải đạo hữu, ngươi biết ở nơi nào khác thường loại hỏa diễm sao?" Six Khải đạo nhân gãi đầu một cái phân nói, "Đạo hữu có thể đi cổ Đãng Sơn mạch thử thời vận." "Vậy thì cảm ơn Six Khải đạo hữu, ngươi phí tâm." Diệp Cảnh Vân nói đưa tới một cái túi trữ vật, bên trong có 500 linh thạch, xem như khảo sát phí tổn. Tịch Khải đạo nhân tiếp nhận túi trữ vật, đem bên trong linh thạch lần lượt đếm một lần, hai long gật đầu một cái nói, Diệp đạo hữu nếu là cần ống tẩy ghép dị chủng hòa diễm, tới tìm ta liền có thể. Sau đó hắn liền dựng lên một chiếc phi thuyền, bay về phía nơi xa. Dị chủng hòa diễm nếu là muốn đem hắn an toàn bố trí tốt, cũng phải phí một phen thủ đoạn mới được. Bằng không thì tại luyện khí thời điểm hỏa diễm bạo động, nhẹ thì pháp khí hư hao, khí lỗ nổ tung, nặng thì tu sĩ chết tại chỗ, thậm chí sẽ để cho người chung quanh cùng một chỗ chôn cùng. Diệp Cảnh Vân liền từng nghe nói qua. Có một cái tiểu gia tộc luyện khí thời điểm, địa hỏa bạo động, đã dẫn phát kịch liệt nổ tung, làm cho cả gia tộc tu sĩ tử thương hơn phân nửa. Giám Sích Khải đạo nhân đi, Tống Trung Dương hỏi, Diệp Đại Ca, kế tiếp ngươi định làm như thế nào? Diệp Cảnh Vân do dự một phen, nói, trước tiên cho Lưu Đại Nưu đạo hữu viết phong thư, hỏi hắn một chút Thiên Hà Thành có tin tức hay không, tái phát động đến ta tại Hồng Liên Tiên Thành giao thiệp. Hắn tại Hồng Liên Tiên Thành, còn có Tưởng Tiểu Cầm cùng Quan Trưởng Tùng hai vị bằng hữu. Trong đó Tưởng Tiểu Cầm là Hồng Liên chân nhân độ tôn, tại Nguyên Pháp phủ giao thiệp rộng hiện, mà Quan Trưởng Tùng nhưng là luyện đan sư, luyện đan thời điểm cũng cần đủ loại hóa diễm. Zhou của hắn có thể cũng sẽ có tin tức. Dù sao, hắn không có khả năng quanh năm ở nơi đó ngồi chờ, chỉ có thể dựa vào bằng lưu đến giúp đỡ. Tu tiên, chỉ dựa vào chém chém giết giết không được, còn phải muốn nhân tình lối đời. Tống Trung Dương nghe vậy nói, Diệp đại ca, ta gần đây đang muốn đi một chuyến Thiên Hà thành, đi nơi đó nói chút kinh hình doanh, cho lưu đại lưu tin ta mang đến liền tốt. Chu gia tiếp nhận mai hoa phường sau, dự định thêm một bước mở rộng mai hoa phường lực ảnh hưởng, mời chào càng nhiều thương gia. Cho nên Tống Trung Dương trong khoảng thời gian này thường xuyên ra ngoài, lần này đi Thiên Hà thành, chính là vì thương thảo yêu thú tài liệu giao dịch. Diệp Cảnh Vân nghe vậy, lấy ra một khối ngọc giản, thần thức dõ vào trong đó, viết xong tin tức, tiếp lấy hắn đem ngọc giản giao cho Tống Trung Dương, đồng thời nói, nơi đó nếu có nhị giai trở lên hòa diễm, ngươi liền trực tiếp mua xuống, chờ về tới sau ta đem linh thạch cho ngươi. Diệp Đại Ca hiền tâm. Tống Trung Dương nói xong câu đó, liền vội vội vàng rời đi. Trong phòng, Diệp Cảnh Vân ngồi xếp bằng trên giường, mở mắt, ý thức từ trong đầu lui ra. Kể từChúc Cơ sau đó, ta mỗi lần quan tưởng tiến mục trường sinh độ lúc, thần thức tăng trưởng biên độ so trước đó nhanh hơn rất nhiều. Bây giờ vừa mới chúc cơ hơn 2 năm, thần thức liền mơ hồ mò tới chúc cơ tầng 5 cánh cửa trừ cái đó ra, ta mỗi lần quan tử lúc, thân cây chô đưa ra cây đầu giống như đều biết tăng trưởng một phần, cũng không biết cuối cùng sẽ mọc ra cái gì. Tại hắn chốc cơ sau, ngày xưa bình tĩnh kiến mục trưởng sinh đồ đột nhiên giải ra một cây chơ chủi cảnh, đưa về phía hình vẽ trống không chỗ, giống như là kéo dài đến vô tận nơi xa. Nếu là hướng cái kia cảnh cuối cùng nhìn lại, chỉ có thể cảm thấy một hồi mê muội. Hắn đang suy tư, một đạo màu vàng lưu quang từ chân trời xẻ qua, chính là hoàng thị vận. Nhìn thấy hoàng thị vận trở về, Diệp Cảnh Vân liền đứng dậy đi ra khỏi phòng, bay về phía phía Bắc Hoàng Đạo. Hoàng đạo hữu, ngươi cuối cùng tại là trở về. Ta cái kia hòn đảo còn nghĩ mời ngươi bố trí phòng hộ trận pháp. Chương 82, Địa tinh hỏa, chương 82, Địa tinh hỏa. Hoàng đạo hữu, ngươi nhìn ta cái kia trên hòn đảo bố trí cái gì trận pháp phù hợp? Diệp Cảnh vấn hỏi. Hoàng Kỳ vận đi theo hắn tới Tỳ Bà đảo, dò xét một vòng rồi nói ra, bố trí một cái huyền thủy thương lãng trận như thế nào. Lấy vịnh Tỳ Bà là trận nhãn, biên độ nhỏ cái tạo hoàn cảnh, liền có thể bố trí xong. Bố trí tốt sau, vừa có thể dùng tới phòng hộ, cũng có thể vì trồng trọt linh điền cung cấp tiện lợi. Tỳ Như, có thể dùng trận kỳ tới hành văn bố vũ, cần pháp lực sẽ giảm bất rất nhiều. Diệp Cảnh Vân vui vẻ đồng ý, nói, "Liên theo Hoàng đạo hữu lời nói, ngươi nhìn cái này phí tổn như thế nào tính toán? Quy củ cũ, tài liệu chính ngươi mua, ta chỉ phụ trách bày trận." Đến tại thủ lao này, Hoàng Thi vận muốn nói lại tôi, do dự một hồi mới lên tiếng, "Ta muốn phía trước ngươi cho ta xem trận đồ." Nàng nói là Diệp Cảnh Vân trước đó vài ngày, tìm nàng phân biệt tụ hỏa trận cùng linh xu trận, hai cái này trận pháp đều đến từ tại nhị giai chúng phẩm lò luyện khí tứ phương lô. Diệp Cảnh Vân có chút do dự, hắn cũng không phải không nỡ, chỉ là trận pháp cùng điển thị luyện khí các có liên quan, hắn sợ trận đồ tiết lộ sau đó dẫn tới điển thị truy sát. Hắn từ chối nói: "Hoàng đạo Hữu, không phải ta không cho ngươi, chỉ là trận pháp căn hệ trọng đại, vẫn là qua một thời gian ngắn rồi nói sau." Hoàng thị vận mặt lộ vẻ thất vọng, nói: "Vậy thì cảm ơn Diệp Đạo Hữu, chúng ta trước tiên bảy trận a, thủ lao ngày sau hay nói." Sau đó Hoàng thị vận liền viết xuống cần tài liệu danh sách, đem hắn giao cho Diệp Cảnh Vân. Diệp Cảnh Vân xem xét, phát hiện trong đó rất lớn một bộ phận hắn đều có, chính là tới từ tại những trong năm này tích lũy. Cũng tỉ như trận pháp tài liệu chính chính huyền thủy, liên đến từ tại Tôn gia bạo khố, phú liệu tam thánh chúc, thì lại đến từ tại Nghiêm thị huynh đệ. Mà còn lại tài liệu tại Mai Hoa phường đều có thể mua được. Hắn liền tự mình chạy một chuyến, mua tài liệu về sau thỉnh hoàng thi vận bẫy trận. Sau 1 tháng, Diệp Cảnh Vân cầm một mặt toàn thân bích lục trận kỳ, hướng trong đó đưa vào pháp lực. Tỳ bà đảo bên trên khoảng không sáng lên mịt mờ thanh quang, vị tỳ bà bên trong hơi nước bốc hơi, rất nhanh ở trên đảo liền toàn bộ đều tràn đầy sương mù, giống như tiên cảnh. Sương mù này có thể ngăn cách địch nhân thần thức, mà Diệp Cảnh Vân có trận kỳ nơi tay, lại có thể cảm giác toàn bộ hòn đảo, đối với hắn mà nói là cực lớn tăng cường. Diệp Cảnh Vân âm thầm lắc đầu, rất là hài lòng, đem hoàng thi vận thỉnh cầu ghi tạc trong lòng. Tính toán đợi thời cơ chín muồi, liền đem cái kia tứ phương lô bên trên trận pháp giao cho Hoàng Thi vận. Hắn đã từng nói qua cho Hoàng Thi vận linh thạch, cái sau cũng không tiếp nhận, đành phải coi như không có gì. Ngày thứ 2, Phương Cầm đứng tại linh điền phía trước, cầm trong tay trận kỳ vung lên, một đạo rộng vài trượng mây mưa liền tạo thành, sau đó giáng xuống tí tách tí tách mưa nhỏ. Nàng mặt lộ vẻ hớn phấn, cái này có thể so sánh chính mình khổ cực thi triển văn vũ thuật mạnh hơn nhiều, hiệu quả còn muốn tốt hơn. Có mặt này trận kỳ, nàng mỗi ngày liền có thể có càng nhiều thời gian học tập phụ lục, tu luyện. Kể từ đi tới nơi này tỷ bà đạo, nàng rất là tiến bộ. Mỗi ngày đều tay không rời sách, liều mạng vẽ phù. Loại này có thể đi theo bên cạnh nhị giai phù sư cơ hội học tập rất là trân quý, nàng từng phút từng giây cũng không muốn lãng phí. Mà nàng cô này chăm chỉ tỉnh, tự nhiên là bị Diệp Cảnh Vân xem ở trong mắt. Ngoài ra, từ tại trên đảo này là nhị giai linh mạch, để cho nàng tốc độ tu luyện nhanh hơn không ít. Sau 1 tháng, Thiên Hà thành. Tống Trung Dương tìm được đang tại trấn thủ phủ phòng thủ Lưu Đạn Nưu. 2 năm không thấy, chúc mừng Tống đạo hữu chúc cơ. Lưu Đạn Nưu ra đón, hắn nhìn thấy lão hữu rất là cao hứng. Lưu Đạn hữu, ngươi này khí tức so trước đó mạnh hơn 1 phần a. Tống Trung Dương hơi có kinh ngạc, mấy ngày trước đây đột có cảm nộ, đột phá đến chốc cơ tầng 2. Lưu Đại Nưu vừa cười vừa nói: "Ngươi này tiên phu thực sự là hảo." Tống Trung Dương mặt lộ vẻ ngưỡng mộ. Lưu Đại Nưu là thượng phẩm linh căn, tu luyện nhanh hơn hắn nhiều lắm. Lưu Đại Nưu lắc đầu nói: "So sánh tại nhậm mộng trúc đạo hữu, ta còn kém xa lắm. Trước đó vài ngày nhậm đạo hữu cho ta gửi gửi thư kiện, phía trên nói nàng vì đột phá đến chốc cơ trung kỳ, đang tại du lịch khắp nơi, cũng nhanh đến Thiên Hà Thành. Vậy thì thật là tốt, ta còn muốn tại Thiên Hà Thành ở một thời gian ngắn." Tống Trung Dương nói. Hàn Huyên xong, Hắn đã nói lên dị chủng Hỏa Diễm sư tình. Lưu Lạc Nhu nghĩ nghĩ, nói: "Tông đạo hữu ngươi tới được vừa vặn, ta có vị Thanh Vân Tông bằng hữu, cũng là ở đây trấn thủ tu sĩ, hắn trước đó vài ngày phát hiện một loại nhị giai Hỏa Diễm, Địa tinh hỏa. Đặt thổ hỏa diễm cùng pháp bảo tương tự, đều có minh sắc đẳng cấp. Tầng cao nhất chính là Thái Dương chân hỏa, Tam Ngụ chân hỏa, Chu Tước hỏa mấy người, cũng là lục giai hỏa diễm. Mà địa tinh hỏa chính là một loại thường gặp nhị giai hỏa diễm, thường xuất hiện tại nhị giai trong mỏ quặng. Loại này hỏa toàn thân màu tím, lại dịch tại điều kiện là luyện khí sư, luyện đan sư thường dùng hỏa diễm một trong" Vốn là cái này điệu tinh hỏa đều bị người khác dự định, thế nhưng người ấy trước mấy ngày bị bất nhân lưu sát thủ ám sát, cho nên ta bằng hữu kia đang tìm mới người mua. Vậy thì phiền phức Lưu đạo hữu hỗ trợ tiền cử." Tống Trung Dương chắp tay nói. Hai người phi tốc đến đó tu sĩ chỗ ở, vừa vặn gặp một vị người mặc hắc bào tu sĩ từ trong viện đi ra. Chấn thủ tu sĩ Diêu bội tín nên đón hai người, nghe được hai người ý đồ liền sau, hắn mặt lộ vẻ vẻ khổ sở, nói: "Ta đã đem cái này điệu tinh hỏa hứa hẹn cho một vị khác đạo hữu, cái này hứa hẹn cũng chính là sơ bộ đã đạt thành mục đích, còn không có thành giao." Đổng Trung Dương nhìn hắn ý kia, cảm giác hắn chỉ là muốn treo giá, bán cái tốt hơn giá tiền. Hắn lợi dụng linh thạch mở đường, cuối cùng hoa 6500 linh thạch mua cái nải hỏa địa tinh hỏa. Đây là dịp đại ca nhờ cậy chuyện hắn làm đầu tiên, hắn nhất định muốn làm tốt. Diêu Bội Tín cao hừ nói, cấp độ kia Tống đạo hữu có rảnh rỗi, ta dẫn ngươi đi trong dãy núi lấy cái nải hỏa. Địa tinh hỏa không thể lâu dài bảo tồn, cho nên hắn phát hiện sau đó chỉ là tạm thời bố trí trận pháp, đem hắn ẩn giấu đi. Ngày thứ hai, một vị người mặc hắc bảo tu sĩ bước vào cái tiểu viện này, biết được địa tinh hỏa bị bán đi, mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Diêu lão hữu Chúng ta hôm qua không phải đã nói rồi sao, dùng 6000 linh thạch mua xuống, ta lại đi kiếm linh thạch, ngươi sao có thể đòi ý đâu. Diêu Bội Tín nghe vậy nói, ngươi coi đó lại không cho linh thạch, ta tự nhiên là nghĩ bán cho người nào thì bán cho người đó, đạo hữu vẫn là mời về a. Áo bào đen tu sĩ bất đắc dĩ, đành phải xoay người lại. Vài ngày sau, Tống Trung Dương nói xong rồi suy nghĩ, liền cùng Lưu Đại Nhu cùng Diêu Bội Tín ba người, ra thiên hà thành thẳng đến Cổ Đãng Sơn mạch chốn sâu. Cửa thành chỗ, đang có một vị áo bào đen tu sĩ yên tĩnh quan sát. Người này tên là Thượng Tử Dận, chính là Ngoa Hổ môn trưởng môn. Ngoa Hổ môn là một cái môn phái nhỏ. Bên trong có 5, 6 vị trúc cơ tu sĩ. Hắn là vì cho tông môn xây một cái luyện khí phòng, liền đã đến ở đây tìm kiếm đặc thù hỏa diễm. Nhìn xem Tống Trung Dương bóng lưng, trong mắt của hắn hàn quang lấp lóe. Thanh Vân Tông hắn không thể chơi vào, Chu gia còn không thể chơi vào sao? Tống Trung Dương tại Thiên Hà thành trở qua nhiều năm, biết hắn tu sĩ không thiếu, thượng tử giật dễ dàng liền nghe được tin tức. Nửa tháng sau, một vị người mặc đồ trắng, thân hình nhỏ điệu, toàn thân phát ra thánh khiết khí tức nữ tu đi tới tỷ bà đạo, đứng tại một mảnh mê vụ phía trước hô, tiểu nữ Thủy Nguyệt Lâu An chi lần, chuyến tới để này bái kiến Diệp phụ sư. Mê vụ từ từ mở ra, lộ ra trên đảo đỉnh Đài Lâu Các. Phương Cầm từ sâu trong hòn đảo đi ra, nói: "An Đạo Hữu, dịp tiền buổi cho mời." An Chi Lan liền đi theo Phương Cầm đằng sau, hướng trung tâm đạo kiến trúc đi đến. Cùng nhau đi tới, ba bước một cảnh, năm bước một viên, khắp nơi gặp lũ, từng bước gặp cảnh. An Chi Lan nhìn xem mảnh này hòn đảo, trong lòng không khỏi sinh ra hứa thích. Đột nhiên, một cái thân hình tồn tại, cao hơn hai thước yêu thú bay qua, khí tức cường thịnh, tản ra nhàn nhạt uy áp, chính là Thanh Vũ. Nhị giai yêu thú. An Chi Lan khiếp sợ trong lòng. Thanh Vũ xoay đầu lại, con ngươi màu xanh liếc gan chỉ Lan một cái, để cho cái sau tim đập chậm nửa nhịp. Lập tức nó liền quay đầu đi, bay đến trên bạch đảo hồ bên trên khoảng không, cánh khẽ vỗ, từ chử vật giới chỉ bên trong vậy ra rất nhiều bực cá, ném về trong hồ, gây nên rất nhiều linh ngư tranh đoạt. Linh ngư người người cũng là dáng người tròn vo, rõ ràng bị Thanh Vũ chăm sóc rất tốt. Thanh Vũ thân là nhị giai yêu thú, tự nhiên là có được thần thức, Diệp Cảnh Vân liền cho hắn phối một cái chử vật giới chỉ, tới thuận tiện nó uy dưỡng linh cá. An Chi Lan mặc dù kiến thức bất phàm, nhưng cũng chưa thấy qua loại này linh thú, trong nội tâm nàng Diệp Cảnh Vân hình tượng càng thêm thần bí. Nàng nào biết được Thanh Vũ là bạch ngọc kê, chẳng qua là đột phá đến nhị giai, thân hình đại biến mà thôi. Phương Cẩm đem An Chi Lan lỉnh đến trước nhà, ra hiệu chính nàng đi vào. Trước khi đi, nàng lại lén lén liếc gan Chi Lan một mắt, trong lòng lẩm bẩm, tỷ tỷ này thật xinh đẹp, không biết cùng Diệp Tiễn Bối là quan hệ như thế nào. Vào nhà phía trước, An Chi Lan hít sâu một hơi, vừa mới bị Thanh Vũ liếc một cái, để cho nàng tâm thần có chút chững kinh. Nàng sau khi vào nhà, nhuận miệng cười, lộ ra tự cho là hoàn mỹ nhất hình tượng. Diệp Tiễn Bối, ngoài thế nhưng là rất lâu không có đi ta cái kia thủy nguy lâu. Nói chuyện thời điểm, mang theo một phần đú đoán. Diệp Cảnh Vân đảm nhiệm Mai Hoa Phường đóng giữ tu sĩ lúc, thường xuyên đi Thủy Nguyệt lâu nhìn diễn xuất, An Chi Lan thưởng xuyên tự mình tiến đãi. Bởi vì Diệp Cảnh Vân không có giá đỡ, tăng thêm An Chi Lan tận lực cái giao, cho nên hai người quan hệ coi như không tệ. Nhưng kể từ đi tới nơi này tỷ bà đạo, hắn vẫn chưa từng đi. Đây không phải sự vụ bận độn, dành không được thời gian sao? Diệp Cảnh Vân nói. Ngài rất lâu không đi, ta hơi nhớ nhưng ngài. Nàng góp tới gần chút, chấm như tuyết tay trắng đặt lên bàn, bộ ngực sữa nửa lạy, triển hiện mị lực của mình. Diệp Cảnh Vân rời ánh mắt đi. Hán đạo tâm kiên định, tuyệt sẽ không bị sắc đẹp mê hoặc, An đạo hữu nếu đang có chuyện, nói thẳng liền tốt. An Chi Lan thấy thế, lặng lẽ cải biến tư thế, khôi phục thánh khiết gương mặt, nói, "Ta sớm nói muốn cho ngài nhảy đỡ nhảy, hôm nay đặc biệt tới thực hiện lời hứa." Nói xong, nàng đứng dậy, bước đi nhỏ vụn vũ bộ. Nàng khi thì nâng cổ tay tuột theo, khi thì giãn nhẹ vân thủ, giữa tập vũ, múa ra ly hợp bi hoan. Vũ đạo kết thúc, nàng nhẹ nhàng không người, lui ra khỏi phòng. Trước khi đi, lưu lại một cái ngọc giản. Diệp Cảnh Vân nhìn xem trong ngọc giản nội dung, khẽ hơi nhíu mày. Cái này chính là nửa phần nhị giai trung phẩm phụ lục truyền thừa. Hơn nữa cùng hắn có cũng không năng phục, bên trong cũng là chút thanh tâm nhiếp hồn phụ lục. Có chút đang vẽ phụ thời điểm, cùng đặc định em luật cùng phối hợp, có thể đề cao xác suất thành công. Loại phương pháp này, hắn trước đây chưa từng nghe thấy, không biết An Chi Lan làm thế nào chiếm được phần truyền thừa này. Diệp Cảnh Vân nhìn xem ngạc giản, đột nhiên cảm thấy một màn này có chút quen hay. Lập tức lắc đầu bật cười, hắn ban đầu ở Hồng Liên Tiên Thành lúc, không phải liền là dùng nửa phần nhất giai thượng phẩm luyện đan truyền thừa, gõ quan đan sư lại môn sao? Xem ra cái này An Chi Lan cũng có chuyện cầu hắn a. Vừa mới vũ điệu kia thực là không tồi, như thế nào chưa từng gặp nàng tại Thủy Nguyệt lâu nhảy qua. An Chi Lan đi ra cửa phòng, tại Phương Cầm dẫn đường phía dưới, ra tỷ bà đạo. Nhìn xem Phương Cầm cái kia không buồn không lo khuôn mặt, An Chi Lan che bữa, cô đường, ngươi rất xinh đẹp, cũng rất may mắn. Nghe nói như thế, Phương Cầm hơi hơi mở miệng, nghĩ hỏi lại vài câu, lại phát hiện tỷ tỷ này đã đi. Trở về trên thuyền bay, An Chi Lan hồi tưởng đến biểu hiện lần này, phát hiện không có vấn đề gì, thở dài một hơi. Nàng vốn là cô nhi, bị bán vào một nhà Tà đạo tông môn hợp Hòa tông, nhận hết thiên tân vạn khổ sau, mới bỏ tới hôm nay vị trí này. Nhà này tông môn vốn là dựa vào môn nhân bán đứng nhan sắc, âm luật mà sống. Mặc dù phong cách làm việc cùng phàm tục đạo lý khác biệt, nhưng cũng có ranh giới cuối cùng. Nhưng gần 2 năm, Hập Hoan Thông cao tầng càng ngày càng tự đan, nàng đã có thoát ly chi tâm. Mà muốn phân ly, phải trúc cơ sau đó mới được. Nàng muốn thông qua Diệp Cảnh Vân, tìm được luyện đan sư luyện chế trúc cơ đan. Nàng nghe người ta nói qua, Hồng Liên Tiên Thành có một vị quan đan sư, 2 năm này đã thành công trúc cơ, hắn có thể luyện chế trúc cơ đan. Mà nghe nói, Diệp Cảnh Vân cùng vị này quan đan sư quan hệ rất tốt, có sinh tử giao tình. Chương 83 trúc cơ 2 tầng, chương 83 trúc cơ 2 tầng. Nửa tháng sau, Thiên Hà Thành cửa thành Lưu đạo Hữu một đường cẩn thận, ta sẽ không tiến ngươi. Lưu lại Lưu Lưu luyến chìa tay. Hắn bị tông môn lưu vong đến nước này đã có hơn 10 năm, chúc cơ cũng đã 4 năm, khoảng cách tự do thân cần trăm vạn cống hiến chỉ toàn hơn 1 phần 10, đến bây giờ còn xa xa khó đợi. Lưu đạo Hữu ngươi cũng nhiều càng cẩn thận, san điều thời điểm tuyệt đối không nên mạo hiểm. Tống Trung Dương dặn dò, sau đó liền lên phi thuyền, hướng Minh Đại Sơn mà đi. Hắn giữ vật giới trị bên trong, đang nằm một kiện đặc thù bắt hình pháp khí. Nguyên bản nóng này địa tinh hỏa đang an tĩnh nằm ở bên trong. Cái này pháp khí tên là nạp hỏa trận nhưng ngắn ngủi nợ dụ hỏa diễm. Tống Trung Dương đi đến nửa đường, Đột nhiên bị hai vị tu sĩ ngăn lại. Hai vị đây là ý gì? Tống Trung Dương khống chế phi thuyền chạy trốn, đồng thời hỏi. Ai nghĩ được, hai người không chút nào dựa theo sáo lộ ra bài, lời nói đều không nói, đi lên liền đánh, chiêu chiêu thẳng tới yếu hại. Tống Trung Dương thấy thế, thầm nghĩ không tốt, chỉ có thể bất đắc dĩ hứng chiến. Nhưng hắn vốn cũng không thiện chiến đấu, càng thêm bị hai người vây công, không ra mấy chiêu liền bị đánh chạy trối chết, toàn thân vết thương chồng chất. Hắn muốn trốn chạy, lại luôn bị ngăn lại. Hai vị đạo hữu, có như các ngươi muốn giết ta, cũng phải nói cho ta biết vì cái gì a? Hắn hoàn toàn không biết hai người bị đánh một màn ngột. Thử Tới địa phủ từ từ suy nghĩ đi thôi. Người kia không lưu tình chút nào, vung ra bảy đạo phi châm, đâm về phía Tống Trung Dương. Nhìn xem cái này phi châm, Tống Trung Dương trong đầu một đạo linh quang thoáng qua, ngươi là ngọa hổ môn trưởng môn thượng tự giật. Ta tại thiên hà thành gặp qua ngươi, ngươi là vị điệu tinh hỏa mà đến. Đạo hữu thủ hạ lưu tình, ta cái này liền đem điệu tinh hỏa cho ngươi. Cái này bảy đạo phi châm tên là truy hồn châm, là thượng tự giật chiêu bại pháp khí. Hắn dám dùng ra một chiêu này, tự nhiên là chắc chắn có thể cầm xuống Tống Trung Dương. Hừ, nhãn lực cũng không tệ. Không cần ngươi cho, giết ngươi, cái này điệu tinh hỏa như cũng là ta. Trương Tử giật chậm gì gì nói, mắt thấy ba đạo phi châm đâm về phía mi tâm của mình, Tống Trung Dương cũng rốt cuộc bất lực né tránh, chỉ có thể nhắm mắt lại, trong đầu lóe lên cả đời này trải qua đủ loại. Hắn Thiếu Niên không được như ý, gia nhập vào Thanh Vân tông thất bại, cũng may về sau gặp phải Chu gia cùng Diệp đại ca, dưới sự giúp đỡ của bọn họ vượt qua đủ loại tu hành nan quan, thành công trúc cơ. Đối với tại Chu gia, hắn đã giúp làm rất nhiều chuyện tới hồi báo bọn hắn, mà Diệp đại ca giúp hắn rất nhiều, hắn nhưng vẫn không tìm được cơ hội báo đáp. Vốn muốn mượn điệu tinh hỏa chi truyền thoán hồi báo, kết quả lại ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng làm không được. Diệp đại ca, xin lỗi. Đột nhiên, một đạo bích thanh sắc màn nước đột nhiên xuất hiện tại trước người của nó, trấn phi châm. Một vị người mặc xanh nhạt váy lụa, mắt lộ hung quang nữ tu bay đến trước mặt hai người, đưa tay vung ra mấy đạo thủy kiếm, áp chế hướng hai người. Hai người này trông thấy nữ tu, kinh hô một tiếng, là Thanh Vân Tông nhậm mộng trúc, chạy mau. Nhậm mộng trúc kể từ tại Thanh Vân Tông nội bộ thi đấu cầm tới tên thứ ba sau, danh tiếng đã sớm truyền khắp toàn bộ đế quốc. Thượng tử giật hai người đánh không lại nhậm mộng trúc không nói, ngoại hổ môn cũng không thể chê vào Thanh Vân Tông bực này quái vật khổng lồ. Nửa tháng sau, Diệp Cảnh Vân đang cùng Vương Chính Lâm rảnh rỗi đàm luận, một đạo 14-15 tuổi thiếu niên đi đến. Không người nói, "Nghĩa phụ, Diệp Túc Túc ở trên đảo có khách nhân đến thăm." Thiếu niên này là Mạnh Kiến Ninh nhi tử, tên là Mạnh Văn Sơn. Kể từ hắn trước đó vài ngày đem đến Bạch Đảo hồ sau, Vương Chính Lâm một thẳng mười phần chiếu cố hắn, thường xuyên chỉ điểm hắn tu hành. Dân gia, Mẫu thân hắn nhìn Vương Chính Lâm người này phẩm tính rất tốt, liền để hắn nhận Vương Chính Lâm làm nghĩa phụ. Tại Mẫu thân hắn xem ra, Vương Chính Lâm như này lại bận, hơn phân nửa là bởi vì cùng Mạnh Kiến Ninh ở giữa tình nghĩa. Chờ thời gian lâu ngày, phần tình nghĩa này làm hao mòn hầu như không còn, Vương Chính Lâm lại là thái độ gì liền có nói, còn không bằng sớm ngày quyết định danh phận. Vương Chính Lâm cũng vui vẻ đồng ý, lão hữu bảo mình, hắn thân là bằng hữu nên chiếu cố nhiều hơn. Vương đại ca, vậy ta trước hết cáo lui. Diệp Cảnh Vân chấp tay, hướng tỷ bà Đảo Bay đi. Hắn xa xa nhìn lại, liền nhìn thấy hai thân ảnh, chính là Nhậm Ngộng Trúc cùng Tống Trung Dương. Nhậm Ngộng Trúc sợ Tống Trung Dương lại bị phục kích, liền tự mình hộ tống hắn tới ở đây. Qua đoạn thời gian này, tống Trung Dương vết thương trên người cũng tốt không sai biệt lắm, Diệp Cảnh Vân tự nhiên nhìn không ra. Nhậm Đạo Hữu, ngươi đây là du lịch đến nơi đây sao? Hắn chào hỏi. Nhậm Ngộng Trúc người mặc xanh nhạt vẫy lùa, con mắt sáng tỏ người tụng tìm hồi đáp, nghe Tống đạo Hữu nói, ngươi cái này tỷ bà đạo tạo dựng rất nhiều là tình xảo, cố ý đến xem. Ha ha, nhậm đạo Hữu mời đến. Diệp Cảnh Vân móc ra trận kỳ, giải khai trận pháp. Trong phòng, Diệp Cảnh Vân chỉ vào xôi cháo ấm trà, giới thiệu nói, thường nói, nước chảy còn phải lượng nấu. Nước này dùng chính là ta trên đạo nước linh điển, hỏa dùng bích ngọc chúc lửa than. Đến tại trà này, cũng là nhiều xem trọng, tên là bích đàm phiêu tuyết. Pha thời điểm, đóa hoa màu trắng tung bay ở mặt nước, xanh biếc la trà nặng tại đáy chén, giống như bích thanh trên mặt hồ tung bay bông tuyết. Hai vị đạo hữu thưởng dụng. Nhập mộng chúc nâng trung trà lên, húp một hơi cạn sạch, Tán Thanh nói, thuần hương ngon miệng, thanh nhã vừa phải, thực sự là trà ngon. Vẫn là Diệp đạo Hữu sẽ hưởng thụ sinh hoạt, cùng so sánh, ta cái này mỗi ngày tu luyện sinh hoạt, lộ ra quá mức bận rễ. Diệp Cảnh vẫn mỉm cười, nói, nhập đạo Hữu du lịch khắp nơi, xem khắp thiên hạ sự tình, cũng là để cho ta hâm mộ nhanh a. Lập tức hắn nhìn về phía Tống Trung Dương, nói, Trung Dương huynh, lần này thiên hạ thành hành trình còn phù lợi. Tống Trung Dương nghe vậy, từ chữ vật giới chỉ bên trong góc ra nạp hỏa trận bên trong có một đóa độc lại ngọn lửa màu tím, giống như nở rộ đóa hoa đồng dạng. Nhận được Diệp đại ca giao phó, Mây mắn không làm được bệnh. Đây là điệu tinh hỏa sao? Khổ cực Tống Trung Dương hình. Nhậm Mộng chúc mỉm cười nói, cũng không chỉ là khổ cực, vì chuyện này, Tống đạo hữu thế nhưng làm mạo rất nhiều phong hiểm. Tiếp lấy, nàng đã nói lên Tống Trung Dương bị chặn giết một chuyện. Diệp Cảnh vẫn nghe vậy, nhíu mày. Hắn thực sự không nghĩ tới, Tống Trung Dương vì cái này điệu tinh hỏa thế mà kém chút ngay cả mạng đều liên lụy. Cũng may Tống Trung Dương là an toàn trở về, bằng không thì hắn sợ là sẽ phải một mực cái nãy. Cái kia chặn giết người là ai? Hắn hỏi. Nếu như ta đoán không lầm mà nói, hẳn là Ngọa Hổ môn trưởng môn thượng tử giận. Tống Trung Dương nói. Thượng tử giận Diệp Cảnh Vân lặp lại cái tên này, trong mắt lóe lên hàn quang. Tống Trung Dương thấy thế, vội vàng nói, "Diệp đại ca, việc này cứ định như vậy đi, có nhậm đạo Hữu Uy danh tại, ngoại hổ môn nhất định không còn dám sinh đúng sai. Hơn nữa ngoại hổ môn thế lớn, môn nội chừng sáu vị chư cơ, trong đó thậm chí có chư cơ trung kỳ tu sĩ, tốt nhất vẫn là không cần trêu chọc bọn hắn." Cảnh giới hắn thấp, không có bất kỳ cái gì báo thủ dự định, hơn nữa cũng không hi vọng Diệp Cảnh Vân đặt mình vào nguy hiểm. Diệp Cảnh Vân nhẹ nhàng gật đầu, hắn lẻ loi một mình, đương nhiên không có ý định lập tức báo thủ. Thư tử giật năm nay đã hơn 100 tuổi, cùng lắm thì chờ cái trên dưới trăm năm. Đợi đến thượng tự giận sắp xuống lộ lúc lại nói, lại nói, ngọa hổ môn luôn có suy bại thời điểm. Hắn tuổi thọ còn có hơn 500 năm, còn rất dài, hắn chờ được. Nhậm ngụm chúc hai người ở đây ở mấy ngày sau, liền rời đi Bạch Đảo Hồ đi tới Thiên Hà Thành du lịch. 2 tháng sau, hai phong thư kiện từ Hồng Liên Tiên Thành gửi đến Bạch Đảo Hồ. Đệ nhất phong đến từ tại quan đan sư, phía trên viết, Diệp huynh, chúc mừng ngươi chúc cơ, ta cũng tại 8 năm trước thành công chúc cơ, bây giờ đã trở thành nhị giai luyện đan sư. Sau này nếu là có luyện đan sự tình, thỉnh thoảng thích mở miệng. Trên thư nói, hắn cũng đang tìm đặc thù hỏa diễm với phụ trợ Luyến Đan, cho nên đối với Diệp Cảnh Vân nhỏ cậy sự tình bất lực. Phút cuối cùng còn nói đạo, nếu là có dư thừa ngọn lửa tin tức, để cho Diệp Cảnh Vân bảo hắn biết một tiếng. Diệp Cảnh Vân bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về phía phong thư thứ hai. Phong thư này đến từ tại tượng tiểu cẩm, trên thư ngôn ngữ sinh động, hành văn sắc bén, rất phù hợp nàng cái kia hùng hùng hổ hổ tính cách. Diệp Đạo Hữu, lâu không tương kiến, gần đây vừa vận rất tốt. Ta tại Hồng Liên Tiên Thành, cũng đã được nghe nói ngươi hủy diệt tôn gia huy danh. Đắc Thù Họa diễm sự tình, ta sẽ thay ngươi lưu ý. Ngày nào ngươi đến Hồng Liên Tiên Thành, ta mời ngươi uống ta ủ ra tới linh tử. Linh dược cùng đan dược có chút giống, đều có đủ loại dị dụng, tu luyện, chữa thương chờ còn nhiều nữa. Đương nhiên cảm giác tốt hơn, có thật nhiều tu sĩ chuyên môn mua được nhắm nháp. Ngoài ra nàng còn giới thiệu tu tiên giới rất nhiều tin tức, nàng thân là Hồng Liên chân nhân độ tôn, lại thân ở Hồng Liên tiên thành loại này giải đất phồn hoa, có thể tiếp xúc được tin tức tự nhiên so Diệp Cảnh Vân hơn rất nhiều. Mặc dù Diệp Cảnh Vân ở trong thư không nói, nhưng nàng biết Diệp Cảnh Vân trô vắng vẻ, tin tức không thông, vẫn là cố ý bổ sung những thứ này, thực sự là tâm tư tỉ mỉ. Trên thư nâng lên, 2 năm gần đây Hồng Liên tiên thành tuần tự đến rồi đến rồi 2 3 chi đội ngũ, trong đó đều là tu sĩ cấp cao. Còn nữa tất cả đều là gương mặt lạ. Bình thường là từ Kim Đan chân nhân dẫn đội, dẫn dắt mấy vị tự phụ, đông đảo chư cơ tu sĩ, đến sau liền cùng Hồng Liên chân nhân mà đảm. Nàng tại Hồng Liên tiên thành địa vị thấp, đối với tại nói chuyện chi tiết không biết được. Ngoài ra còn có một cái chuyện lý thú, nói có cửa hàng tên là Điện Gia luyện khí các, hắn trưởng quỹ điện bảo khánh đã mất tung 2 năm. Tại nửa năm phía trước, đệ tử cùng hậu đại cuối cùng tại nhịn không được, vì tranh đoạt di sản mà ra tay đánh nhau. Nguyên bản lớn như vậy điện gia luyện khí các, liền như vậy sụp đổ. Diệp Cảnh Vân xem xong thứ này, như có điều suy nghĩ. Trên thư nâng lên tu sĩ cấp cao đội ngũ. Hắn căn bản không để ý Kim Đan chân nhân cao cao tại thượng, căn bản cùng hắn không có quan hệ. Hắn chỉ là nghĩ đến Hoàng Thi vận. Trong 2 tháng này, hắn đã mời người đem điệu tinh hỏa bố tại hòn đảo Hậu Phương, ở phía trên xây cái luyện khí các. Dạng này dù cho ngày nào điệu tinh hỏa bạ phát, cũng có thể tận lực tránh làm bị thương hắn người. Bây giờ, hắn đang định tỉnh Hoàng Thi vận hỗ trợ tại luyện khí các bố trí khống hỏa trận pháp, lấy đầy đủ lợi dụng điệu tinh hỏa. Tất nhiên điền thị luyện khí các đại đóng cửa, vậy liền có thể đem tứ phương lô bên trên trận pháp cho nàng, có thể nàng còn có thể có rõ ràng cảm lộ, dù tại trên muốn bố trí khống hỏa trận pháp bên trên. Vài ngày sau, Phan Thi vận cầm một cái ngọc giản, Nghiên Kiếu Diệp cảnh vân đưa tới trận pháp, trong mắt chứa hưng phấn. Chỗ này trận cơ dùng thật là xảo diệu, tu hòa trận cùng linh súc trận dùng chung một chỗ trận cơ, đem hai cái trận pháp kết hợp hoàn mỹ. Ở đây cũng là, thông qua cái này một mảnh trận văn câu thông, có thể tiết kiệm tu sĩ nửa thành pháp lực tiêu hao. Nàng càng xem càng sợ hãi thần phục. Như thế trận pháp, ít nhất phải nhị giai thượng phẩm trận pháp sư mới có thể thiết kế ra được. Ai, nếu là sư phụ ta tại liên tốt, nàng thích nhất mới lại trận pháp, nhìn thấy trận này chắc chắn sẽ nóng lòng không đợi được. Nghĩ đến đây, nàng đột nhiên mặt lộ vẻ bị thường, ngồi ở trên giường hai đầu gối co lại, Dùng hai tay vây quanh ở chính mình, mảnh khảnh cơ thể có vẻ hơi gầy yếu. "Sư phó, ta nhớ ngươi lắm." Nàng đem đầu đặt ở trên đầu gối, sững sờ nhìn qua phương xa, khóe mắt ẩn có nước mắt. Nàng vốn là cô nhi, là sư phó thu dưỡng nàng, đợi nàng giống như con gái ruột. Mà từ sư phó bị cựu nhân giết chết sau, nàng liền một mực cùng Hoàng Thi Nguyệt cùng nhau theo vì mệnh, đóng vai lấy sừng của tỷ tỷ sắc. "Tỷ tỷ, thanh tâm liên nở hoa rồi." Hoàng Thi Nguyệt sáng sủa âm thanh truyền đến. Hoàng Thi vội vàng gạt khẽ vớt nước mắt, khôi phục những ngày qua nụ cười. Hai năm sau, tỷ bà Đào Diệp Cảnh Vân khí tức trên người lưu chuyển, trong đan điền thể lặng pháp lực nhấc lên từng đợt gợn sóng. Sau một lát, hắn thân thể khẽ run lên, đã là đột phá đến chốc cơ tầng 2. Thời gian 4 năm đột phá một tầng, tốc độ này miễn cưỡng còn có thể. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu. Đương nhiên, đây là không có gặp phải bình cảnh tình huống. Tỷ như chốc cơ tầng 3 đột phá đến tầng 4 lúc, chính là một cái không nhỏ bình cảnh, rất nhiều tu sĩ đến một bước này sau, vì đột phá, tìm kiếm bốn phương đăng lược, có chút thì giống như nhậm mộng chúc du lịch khắp nơi, lấy tìm kiếm cơ duyên. Thậm chí, Khứ Sơn mạch bên trong săn giết yêu thú, tại bên bờ sinh tử tìm kiếm đột phá. Nhưng dù là như thế, rất nhiều trung phẩm linh căn tu sĩ cũng tại này bị nhốt mấy chục năm, đem đạo tâm làm hao mòn hầu như không còn. Chương 84 gặp lại lão hữu, chương 84 gặp lại lão hữu. Vài ngày sau, Phương Muội muội mở cho ta Hà Môn. An Chi Lan cùng Lâm Hồng Cốc hai người đứng tại tỉ bà đạo bên ngoài dây, hướng về phía bên trong hồ. Hai người cùng là luyện khí chín tầng, đều nghĩ góp tài liệu luyện chế trúc cơ đan. Cho nên khi lấy được dịp cảnh Vân sau khi đồng ý, hai người liền cùng nhau thu thập tài liệu, cuối cùng tại là tại mấy tháng trước góp đủ tài liệu. Sau đó hai người cùng tới tìm Diệp Cảnh Vân, hy vọng hắn có thể đứng ra hỗ trợ tìm luyện đan sư, tới luyện chế thuốc cơ đan. Dù sao nếu là bọn họ chính mình đi, nói không chừng muốn đi lên rất nhiều đường quan co, đưa ra rất nhiều tài nguyên mới được. Đối với tại chăm sóc Lâm Hồng Cốc Diệp Cảnh Vân tự nhiên không có vấn đề gì, dù sao Lâm Hồng Cốc giúp hắn xử lý mấy năm cửa hàng, công lao khổ lao đều không thiếu, mà giúp An Trì Lan, nhưng là vì còn lại cái kia nửa phần nhị giai trùng phẩm truyền thừa. Phần kia truyền thừa bên trên phụ lục rất là hiếm thấy. Hắn chỉ vẽ qua hai loại, mặc dù độ khó so thông thường phụ lục cao hơn, thủ pháp cũng tương đối kỳ quái, nhưng uy lực cũng so thường gặp nhị giai trung phẩm phụ lục mạnh hơn rất nhiều. Bởi vậy có thể thấy được, phần truyền thừa này tất nhiên xuất từ những cái kia truyền thừa lâu đời đại tông môn, cái này khiến Diệp Cảnh Vân đối với còn lại nửa phần tâm động không ngừng. Hai người trò chuyện thời điểm, An Chi Lan cũng ám chỉ qua, chỉ cần chúc cơ đan luyện chế thành công, nàng liền sẽ đem còn lại nửa phần truyền thừa tặng cho hắn. Lâm đại ca, An tỷ tỷ, các ngươi tới rồi. Phương Cầm vung lên trợ kỳ, mở ra đại môn. Trong 2 năm này, An Chi Lan thường xuyên đi tới ở đây, cùng Phương Cầm Trô vô cùng quen thuộc. Diệp Cảnh Vân từ trong phòng đi ra, đối với Phương Cẩm nói: "Phương Cẩm, ngươi trong khoảng thời gian này trông nhà thật kỹ, ta muốn đi một chuyến Hồng Liên Tiên Thành." Nhớ kỹ chằm chằm Hạo Thanh Vũ, để nó đừng lúc nào cũng ăn vụng linh ngư. Nói xong câu đó, hắn hung hăng nhìn chằm chằm Thanh Vũ một mắt. Thanh Vũ đang đứng tại vịnh tỉ bà bên cạnh, nhìn chằm chằm một đôi ánh nguyệt tốn khẽ miệng chảy ra nước bọt. Cái này ánh nguyệt tốn rầu mỡ phong phú, mùi ngon, an dư vị vô cùng, là Thanh Vũ yêu nhất. Nó đưa ra mồm vớt, liền muốn mò về trong đầm nước. Lúc này, Diệp Cảnh Vân ánh mắt quét tới, nó vội vàng ngẩng đầu nhìn trời, dạ vở đang nắm phong cảnh. Diệp Cảnh Vân thấy thế, Bắc Đức Di là đầu, hắn rượng cái này linh ngư vốn là muốn cầm đi bán, cũng nhanh đến thu lưới thời điểm. Nhưng không nghĩ tới Thanh Vũ lại luôn ăn vụng, nếu là lại để cho nó ăn hết như vậy, liền muốn đã vào được thì không ra được. "Là, Diệp Tiền Bối." Phương Cầm cười khổ đáp ứng, nàng có thể ngăn không được. Nhưng Diệp Tiền Bối đều nói như vậy, nàng cũng chỉ có thể đáp ứng. Can dặn xong, Diệp cảnh vẫn móc ra mẫu vàng nhạt tiên côn trùng, ba người lên phi thuyền, thẳng đến Hồng Liên Tiên Thành. Nửa tháng sau, Hồng Liên Tiên Thành. Đến Hồng Liên Tiên Thành sau, Diệp Cảnh Vân đem Lâm Hồng Cúc hai người thả xuống, chính hắn đi Hồng Liên Tiên Thành sơn núi, đi tìm quan đan sư giao lưu trao đổi cảm tình. Dù sao tìm người làm việc, cũng xem trọng cái tiến hành theo chất lượng. Tại trước lối sau vẻn nữ tu dưới sự hướng dẫn, Diệp Cảnh Vân xuyên qua Hoàng Kim Trang Sức đỉnh viện, dọc theo đường đi, trong sân người hầu người người cũng là trước sau lồi lõm, vóc người cực đẹp. Mấy mấy năm qua đi, cái này quan đan sư yêu thích vẫn là một kia không biến a. Quan huynh, đã lâu không gặp, ngươi cái này lại phục hậu thêm vài phần a. Diệp Cảnh Vân chế bự, nguyên bản là thân rộng người mập quan đan sư, bây giờ lại là mập mấy phần. Diệp huynh đệ, đã lâu không gặp, ngươi làm sao vẫn trẻ tuổi như vậy, có cái gì chú nhan bí thuật cũng không thể tàng tự a. Hai người trêu ghẹo vài câu, đem mấy năm không thấy cảm giác xa lạ làm hao mòn hầu như không còn. Hai người trò chuyện rất lâu, Diệp Cảnh Vân đưa lên từ Tôn gia có được phần kia nhất giai luyện khí truyền thừa, làm một tiểu lễ vật. Quan Đan sư cũng liền ậm ừ ở nhận lấy. "Quan huynh, ngươi bây giờ luyện chế trúc cơ đan sắc xuất thành công như thế nào?" Diệp Cảnh Vân hỏi. Quan Đan sư nói, "Diệp huynh đệ, hai ta quan hệ hảo như vậy, hơn nữa ngươi còn từng cứu mạng của ta, ta không thể lừa ngươi. Ta vừa trở thành nhị giai đan sư không bao lâu." Xác suất thành công không cao lắm, bình quân thành đan là một khoản nữa. Bất quá vì luyện tập, chỉ cần người khác cung cấp tài liệu, luyện chế trúc cơ đang ta là không thu tay lại công về phí. Diệp huynh đệ nếu như chờ nổi, ta có thể vì ngươi dẫn tiến sư phụ ta, nhưng năm qua này, tài nghệ của hắn lại có đề thăng, cơ bản đều có thể thành đan hai khóa. Chỉ có điều sư phó lão nhân gia ông ta gần nhất bệ bội bọn nhiều việc, cho dù ta giúp ngươi chẳng ngàng, cũng muốn xếp hàng 5 năm, năm trở lên, còn muốn thu 5000 linh thạch phí thủ công. Diệp Cảnh Vân chậm rãi gật đầu, quan đan sư ngược lại là rất thăng thán, đem những thứ này quý giá tin tức thật lòng bẩm báo. Hắn sau khi trở về liền đem tin tức nói cho hai người, để cho hai người chính mình đi phân tích lợi và hại. An Chi Lan nghe được phải xếp hàng 5 năm, liền chau mày, nàng năm nay đã 56 tuổi, đợi thêm 5 năm nàng cũng 61. Đến lúc đó cho dù lấy được chúc cơ đan, nàng cũng khí huyết suy yếu, khó mà chúc cơ. Lâm Hồng Cốc mặc dù còn nghĩ chờ một chút, nhưng chúc cơ đan trong tài liệu, nguyên liệu chủ yếu tam thần hoa là An Chi Lan cung cấp, cho nên tìm ai luyện chế ngự quyền tại An Chi Lan ở đây. Tam thần hoa cực kỳ hi hữu, nếu là Lâm Hồng Cốc không đồng ý, chỉ cần An Chi Lan nghĩ, tùy thời có thể tìm được người khác cùng một chỗ hợp tác luyện đan. Hai người thương lượng một phen quyết định tỉnh quan đàn sư Luyện Đan. Quan đàn sư biết được tin tức, đối với cái này mười phần xem trọng, dự định chuyên tâm chuẩn bị mấy tháng, lại tiến hành luyện chế. Dù sao, có thể tìm hắn luyện trúc cơ đang người thực sự không nhiều, hắn nhất thiết phải chắc chắn cái này chân quý cơ hội. Nếu là một buổi sáng thất bại, chỉ sợ sẽ thân bại danh liệt, sau này khôi phục lại danh tiếng khó khăn. Sự tình quyết định sau, Diệp Cảnh Vân liền tại Sơn núi chỗ thuê một chỗ có nhị giai linh mạch đạo phủ, cùng hai người ở cùng một chỗ. Ngày thứ hai, Diệp Cảnh Vân liền đi Hồng Liên Sơn đỉnh núi, đi thăm hỏi Tượng Tiểu Cẩm. Hơn 10 năm không thấy, nàng vẫn lạc như vậy hùng hùng hổ hổ, tính cách hào sảng. "Tới tới tới, Diệp đạo hữu, nếm thử chính ta cất linh tửu, hai ta hôm nay không say không về." Nàng bưng một chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, trên mặt hiện ra mấy phần rũ độ. Diệp Cảnh Vân nhìn xem màu xanh ngắt rượu, cẩn thận ngửi ngửi, sau đó nhấm nháp một phen, nhắm mắt hiểu ra thật lâu. "Rượu ngon, ôn nhuận như thơ, thương mà không khô, để cho người ta thật lâu hiểu ra. Thật sự không nghĩ tới, tưởng đạo hữu ngươi còn có tay nghề như vậy." Diệp Cảnh Vân tán thán nói. "Đây là sư phụ ta Khâu Hồng Lan truyền thụ cho ta, để cho ta giúp hắn bán linh tửu, hắn dễ góp nhặt tài nguyên, vì đột phá đến kim đan kỳ làm chuẩn bị." Tưởng Tiểu Cầm nói. Sư phụ ngươi bây giờ còn trẻ tuổi rất nhiều, chỉ có hơn 300 tuổi, vì cái gì vội vã như thế?" Diệp Cảnh Vân hơi nghi hoặc một chút. Tử phủ tu sĩ Thọ Nguyên cao tới 500, tượng tiểu Cẩm sư phụ coi như trẻ tuổi. "Ta cũng không biết, từ khi tới một đội kỳ quái tu sĩ sau, sư phụ ta Khâu Hồng Lằn cũng rất có cấp bách cảm giác, khẩn cấp muốn tăng cao tu vi." Tưởng Tiểu Cẩm nói. Lúc trước trong thư, Tưởng Tiểu Cẩm nhắc qua, hai năm này thường xuyên có cảnh giới cao tu sĩ đi tới Hồng Liên Tiên Thành, lại cũng là gương mặt lạ. Kỳ thực, đây là bởi vì đội kia tu sĩ tới sau, Hồng Liên chân nhân suy nghĩ để cho thủ hạ đệ tử cùng đối phương luận bàn một phen, bày ra bản thân Hồng Liên tiên thành thực lực. Tưởng tiểu cầm sư phó Khâu Hồng Lan liền lên trận, kết quả lại bị đối phương cùng giai tu sĩ treo lên đánh, khiến cho Hồng Liên chân nhân trên mặt tối tăm, Khâu Hồng Lan cũng nhận kích động, bắt đầu cố gắng tu luyện. Có lẽ là đã thấy rất nhiều đại tu sĩ, bị kích thích đến đi. Diệp Cảnh Vân ngờ tới. Đột nhiên, bên ngoài thành truyền đến ầm ầm thanh âm. Diệp Cảnh Vân hai người khẩn trương đi ra, chỉ thấy nơi xa có hai vị tự phụ thượng nhân đánh nhau, thanh thế hùng vĩ. Lúc này, Hồng Liên tiên thành trận pháp hơi sáng lên, ngăn cách đấu pháp ba đạo.